chương 441, n h ậ t dạ du thần 2. chương 441, n h ậ t dạ du thần 2. tất cả mọi người tại tránh lui tránh đi chu huyền kia t ỉ n h quốc vô sòng cảm giác lực mà chu huyền tại lực lượng nhảy lên tới mới cực điểm về sau hô hô trong thân thể của hắn vậy mà chui ra hai đạo h ồ n phách một đạo h ồ n phách toàn thân tản ra hiệu nguyệt giống như q u a n huy một đạo h ồ n phách thì bị nóng dược hỏa vân quấn quanh mà chính chu huyền h ồ n phách như cũng tại trong thân thể của hắn mặt m à y của hắn bên trong có thành tựu người thanh minh cảm giác tuyệt không có ném hồn chán nản một người ba đạo hồn trang diện bên trên tất cả mọi người nhìn được n g ớ c rồi lúc này cách chu huyền gần nhất người là đạo hạnh không biết thật sâu cạn đồ tệ hắn giống như là một cái lao học cứu giống như tỉ mỉ nhìn chu huyền xuất thể song hồn vô nhai thiền sư tâm tư chỉ toàn minh chắp tay trước ngực khẩu tuyên phật hiệu vân tử lương lý trường tốn thậm chí cả lý thiên tướng vạn tàng sơn triệu kim、Mũng、giáp d õ i mắt đạo nhân bọn hắn đều làm chấm tư suy nghĩ hình bọn họ đều là đạo m ô n người thiên hạ nổi danh đạo quan bên trong bất kể là chính là tả đều điện tàng lấy một bức bích họa t i ê bích họa nội dung liền ghi chép tình quốc nhật dạ du thần một cái ẩ mật dựa theo người kể chuyện truyền s ư ớ n g giữa thiên địa tôn thứ nhất du thần chính là người kể chuyện nhưng kỳ thực không phải đạo môn bức kia bích họa có một tôn thần chỉ, có ba tôn hồn linh một tôn làm g ấ p tướng một tôn vì đêm hồn lượt vung ngân quang một tôn vì nhật hồn liệt diễm bảo vệ tôn này thần linh mới là thế gian tôn thứ nhất du thần hắn không phải là dạ du thần cũng không phải nhật du thần hắn là nhật dạ du thần là thế gian đếm không hết nhật du thần dạ du thần mẫu thần mà chu huyền lúc này tam hồn đã song song liền cực kỳ giống bích họa bên trên nhật dạ du thần nghĩ không ra nhật dạ du thần truyền thuyết lại là thật sự lý t r ư ờ n g tốn xem như bầu trời thần minh cấp tự nhận là thấy nhiều hiểu rộng nhưng hôm nay hắn lại có chút h o à n g hốt h o à n g hốt chính mình có phải hay không trở lại đã từng học đạo tuyến n g u y ệ t nhìn cái gì đều mới mẻ vân tử lương nói n h ậ t dạ du thần đem bản thân hóa thành ngày cùng đêm n h ậ t hồn lấy pháp tướng chém tới nhân gian quỷ mị đêm hồn như ánh trăng vẫy hướng đại địa thấy rõ vạn sự v ạ n vật hắn tiếng nói mới rơi chu huyền ngón tay phải hướng về phía xanh đỏ sương mù ẩn nút ở bên người đêm hồn hét dài một tiếng thẳng hướng phía trong sương mù bay đi đêm đó hồn lướt qua sương mù chu huyền thấy được trong sương mù lũ nổi lên một đống bạch cốt sân mạch một bộ phế phẩm lần này hắn đem trong sương mù người nhìn đến rõ r à n g rồi nguyên lai cái này trong sương mù lại càng có thần minh cấp k i ê u tập phế phẩm ca sa chính là thần minh cấp dị quỷ tàn b ả o biểu tượng mà đ ố n g kia bạch c ố t s ơ n mạch thì là trường sinh giáo chủ biểu tượng thanh hồng ngư hiện thế đưa tới chín nén nhang cũng không nói lại vẫn đưa tới thần minh cấp trách không được triệu kim giác bọn hắn không dám tiến sương mù chu huyền như thế thầm nghĩ lấy triệu kim giác roi mắt đạo nhân vạn tàng sơn đạo hạnh bọn hắn tự nhiên không biết trong sương mù đến cùng cất dấu cái gì nhưng bọn hắn loáng thoáng cảm rất được trong sương mù có cao nhân cũng muốn cấp đoàn song ngư cho nên bọn hắn chỉ dám yên lặng theo dõi k ỳ biến không dám đi tiếp dẫn s o n g ngư cái này trong sương mù cất dấu thần minh cấp ta cũng không thể tùy ý tiếng sương mù à trừ phi ta dẫn vu thần đến đây chu huyền chính tâm bên trong nổi lên so đo nhưng ở đêm hồn lúc trở lại hắn còn nhìn thấy k i a xanh đỏ trong sương mù lại dâng lên một đạo hưng ơ hỏa nha nguyên lai còn có bạn cũ chu huyền lập tức tâm định xuống tới đem cảm giác lực lắng lại đêm hồn nhật hồn đều trở về thân thể chu huyền vẫn là cái kia chu huyền mặc một thân đạo bảo thân hình hơi gậy gò người trẻ tuổi huyền tử người cảm giác vừa rồi vào cảnh giới mới hắn i hóa n lắc đầu nhìn hướng về phía triệu kim giáp bọn hắn lạnh lùng nói song ngư đánh đến nơi ba vị các ngươi hay tìm cá nhân đi đón dẫn song ngư a triệu kim giáp vạn tàng sơn dòi mắt đạo nhân y nguyên trầm mặc bọn hắn vẫn là không dám tiên cái này sanh đỏ sương mù chu huyền lần nữa cười lạnh nhưng lần này không riêng cười cười liền xong chuyện hắn bật hết hỏa lực cực điểm lục nhã sở trường nói dưới gầm trời này trường giáo tổ sư ngày bình thường hô phong h o á n vũ làm nửa ngày nguyên lai đều là sắc giống ngoài mạnh trong yếu mà thôi vừa gặp phải một chút phiền thức cái này đến cái khác sợ giống cái gì giống t r ứ n g r ù a à? hắn run lên trường sam nói ta thanh hồng ngư đưa đều đưa không đi ra vậy các ngươi cầm không được s o n g ngư cũng đừng trách ta trách chính các ngươi không có cái dám dùng phen này đường đường chính chính mắng đem dòi mắt đạo nhân triệu kim giáp và tàng sơn ba người mắng máu chó đầy đầu còn hết lần này tới lần khác không trả nổi miệng lúc này nếu ai dám cãi lại muốn đi xuống tiếp dẫn xong n g ư đi tìm không thấy bất luận cái gì cự tuyệt lý do chu huyền trước hết để cho ngươi phải ý m ộ t hồi nhìn xem ngươi qua đi ngươi làm sao cười được có thể hiện tướng n h ậ t dạng du thần lại như thế nào n g ư ơ i kia thân đạo hạnh sớm muộn phải thuộc về ta triệu kim giáp túi đầu phát ra hung ác tựa như nói chư vị tham lam chút cũng liền thôi nhưng ngay cả một điểm can đảm cũng không có như thế vô dụng lại như cũng muốn cố chấp đạp lên trận này đoạt cá hành trình tại hạ đầu góc u dốt là thế nào cũng không nghĩ ra đạo lý trong đó a nghĩ không ra là ai cho các ngươi giũ khí chu huyền phen này âm dương quái khí lời nói lại chọc cho đồ tể cười ha ha vẫn tử lương lý trưởng tốn đám người vậy đi theo cười cùng là tầm long một mạch trưởng giáo lý thiên tướng vốn định cố lấy mặt khác hai nhà đạo môn không muốn cười nhưng hắn lại nghĩ lại vẫn là nhà mình sư tổ mặt mũi quan trọng hơn hắn cũng chỉ có thể đi theo cười ra tiếng trên mặt đường tiếng cười giống một thanh vô cùng sắc bén đao đâm vào triệu kim giáp đám người ra mặt đau nhức ta là bị bách cầm thanh hồng ngựa chu huyền nhắm mắt theo đôi hướng đi xanh đỏ trong sương ngủ đoàn t i ê phản phất nằm tắt nuốt người hung thu sương ngủ đối với hắn mà nói cũng không có đáng sợ như vậy hắn từng bước một đi tới, cách này đoàn sương mù vậy càng ngày càng gần cuối cùng ngay cả hắn sau cùng một mảnh góc áo đều chìm vào trong sương mù về sau vẫn tử lương lý t r ư ờ n g tốn đám người tâm vậy nâng lên cổ họng bọn hắn không biết trong sương mù có cái gì không biết luôn luôn sẽ cho người mang đến mãnh liệt nhất sợ hãi liền ngay cả vừa rồi kêu căng khó tuân đô tể vậy đem thân thể nghiêng nghiêng quan chú lấy chu huyền n h ậ p sương mù đoàn kia sương mù tại trên mặt đường phạm vi cũng không tính lớn nhưng chờ chu huyền đi đến về sau lại phát hiện bên trong có cả khôn trong sương mù là một mảnh hào sơn hào thủy trúc xanh thấp thoáng điệu ngự t ư n g tiếng một đám lớn rừng trúc liên miên quả nhiên đ chỉ là tại rừng trúc chỗ sâu nhưng có lượn lờ tiếng đàn chu huyền biết rõ kia là người nào chỗ tấu l a o hưng ơ hỏa ta vạn vạn không nghĩ tới a ngươi một cái thiên thần cấp thời không c h i chủ vậy mà vậy trông mà thèm ta thanh hồng ngư đây chu huyền như lão hữu trùng phùng bình thường hướng sâu trong rừng trúc cần nó lấy người chào hỏi h ơ anh c ó một mặt trống làm bằng d a châu một lính tàn phá cả xa giống như là sinh xuất hồn bình thường đem chu huyền vây quanh rồi thanh hồng ngư thuộc về ai còn chưa thể biết được người trẻ tuổi chớ nói cùng nói một đạo thanh âm q u mị tại ra bỏ trống còn chấn động thời điểm chạy xuôi ra tới cùng lúc đó chu ra, ra hậu sinh giới thiệu cho ngươi một chút hương hỏa đạo sĩ gặp được chu huyền liền nhận tình chào hỏi bằng hữu cũ chính là bằng hữu cũ nên nói thể diện vẫn là muốn nói chu huyền lại phất phất tay cười nói trường sinh giáo chủ tàn bạo dị quỷ thiên tàng tăng ta trước kia làm qua hai mươi bốn bức thần minh đồ đối với các ngươi cũng có chỗ hiểu rõ không quá cần giới thiệu nếu biết vậy cũng tốt hưng ơ hỏa đạo sĩ đem chu huyền dẫn tới bàn vông trước ngồi xuống thiên tàn tăng trên mặt đều là con g ó c l ư n g ngâm bình thường bệnh sởi nhìn có chút khuôn mặt đáng ghét h á n đoan chu huyền liếc mắt về sau vậy không cần phải nhiều lời nữa đến vu trường sinh giáo chủ thì hướng chu huyền chắp tay xem như gặp mặt lễ nghi mặc dù hắn dạng này chắp tay có chút bất đắc di ý tứ nhưng chúng quy vẫn là thấy cấp bậc lễ nghĩa hai người này đối chu huyền hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu bất quá vậy vẹn vẹn khó chịu mà thôi. Nhưng là, hai người bọn họ từ đầu tới đôi cũng không có chất vấn chu huyền lên b à n hợp lý tính một cái b à n hai tôn thần minh cấp một cái thiên thần cấp cái cuối cùng vị trí cũng không phải là cho phạm trần nhân vật ngồi nhưng chu huyền lên b à n hai người không phản đối nói rõ trong lòng bọn họ bên trong vậy nhận rồi chu huyền địa vị siêu nhiên không giống với còn lại nhân gian đệ tử chu hậu sinh ngươi tới trước đó ta hãy cùng hai người bọn hắn người đã đánh cược nói ngươi nhất định sẽ tiến tầng này sương ngủ bọn hắn ghét bỏ ngươi không có cái này can đảm hưng hỏa đạo sĩ kể mở màn lời nói nỗ lực hòa hoãn lấy hơi có vẻ không khí ngột ngạt nhưng hắm vào cái này sanh đỏ s ư ngủ dựa vào cũng không phải c ă n đảm thiên t à n tăng trong tay vẫn vê một chuỗi phật châu nói có thể hiện nhật dạ du thần pháp tướng so với c ă n đảm lợi hại hơn trường sinh giáo chủ cũng không phải là giúp đỡ chu huyền nói chuyện mà là thực sự nói tỉnh quốc thổ địa rộng lớn vô ngần muốn tìm mấy cái người không sợ chết dễ như trở bàn tay nhưng muốn tìm một cái hiển hóa nhật dạ du thần pháp tướng người gần nhất hai ngàn năm một cái vậy tìm không thấy chu huyền trung thực đảng ta trường sinh giáo chủ đối với người ấn tượng không tệ tại mười bảy tôn thần minh cấp liên thủ tất phương muốn dùng ý chí thiên thư rủa chết người thời điểm ta thế nhưng là không có tham dự trường sinh giáo chủ lời nói lạnh lùng như cũ nhưng nội dung bên trên ẩn ẩn có hướng chu huyền lấy lòng ý vị chu huyền cười tủm tỉm gật đầu nói giáo chủ tất phương thiên thư ta tận mắt nhìn qua đích sắc không có tên của ngươi bất quá có thiên tản tăng danh tự giết ngươi vốn không phải là ta ý trên trời thần minh cấp ngươi nói rắn chuột một ổ cũng tốt nói cùng một ruột cũng được chúng ta đúng là người trên một cái thuyền ngồi chung một đầu thuyền muốn cố kỵ nhiều chuyện ta là phật khí thịnh nhất dị quỷ cùng thiên không thanh ý đại phật giao tình k h n g ít hắn trên thiên thư ký xuống danh tự vậy ta liền nhất định phải ký bầu trời phía trên vậy không riêng gì chém chém giết, giết. đối nhân xử thế có qua có lại mặt mũi cũng cùng nhân gian không khác cho nên ta và giáo chủ đối với ngươi không có thành kiến cứ việc chúng ta không quá có thể tiếp nhận ngươi một kẻ p h à m nhân cũng có tư cách nhập ngày cục một đợt nghiên cứu thảo luận thanh hồng ngư thuộc về nhưng việc đã đến nước này chúng ta chỉ có thể cắn giang nhận thiên tản tăng những lời này trong lời nói lời nói sắc bén còn thuộc sắc bén nhưng kỳ thực đã thừa nhận chu huyền nhập cục sự thật thanh hồng ngư căn hệ trọng đại trường sinh giáo chủ nói chu huyền a chu huyền ngươi lần này xông ra đại họa quay rối trên trời mua bán giết ngư hòa thượng ngươi nên biết rõ ngư hòa thượng mỗi ngày luyện những người kia đan l trường t sinh giáo chủ đầu sương k h qua n bên t loa n g hướng phải méo một chút tà phiêu chu huyền khí bách rất là đẻ người chu huyền cũng không sợ áp bách rất là nhạy nhóng nói giết cá hòa thượng cũng không tính gặp rắc rối từ cái nào đó phương diện tới nói ngược lại là giúp bầu trời ưu hóa nhân đan nhà máy kết cấu trường sinh giáo chủ thiên tản tăng người song song trầm mặc bọn hắn nghe qua chu huyền vị này đại tiên sinh tư duy khác lạ thường nhân luôn có thể làm ra chút long trời lở đất cử động ra tới như là cái gì dùng bốn bức hình xăm hợp bốn là một chế tạo ra một cái giả thiên thần l ừ a qua toàn bộ cốt l á o hội hai người thật vất vả lâm phàm một chuyến tự nhiên muốn tận mắt nhìn một chút chính hai nghe một chút cái này chu huyền h cử chỉ tắc phong bên trong khác lạ thỏa mãn một lần lòng hiếu kỳ chu huyền tiếp tục nói từ ngư hòa thượng giao phó sự t ì n h tới nói hắn là bầu trời cái thứ nhất liên lạc nhân dàn đàn con đi nhân đàn sinh ý chính là từ hắn bắt đầu làm ăn nha từ trước đến nay là vạn sự khởi đầu、nan. vụ làm ăn đầu tiên cái thứ nhất đối tác thường thường phải bỏ ra cao ngạch đầu nhậm rất nhiều t i n h lực ta đoán không sai bầu trời không ít tại ngư hòa thượng trên thân đặt vua lớn kết xù tiền vốn nện vào đi đổi lấy cái gì đổi lấy ngư hòa thượng cẩn trọng ngàn năm qua không ngừng là thiên k h u n g luyện chế nhân đan hắn là một tốt đan quan thiên tàn tăng nhắm mắt ngưng thần ung dung vì ngư hòa thượng cãi lại chu huyền lại lắc đầu nói ngươi nói ngư hòa thượng cẩn trọng ngược lại là không giả nhưng hòa thượng này tại luyện đan nhất đạo không quá mức hành động tuyệt đối tính không được cái gì tốt đan quan nếu không cũng sẽ không chỉ xứng cho lý sơ tổ thiên nhãn đạo nhân luyện đ ạ n h ắ n sớm đã là bầu trời một khối gân gà ăn không thịt bỏ t h ì lại t i ế c bây giờ ta đ a o sắc chặt đ y dối thay bầu trời tác hạ quyết định chém tới khối này không gà thịt sườn bầu trời lẽ ra vì ta ra một bút phí dịch vụ a ha ha a thiên tản tăng nguyên bản đình chỉ cười nhưng thực tế không nín được cười ha <cười> ha lên trường sinh giáo chủ càng l à mặt mày bên trong nhiều hơn một phần đối chu huyền thưởng thức vị này minh giang đại tiên sinh chỉ qua vài ngày ngắn ngủi bên trong liền có thể khởi thế quả nhiên là cái nhân vật chém trên trời đàn quan còn như thế nhiều ngụy biện t ạ tử mà lại lệ không l ệ tà không tà không trọng yếu q u a nhưng t bây giờ nhìn chu huyền trả lời lưu loát sạch sẽ thành thạo điêu luyện căn bản không có bị hủ đến giết cá hòa thượng sự tình hai người chúng ta có thể thay ngươi ngăn chặn cũng coi như xem ở hương hỏa đạo thần trên mặt núi bất quá thanh hồng ngư chúng ta muốn dẫn đi cái này không phải do ngươi trường sinh giáo chủ địa vị ẩn ẩn cao hơn tại thiên t à n g tăng đánh nhịp sự t ì n h liền do hắn tới làm bất quá hắn nghĩ đến giải quyết dứt khoát chu huyền nhưng không có cho hắn cơ hội lúc này nói thanh hồng ngư được lưu cho ta bầu trời cầm không đi đại tiên sinh bầu trời nhìn chúng đồ vật ta khuyên ngươi còn là đ ừ n g tới cứng hưng ơ hỏa đạo thần cùng ngươi là có chút giao tình hai người chúng ta hợp lực vậy tự nhiên đâu không lại đạo thần bất quá chúng ta không phải hai người chúng ta lâm phạm đại biểu là cả bầu trời ý chí bầu trời không e ngại đạo thần đại tiên sinh có m ộ trong số việc, vì không thể mạnh t A. ư s đó hồ g tộc là ta yêu thích nhất giã tiên thị tộc đại tiên sinh giúp hồ tộc rất nhiều thậm chí lấy một bộ phản thân sắc phong hỷ sơn vương vì thần minh cấp đây là một phần ân tình ta giải nhớ tại thơm càng là giảng ân tình Ta thì tiên thanh trời trọng, ta thái quyết. hai hai khuyên sinh, hồng chú huyền không động được. Cái này hai đuôi cá, ta muốn định. Chú huyền càng cực coi cái cá, được. Cái cá, này này muốn ngư, ngươi động muốn kiên bầu đuôi đuôi kỳ đủ đại độ lần này không riêng gì trường sinh giáo chủ ngay cả hương hỏa đ ạ o sĩ vậy giúp đỡ thuyết phục chu hậu sinh thanh hồng ngư là tốt đồ vật nhưng bầu trời thế lớn bọn hắn theo dõi nên để vẫn là muốn để quá mức về sau ta lại vì ngươi tìm một cái pháp khí không thể so cái này thanh hồng ngư kém thật cũng không tất thanh hồng ngư rất tốt hợp mắt của ta duyên chu huyền lạnh nhạt nói tiểu t ư ngươi là có chút khó chơi a thiên t à n tăng nhẹ tay nhẹ vung lên một đạo tàn bạo hiện hiện tàn bại áo choàng bên trên xuất hiện rất nhiều bạch c ố t phật yêu phật lập tức cả tòa trong rừng trúc quỷ khí cùng phật khí đều xem trọng vô hình chấn áp cảm giác đột nhiên trèo lên lên đến không động tới căn qua hương hỏa đạo sĩ phất trần theo gió m à động rừng trúc mỗi một cây trúc tử đều hiện lên đạo già phù văn phù văn rất là tự nhiên phản phất chính là trúc tử trời sinh hình thành đường vân bình thường gió nhẹ thổi lên lá trúc những cái kia phù văn cũng theo đó hơi r u n nhẹ liền chỉ là như vậy nhẹ nhẹ lay động càng đem t i ê thiên tản tăng quỷ phật chi lực mề mại vi mãng hóa đi đạo thân hảo thủ đoạn tiểu tác m b ấ làm làm trường ư sinh giáo chủ nghe tới chu huyền tựa hồ trong lời nói giấu lời nói hỏi ngươi vì sao nói như thế thanh hồng ngư là luyện đan trí bảo cũng là một môn pháp khí nếu là pháp khí nha liền phải nhìn sử dụng người đạo hạnh cao thấp chu huyền cười lạnh nói như là đã từng thành hoàng giáp bị t i u lương ngọc thăng xuyên qua c ù n g ta bắt đao đối đầu hiệu quả như thế nào còn không phải bị ta tháo giáp vượt biên chém giết thanh hồng ngư nếu là bầu trời lấy đi cùng phế v ậ t không khác chỉ có tại trên tay của ta mới có thể chiếu sáng rặng rỡ tái hiện nhân gian đàn tổ vinh quang chu huyền cái này một lời nói cái khác ba người tính nghe rõ tương đương với nói chu huyền căn bản liền xem thường bầu trời phía trên các luyện đ à n sư hắn cho rằng bầu trời phía trên đ à n sư cầm thanh hồng ngư luyện được đ à n cũng là phế đ à n nát đan ta thứ sáu nén hương vừa vạn nhập đúng là cựu châu phương sĩ chuyên môn luyện đan đường khẩu thanh hồng ngư chỉ có đi theo ta tài năng luyện ra trói mắt nhất đan dự tới chu huyền ngôn ngữ rất là cao ngạo thiên tàn tăng cười lạnh nói ngươi dựa vào cái gì nhận định trên trời đan sĩ đều là phế vật mà ngươi là một cái luyện đan thiên tài trên trời luyện đan sư có thể sẽ luyện chế khí đan nhân g i a n nguyện lực ngay cả thiên thần đều không đủ dùng nào có dư thừa nguyện lực đi luyện khí đan đã luyện không s u ấ t khí đan đến cái này luyện khí đan p h á p m ô n tại thay đổi ngàn năm về sau vậy cơ hồ thất truyền a ta sẽ luyện chế khí đan ta nguyện lực dùng không hết khí đan là một loại lỗi thời sản phẩm nhân đan mới là chủ lưu trường sinh giáo chủ nói dạng gì nhân đan mới là tốt nhất nhân đan chu huyền lại hỏi đương nhiên vì đó người thất tình lục dục vì tài l u y ệ n chế ra nhân đan mới là tốt nhất nhân đan loại đan dược này chỉ có nhân gian đại hòa đường mới có thể l u y ệ n chế không cần đến đại hòa đường ta đã lĩnh ngộ vận mệnh p h á p tắc trưởng quản nhân gian thất tình lục dục đại hòa đường dựa vào cái gì so với ta chu huyền lần nữa tràn đầy tự tin hán tự tin cũng không phải là huyệt chống bên trong gió mỗi một chữ mắt đều có lý có theo rất khó khiến người sinh ra chất vấn tưởng niệm chương bốn mươi hai thiên khung ngự sứ hai chương bốn trăm bốn mươi hai thiên k u n g ngự sứ hai người có vận mệnh phát tắc lại có số lớn nhân gian n g u y lực nhưng là nhưng g ư ơ i điểm vừa lên p ơ sĩ hương, chúng ta dựa vào cái gì ngươi, có thể hương ngươi, nơi này nén gì cái có ta tìm dựa vào ở bản ê n trong, đi được vô cùng thông thuận, có thể trong thời gian rất ngắn, lĩnh ngộ vô thượng đan、đạo. Trường sinh giáo chủ hỏi cái cuối cùng lo lắng thầm. Đan dược vật liệu, chú mình có, bất kể là nhân đan vẫn là khí đan, hắn đều có. Nhưng thể thời rất thầm. vật bất đạo. giáo lo đi được hỏi cái cuối liệu, dược có chủ chú có, có. vô vô khí đều kể là là âm b sự đâu luyện đan là một môn phức tạp học vấn không phải đem những cái kia tài liệu luyện đan đồng loạt hướng lò lửa bên trong một đặt sau đó liền đợi đến từng khỏa tỏa ra ánh sáng lung linh thượng hạng đan dược một mạch ra bên ngoài n ả y là được không có vô thượng luyện đan pháp chỉ có thể đem những cái kia thiên tài địa b ả o luyện thành một nồi lại một nồi than nắm một phấn trường sinh giáo chủ ta hiện tại liền nói cho ngươi biết dựa vào cái gì ta chu huyền đi đến đường khẩu có bốn cái người kể chuyện đường khẩu ta nộ g ra được ý chí thiên thư tất phương chết đi ta chính là duy nhất thiên thư người năm giữ ta cái thứ hai đường khẩu nộ g ra được sơn hà đổ một bộ đồ bên trong bao hàm hai mươi bốn tôn thần minh ký t ứ c trước nay chưa từng có ta thứ ba cái thứ tư đường khẩu hợp lực nộ ra được khê cốc chân kinh để long đong mấy ngàn năm vô thượng đạo kinh lại thấy ánh mặt trời mỗi một cái đường khẩu ta nộ ra đến đều là tốt nhất các người có lý do gì hoài nghi ta phương sĩ、si、hương không thể đi thông thuận chấm nhắn chu huyền một phen đột xuất một cái chiến tích có thể tra bày sự thật nói chân tướng cái này cũng không thể tính có lý có chứng cứ mà là bằng chứng như núi bầu trời chân chính cần là một có thể luyện ra tốt đăng người mà thanh hồng ngư thuộc về là ai trọng yếu sao chu huyền kể xong lời nói này liền cũng không quay đầu lại rời đi vụ ảnh bên trong r ừ n g trúc hắn vừa đi bên cạnh lưu lại một phen cho các ngươi nửa giờ đầu thương thảo nếu là qua thời gian ta không có nghe được thanh hồng ngư thuộc về cái này hai nuôi cá ta liền không cần ta mang theo ta người trở về minh giám phủ các ngươi cố gắng suy nghĩ không cần thiết sai lầm theo chu huyền khí vũ hiên ngang rời đi thiên tàn tăng nổi trận lôi đỉnh tiện tay một trường đem chọn phiến rừng c h ú c hất đổ quả thực phẫn nộ được không được hắn cùng ngày không khâm sai ngự x ử cũng không phải một lần hai lần cái nào chịu tội loại này khí công thủ đổi chỗ thì thôi cái gì chim không cần thiết sai lầm lời nói đều nói ra thế này sao lại là nói đây chính là một cái miệng rộng đem hắn cái này khâm sai thần minh mặt mũi quất đến vẩy xuống đầy đất nhặt cũng không tốt nhặt hương hỏa đạo sĩ trong lòng thì mừng thầm không thôi nhắc tới bầu trời thần minh lâm phạm chia thành do nhà nước phái cùng tự mình lâm phạm Nếu là tự mình g i ố những g n ư m này do nhà nước phái lâm phàm thần minh liền thật là thần minh đừng nói nhân gian chín nhánh nhang chính là trấn thủ nhân gian thiên thần cấp bọn hắn cũng sẽ bên trên sắc mặt hương hỏa đạo sĩ phiền nhất đá người này hiện tại chu huyền là đốt đốt bức thần cũng coi như gián tiếp thay hương hỏa đạo sĩ xả được cơn giận Há h tàn tàn、si、ắ nếu là thường không thầm. ngày hắn có thật nhiều bàn tay dơ bẩn đoạn có thể trừng phạt chu huyền bất kính thần minh trí tội nhưng bây giờ nha có hương hỏa đạo sĩ tại chỗ mà vị này đạo thần lại cùng chu huyền quan hệ mất tiết hắn những cái kia thủ đoạn không sử dụng ra được chỉ được giải quyết việc chung vất ức lần này thật sự là vất ức thiên t à n tăng hung hăng mắng vài câu về sau tay phải chiêu tới bản thân tàn b ả o hướng phía trên trời ném đi tia ê tàn b ả o không biết bay cao bao nhiêu bao xa cuối cùng như một sợi tinh quang tiêu tán tại sáng sủa mặt trời bên trong sau đó thiên tàn tăng nhắm lại hai mắt miệng lẩm bẩm như tại cùng người nào đó nói chuyện nói đ ạ i khái tầm mười phút hắn rốt cục cũng ngừng lại mánh mở mắt vể vải nhìn về phía trường sinh giáo chủ bầu trời như thế nào trả lời trường sinh giáo chủ hỏi thanh hồng ngư lưu tại nhân gian bầu trời tin chu huyền thiên tàn tăng nói quả nhiên cái này chu huyền a là một có bản lĩnh lớn người t r ư ờ n g sinh giáo chủ than thở cái gì gọi là bản sự từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng trên bầu trời ý chí đối nghịch nhưng chu huyền làm mà lại bầu trời còn nhận thua đây chính là bản sự bất quá thiên t à n tăng lời nói xoay chuyển nói nhưng bầu trời cũng không phải là như vậy tin thanh hồng ngư bám thân về sau có triển vọng kỳ bảy ngày d u n g hợp kỳ trong vòng bảy ngày chu huyền nhất định phải xuất r a càng có thể để cho bầu trời tin phục chứng cứ thuyết phục bầu trời hắn mới là khắp thiên hạ nhất có thành tựu phương sĩ bầu trời mới có thể chân chính đem thanh hồng ngư lưu cho hắn nếu là chu huyền không bỏ ra nổi chứng cứ chúng ta giết người loạt cá bảy ngày thời gian đủ sao trường sinh giáo chủ tự mình hỏi tốt nhất là không đủ ta làm sao lăng đ ụ c hắn phương thức đều muốn được rồi thiên tản tăng trong lòng hận hận nói hương hỏa đạo thần tại chỗ có mấy lời cũng không thể lớn tiếng nói ra loại này b i ệ t khuất cảm giác càng làm cho thiên tản tăng khó chịu hương hỏa đạo sĩ thì vừa cười vừa nói bảy ngày bằng vào ta đối chu hậu sinh hiểu rõ vậy là đủ rồi ừ thiên tản tăng hừ lạnh một tiếng quay đầu thân hình biến mất không có chút nào cấp bậc lệ nghĩa có thể nói ngược lại là trường sinh giáo chủ kiềm chế được đối hương hỏa đạo sĩ bái một cái nói đạo thần ngươi cùng chu huyền là bạn cũ thanh hồng ngư thuộc về tin tức liền do ngươi đi thông báo tiểu thần cáo lui ngươi đi cái gì nha ngươi đi rồi thanh hồng ngư làm sao về chu hậu sinh hương hỏa đạo sĩ là hy vọng trường sinh giáo chủ lấy bầu trời khâm sai thân phận đi trên mặt đường cùng những cái k i a n g ở ngoài sáng nghĩ đến muốn cấp cá người nói một tiếng bầu trời ý chí, muốn e m thanh hồng ngư phân công cho chu huyền cấp trên người lên tiếng kia đoạt cá người liền không g á n đoạn nhưng bây giờ thiên tàn tăng trường sinh giáo chủ quay đầu đi rồi không còn bọn hắn lên tiếng bên ngoài những người kia không phải là được đánh lớn một trận não người đánh ra chó đầu hóc đến lại nói kia bên ngoài chín nén nhang cao thủ một đồng lớn hắn hương hỏa đạo sĩ lại có cấm chế ra thân tùy tiện không được xuất thủ không giúp được chu huyền cho nên chu huyền còn chưa hẳn giành được đến kia hai đôi cá kia là chính chu huyền sự tỉnh ta và lão t à n không có nghĩa vụ xuất thủ trường sinh giáo chủ thân hình lúc này biến mất đám này đi công tác thần minh rất có thể bên trên sắc mặt hưng hỏa đạo sĩ tại chỗ trầm tư một lát sau cuối cùng nghĩ ra một cái đối sách quay người ra người sương Tại mù. chuyện Huỳnh gì xảy ra chu huyền đã không có chết lại không có tiếp đón được thanh hồng ngư là người ở bên trong đem hắn đuổi ra ngoài a nếu không chúng ta hợp lực đi chỗ đó trong sương mù đi đến một vòng triệu kim giáp đề nghị hắn nghĩ đến đã chu huyền kia phen đạo hạnh tầm thường đều có thể tại xanh đỏ trong sương mù toàn thân trở ra ba người bọn hắn đạo nhân mỗi người đều là chín nén h a n g không có đạo lý không thể sống lấy theo sương mù bên trong đi ra tới hiện tại bọn hắn tâm tư nổi lên so đo thời điểm một cái cưỡi lửa lao đạo sĩ từ xanh đỏ t r o n g sương mù đi ra quá khứ sự tình không truy cứu coi là số mệnh chuyện tương lai còn có thể đổi coi là vô t h ư ờ n g lao đạo sĩ tuân lệnh lấy quen thuộc ca khúc một bước tiên phong đạo cốt bộ dáng tiêu triệu kim giáp vạn tàng sơn dòi mắt đạo nhân đều là đạo môn chín n é n nhang bọn hắn có thể nào không biết vị lao đạo sĩ này đường đến tham kiến hương hỏa đạo thần ba người tại mây tía bên trong hướng phía hương hỏa đạo sĩ túi đầu liền bái hương hỏa đạo sĩ lạnh lùng không nói chỉ là cầm trong tay phất trấn hất lên không trung liền xuất hiện mười mấy đoá mây trắng thần mây bên trong có bóng người bụi bụi hơn mười người nhiều những người này đều là đến đoạn thanh hồng ngư lục hành chu hỏi một bên chu huyền hắn bắt đầu coi là chỉ có đạo môn người đến vạn vạn không nghĩ tới phen này nho nhỏ bầu trời vậy mà giấu đầy nhân gian hào thủ nguyên lai địa đồng cũng ở đây chu huyền còn tại tầng mây bên trong nhìn thấy dạ tiên sinh đại đương gia địa đồng địa đồng hướng chu huyền cười cười phất phất tay các đại đường khẩu hào thủ đến rồi không ít hương hỏa đạo sĩ phất trần để bọn hắn không chỗ che thân tiếp đó chỉ thấy lao đạo sĩ kia cao giọng nói xanh đỏ trong sương mù ta cùng với bầu trời thần minh thương lượng thanh hồng ngư thuộc về Cái này t sau n cùng bên thắng thắng được thanh hồng ngư chu huyền nghe tới nơi đây kém chút cười ra tiếng cảm giác quán quân bị ta dự định hắn bây giờ là sáu nén hương nếu là dùng lại ra thiên thần liên đồng chính là tám nén hương hỏa chiến lược tám nén hương bên trong chỉ liệu thủ đoạn cao thấp chu huyền ai cũng k h n g phục cái này một đề nghị ngược lại là khơi dậy mọi người hứng thú nhưng có chút đường khẩu người không vui nhất là triệu kim giáp hắn cao giọng nói đạo thần môn hạ của ta ngồi tám chín đệ tử chưa từng đến đây vậy ta đội giáp m g ô n nhân há không mất đi tranh đoạt thanh hồng ngư tư cách ngươi đại khái có thể đem cảnh giới ép đến chín nén nhang phía dưới tham dự so tài hương hỏa đạo sĩ lạnh lùng nói vậy ta không có ngăn chặn cảnh giới lấy chín nén n a n g cấp độ thắng được so tài vậy làm sao tính yên tâm ta sẽ cho đại gia một cái tuyệt đối tỉ thí công bình sân bãi hương hỏa đạo sĩ nói đến chỗ này hướng phía trẻ tuổi đồ tể hô núi nhỏ chớ giả bộ hiện ngươi b ả n hình chương bốn trăm bốn mươi ba sinh tử đánh cược một chương bốn trăm bốn mươi ba sinh tử đánh cược một hương hỏa đạo sĩ đã sớm xem thấu trẻ tuổi đồ tể thân phận chỉ là vừa mới một mực không có vật trần bây giờ hắn chủ động hô ra trẻ tuổi đồ tể liền giả bộ không được nữa bất quá tại sẽ đi ngụy trang trước đó kia đồ tể hướng chu h u n ó i đại tiên sinh con người của ta đi có chút á c thú vị、ừ. nhìn ra rồi chu huyền nói một cái có thể trầm mê cơn ư g phu nhân sắc đẹp hạng người muốn nói hắn không có ác thú vị truyền đi cũng không ai tin cho nên tại ta chính thức mở lôi trước đó ta muốn để đại tiên sinh mụ đoán một lần thân phận của ta đ ồ thể lần này hiện ra ác thú vị cũng không tính là quá lớn chu huyền thì nói h ư ơ n g hỏa đạo sĩ xưng ngươi là núi nhỏ vậy ngươi tên thật bên trong nhất định mang một cái núi chữ ngươi đào thế đến từ vô vân sơn điểm này cũng sẽ không sai nhưng là vô vân sơn dựa theo những cái k i a lao giang hồ thuyết pháp tiếp cận đoạn truyền thừa một cái sắp gây mất truyền thừa sao có thể ra tới như thế kinh tài tuyệt diễm cao thủ cho nên ta đ o á n a ngươi chính là vô vấn sơn sơn linh nếu là ngày trước chu huyền đương nhiên sẽ không như thế phỏng đoán bởi vì tại hắn đã từng trong ấn tượng núi chính là núi tử vật một cái nhưng là tại lĩnh ngộ thải hí sư khế ước cùng trời thủ đoạn về sau chu huyền liền bừng tỉnh đại ngộ mỗi một tòa trong núi đều có chính nó sơn linh mà trẻ tuổi đ ồ tệ chính là vô vấn sơn sơn linh a thông minh thông minh ta có ý truyền ngươi hưng hỏa đáng tiếc nha bị thanh hồng ngư thiên địa cá hồn nhanh chân đến t r ư ớ ca quả thực đáng tiếc trẻ tuổi đồ tệ thân phận đã minh bài trên trời trốn ở tầng mây bên trong đám người vậy mới hiểu được vì cái gì trước đó không lâu cái này trẻ tuổi đồ tệ dám khẩu x u ấ t của n ô n thả ra lời hung á ạ đến ai dám đến bà cá hắn liền phải đem người đối diện làm heo làm thịt vô vấn sơn là tỉnh quốc công nhận chiến lược mạnh nhất đường khẩu chiến lược đường khẩu bình sinh chỉ là một sự kiện giết người bây giờ vô vấn sơn chuyển t h ừ a mặc dù nhanh đ ứ t mất nhưng là vô vấn sơn vẫn đang tòa này trải rộng thế gian danh đao sân phòng nhiều năm qua không biết bị bao nhiêu màu tươi đao thế tầm nhiễm y sát phạt c ự thịnh vô vấn sơn linh tự nhiên cũng không giống bạch lộc phương sĩ như vậy chiến lược yếu đuối đừng nói cái gì chín nén nhang cho dù là đình phong thần minh ở đây hắn sợ là muốn chém đi chỗ đó a một hai tôn thế tế h cái kia thanh đao mổ heo đáng tiếc ta chỉ có thể đồng thời thăng hương hai trụ chờ ta đi đến thả i hí sư đường khẩu tiền bối lại đến thu đồ dễ nói dễ nói đều nói vô vấn sơn đường khẩu truyền thừa muốn đoạn nhưng ngươi nếu là vào vô vấn sơn muốn hạ chúng ta vô vấn sơn truyền thừa đó chính là có người kế t ụ đô tể h nói đến chỗ này lại nói với chu huyền đại tiên sinh ta tuy là vô vấn sơn linh nhưng có một chút không nói lời nói dối ta nhân gian hành tàu danh tự s ắ c thực gọi đồ tể hôm nay ta ở đây trên mặt đường bay xuống một phương lôi đài vừa v ẫ n có thể tận mắt nhìn thấy đại tiên sinh thủ đoạn nói đến chỗ này đồ tể trong tay đau mổ heo dùng sức văng ra ngoài kia như p h i í n đ a o trên không trung đánh lây xoáy bình thường bay ra ngoài sau đó xẹt qua một đầu chìm đen đường vòng cung về sau lại xoay chuyển trở về xuyên thẳng đồ tể lồng ngực đinh đang cực s ắ c bén đ a o cắt thân thể máu thịt lại cắt ra kim thạch va chạm thanh â m đồ tể trên thân thể lúc này xuất hiện một đạo vết đau vết đau dài đến nửa xích nhưng theo thời gian tiếp tục đạo kia vết đau liền mở rộng đến rồi một thức chiều dài đến không hết huyết khí từ đ a o kia vết bên trong dâng trào ra tới tại trên mặt đường ngưng kết thành một mảnh thổ điện thổ điện rộng lớn mỗi một tấc bùn đất đều bị máu nhuộm được đỏ rực nó mang theo máu mùi thơm ngát huyết khí hương vị cực kỳ nông đ ậ m chỉ cần n g ử i được cả người chiến đấu thần kinh đều sẽ bị nhóm lửa san giết là người nguyên thủy nhất bản năng tại thổ điện trung ương nhất có một khối mộ địa một nửa cắm vào đất đỏ bên trong một nửa thì phơi bày bia mặt sau viết một hàng qua quýt chữ viết ba thước binh phong nơi tay không hỏi người đến người nào câu nói này là vô vấn sơn đệ tử lời dân thường xuyên treo ở bên miệm đại khai y t chỉ cần vô vấn sơn đệ tử trong tay có đao mặc kệ đối phương làm ấ y nén hương lại hoặc là trên trời thần minh cấp hết thể c h ẳ n g chết nói có chút cuồng nhưng là lộ ra vô vấn sơn người đối với mình đào thế tự tin b ị a chính diện thì viết nhìn thấy mà giật mình sáu cái chữ tự tiện vào đao mộ người chết một phương này thổ địa chính là đồ tể bản hình vô vấn sơn bên trong vô vấn đao mộ sơn linh xuất thể biến thành đao mộ lôi đài trẻ tuổi đồ tể lúc này tựa như một cái xác chết di động bình thường vô tình kể quy tắc tỷ thí vô vấn sơn so tài xưa nay giảng một cái công bằng ngang nhau cảnh giới chém giết chính là công bằng phàm nhập đao mộ người cảnh giới đều bị áp chế tối cao sẽ không vượt qua ngồi tám nghìn chín bị coi là tình quốc hy vọng đệ tử đều có thể đến trong võ đài c h é m giết công bằng đao mộ lôi đài đã bày ra hưng ơ hỏa đạo sĩ hướng phía đầy trời đám mây đặt câu hỏi lôi đài vì các vị bố trí xong quy tắc ta vậy nói rõ phàm là ngồi tám nghìn chín hy vọng đệ tử đều có thể đến chiến nếu là có chút chín nén nhang nhân vật cũng muốn hạ tràng đùa dẫn một chút cái kia cũng cho phép chỉ cần cảnh giới ép đến chín nén n a n g phía dưới liền không tính phạm q u các ngươi có hay không dị nghị hắn con mắt ung dung quét qua trên trời đám người dị nghị chúng ta không có dựa vào thủ đoạn đoạt thanh hồng ngư công bằng thấm long trưởng giáo lý thiên tướng lúc này nói dạng này đánh nhau chết sống mới phù hợp chúng ta t ỉ n h quốc mênh mông thần đạo bản tính ta tán thành địa đồng thanh âm còn hắn vang dội dẫn tới cái khác đường khẩu người ghé mắt bầu trời này trong đám mây trắng cất giấu người trong đến từ đại đường khẩu không ít người trong đó liền có đến từ cổ thần nhị đừng ra nay đền i anh nay đền i anh trên tay bò một con bách túc đ ô công sắc m ặ tám trầm hắn hướng địa đồng hỏi địa đồng ngươi đáp ứng thoải mái như vậy ngươi cũng muốn hạ tràng tỉ thí một chút ta ngược lại thật ra nghe nói hai ngày trước ngươi d i tiên sinh nhị đương ra bị chu huyền làm chó làm thịt đây chính là cái báo thủ cơ hội của ta địa đồng cười l ệ n h ta kia nhị đương ra lý t ẩ u quỷ s á t thực chất rồi nhưng hắn là làm nhiều v i ệ c á c gieo gió gabao cùng đại tiên sinh có quan hệ gì chúng ta d i tiên sinh cùng đại tiên sinh kia cũng là tiên sinh bối chúng ta là chú trọng thể diện người có giọng điệu nào giống như ngươi loại này thập vạn đại sơn bên trong da tới mọi rợ há miệng báo thủ ngập miệng báo thủ thô lỗ địa đồng một phen giáo hấn về sau ngay điển anh rất là khó chịu làm bộ muốn đem trong tay con giết thả ra ngủ đồng cắn địa đồng địa đồng căn bản không sợ c ư ờ i lạnh nói l a o ma tử ngươi cứ việc đem cái kia độc chủng tử phóng xuất thử một chút nhìn xem ta dạ tiên sinh giấy phớn ma âm k h á c không thể ngươi những cái kia độc vật đường khẩu tương sinh tương khắc có chút đường khẩu liên hợp cùng một chỗ có thể b ộ c phát ra uy lực to lớn có chút đường khẩu thì tương hỗ là thiên địch dạ tiên sinh cổ thần chính là như vậy cổ thần nhất tộc am hiểu nuôi cổ chín thành n g h ệ nghiệp đều ở đây cổ trùng phía trên nhưng dạ tiên sinh có thể gọi ra ma âm những cái kia cổ trùng ngay xong liền buồn ngủ sức chiến đấu tổn thất rất nhiều không còn cổ trùng cổ thần nghĩ địch qua dạ tiên sinh là khó càng thêm khó đây cũng là địa đồng không chút nào nông u c h i ề u đay điển anh nguyên nhân hiện tại đay điển anh bị địa đồng một cảnh cáo cũng không dám sinh thêm nhiều sự cố ngược lại cầm trong tay con rết nắm chặt cực kỳ một chút hừ hừ cái gì hừ có năng lực ngươi xuống dưới a địa đồng cảm thấy được có song ngư sinh ra hắn liền tới hoàng nguyên phủ khi biết cái này song ngư là chu huyền mong muốn trí bảo về sau hắn liền bỏ đi đoạt cá suy nghĩ đại tiên sinh hung hắn được một nhóm ta chỗ nào giành được qua hắn đã không đoạt cá địa đồng tâm tính ngược lại buông lỏng thành rồi lôi đài gậy quay phân heo không ngừng giật dây đám người bên dưới lôi lao mang tử ngươi bằng không đem cảnh giới áp xuống tới đi trên lôi đài chạy một vòng làm hai đầu cá trở về chơi đ ù a triệu kim giáp ngươi cũng đừng thất thần đều biết ngươi m u n cá các ngươi đội giáp hương đạo thống bất ổn cầu hai đầu tổ cá ổn định đạo thống xuống dưới đánh một trận n h à địa đồng là nhảy nhót tư mừng khắp nơi khuyến khích nhưng trên thực tế trong lòng của hắn tin tưởng nếu thật là cùng cảnh giới đối chiến ai đánh qua được chu huyền nhà ta đại tiên sinh đây chính là từ tứ thiên tôn chi mộng bên trong giết ra đến tuyệt thế ngon nhân trên trời đám người lúc này đều ở đây quan sát lấy trên mặt đường n ô i đài không có bất kỳ người nào đối hương hỏa đạo sĩ đoạt cá quy tắc có dị nghị hương hỏa đạo sĩ nhẹ nhàng thở ra hướng phía chu huyền sai khiến cái ánh mắt hắn đường đường thời không c h i chủ còn muốn tại nhân gian nghĩ dạng này mánh khỏe bảo đảm chu huyền có thể cầm tới thanh hồng ngư hắn dễ dàng sao ngươi cần phải xứng đáng ta nha nếu là tại tám nén hương bên trong ngươi đều làm không được vô địch vậy ta thật muốn tất rồi hương hỏa đạo sĩ truyền âm nói chu huyền cười mà không nói lôi đài dọn xong nhưng trên trời dưới đất người mỗi người có tâm tư riêng không người nào nguyện ý đi làm chim đầu đàn thế là trên mặt bàn liền lộ ra vắm vẻ cũng không dám đến chiến Chính thích ta. các đại đường khẩu nhanh chóng phái bên giới đệ tử đến để cho ta lão vân nhìn một cái ba trăm năm thời gian quá khứ các ngươi có hay không ra thứ gì kinh diễm nhân tài cái này đánh cái cái rắm triệu kim giáp tại chỗ liền túng một mạng lớn hắn là đạo môn người đạo môn người biết đạo môn sự hắn không biết người khác còn có thể không biết đã từng chém qua rất nhiều đạo giả quét ngang đạo môn vô địch vân tử lương sao năm đó vân tử lương kia là cỡ nào hăng hái bây giờ mà vậy không hoảng sợ nhường nhiều, nhiều nếu là không tiếp cận giới ta không sợ hắn nhưng cùng với cảnh giới nha đánh cái cái rắm triệu kim giáp vốn là nghĩ bản thân hạ chàng đi đọc cá nhưng hắn lại quên còn có vân tử lương cái này tầm long láo hương tại chỗ lúc này hắn liền cảm giác bản thân cách song ngư càng ngày càng xa cái khác đường khẩu cũng đều không biết vân tử lương lúc này sâu cạn chỉ biết hắn uy danh lan xa sẽ không có người dám lên đài đánh một trận t ỉ n h quốc giang hồ lúc nào như thế thì mình vân tử lương vòng quanh lôi đài dạo chơi nhàn nhã đi tới hắn như đúc ánh mắt dò xét bầu trời trong mây đám người không một người dám cùng hắn đối mặt tâm long cảm ứng phái tàng long tại thân không người nào dám đến đây ứng chiến chương bốn trăm bốn mươi ba sinh tử đánh cược hai chương bốn trăm bốn mươi ba sinh tử đánh cược hai sư tổ ta thật là hủy phóng a lý trưởng tốn nói với chu huyền đại tiên sinh ngươi này đôi cá tới quá nhẹ rồi là có chút nhẹ nhàng linh hoạt ta chu huyền lúc đầu nghĩ bản thân lên đài Cùng cảnh giới bên trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng không nghĩ tới, Vân sẽ dẫn giới tới, bất Lao kẻ sợ sẽ đương ầ u lên đài. đ nhiên chu huyền vậy tin tưởng vân tử lương lên đài một là không là vì đ u a nghịch vi phong thứ hai không phải là vì đoạt song ngư hắn chính là muốn đi tiêu hao đối thủ vì chu huyền tiết kiệm chút thể lực huyền tử ta đi làm cái phá hôi cho ngươi hấp dẫn chút hỏa lực đây là vân tử lương lên đài trước đó đối chu huyền nói thì thầm mà bây giờ phá hôi thành bắp bùi rồi chờ đến miệng đắng lơi khô thật tốt nhàm chán đã các ngươi đều không loại vậy ta liền điểm danh vân tử lương tay hướng về phía vạn tàng sơn một chỉ nói vạn c o lĩnh các ngươi ba người là thị tộc xưa nay bằng kết ngươi nhị đương ra vạn quý nhất ta giết biết rõ trong lòng ngươi bất mãn tới đi lên đài một trận chiến chúng ta đã phân cao thấp vậy quyết sinh tử quyết đại gia ngươi vạn tàng sơn trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ ta hiện tại chín nén nhang ngươi ngồi tám nghìn chín ngươi không dám ngưng cuồng hiện tại lôi đài tiếp cận giới ngươi chiếm tiện nghi ngươi liền d i ê u võ dương a i ta không nước tiểu ngươi cái này một b ì n h vạn tàng sơn cũng không đáp lời liền bây giờ đầu tiếng la không phải khiêu chiến mà là đàn bà đánh đá chửi đồng thấy vạn tàng sơn không theo tiếng vân tử lương lại đem mục tiêu điều khiển cho triệu kim giáp Rồi m ắ triệu đạo kim giáp nói vẫn tiên sinh ba người chúng ta đạo quan đánh hơn hai nghìn năm lẫn nhau có cái gì thủ đoạn kia đều quen thuộc à đánh tới đánh lui cũng là những cái kia chiêu số xáo lộ thực tế không quá mức ý tứ không cùng ngươi đánh không cùng ngươi đánh một đám này bình thường cao cao tại thượng người lúc này đều học xong lễ phép lẫn nhau khiêm l ư ợ n g muốn đem đánh lôi đài cơ hội đồn đẩy trách nhiệm cho đối phương ai cũng không muốn đi đối mặt vân tử lương cái này đẩy tới đẩy lui vân tử lương trực tiếp bung tay nói đã các ngươi đều không d ấ i lôi vậy theo đạo thần quyết định quy tắc thanh hồng ngư thuộc về ta nếu nói những người này đánh lôi đài lá gan không có nhưng lại đều muốn thanh hồng ngư đám người bọn họ nghị luận ầm ĩ về sau vậy mà nghĩ ra giải quyết vân tử lương biện pháp triệu kim giáp nói với hương hỏa đạo sĩ đạo thần tuy nói chúng ta cũng không có thủ thắng vân tiên sinh nắm chắc nhưng này đôi cá a vẫn là không thể về hắn ô hương hỏa đạo sĩ giơ lên lông mày chờ lấy đoạn sau triệu kim giáp tiếp tục nói ngài vừa rồi cũng đã có nói hy vọng phải thuộc về tại hy vọng hắn vân tử lương sống hơn ba trăm tuổi đều là gần đất xa trời dù là thần thông cái thế cũng là thổ trôn đến một nửa lông mày dạng này người hắn cầm thanh hồng ngư có làm được cái gì đi theo hắn một đợt chiếc giả sau đó chuyển sinh sao nghe tới sách n i ê n kỷ vân tử lương cái này liền rất khó chịu c ỡ trách nói triệu kim giáp là ngươi nói ngươi môn hạ ngồi tám nghìn chín đệ tử không đến đạo thần đặc biệt khai ân cho phép ngươi đệ thấp cảnh giới lên lôi đài một trận chiến làm sao ngươi có thể xuống lôi đài ta liền không có thể bên dưới ta còn trẻ tuổi ta có hy vọng người cái lao n g ố c niết hơn một trăm năm mươi tuổi trẻ tuổi ở đâu vân tử lương giận quá mà cười cùng ngươi so sánh ta có thể trẻ tuổi nhiều lắm một trăm năm mươi tuổi thế nào rồi đây chính là học được bản sự đ n đáp tình quốc tốt nghiên kỷ trừ triệu kim giáp cầm tuổi tác nói sự bên ngoài những người còn lại cũng đều phụ họa đều nói vân tử lương nghiên kỷ quá lớn không hợp lôi đài so tài dự tính ban đầu vân vân hưng ơ hỏa đạo sĩ lỗ thai cũng bị làm cho nổi lên kén hắn đều có chút phiền thật vất vả bày ra lôi đài kết quả một đám người không có loại không nói còn muốn dùng quy tắc xử lý vân tử lương sợ a thật sợ a ta tỉnh quốc thần đạo làm sao phế vật đến tình cảnh như thế tại hương hỏa đạo sĩ cảm khái không ngừng thời điểm một trận trẻ tuổi âm thanh văn g r ộ i từ trong võ đài lan truyền ra tới đã các người ghét bỏ láo vân lớn tuổi vậy liền đổi ta đến chiến ta trẻ tuổi đầy đủ có hy vọng đi nếu là tuổi của ta còn chưa đủ tư cách các ngươi chỉ có thể tìm chút bên đường đi tiểu đứa nhỏ đến tỷ thí đám người nghe được chu huyền lời nói ào ào quay đầu liếc nhìn quá khứ chỉ thấy chu huyền liền ngồi xếp bằng tại đao mộ lôi đài mộ bia bên cạnh nhắm mắt ngưng thần trờ khiêu chiến người đàn tràng chu huyền ngươi cũng dám lên lôi đài cái này ch chỉ có năm sáu trụ a hắn có thể thiên thần lên đồng còn có thể lại thêm hai nén hương hỏa chiến lược không thể khinh thường kia tính toán đâu ra đấy cũng bất quá tám nén hương ra mặt chiến lược nha tâm h tư của mọi người linh hoạt tới rồi trên trời người bên trong chín nén nhang ngoan nhân nhiều coi như chiến lược bị áp chế đó cũng là ngồi tám n h ì n chín tuy nói cùng là tám nén hương nhưng trung gian tranh lệch hương hỏa đẳng cấp vẫn là rất nhiều ta bỗng nhiên cảm giác mình có thể đánh đừng quá cuồng đại đoạ cái này đường khẩu thủ đoạn phong phú am hiểu nhất vượt biên giết địch hắn mặc dù chỉ có tám nén hương ra mặt chiến lược cái kia cũng không sợ đi dẫn đầu động tâm tư chính là cổ thần nhị đưa ra đây đến anh hắn hướng chu huyền chỉ đi nói minh giang phụ đại tiên sinh ngươi đầu gió gần nhất rất thịnh ta với ngươi tiếp và i chiêu thử một chút ngươi chất lượng chu huyền cũng không nhiều lời làm cái mời tư thế chờ đây đến anh đây đến anh ngươi không muốn đoạt ta đầu gió ta cùng với chu huyền cũng coi như c ự u địch để cho ta tới chiến v ạ n tàng sơn cái này sẽ cũng dám bên rời đánh mà lại động tác cực nhanh mang lấy một đoá mây tía đã nhập lôi lại nhưng nói hắn động tác nhanh còn có mo hơn triệu kim giáp đã tại lúc trước hắn trước một bước dậm ở lôi đài đất đỏ bên trên m u ố người nói n c ù vị này đại tiên sinh có thủ, nhiều nhiều. Huy c không không vừa vừa mẹ ngươi khí phách triệu kim giáp ngươi liền dám khi dễ khi dễ người tuổi trẻ ngươi muốn thật là có can đảm sắc đánh với ta một trận vân tử lương giận không chỗ phát tiết triệu kim giáp tựa như không nghe thấy đồng dạng đố trẻ tuổi đồ tể nói ta muốn khiêu chiến chu huyền đồ tể đ â y mắt máy móc gật đầu nói lôi đài mở ra mọi người không có phận sự bên dưới lôi vân tử lương không muốn bên dưới nhưng chu huyền cho hắn sai khiến cái ánh mắt hắn than thở xuống lôi đ à i lôi bên trên vạn tàng sơn cũng không muốn xuống dưới hắn đối đồ tể nói ta cùng với k i a triệu kim giáp đồng thời lên lôi chúng ta a i cùng chu huyền đánh trận đầu ngươi đã m u ộ n nửa bước nếu là trận này chu huyền thắng ngươi trận tiếp theo liền cùng hắn giao thủ trẻ tuổi đồ tể lời nói liền giống như là mệnh lệnh vạn tàng sơn lắc đầu hối hận bản thân không có đi được nhanh một chút nữa bất đắc dĩ rời sơn lôi đài giao đấu bắt đầu trẻ tuổi đồ tể lạnh lùng nói c h â m đã triệu kim giáp gọi lại đồ tể nói ta có một cái nghi vấn hỏi nếu là ta không cẩn thận đánh chết chu huyền vậy hắn thi thể có đúng hay không về ta có thể buộc hẹn nhát triệu kim giáp đ ổ i tại kia vạn tàng sơn trước đó tiến vào lôi đại nguyên nhân trừ đoạt song ngư chính là c ư ớ p đoạt chu huyền thi thể rồi chu huyền thi thể thế nhưng là tốt bà bối kia phần cảm giấc lực có thể hiện hóa n h ậ t d ạ du thần pháp tướng nếu là đoạt thi thể của hắn đi coi như huyết thực tế phẩm hắn cái này tưởng niệm vừa nói ra khỏi miệng vạn tàng sơn liền trách mắng âm thanh hắn cái này ba đầu người lĩnh là thật chỉ muốn xuống lôi đài đến báo thủ mà kia triệu kim giáp cũng đã tại tham thi thể rồi muốn so lên hòng đến vẫn là những danh môn chính phái này xấu nhiều vạn tàng sơn lúc này cảm khai nói mà lý trường tốn lục hành chu vân tử lương đám người thì chửi rủa lấy triệu kim giáp người này dụng ý khó giỏ ngược lại là chu huyền bình tĩnh hắn vung khẽ bắt đầu đem vân tử lương lý trường tốn đám người thanh âm đ è xuống hỏi triệu kim giáp triệu pháp sư ngươi vừa mới nói quyền cước không có mắt kia nếu là ta không cẩn thận đánh chết ngươi thi thể của ngươi đương nhiên là về ngươi đi triệu kim giáp không hề nghĩ ngợi đáp ứng hắn tự nghĩ lấy cảnh giới của hắn mà nói ưu thế như vậy lớn dù là bị chu huyền may mắn đánh bại bảo đảm cái mệnh vẫn là không có vấn đề chu huyền ngươi kia thân cảm giác lực muốn đội chủ triệu kim giáp hiện tại nhìn chu huyền liền giống nhìn một cái bánh trái thơm ngon bốc hơi nóng loại kia trẻ tuổi đồ tệ thì h ỏ i chu huyền ngươi là có hay không đáp ứng triệu kim giáp yêu cầu ta chết thi thể về hắn hắn chết rồi thi thể về ta công bằng đương nhiên đáp ứng sinh tử đánh cược có hiệu lực trẻ tuổi đồ tệ trịnh trọng nói lôi đài mở màn kéo ra chu huyền ý nguyên nhắm mắt ngưng thần triệu kim giáp rượu n g o i nói triệu mộ vô lễ muốn mời đại tiên sinh chịu chết ta mở mắt đi thật tốt lại nhìn một cái thế giới này l ư ớ t mắt chu huyền mở ra hai mắt cười t ủ g tìm nói lão triệu pháp sư người đoán ta vừa rồi nhắm mắt thời điểm suy nghĩ cái gì ta không cần đoán một người chết ý nghĩ triệu kim giáp trên thân hiện lên kim sắc đường vân độn giáp môn hộ thân kim giáp có tầng này giáp hã tự g i á p đã đứng ở thế bất bại đã bất bại vậy còn dư lại chính là toàn lực giành thắng lợi chém dụng chu huyền. chu huyền y nguyên phong độ nhẹ nhàng dùng lời nhỏ nhẹ nói ta vừa rồi nghĩ rồi thật lâu đến cùng nên dùng loại kia thủ đoạn giết chết ngươi chương bốn trăm bốn mươi b ố ai dám đến chiến chu ư ơ n đến chiến? g 444. Ai dám c h huyền bình tĩnh tự nhiên giống tại trò chuyện việc nhà đồng dạng nhẹ nhõm cảm tràn đầy nói về bản thân giết địch kế hoạch hắn nói dùng cái gì thủ đoạn giết người tự nhiên là vô vấn đao đao thế hôm nay đổ tể h vì ta thủ hộ song ngư ta đương thời liền đã đáp ứng hắn ta sẽ vì hắn hiện ra vô vấn sơn mười sáu thế đao pháp nếu là đao pháp chỉ là chống giống biểu hiện ra không có sát phạt ý vị c ê n a tránh không được gánh x i ế c không thú vị rất là không thú vị có triệu pháp sư thành ta vong hồn dưới đao giúp ta tế đao đao pháp này tài năng thể hiện ra n ị lực của nó t hoặc hoặc đ đại tiên sinh mặc dù đạo hạnh không quá đủ nhưng đối với cuộc sống tốt đẹp sức tưởng tượng xác thực không ai bằng triệu kim giáp rất là cuồng vọng nói cũng không trách triệu kim giáp đối với mình tự tin như vậy thật sự là chu huyền cùng hắn hương hỏa trên lệnh quá cách xa tuy nói cái này đao mộ lôi đài bên trên sẽ áp chế cảnh giới làm triệu kim giáp không đến được chín nhánh nhang nhưng cũng là đến gần vô hạn chín nén nhang cấp độ chỉ kém như vậy một tầng giấy cửa sổ mà thôi theo lý tới nói hắn hiện tại liền đại biểu cho tám nén hương bên trong mạnh nhất cấp độ mà chu huyền sao sáu nén hương đạo hạnh mà thôi cho dù là thiên thần lên đồng cũng bất quá là mới nhập tám nén hương chiến l ự c kém đến q u á xa q u á xa triệu kim giáp đối mặt cảnh giới không bằng bản thân người kia là trọng quyền xuất kích hắn làm có đức độ hình bàn tay trái qua loa nâng lên nói đại tiên sinh ta biết rõ ngươi có thiên thần lên đồng chi thuật có thể ở trong thời gian ngắn đem chính mình chiến l ư c trèo lên hai nén hư hỏa ngươi là người trẻ tuổi cũng là ta đạo môn hợp bối ba triệu kim g i ắ p cũng là muốn mặt m ũ i người ngươi có thể lên đồng tại ngươi lên đồng trước đó ta sẽ không động thủ ý là để cho ta ba chiêu chu huyền cười tủm tìm nói có thể hiểu như vậy vậy liền đa t ạ chu huyền vẫy tay giang xương chống rông bay ra rơi vào trên tay của hắn hắn nối tay phải đột nhiên bạch tới trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đầu sâu đủ thấy xương vết máu mà như thế thê lương vết thương người vây xem chỉ là nhìn cũng có cắt ra đau đớn cảm giác nhưng phần này đau đớn cũng không có để chu huyền hiện ra nhẹ răng toét miệm vặt mẹo hình dạng hắn biểu hiện được rất bình tĩnh mặt mày bên trong thậm chí không nhìn thấy một chút xíu tình cảm ba đ ộ n g đ ấ m máu b ê n d ư ớ i bình tĩnh để chu huyền lộ ra mười phần quỷ dị thậm chí có điểm biến thái dị dạng cảm giác mà khi hắn đem tay phải lòng bàn tay h ư ớ n g xuống máu loang như mưa bay xuống xuống tới hắn lẳng lặng thưởng thức giống như mỗi một giọt máu đều là vô cùng chân quý tác phẩm nghệ thuật bình thường loại này máu tanh bình tĩnh càng là nổi bật ra tới nổi bật lên chu huyền tâm linh khác thường và mèo máu văng ly thể thời điểm so mùa đông tuyết càng đẹp chu huyền từ đáy lòng c à n thán khiến cho cách hắn gần nhất triệu kim giáp không tự kìm hãm được dùng mình một cái dùng tại nhìn thấy một cá thể nội chính đang phun trào thú tính bản năng người không có khả năng không sợ hãi triệu kim giáp cuốn quýt sờ sờ ra mình bên trên kim giáp tâm tính mới ổn định lại tầng này kim giáp bây giờ giống như là tính mạng hắn độ dày thật đạp mẹ nó biến thái triệu kim giáp trong lòng suy nhược hắn quyết định không còn tuân thủ nhường chiêu lời hứa chu huyền khí chất tựa như một đầu b à n nằm ở sau lưng của hắn độc xả lạnh bướt quỷ dị dù là biết do kia rắn không giết được hắn vậy biết rõ con rắn này cũng không có chân chính há miệng hắn cũng vô pháp lại chịu được loại cảm giác này độn giáp dung k h ỏ triệu kim giáp đột nhiên cầm trong tay mai giáp trụ bên trong có chín cái thanh phụ tiền thanh phụ tiền v à chạm mai rùa thanh â m tựa hồ hợp thành một tấm không nhìn thấy lưới lớn đem chu huyền bao phủ lại rồi hắn vậy mà thật không có động tác triệu kim giáp nhắm mắt cảm giác chu huyền nhất cử nhất động đều bị hắn phát hiện rồi dù sao chu huyền ngay tại trong lưới như là rơi vào mạng nện phi trùng bình thường phi trùng tại trong lưới bất kỳ cử động nào như v ũ cánh xoay người dãy r u ộ n mỗi một cái cực nhỏ động tác cũng không chạy khỏi nện cảm ứng nhưng chu huyền cái này phi trùng tại lưới lớn bên trong an tĩnh có thể hoàn toàn không kéo tựa như đứng im điêu khác người ở đây bói toán ta sao chu huyền dương mắt tùy ý nhìn một chút triệu kim giáp chữ giếng、trận. triệu ậ n t r kim giáp không đi trả lời dưới chân thì nghiêm chỉnh có thứ tự dựa theo tinh vị liên tiếp dấm ra bố trí cái này tỉnh quốc bên trong trận pháp mạnh mẽ nhất một trong đ ộ n giáp tấm long thiên nhãn tuy nói đều là đạo môn chính tông cũng đều có phụ lục trận pháp v â n v â nhưng n thiên vệ vẫn có chỗ khác biệt chỉ thấy kia triệu kim giáp liên tục dấm ra hai mươi tám cái tinh vị về sau trên lôi đài liền nổi lên một ngụm luôn giếng chữ giếng hai g ọ c hai ngang là nhân gian lồng giam kia chu huyền bị khốn ở trong giếng lại nghĩ ra tới sợ là khó khăn Và tàng sơn vậy tàng thông hiểu một chút trật thế sơn hắn như thế đánh giá hiểu pháp, lúc ấ thấy y chiến cuộc. cần cái cũng có nhân, đến từ thiên nhãn quan, hắn thiên nhãn, không cần lợi dụng cái gì thuật pháp, cũng có thể trông thấy ngắn ngủi tương lai thời không. Rói lợi ngủi lai đến quan, dụng trông ngắn tương mắt từ đạo gì l này bàn tay hắn bên trên con mắt màu tím đột nhiên c h ớ p chớp ngắm nhìn chu huyền hắn nhìn thấy chu huyền vị này rõ ràng hương hỏa cấp độ không quá cao người trẻ tuổi vậy mà tại chữ giếng trận dạo chơi nhàn nhã như là đi dạo công viên bình thường nhàn nhã không đúng vị này nhân tài mới nổi không thể coi như không quan trọng hắn thiên nhãn lại manh chất chớp, chớp những cái kia đến từ tương lai cảnh tượng tựa như pha lê bình thường vỡ vụn mà lúc này chu huyền lên đồng vừa vặn hoàn thành chiến lược tăng vọt vào tám nén hương cấp độ tám nén hương đặt ở t ỉ n h quốc bất kỳ chỗ nào đều có thể nói là cao thủ trong cao thủ nhưng nơi này chín nén nhang nhân vật còn không ít tám nén hương còn cái này quá đủ nhìn chu huyền cường đại chiến lược phát ra k h í thế vẫn chưa cho mọi người lấy kinh diễm cảm giác tương phản còn để quan chiến bên trong những người còn lại yên tâm quả nhiên hắn cực h ạ chỉ có tám nén hương chiến lược vậy chúng ta ngược lại là có thể yên tâm tám nén hương dù là đại đạo là vượt biên tri vương cũng bất quá như thế rồi chỉ tiếc để triệu kim giáp nhanh chân đến trước Hắn giết chu huyền liền chuyển động thân thể như tinh thần lấp lánh là tinh thần pháp tắc bên trong hóa tinh chi thuật thân thể của hắn hư hảo có thể tránh né rơi những cái tiết như là thật công kích mà cái này bao la hùng vĩ chữ giếng t h ậ m chính là lấy tinh thần vĩ lực đem khốn tại trong giếng người vô tình liền chết chu huyền đã là hư hảo trạng thái như là quang ảnh gọn nước bụi bặm chờ vô hình chi vật c i ê u cự lực như thế nào nhìn đến chỉ thấy chu huyền thân hình từng bước một hướng phía triệu kim giáp đi đến triệu kim giáp tọa trấn trận nhãn hắn chỉ nhìn thấy chu huyền từng bước một tìm hắn tới lúc này toàn thân quần quận lấy chiến tranh lạnh có thể tại trong giếng tùy ý h à n h tẩu thật sự là không nhớ lâu à triệu pháp sư các ngươi bên dưới triệu thanh tiêu từng liền thi qua t r i ệ giếng trận người đ o á n hắn là như thế nào chết mất người chữ giếng trận có thể vây nuốt bất luận kẻ nào lại duy trì có nhốt không được ta chu huyền chu huyền cùng triệu kim giáp khoảng cách còn tại rút ngắn cách t i ê triệu kim giáp chỉ có mười triệu trở lại lúc bỗng n i ê n thúc giục th mười triệu khoảng cách đối với hắn tới nói vẹn vẹn một cái búng tay chu huyền đột nhiên xuất hiện ở triệu kim giáp trước người tay phải biến thành tinh thể đập lên tới tinh thần pháp tắc bên trong tức có hóa tinh đem người hư hóa lại có tinh thể cường hóa thân thể độ cứng một quyền này toàn lực nệ như n điên dọa ra triệu kim giáp một thân mồ hôi l ạ n h tới cũng may hắn sớm đã cho chu huyền bày ra bòi toán lưới lớn đối với chu huyền đập lên trước thời hạn dự báo lúc này khó khăn lắm t r á n h thoát thân thể không tồn hao chỉ là bị kêu mạnh mẽ quên phong quét rất một nửa lông mày hắn che lấy lông mày lại là phẫn nộ lại là nghĩ mà sợ xem cuộc chiến vân tử lương thì cười lạnh nói triệu kim giáp ngươi tên hiệu kim giáp đạo người về sau được thay cái danh tự gọi một nửa đạo nhân rồi lý trường tốn thì nói sư tổ thật có thể nói đùa triệu kim giáp hôm nay sẽ chết tại trên lôi đ à i ở đâu ra về sau cũng là ta còn sống bị hồ đồ rồi vân tử lương làm ảo não hình ừ ta bói toán l ư ờ i lớn che đậy trên người chu huyền ta liền đứng ở thế bất bại triệu kim giáp rất là khó chịu đồng thời vậy qua loa có lòng tin vừa rồi chu huyền như vậy dữ dội đập lên hắn đã có thể né qua một lần như thế nào liền không tránh khỏi lần thứ hai đâu nện đến t h chuẩn chu huyền cũng không có đối với mình đập lên hụt h n g mà ảo não hắn vừa rồi một q u y ề n đập vào chữ giếng trận trên v ế t giếng đem cái này h o à n mị không một tỷ vết trận pháp vậy mà ném ra một cái hố ra tới mà chu huyền đ e o lên đạo tổ mặt nạ vận dụng đạo giả vô hộ vi tay xâm nhập chữ giếng trong trận không ngừng hút vào trong giếng khi thế mấy cái chớp mắt xuống tới chung quanh hắn v á c giếng liền đều là trắng s á m màu sắc đạo giả vô vi mượn ngươi thế dùng một lát chu huyền hút đủ thế lợi dụng những n à y thế ngưng tụ thành một thanh lưới lao lưới lao bên trên có sông lớn quần quận đường vân cái này đường vân c ũ n g k h ô n nó g phải thật giác, là l tử vật, có sự ư u đ ộ n g cảm g i bốn trăm o lên thanh âm. 16 thế bốn trong đệ nhất thế, sông mươi thế? Chu h u bốn đem trôi ai dám điên chiến hai chương bốn trăm bốn mươi bốn ai dám đến chiến hai là cực lạc hoan h ỉ đạo kinh lấy nam nữ hoan ái làm dẫn viết lên ra tới m ỹ hoặc tà điện vạn tàng sơn vốn là kỳ lạ nhất đạo môn hắn đối với tà đạo tà điện lý giải là cao hơn cái khác đạo môn triệu kim giáp ngươi học được còn rất tạm tà điện cũng sẽ vân tử lương xem như nhìn chúng náo nhiệt lên tiếng chế nhạo nói cái gì dám cho danh môn chính phái sẽ tà điện so lão tử còn nhiều vạn tàng sơn nói như thế triệu kim giáp có chút xấu hổ nhưng ở tỉnh tự quyết không thể có hiệu lực thời điểm hắn lại cực muốn chạm rơi chu huyền chỉ có thể ra này hạ sách ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới sử dụng r a hoan hỷ tà điện lập tức chữ giếng trong trận liền truyền ra một trận a nha a a vui vẻ thanh âm những âm thanh này là thế gian nguyên thủy nhất nhất m ị hoặc thanh âm triệu kim giáp v ố n nghĩ những âm thanh này đầy đủ ô nhiễm chu huyền tâm trí nhưng chu huyền chẳng những không nhận m ị h o ạ ngược lại càng thêm khí định thần nhàn lên đến triệu kim giáp ngay cả nhân gian thải hí đều m ị hoặc không được ta ngươi cái này đổ bỏ hoan hỷ tà điện thì càng ca na sao không cho ta rồi chu huyền lúc này đã tới triệu kim giáp trước người lần nữa đập lên lại hực hẫng chu huyền y nguyên như lần trước bình thường hốt h ế ngưng đao lần này chu huyền nương ra tới lơi lao chính là mười sáu thế bên trong thứ hai thế buôn lôi chi thế về sau thế cục liền từ ban đầu túc s á t trở nên tức cười lên chu huyền giống một con săn bắt mèo đem con chuột bình thường triệu kim giáp tại c h a giếng trận bên trong vung đổi tới vung đổi mà đi mà xung quanh người xem náo nhiệt vậy nhìn ra thành k i ể u ta có một loại cảm giác chu huyền mỗi một lần đập lên hữu hẫng cũng không phải là hắn không thể đập chúng mà là hắn không muốn đập chúng bói toán chi vong bao phủ chu huyền chu huyền nện không chúng cũng bình thường a đây điện anh ngươi đừng quên chu huyền ban đầu nói cái gì hắn nói hắn muốn lấy tỉnh quốc mười sáu thế chém triệu kim giáp mà bây giờ chu huyền đang làm cái gì đơn giản chính là đang không ngừng tụ lên đao thế a cái này một câu thức t ỉ n h người trong động mọi người vây xem đ ỗ n g nhiên ý thức được chu huyền nắm giữ lấy trên lôi đài mỗi một tấc tình thế mặc dù hắn hương hỏa cấp độ thấp hơn nhưng đùa bỡn đối thủ người là hắn không phải triệu kim giáp ta ai ra tám nén hương đại tiên sinh đem ngồi tám n h ì n chín c h i cảnh triệu kim giáp làm khỉ đồ n đ ị c h nếu là ta ta chịu không được loại này bị khuất tại chỗ ta liền tự sát tránh khỏi loại này không phải người ô n h ụ địa đông rất là âm dương k h o i khí mà roi mắt đạo nhân thì lái mây tía bay đến vạn tàng sơn bên cạnh nghiêm túc nói vạn con lĩnh triệu kim giáp là muốn thay ngươi chết ngươi đầu này mặn giả đều là triệu đại pháp sư cho nếu như không phải triệu kim giáp bước chân nhanh như vậy nửa bước như vậy hiện tại cùng chu huyền đánh từng người chính là hắn vạn tàng sơn vạn tàng sơn nhìn trên lôi đài đã treo lên mười lăm trôi đ a o phóng một đầu mồ hôi lạnh còn kém cuối cùng một thanh đao thế chu huyền mười sáu thế liền ngưng tụ thành hắn vừa nghĩ tới kia mười sáu trôi để nhận nguyện vô quang lưới lao chỉ kém như vậy nửa bước liền muốn chém tới trên đầu của hắn chán của hắn mồ hôi lạnh liền lần nữa tầng, tầng sấp sấp lên đến. May mắn. may mắn vạn tàng sơn nói r o i mắt đạo nhân thì lại hỏi vạn có lĩnh còn dám xem thường chu huyền hương hòa cấp độ thấp sao không ai ai có thể nghĩ tới chu huyền đã nắm giữ khê cốc c h â n kinh lại có ba cảnh tinh thần pháp tắt nơi tay đích sắc có thể đền bù hương hỏa bên trên tranh lệ h vạn g i ấ u bên trên vốn định dứt khoát trả lời không còn dám xem thường chu huyền nhưng hắn là ba đầu người lĩnh không muốn giải người khác chi khí liền đem chủ đề dịch chuyển khỏi triệu kim g i á c cuối cùng một thế lưu phong hồi tuyết thế chu huyền lại đem từ chữ giếng trong trận hút đến thế chuyển hóa thành rồi đoá đoá bông tuyết phiêu linh bông tuyết vẫn trên không trung ngưng tụ thành một thanh lạnh như băng đao từ đó mười sáu thế đã thành hình nhìn qua tia treo ở giữa không trung đao triệu kim giáp trong lòng hãi nhiên sợ h ã i vậy n ả y lên tới cực điểm máu thịt bốc lên đồ tệ ta đừng đánh đường đường độn giáp phái t r ư ở n giáo g tại gặp phải mười sáu thế áp bách thời điểm chủ động lựa chọn đầu hàng nhưng người vây xem nhưng không có một người chê c ư ờ i hắn bọn hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ đến nếu là đem triệu kim giáp đổi thành bọn hắn lúc này tình hình cũng không khá hơn chút nào chu gia đại đọa thật là một cái yêu nghiện đây là trong lòng mọi người thống nhất ý nghĩ mà đ ồ tệ thì rất là lạnh như băng nói thắng bại còn chưa phân minh không thể con rơi nhận thua cái này còn không rõ ràng sao ta đ ấ u không lại chu huyền triệu kim giáp trong xương cốt t r ô n sâu lấy tham sống sợ chết hết dịch bây giờ chu huyền nào đem hắn cổ phần một lời sợ máu toàn bộ tỉnh lại chỉ thấy chu huyền đứng ở chữ giếng trận trung ương nói triệu kim giáp ngươi chữ a giếng trận tích chứa trong đó lấy thế đều bị ta hút hết nó bây giờ nhìn h ù n g t r ắ n g kỳ thực thành rồi mục nát sắc không tựa như chu huyền một cướp dấm địa trong giếng buốc lên long thế long thế đẳng đến giữa không trung đ ỗ n g nhiên nổ t u n g tạo thành tám mặt kính phong gió khuyết tán ra ngoài thổi đến giếng trận hiện đầy dày mảnh đường vân lại sau đó giếng thân không chịu nổi gánh nặng ẩm vang sụp đổ t ỉ n h quốc trận p h á p mạnh mẽ nhất một trong liền bị chu huyền nhẹ nhõm phá mất triệu kim giáp không còn lớn nhất tiến công cậy vào cũng không để ý cùng mất mặt không mất mặt hướng phía đồ tể hô ta thua ta thua ngươi thấy không có ta muốn bên dưới lôi chu huyền chưa từng chân chính xuất thủ thắng bại còn chưa phân minh đã rất rõ ràng rồi triệu kim giáp thấy đồ tể chậm chạp không đáp ứng hắn bên dưới lôi hắn dứt k h á t lăng không mà lên muốn từ trong võ đài ch đao mộ bên trong liền gậy ra một đạo gió lốc như vô hình hai tay bình thường đem hắn lôi kéo trở về ta muốn đi ta đừng đánh triệu kim giáp cũng không có quên hắn cùng với chu huyền ký xuống sinh tử đánh cược ai mà chết trên lôi đ à i quả nhiên là hải cốt không còn triệu pháp sư không nóng nảy đi chu huyền tay phải h ư ớ n g phía trên trời một chỉ kia mười sáu trôi đao thế liền bắt đầu lẫn nhau d u n g hợp mười sáu trôi đao thế cuối cùng d u n g hợp thành rồi một thanh xám xịt lưới đ a o nhìn chất lượng cùng đồ tể cái kia thanh đao mổ heo nhan xác lại có chút tương tự người trên người ta bày ra bòi toán lưới lớn vằn phá ngơi tấm lưới này vốn là cực dễ dàng nhưng ta không có ý định phá nó có tấm lưới này nhất cử nhất động của ta đều bị ngươi trước thời hạn cảm ứng được hiện tại ta chính là muốn đỉnh lấy tấm lưới này chặt đứt ngươi một trăm năm mươi năm đạo hạnh trôi này ố đao rơi xuống chu huyền trong tay hắn dâm ra long hành hồ bộ dưới chân phong vân biến ả o người cùng đao hỏa làm một thể hóa thành một trận sông lớn thủy chiều hướng triệu kim giáp c à n quét mà đi triệu kim giáp trước thời hạn cảm giác được chu huyền đao thế lần nữa khó khăn lắm né tránh chỉ là lần này rõ ràng càng chật vật chút hắn coi như đan chính trên gương mặt bị đao khí xẹt qua cũng may có kim giáp hộ thể đao khí vẫn chưa xuyên qua trong máu thịt mà là tại trên mặt của hắn lưu lại một đầu tuyết t r ắ n g giấu bất quá lần này chu huyền cầm đao mà công liền không phải một đao xong việc thế công của hắn một trận tiếp lấy một trận một tầng sấp qua một tầng chạy lôi thế hoa rơi thế mưa gió thế một thế lại một thế khói đao một trận bông qua một trận không ngừng công về phía triệu kim giáp triệu kim giáp có bói toán lưới lớn có thể trước thời hạn cảm giác chu huyền độc t ĩ n h nhưng là chu huyền đao quá nhanh dù là hắn đã trước thời hạn dự phán vậy bởi vì tốc độ không đủ tránh không kịp tại ba thế về sau máy liền đao liền không ở hư hẫng mỗi một đao đều chạm tại triệu kim giáp t r ê n thân đang đang đang triệu kim giáp có kim giáp hộ thể hắn liên tục t r ọ i cứng đau thế nhưng này chút đau thế dù là không chém vào được kim giáp bên trong chỉ dựa vào c ù n khí bình thường v à chạm đã đem hắn mệnh số mười thành đánh tới c h í n thành lý trường tốn nhìn đến càng phát ra kích động hỏi vân tử lương sư tổ đại tiên sinh phải có biện pháp gỡ giáp hắn vì sao không gỡ vân tử lương nghiêm nghị nói huyền tử là muốn khư khư cố chấp giết ra chân chính khí thế đến người có giáp có mạng lại như thế nào ta đều một người một đau chém phần khí thế này đánh tới trên trời đám người kia sẽ không có đạm phách đến đoạn song ngư rồi chu huyền nao đã chém ra m ư ờ i l ă m nao cái này thứ m ư ờ i l ă m nao hắn cảm thấy đao thế của hắn xông vào triệu kim giáp ra thịt bên trong kim giáp pháp khí này cũng có hắn cực hạn hiện tại cực hạn của nó đến, đến rồi chu huyền lần nữa nâng nao thứ m ư ờ i sáu thế lưu phong hồi tuyết đao thế như kia mùa đông đ ầ y trời bạch tuyết dày đặc thực, thực vô luận như thế nào cũng không chạy khỏi quan cùng ảnh đều bị chém ra hộ thân kim giáp triệu kim giáp thân thể đều bị chém thành hai nửa hắn thi thể một nửa tại chu huyền dưới chân một nửa trở đến vạn tàng sơn bên cạnh vạn tàng sơn than thở đem triệu kim giáp cái kia không có hai mắt nhắm phủ được nhắm lại nói triệu pháp sư à rồi mắt đạo nhân nói không sai ngươi là thay ta mà chết à. đồ tể thanh âm vang lên trận đầu chu huyền thắng triệu kim giáp thi thể về chu huyền sở hữu trận thứ hai vạn tàng sơn khiêu chiến chu huyền vạn tàng sơn vạn tàng sơn liên miên xô tay ta đừng đánh ta đánh không lại người trước đây không lâu đã bước lên lôi đ ạ i trận thứ hai ngươi nhất định phải xuất chiến trẻ tuổi đồ tể nói vạn tàng sơn chương bốn trăm bốn mươi lăm hưng hồn hòa linh một chương bốn trăm bốn mươi lăm hưng hồn hòa linh ta không có đấu võ lui lôi còn không được vạn tàng sơn lúc này nơi nào còn có ba người đầu lĩnh phong thái ánh mắt của hắn nôn nữ sống sờ sờ một cái lâm trận bỏ chạy đ à o binh nhất là tại hắn nhìn xem triệu kim giáp kia hai nửa thi thể g i ữ tợn cùng với kia giải rác ở ngũ tạm lục phủ hắn thoát đi g ụ c vọng càng là nổi bật đã lên lôi phải đánh xong đây là đao mộ lôi đài quy củ trẻ tuổi đồ tể không chịu t h u a kém ta quản ngươi cái gì có quy củ hay không ta vạn tàng sơn không nước tiểu ngươi cái này một bình vạn tàng sơn muốn mạnh mẽ ngang ngược quay người liền muốn đi trẻ tuổi đồ tể thì nói vạn tàng sơn ngươi không đánh lôi đài liền không thể đi không phải ngươi chính là ta dưới lao heo có năng lực liền đến chém ta vạn tàng sơn là ngang ngược đùa nghịch đến rồi mòn mòn đối với hắn mà nói cái này trẻ tuổi đồ tể đích sắc đáng sợ vô vấn sơn sơn linh lưới lao tại mấy ngàn năm qua đã sớm hút no rồi máu nhưng hắn lại đáng sợ vạn tàng sơn cũng có chín nén nhang đạo hạnh ta không tiếp cận giới trung b i là có sức đánh một trận vạn giấu bên trên như thế thầm nghĩ đến như xuống lôi đài đi đối mặt chu huyền cái tia trẻ tuổi yêu nhân chỉ dùng mười sáu thế liền đem kia triệu kim giáp ngay cả người măng giáp một đợt chặt thành hai nửa hắn tự nghị thực lực nhiều nhất cùng kia triệu kim giáp n a g bằng nếu là tiến vào lôi cũng là bị chặt thành hai nửa phần không đánh kiên quyết không đánh v ạ n tàng sơn lúc này liền mánh vắt tay không gian bốn phía liền bắt đầu vặn b ẹ o lên hắn cùng với họa sĩ bình thường đều là l ĩ n h nộ g không gian pháp tắc đường khẩu đệ tử chỉ cần mấy bước hắn liền có thể trở lại đông ba quận đông ba quận là ba người trốn cũ cũng là tổng đường bên trong cao thủ nhiều càng có ba người đông ba tổ hồn chỉ cần trở về nơi đó cái gì vô vấn sơ linh đều không cần e ngại chỉ cần hai bước ta liền có thể an toàn hắn một bước dấm ra sau đó lại một bước dấm ra liên tục hai bước nếu là đặt tại bình thường cũng đã trở về quận nắm giữ không gian pháp tắc đệ tử có thể xúc địa thành thốn dù là cách xa nhau ngàn núi vạn sông cũng có thể trong chớp mắt lướt qua có thể hôm nay cái này hai b ư ớ c tử đi ra ngoài vạn tàng sơn tựa như dậm chân tại chỗ thân hình c ũ n g không hề động qua đồng dạng bên cạnh ma điển anh còn tại thuyết phục vạn con lĩnh ngươi nhanh lên chạy à trẻ tuổi đồ tể không phải cái tốt tướng tại nói nhảm ta đạp mẹ nó không biết chạy sao ta đây không phải không có chạy rồi sao vạn tàng sơn trong lòng thầm ắ n g ngay sau đó hắn manh bay đầu lại chỉ nhìn thấy tia đất đỏ đao mộ trung ương trên tấm đĩa đá tản ra dây tóc chạm màu đỏ đường nét mà những cái kia chỉ đỏ tơ liễu bình thường liên lụy lấy vạn tàng sơn c h ắ c không được ta dùng không ra không gian phát tắc nguyên lai、like、vẫn là kia đồ tệ đáng tắc quái trẻ tuổi đ ồ tệ lúc này lại hỏi vạn tàng sơn lôi đ ạ i ngươi có đánh hay không không đánh lão tử không muốn đối mặt chu huyền vạn tàng sơn trực tiếp nói lời nói thật nhưng cái này lời nói thật nói ra kỳ thật cũng không có cái gì thật là mất mặt bởi vì trong tầng lây những cái kia đối với thanh hồng ngư có ý tưởng tuyệt đỉnh cao thủ nhóm lúc này cũng đều là ý tưởng giống nhau nếu để cho ta dựa vào cảnh giới áp chế cùng kia chu huyền đơn đau đối đầu ta lại còn có chút lòng tin nhưng cùng chu huyền cùng cảnh giới ai dám đi đánh chu huyền kia mười sáu đao thế một đao tiếp lấy một đao đem triệu kim giáp chém thành hai nửa hình tượng quá mức nhìn thấy mà giật mình kia đương đương đương đánh n g ấ t thanh âm thanh thúy lưu lát phá giáp thanh âm bây giờ còn quanh quẩn ở tại bọn hắn bên hai thời thời khắc khắc đang nhắc nhở bọn hắn chớ chọc chu huyền ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi đánh v ẫ n l à không đánh trẻ tuổi đồ tể thanh âm càng phát băng lãnh mà kia đất đỏ đao mộ vậy một lần nữa biến thành huyết khí chui vào đồ tể ngược vết đaoong tràn đầy hắn lực lượng không đánh kể vạn tàng sơn tâm ý đã kiên vậy liền đáng tiếc đất đỏ lôi đài đã biến mất trẻ tuổi đồ tể trong tay đao m ổ hèo vậy d ơ lên nói không tuân thủ đao m ổ quy củ ta cũng chỉ có thể chém dụng ngươi hắn vừa đi một bên dùng đến đao trong tay đối với mình tay phải cánh tay hung hăng trước chặt mà đi mũi lao thật sâu trước tiến vào trong thịt phản lấy kình lại đi bên trên vẩy một cái một tảng lớn thịt liền bị cắt xuống đồ t ể đao đỡ lấy thịt của chính mình tiện tay hướng phía trong đất vứt đi chớ nhìn bọn họ đều là tám chín nén nhang đỉnh cấp cao thủ nhưng trong xương cốt vẫn là người cũng có người chỗ t r ắ n é t tăng một mực e ngại đồ v ậ nhất là ma điện anh lúc này che lấy mũi miệng của mình máng mẹ nó vô vấn sơn so lão tử cổ thần đường khẩu còn muốn tạ môn không bao lâu đô tể cắt đi một miếng thịt đã bị những cái kia không nhìn thấy sinh linh gặm cắn được tinh quang mà bốn phía vô hình trong không khí thì chuyển ra làm người ta sợ h ã i tiếng cười c ư ờ i đến y d h y nha nha cũng là tại hát kịch lớn là đạp mẹ nó t à pháp vô vấn sơn thế nhưng là tỉnh quốc n ổ i danh có hy vọng thần minh đường khẩu đệ tử đều là thần nhân vậy mà đùa người ta và tàng sơn vốn là xuất tử kỳ lạ nhất đạo môn ba người đối với trên đời này tạ thuật có loại trực giác bén nhạy kết quả h ắ n tiếng nói mới rơi ngược lại là t r e o đến ma điển anh khó chịu t h ầ n nhân đường khẩu liền không thể làm tà pháp sao chúng ta cổ thần cũng là t h ầ n nhân chúng ta làm pháp đây chính là rất tà môn ta là t h ầ n nhân ta vì tà pháp đại môn k i u đổ tệ tiếp tục hướng phía trước đi tới mỗi đi ra một trượng liền lần nữa dùng đao trước bên dưới bản thân một mảnh thì đến ném xuống đất máu cùng thịt câu dẫn đánh ổ làm cho này nhai thịt vô hình sinh linh càng ngày càng nhiều mà xung quanh thanh âm vậy không còn là tiếng cười mà là các loại quý khóc hồn tiếng khóc không dứt bên hay theo tiếng kêu tiếng hò hét quanh quẩn quanh mình trong không khí vậy mà thấm da màu đến mà đồ tệ phạm vi năm mươi trượng khu vực trong hiện đầy lít nha lít nhít tơ hồng những cái kia tơ hồng giống một điều đầu xúc tu hướng phía bốn phía không ngừng mở rộng cũng không biết đang bận rộn thứ gì ngược lại là lý trường tốn trước một bước nhìn ra thành cựu hắn dù sao cũng là bầu trời thần minh cấp luận bản sự thủ đoạn đều không nhất định có thể đấu qua được lục hành chu nhưng so với kiến thức đến vậy hắn cơm hộp nhân không ngừng rồi vẩy máu trước thịt lấy l ư ở n g thiên địa lý trường tốn đ ố i vân tử lương chu huyền nói sư tổ đại tiên sinh cái này đồ tệ chỉ dùng của mình máu thịt cho ăn hắn quanh mình thiên địa hương hồn hỏa linh Cái pháp, này toàn thuật bộ lý i hại Biện hỏi. ề huyền n xưng tổn thân này Nhìn là rất tà, nhưng trên thực thế, cũng không tà môn, tương phản vẫn là chúng ta tỉnh quốc chính tông môn. là lửa là là l tà tà, tà đoạt tế. rất thực tế, ta tế tự pháp Chu pháp sao? quốc t r ư ờ n g tốn giảng đạo chu huyền nghe được thằng híp mắt trứng mắt nói cứ như vậy máu me đầm địa tác phong lại còn là ta tỉnh quốc chính tông thuật pháp hắn cảm thấy phải thật tốt nhận thức lại một lần t ỉ n h quốc lý t r ư ờ n g tốn thì cho chu huyền giảng đạo tỉnh quốc hương hỏa thần đạo có tứ đại thuộc tính máu thịt linh đạo trong đó trừ bảo đạo bên ngoài kia cũng là máu me đầm địa đồ vật ta đại tiên sinh chúng ta tỉnh quốc người hương hỏa lực lượng bản nguyên là từ lâu đến nói đến cũng không xa ngay tại chúng ta hô hấp mỗi một chiếc trong không khí lý trường tốn đối bầu trời thiện tay c h à o một cái nắm chặt nắm đấm sau đó cắn bể ngón nắm giữa ngón tay giữa d ọ t máu ở trên nắm tay trong miệng nói lầm bầm nắm đấm bên trong hình như có vật sống tại hô hấp thổ nạp những cái kia nhỏ tại khe hở c h â máu liền bị hút xuống dưới thẳng tới lòng bàn tay chờ máu bị hút khô về sau lý trường tốn mới triển khai nắm đấm trên bàn tay liền có mấy cái vạt vẹo màu đỏ tiểu chủng béo gậy đều có khác biệt đều có khác biệt đại tiên sinh nhìn thấy không? những này trùng phiêu p h ù ở trong không khí vô hình vô chất chỉ có máu thịt cùng thần tử mới có thể để cho bọn chúng hiện tướng những này trùng bên trong trùng loại không đồng nhất tinh tế thật dài chính là hòa linh mập nhức đầu bụng xưng là hương hồn hỏa linh cùng hương hồn mới là thế gian hương hỏa thần nói lý trường tốn g i ả n g đạo chúng ta cảm ứng chính là đang thao túng những n à y hòa linh hương hồn mỗi một đầu hòa linh hương hồn năng lượng cực nhỏ nhưng không chịu nổi số lượng nhiều hắn giảng đến rồi nơi đây hướng phía bốn phía nhìn nhìn nói không nói khác chỉ là ta xung quanh cái này một mẫu ba phần đất bên trong ẩn núp lây trùng s ợ là có mấy c h ụ c đầu nhiều h ư vô số cực kỳ hơi nhỏ côn trùng ở hắn thân thể trên da thịt bỏ qua nhưng loại này chung núp ních cũng không có cho chu huyền một loại chán ghét không thích cảm giác ngược lại giống đặt mình vào tại một mảnh luyện chuyển trong rừng rậm ngược lại giống đặt mình vào tại một mảnh luyện chuyển trong rừng rậm ngược lại giống đặt mình vào tại một mảnh luyện chuyển t h o n g rừng rậm ngược lại giống đặt mình vào tại một mảnh luyện chuyển trong rừng nhưng ở chu huyền trong nhận thức đã qua đi mấy năm lâu hán thải hí sư hương hỏa ẩn ẩn có đốt tới tiếp theo tấp tình thế chu huyền mở mắt ra nói với lý trường tốn đa tạ sơn tổ chỉ điểm ta đối hương hỏa thần đạo lĩnh ngộ lại thêm một tầng lý trường tốn làm đắc ý hình nói cái này hương hỏa thần đạo nói đến huyền bí vô t ậ n kỳ thực bất quá biết rõ hai chữ nếu là không biết vàng bạc không đổi nếu là biết rồi cũng bất quá là có chuyện như vậy nhi thôi tốt lĩnh ngộ một bên lục hành chu lĩnh ngộ phát n ô n đã bắt đầu hô hấp thổ nạn đây cũng là lấy chu huyền phúc khí nếu không phải lý trường tốn thích vô cùng chu huyền cái này người đem hắn xem như đối xử chân thành bằng hữu cũng sẽ không làm đại lực khí chỉ điểm t h â n minh cấp kiến thức tại t ỉ n h quốc thần đạo bên trong là có phần giá trị chút giá cả đôi câu vài lời chính là nhân gian quý giá nhất bà bối vậy không đổi được vân tử lương một bức đệ tử thành tài biểu lộ nhẹ vô về lý trường tốn bà vai nói trường tốn a đây là ngươi từ kia địa huyền chạy trốn về sau hữu dụng nhất một lần ngươi cái này bất tài đồ đệ nhiều ít vẫn là có chút đồ vật sư tổ yên vui sư tổ tai h i thấp vậy không được ngươi thật vất vả có chút tác dụng nhất định phải p h á c lối vân tử lương chỉ vào ép về phía đến vạn tàng sơn đồ tể hỏi k i a đồ tể dâng ra bản thân máu thịt làm xuống tổn hại thân đoạt lửa tế là đồ cái gì ngươi nhìn đến rõ ràng nói đi n g h e một chút chương bốn trăm bốn mươi lăm hương hồn hoa linh hai chương bốn trăm bốn mươi lăm hương hồn hoa linh hai lý t r ư ở n g tốn hai tay khoanh t ạ i ngực nói sư tổ đây chính là vẩy máu chất thịt lấy hưởng thiên địa tinh túy vị trí người lấy sức cảm ứng thao túng giữa thiên địa lượng rất lớn hoa linh hương hồn thu hoạch được vô tận lực lượng nhưng tương tự người cũng có thể dùng đoạt lửa tế tự cùng những cái kia hoa linh hương hồn đặt thành khế ước để bọn chúng không vì ngoại nhân điều khiển tiếp vạn tàng sơn là t à pháp đạo môn càng cần hơn dựa vào hòa linh hương hồn đến ra chỉ bản thân t h u ậ t pháp mà kia đ ồ tệ cùng xung quanh năm mươi trượng hòa linh hương hồn đặt thành khế ước để bọn chúng không nhận vạn tàng sơn điều khiển tiếp vạn tàng sơn cho dù muôn vàn thần thông vạn loại đạo pháp hắn đồng dạng đều không sử dụng ra được rằng đến rồi nơi đây lý trường tốn lãnh liệt cười nói không có thần thông đạo pháp người trong đạo môn vẫn còn dư lại cái gì chờ lấy chịu chém chứ sao chu huyền có chút hướng tới nói t r á c không được vua vân sơn là tỉnh quốc mạnh nhất chiến lược đường khẩu hắn vốn cho là cái này đường khẩu là cứng trọi cứng đ a u khách lại vạn vạn không nghĩ tới cái này đường khẩu là một đám trầm mặc thuật sĩ chỉ thấy đồ t ể làm cho càng ngày càng gần vạn tàng sơn lộ ra rất là bối rối hắn dùng cao móng tay phá vỡ mi tâm nhúng lên giữa lông m à y máu hướng phía không t r u n g v ẽ bừa tuy nói đồ t ể sai khiến đoạt lửa tế dùng tự thân máu thịt cùng quanh mình thiên địa hòa linh t hương hồn đặt thành khế ước không nhường bọn chúng đi ra chỉ vạn tàng sơn đạo pháp nhưng giữa thiên địa hồn linh số lượng quá khổng lộ luôn có cực kỳ thưa thất hồn linh bị vạn tàng sơn điều khiển đến, đến rồi bởi vậy hắn huyết phủ vẫn là có thể vẽ ra đến hắn giữa lông m ạ c máu tại đầu ngón tay hắn phát họa phía dưới ở không trung viết xuống đến một hàng qua quýt chữ viết u minh sơn cửa mở ngàn vạn v o n g linh phụ t a thân ba người là một tam h i ể u cùng người đã chết âm hồn giao thiệp đạo môn đường khẩu triệu hắn người đã chết trên thân hấp thu xuất chúng nhiều bán khí sát khí đến để thân thể dị biến là bọn hắn chủ yếu đối địch chi pháp huyết phù đã làm xuống mỗi một cái chữ bằng máu đều tản ra quỷ dị s á n g bóng cùng bình thường v ẽ phủ giống như lúc vạn tàng sơn lòng tin trở lại rồi một chút có lẽ cái này đồ tệ đoạt lựa tế dùng đến không phải như vậy thuần t h ụ quanh mình vẫn có đầy đủ hương họa để cho ta sử dụng vạn tàng sơn nghĩ đến đây mánh đẩy kia huyết phủ muốn mở ra u minh chi môn nào có thể đón được hắn tay mới bám vào huyết phủ bên trên liền nghe xoẹt vừa văng lên huyết phủ giống một khối gặp được nhiệt độ cao bơ toát ra một trận huyết sắc xương khói về sau lúc này liền gọi tản hòa tan mất rồi ngay cả phù đều không đẩy được làm sao mở ra được u minh chi môn đoạt lựa tế lại là thật kỹ năng ta tại ngươi ở đây xung quanh vô pháp sử dụng bản môn đạo hạnh v ạ n tàng sơn giống thấy cực lớn khủng bố bình thường ngũ quan vật mèo lên mà xung quanh những cái kia đám khán giả vậy cuối cùng rõ ràng trẻ tuổi đồ tể trước đó thả ra nói ai đoạt sau ngư ta liền chém a y câu nói này cũng không phải là j u n hô hát kia đồ tể thật sự làm được đồ tể ta muốn đánh lôi đài ta nguyện lên đài đánh với chu huyền một trận lên đài đánh chu huyền cùng đồ tể sinh tử so chiêu đây là hai chén rượu độc vạn tàng sơn cũng nên chọn một chén uống nhưng này đã đi tới vạn tàng sơn trước người đồ tể cũng không nói gì giơ tay chém xuống Phúc, vạn tàng sơn mặt đã trúng một đao máu chảy ồ ạt ta muốn đánh lôi đài Phúc, lại là một đao số dưới đồ tể cũng không có sử dụng bất luận cái gì đao pháp thân pháp trong đao không ẩn chứa bất kỳ đao thế bước chân vậy vụng về không chịu nổi hết thể động tác cùng kia trên đường gây hấn gây sự cầm đao chặt người côn đồ không khác không có k ỹ xảo dựa vào chính là một cô hung á c kỉnh Phúc, lại là một lần giơ tay chém xuống vạn tàng sơn lần này bị chặt đến rồi c á i cổ máu phun cao khoảng một t r ư ợ n g thân thể cũng bị chém ngã đ ồ thể phảng phất một cái vô tình c ố máy giết người ngồi sổm người xuống lại là bình thường không có gì lạ vung chặt ngực bụng dưới xương s ơ nơi n không ngừng t r ú n g đ a u vạn tàng sơn không có chút nào đánh trả khí lực mặc cho những cái kia không có chút nào kỹ thuật hàm lượng đao pháp tại chính mình trên thân phá vỡ một đầu lại một đầu vệ máu vạn tàng sơn sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng biến mất hắn nhìn qua càng ngày càng ả m đạm sắc trời trong lòng rất là không c a m lòng hành t ẩ u giang hồ nguyên bản là đầu đường ở dây l ư n g quần bên trên mua bán sinh tử trung quy là kiện chuyện bình thường đột tử đầu đường là tuyệt đại đa số đường khẩu đệ tử số mệnh làm sao cũng tha cho không đi qua vạn tàng sơn trước kia cũng nghĩ qua bản thân có thể sẽ chết bởi cao thâm thuật pháp kỳ tuyệt thần thông nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới bản thân như những cái kia đắc tội rồi nhân gian bang phái đáng thương dân chúng bình thường bị từng đao từng đao việc sống chém chết đối với chín nén nhang cao thủ mà nói là cực kỳ nhục nhã kiểu chết không cắm lòng không cắm lòng a vạn tàng sơn thân thể đ ã máu thịt bé bét s á t trời triệt để ảm đ ạ o cặp mắt của hắn vô lực khép lại đồ tể vậy đứng lên trên mặt tất cả đều là bắn tung tóe bên trên vết máu lộ ra hắn gương mặt dữ tợn nhưng hắn trong mắt đã không có chút nào sát phạt chi khí hắn quét qua trong m â y đám người thản nhiên nói trước mắt đao mộ lôi đài đã thắng người chu huyền nếu là còn có người khiêu chiến chu huyền tranh đoạt song ngư ta liền một lần nữa mở lôi hoan lên các vị khiêu chiến đám người mắt trái nhìn bị chặt thành rồi hai nửa triệu kim giáp mắt phải nhìn về phía bị chém thành huyết hồ lô vạn tàng sơn nhịn không được dùng mình một cái chúng ta có đường khẩu truyền thựa có tổ tiên nhiều đời chuyển xuống t u y ệ t học vì cái gì nhất định phải tranh đoạt song ngư mỗi ngày có công luyện ăn uống có mỹ thực tâm tình không tốt còn có thể đi trong hộp đêm bong bóng ca linh thời gian như vậy mỹ hảo vì sao muốn nghĩ không ra bây giờ thời gian đã rất tốt tại sao phải đối mặt cái này hai đầu dùng đau ra thú như vậy dạy xéo bản thân đám người đối mặt với hai thanh đ ồ đ a o đ ỗ n g nhiên liền khai ngộ bọn hắn chưa từng có phát giác được nguyên lai sinh hoạt lại như vậy mỹ hảo đừng đánh đừng đánh ta từ đâu đến về đến nơi đâu song ngư không cần ý nghĩ này giống dịch bệnh một dạng trong đám người lan chặn ra những cái kia cướp đoạt xong ngưng người bắt đầu từng cơn sóng liên tiếp rút đi không người còn dám cùng chu huyền chiến càng không người còn dám khiêu khích đồ tể q u y ề n uy đô thể đứng ở tại chỗ nửa c a n h giờ trong tầng mây chỉ còn lại có địa đồng một người đô thể chứng mắt lạnh lùng nhìn nhau khai thác hỏi địa đồng ngươi không muốn đi là muốn khiêu chiến chu huyền đừng l o ạ n nói huyền thuyền ta cùng đại tiên sinh tốt quan hệ mật thiết Địa đồng ra cũng cãi lại. Khiêu chiến loại chuyện này, cũng không cãi quýt Khiêu thể lại. loại hi ngươi có thể cái là hơn năm trăm cân mập m ạ n quần của ngươi ta có thể mặc không dưới đại tiên sinh chớ có á c miệng chớ học cái này đ ồ t ể nói với viên ta đ ị a đồng ở đây chúc mừng ngươi trận chiến ngày hôm nay ngươi liền đánh ra chân chính thanh danh từ đó về sau t ỉ n h quốc chín nén nhang phía dưới ngươi là thực c h í danh quy đệ nhất nhân rất nhiều đường khẩu cao thủ đều có chứng kiến thư danh thôi ta trung quy là không đến được chín nén nhang số lượng không đến chín ta liền đấu không lại những cái kia chín nén nhang nhân vật ngay cả ngươi vậy đấu không lại nói lung tung ta cũng không dám đấu với ngươi địa đồng gắt một cái nhìn xác trời một chút nói không còn sấm sủa nhìn trận náo nhiệt ta cũng nên về kinh xuyên phủ đại tiên sinh ngày khác lại uống rượu hắn nói xong liền ném ra một bộ giấy phớn giấy phớn như ô ô tiểu hồng quang đại tác địa đồng tiến vào hồng quang thân hình liền đột nhiên biến mất trẻ tuổi đồ tể đưa đi vị cuối cùng đ o ạ n cá người về sau n â n g lên vạn tàng sơn thi thể đi tới chu huyền trước người đem thi thể ném xuống đất vạn tàng sơn bởi vì lôi đài sự tình mà chết hắn thi thể liền nên về lôi đài bên thắng đa tạ đồ tể lễ vật chu h u ề n lại nhìn phía hương hòa đạo sĩ hỏi lão hương hòa dựa theo tình quốc thiên địa quy tắc chín nén ngang thi thể không thể tư nhân xử trí muốn tùy ngươi mang đi cái này hay cố ngươi cũng muốn mang đi sao sinh tử đánh cực phát ra đi thi thể không thuộc quyền quản lý của ta chính ngươi lưu lại là được khó được ngươi hào phóng như vậy chu huyền cười cười đồ tệ thì đối chu huyền b ã i biệt nói đại tiên sinh thủ cá nhiệm vụ ta giúp ngươi làm thành mười sáu thế đao pháp ngươi vậy phô bày đao đao c ư ơ g k ì n h xâm lược như lửa là chúng ta vô vấn sơn t i ê n tài h ẳ n giống chờ ngươi lại tăng hương một trụ ta liền tới thu đồ chu huyền chấp tay nói đồ tệ tay kêu đoạt hỏa chi tế thần diệu nàn vạn ngày khác ta phải học n g h thuật điều trùng tiểu kỹ không đủ đọi ô so ra kém nhân gian đại đạo cái gì là nhân gian đại đạo chu huyền hỏi một thanh ngao chém hết đầy trời thân phật trôi đ a u kia là hoàn chỉnh mười sáu thế chu huyền dù sao không phải chân chính vô vấn sơn đệ tử hắn mười sáu thế là từ hình xăm bên trong nộ ra đến nhưng là chính là chỗ này hương nộ mười sáu thế chém người chém giáp là giết người đại đạo mười sáu thế cũng không phải là vô vấn sơn cao nhất đao thế đô thể nói vô vấn sơn từng có qua l ờ i tiên tri tỉnh quốc bên trong có thứ mười bảy thế chỉ là cái này một thế đến tột u cùng là bộ rắng gì ta cũng không biết hắn nói đến chỗ này lúc nhìn về chu huyền nói có lẽ mười bảy thế đã bán ngay tại trên người của ngươi còn xuống câu nói này đồ tể liền nhanh chân rời đi hắn lại khôi phục được lúc đầu đến bộ dáng bóng mỡ vô cùng bẩn chu huyền hô người đi đâu vậy đương nhiên phải đi ngâm kia thế gian tuyệt sắc cơn g phu nhân ân đồ tể trừ bẩn dầu còn có chút tiện siêu siêu chờ đồ tể đã đi xa hưng ơ hỏa đạo sĩ vừa rồi vớt vớt trồng dâu nói với chu huyền chu hậu sinh lao phu biện pháp này thế nào vì để cho ngươi cầm tới song n ư cố ý bày xuống cái này cùng cảnh đ ố i chiến cục ngươi không sợ ta đánh không lại những cái k i a đè ép cảnh giới chín n é n nhang nếu là như vậy ngươi cũng không xứng gọi chu huyền vậy ta thật sự phải tức giận hưng ơ hỏa đạo sĩ kể xong lại cười chỉ vào xanh đỏ sương ngủ, nói đi tôi h thanh hồng ngư muốn giáng sinh tiếp dẫn xong ngư bất quá k i a tiên t ă n g tăng trường sinh giáo chủ mang xuống bầu trời truyền lại xuống đến nói trong vòng bảy ngày ngươi muốn xuất ra ngươi có thể luyện ra tuyệt thế đan dược cường lực chứng cứ đến cái này thanh hồng ngư mới có thể chân chính về ngươi nếu không lời nói bầu trời sẽ thừa dịp thanh hồng ngư còn chưa hoàn toàn cùng ngươi dung hợp đoạt cá giết người ta vậy ngăn không được chu huyền rất là tự tin nói muốn luyện đan chứng cứ ngược lại không khó nhưng là tình thế đã như thế ta có một chút nghi vấn muốn mời ngươi khuyên bảo khuyên bảo dạng gì nghi vấn hương hỏa đạo sĩ nói liên quan tới n h ậ t d ạ du thần vệ liên quan tới bầu trời phía trên chu huyền trầm giai nói chương bốn trăm bốn mươi sáu thiên hòa tộc một chương bốn trăm bốn mươi sáu thiên hòa tộc một hương hỏa đạo sĩ trên thái độ tương đối thành k h ẩ n biết rõ ngươi đối với mấy cái này sự cảm thấy hứng thú bất quá biết được quá nhiều đối với ngươi không có gì tốt nơi ngươi trước tạm hỏi một chút ta chọn một chút có thể nói cùng ngươi tỉ mỉ nói một chút chỉ chút chuyện như vậy n h ì cái này đặt chỗ này tự mang xét duyệt chu huyền lén lút nhà danh xong liền kéo ra máy hát hỏi bầu trời phía trên là ở hai mươi bốn vị thần minh cấp à không đúng cái đó là trên trời thần minh cấp chết ngươi trong tay đều tốt mấy tôn đâu còn có hai mươi bốn chu huyền chu huyền thay đổi cái góc độ tiếp lấy hỏi thăm cái kia thiên không phía trên ở chỉ có kia hai mươi tôn không tới thần minh cấp sao cũng không phải là hương hỏa đạo sĩ nói như đem bầu trời phía trên vậy ví von thành một cái cự đại thành trì những cái kia thần minh cấp bất quá giút bầu trời trông nhà hộ viện cho nên bất ọ n h ắ h hộ trên thực ủ trên tế là quá hương u huyền hỏi. hỏa đạo sĩ lời nói sắc bén lần nữa chuyển động còn nói thêm trên thực tế bầu trời cũng không dùng được thần minh cấp trong nhà hộ viện bầu trời thực lực rất mạnh nhưng bọn hắn lại ngập trong vàng son từng cái cả ngày sống phong túng nào có nhàn tâm quản nhân gian nhàn sự nhưng to lớn nhân gian là muốn quản lý thần minh cấp chính là người quản lý chu huyền lại lắc đầu nói từ góc độ của ta đến xem thần minh cấp đối nhân gian cũng không có quá nhiều quản hạt ý nguyện kia là tự nhiên hương hỏa đạo sĩ nói thế đạo này bên trên công việc bẩn t h i u việc cực đều là tầng dưới chót người làm càng tiếp cận tầng dưới chót người làm sự tỉnh thì càng nhiều thần minh cấp trên bầu trời không tính quyền lực trung tâm nhưng bọn hắn tại nhân gian lại là vô cùng có lời nói bọn hắn thống lĩnh đường khẩu từng cái rắc rối khó gỡ dễ gây bốn phương thông suốt kéo dài đến tỉnh quốc cựu phủ mỗi một nơi hẻo lánh du thần ti đường khẩu nắm giữ lấy nhân gian quyền sinh sát vậy quản lý thế gian trật tự nhưng cuối cùng bọn họ đều là bầu trời thần minh cấp người hương hỏa đạo sĩ ngựa đầu nhìn qua đã sắp tối mặt trời chiều nói quyền lực là cái gì là một loại tín ngưỡng những n à y tín ngưỡng kết thành lưới sau đó đường khẩu du thần phủ nha đều phụ thuộc đến nơi này trên tâm lưới cái này một bức lưới lớn đem thế gian mỗi người đều dây dưa đến bên trong cứ việc cái lưới này đã cũ kỹ mục nát nhưng là không là bình thường người có thể kiếm được thoát ra cái này chưa lưới lớn thừa dịp hương hỏa cảm xúc thương cảm thân xác tịch mịch chu huyền rèn sắc khi còn nóng mà hỏi cái này thiên k h u n g phía trên có đúng hay không có một cái tộc đản cái này tộc đản trời sinh cao quý tự cho mình hơn người một bậc ai nói không phải đâu thiên hòa tộc ai nói đúng vậy ngươi không muốn câu dẫn ta nói loạn lời nói ta không thừa nhận hương hỏa đạo sĩ bỗng nhiên phản ứng lại liên tục không ngừng đem lời nói muốn xoay chuyển trở về chu huyền cười tủng tìm nói chỗ này lại không ngoại nhân chúng ta mượn nữa một bước nói chuyện trừ hai chúng ta ai cũng không biết hương hỏa đạo sĩ thấy chu huyền ngoài cười nhưng trong không cười mơ hồ lộ ra một cỗ quật kình liền biết thiên hòa tộc sự tỉnh đã sẽ mở một cái lỗ hổng nếu là không cho chu huyền lại thấu điểm ý tứ cái này hậu sinh sợ sẽ không chịu để yên liền nhẹ lặng lẽ búng cái ngón tay đắt tiếng vang nặng nề qua đi người chung quanh đều liên tiếp t i ế p đi tại hoảng sợ hào quang chiếu giỏi ngủ được đón kiên hương hương h ỏ a đạo sĩ lúc này mới lên tiếng hỏi chu huyền ngươi là lúc nào cảm giác được bầu trời phía trên có thiên hỏa tộc tồn tại bắt ngư h ỏ a thượng thời điểm nói như thế nào hưng ơ hỏa đạo sĩ nói chu huyền dọn dẹp một chút suy nghĩ về sau nói k i ê m ngư h ỏ a thượng là bầu trời đặc quan hàng ngày hàng đêm vất vả luyện đan người kia đan luyện một lò lại một lò không có hướng nhân gian đưa qua một viên toàn bộ cung cấp trên trời mà ngư hòa thượng lại cũng không phải là đan quan bên trong người nổi bật chính hắn đều thừa nhận so luyện đan hắn không sánh bằng hiên hòa giáo lò sưởi chỉ là hòa thượng này biết đến nhân gian lò sưởi liền có mấy nơi đây là bao lớn cung cấp đan lợn à? nhiều như vậy tiên đan đều đi đâu vậy bị bầu trời thần minh ă n hết ta xem chưa hẳn chu huyền chỉ vào cách đó không xa lý trường tốn nói sân tổ ở trên trời gần trăm năm cũng chưa từng lĩnh qua bao nhiêu đan d ư ợ c đi hắn ăn điểm k i a lượng đều không đủ ngư hòa thượng lò cho cạn vật liệt thừa cho nên ta suy đoán trên trời nhất định có một cái tổ đàn nhân số tuyệt đối không ít bọn hắn mới là đan dược chân chính hưởng dụng người đầu góc ngươi là chân linh quang hương hỏa đạo sĩ nói thiên h ỏ a tộc nếm đến đan dược ngon mà ta bất quá dù ngăn nhân đan nhiều năm cái k i a t ộ c đàn tinh thần ý chí đều xảy ra đại vấn đề nhưng bọn hắn đ ố i đan dược đ h u cầu lại càng lúc càng lớn nhân gian lò sưởi cũng mau không thỏa mãn được bọn họ k i a lão hưng ơ hỏa ngươi liền c a n nguyện bị thiên h ỏ a tộc cưỡi tại trên đầu chu huyền đ ố n g nhiên nói ra một câu đại nịch bất đạo lời nói tới trong lời nói có cổ động ý vị hương hỏa đạo sĩ lâu mi bên trong lóe lên một tia tản nhẫn nhưng rất nhanh phần này tàn nhẫn liền biến mất rất triệt đề cực kỳ giống bị mài nhọn thoát góc cạnh lao nhân hắn hỏi chu huyền hậu sinh thần minh cùng người bình thường khác nhau ở đâu lực lượng chu huyền nói hắn thấy những cái được gọi là thần minh bất quá là lực lượng càng cường đại hơn người bình thường mà thôi hương hỏa đạo sĩ lại hỏi vậy ngươi hãy nói một chút nhìn thiên thần cùng thần minh khác nhau ở đâu vẫn là lực lượng chu huyền nói không sai chính là lực lượng hương hỏa đạo sĩ nói hôm nay ngươi đã được kiến thức đồ tệ đoạt lửa tế có thể điều khiển thế gian lượng rất lớn hòa linh hương hồn loại thủ pháp này là thiên hỏa t à cam hiệu nhất sự tỉnh có lực lượng người tài năng trở thành thần minh cấp nhưng tương tự nếu là những cái kia thần minh cấp lực lượng bị tước đoạt rơi mất bọn hắn sẽ không còn là cao cao tại thượng thần minh mà là một kẻ phạm nhân chu huyền nghe đến đó liền rõ ràng c h ắ c không được bầu trời phía trên giám thị sẽ yếu đi so với vô thượng ý chí mấy trăm năm không xuất hiện bị người đan bắt cóc mê loạn thiên h ỏ a tộc mới là giám thị suy yếu căn bản cũng c h ắ c không được thiên h ỏ a tộc đều mê loạn thành rồi cái dạng kia nhưng thời không giới chủ nhân hương hòa đạo sĩ vẫn như c ũ sợ hãi cái này tộc đàn cái này cao cao tại thượng thiên hòa tộc nắm giữ nhân gian lực lượng bản nguyên chu huyền lại hỏi thăm hương hòa đạo sĩ kia thiên thần đâu thiên thần cũng sẽ bị thiên hòa tộc cực kỳ nhẹ nhõm cấp đi lực lượng sẽ không hương hòa đạo sĩ nói thần minh là hương hòa chi lực dựa vào lượng rất lớn hỏa linh hương hồn đến gia trì thần t h ô n g thiên thần dựa vào thì là phát tác mỗi một vị thiên thần cấp nắm giữ một đầu hoàn chỉnh phát tác bọn hắn không có như vậy e ngại thiên hòa tộc cho nên nhân gian mới có an ổn phát triển thời gian hương hòa đạo sĩ nói thiên thần tại sao lại ngủ say bởi vì bọn họ lực lượng phong tỏa ngăn cản bầu trời cùng nhân gian thông đạo bọn hắn nếu là không chút k i ê n kỵ sử dụng những lực lượng này thông đạo liền sẽ mở rộng thiên hòa tộc liền có thể tùy ý tiến vào nhân gian. là vài tôn thiên thần bốn đại thiên tôn tập hợp lực lượng mới vì nhân gian giành được kéo dài hơi tàn thời gian hương hỏa đạo sĩ nói mặc kệ thiên thần thiên tôn từng làm qua cái gì bọn họ thật là có thủ hộ c h i thần thành cựu chu huyền hỏi hương hỏa đạo sĩ vậy ngươi cho rằng cái này một phần kiếm không dễ cân bằng sẽ bị đánh vỡ sao sẽ hương hỏa đạo sĩ nói thiên thần thiên tôn cường đại để thiên hỏa tộc rất kiếm kỵ thế là hiên hỏa giáo liền theo thời thế mà sinh nguyên lai hiên hỏa giáo cũng là trên trời người cũng là của ta suy đoán hương hỏa đạo sĩ nói ta mấy năm nay đến một mực tại chú ý hiên hòa giáo cái này giáo phái giấu đầu lộ đôi nhưng lại cùng thiên thượng lui tới mất tiết hàng năm xuất hàng số lớn nhân đan cho nên cái này giáo phái hẳn là trên trời người nâng đỡ lên đến bồi dưỡng như thế tàn bạo giáo phái nhân đan có lẽ vẫn là tiếp theo là trọng yếu hơn là thiên hỏa giáo có lẽ đang tìm lấy đối phó thiên thần phương pháp hưng ơ hỏa đạo sĩ than thở nói thiên hỏa tộc cuối cùng vẫn là nghĩ giáng lâm nhân gian chương bốn trăm bốn mươi sáu thiên hỏa tộc 2. a i chương 446, t h i ê n h ỏ a tộc 2. a chu huyền cực rõ ràng đạo lý này thiên hỏa dạy cần nhân đan mà nhân đan bất quá chỉ là thế nhân bách tính huyết n ụ c chi tinh mấy trăm người máu thịt chi tinh ngưng tụ thành rồi đan dược bộ dáng cho trên trời người đưa đi nhưng muốn nói chân chính tham ăn thế nhân huyết tinh trực tiếp nhất biện pháp chính là lâm phạm ă n thịt người tình quốc địch nhân lớn nhất xưa nay không là p h ậ t quốc những này thai hỏa nhóm ngay tại chúng ta trên đỉnh đầu ở đâu chu huyền nhớ lại bản thân mới thăng nhập cựu châu phương sĩ cái này nén hương hỏa lúc cảm n ộ hình tượng đến hắn nhìn thấy trên trời xuất hiện cái này đến cái khác lô máu thế gian dân chúng bị luyện hóa thành rồi đan ăn dược nếu là bỏ mặc không quan tâm chỉ sợ cái kia cảm lộ sẽ trở thành sau đó không lâu hiện thực hết thể mọi người bao quát hắn chính chu huyền đều sẽ trở thành đan dược chu hậu sinh n g h e xong lời này còn nghĩ làm đan con sao đương nhiên muốn làm chu huyền nói có lẽ l u y ệ n đan sẽ để cho hắc cám t ỉ n h quốc nhìn thấy kia hy vọng nắng sớm tại sao lại nói như vậy hương hỏa đạo sĩ theo bản năng hỏi chu huyền nói toàn bộ t ỉ n h quốc lực lượng bản nguyên là hương hỏa thần đạo là hương hồn hỏa linh mang tới lực lượng nhưng loại lực lượng này bị thiên hỏa tộc khống chế giả thiết toàn bộ tình quốc không còn ỉ lại loại này lực lượng kia thiên hỏa tộc liền thẻ không được chúng ta nhân dàn cái cổ đan dược sẽ trở thành chúng ta t ỉ n h quốc lực lượng mới nguồn suối để thiên hỏa tộc mất mát ỷ t r ư ở n g lớn nhất hương hỏa đạo sĩ nghe tới nơi đây phất trần bánh run lên nói chu hậu sinh sông lớn sóng sau đ ẻ s ó n g trước ngươi phần này tư tưởng đủ để thắp sáng tỉnh quốc tàn đèn trước mắt chỉ là một tưởng tượng nhưng là vạn nhất thành công đây nếu là có ngày đó ta lão hưng ơ hỏa căn nguyện vì ngươi dập đầu ba cái hưng ơ hỏa đạo sĩ khó được kích động chu huyền thì hỏi tới cái thứ hai chủ đề lão hưng hỏa bầu trời sự tỉnh ta hỏi xong còn lại chính là còn muốn hỏi nhập dạ du thần nghe đồn cái này nhập dạ du thần là nhân gian nhập du thần dạ du thần tổ thần không phải đơn giản như vậy hương hỏa đạo sĩ nói đương nhiên đây cũng là suy đoán của ta ngươi thế nào nhiều như vậy suy đoán chu huyền nhà danh nói khu khu người này r à n h rỗi là tốt rồi suy nghĩ linh tinh hương hỏa đạo sĩ múa qua múa lại phủ đuối đất tại chu huyền trên c h á n nhẹ nhàng gõ một cái nghiêm túc nghe rằng hắn lại lần nữa tiến vào trạng thái nói rất nhiều đại nhân vật cũng biết tỉnh quốc có hai tôn ý chí một tôn chính là vô thượng ý chí mặt khác một tôn chính là huyết thần ý chí bất quá ta suy đoán tỉnh quốc còn có vị thứ ba ý chí chính là vị này nhận dạ du thần Cái này suy đoán, này n suy hương n g có chứng hỏa đạo sĩ nói nhật dạ du thần có tam hồn một hồn là của hắn bản tướng mặt khác hai hồn theo thứ tự là nhật hồn dạ hồn nhật hồn quanh thân cháy vòng quanh liệt hỏa dạ hồn thì biên v ẩ y ngân quang ta có một ngày tại bích họa trước nội đạo cũng không chủ ý cảm nhận được nhật hồn bên trong có vô thượng ý chí khí tức đêm đó hồn bên trong có huyết thần ý chí khí tức cho nên ta cảm thấy cái này hai đạo hơn phách là nhật dạ du thần chưa từng bên trên huyết thần hai đại ý chí bên trong thu hoạch mà tới vị này nhân gian du thần mẫu thần cường đại như vậy chu huyền hỏi cho nên nói là suy đoán nha nếu là ta suy đoán thành thật kia nhật dạ du thần mới là tình quốc cường đại nhất ý chí hưng ơ hỏa đạo sĩ nói ngươi có thể hiện hóa nhật dạ du thần phát tướng vậy ngươi phải chú ý dưỡng tốt ngươi nhật hồn dạ hồn bọn hắn lấy được cho phép có thể đến giúp ngươi lĩnh ngộ thế gian này đại đạo kia hồn làm sao n ô i chu huyền hỏi ngươi đây liền phải đến hỏi giếng máu tiên tôn hắn đối với thiên hạ bí ẩn không gì không biết cũng được chu huyền nhìn nhìn triệu kim giáp vạn tàng sơn thi thể hai cái chín nén nhang. lần này tế phẩm đội hình kia còn không là bình thường xa hoa nhanh đi dẫn xong như đi nên nói có thể nói ta cũng nói được không sai biệt lắm rồi hương hỏa đạo sĩ thấy kia xanh đỏ sương mù đã nồng đậm đến rồi cực h ạ n lại không tiếp dẫn sợ là hai đầu cá còn không có giáng sinh liền muốn triệt để gọi tản nếu là xanh đỏ khí tàn đạo về sau lại muốn đi tìm đến có thể cũng không dễ dàng đa tạ lao hương hỏa hôm nay thành toàn chờ ta luyện ra tốt đan cho ngươi đưa một chút đan dược cũng không cần thiết chu hậu sinh ngươi chỉ cần nhớ được hôm nay nói ngươi đang dược có lẽ có thể thắp sáng tỉnh quốc tàn đèn nhớ được nhớ được chu huyền nói xong liền trước đem vạn tàn g sơn triệu kim giáp thi thể ném vào bí cảnh bên trong sau đó hướng phía xanh đỏ trong sương mù đi đến hắn vừa đi bên cạnh phạm nói thầm nếu là đan dược có thể mở mang ra t ỉ n h quốc lực lượng mới thuộc tính những cái kia thần minh cấp vì không nhận thiên hỏa tộc lê hoay đều tìm tới dựa vào ta kia ta có phải thật vậy hay không có thể lên như diều gặp gió chu huyền từ hương hỏa đạo sĩ trong miệng lấy được một đáp án thiên thần thần minh cùng người bình thường khác biệt lớn nhất chính là lực lượng là phủ định đủ cường đại mà trong lòng của hắn còn mơ hồ có một cái vấn đề khác ý chí cùng thiên tôn thiên thần khác nhau ở đâu ý chí có thể sắc phong lực lượng cho thiên tôn thiên thần ta đang dược nếu là có thể sắc phong cường lớn lực lượng vậy ta cùng ý chí giống như cũng không còn cái gì khác nhau nghĩ đến đây chu huyền bước chân càng hăng hái đều có thể sinh ra gió tới chu huyền tiến vào xanh đỏ sương ngủ. trong sương ngủ, không có d ừ n g trúc chỉ có một mảnh rộng lớn đầm nước đầm nước nửa bên là đỏ thâm chi s ắ c nửa bên như sau cơn mưa thiên thanh thiên thanh đỏ thâm hai c ỗ thủy triều thấy chu huyền gọi là một cái thân mật ào h o dâng lên đem hắn dây dưa lập tức lúc lạnh, lúc lạnh lúc lạnh lúc lạnh lúc nóng cảm giác tại chu huyền trên g a thịt không ngừng tuần hoàn rồi giao hơi nước hướng chu huyền thể nội chui hắn bên hai thì nghe được róc rách tiếng nước c ú t c ú t những n à y hơi nước xuyên thấu qua chu huyền ra rẻ tràn ngập tiến vào hắn trong bí cảnh hóa thành hai cỗ thanh lưu ôn n u trượt vào hát thủy mới nhập hát thủy liền hóa thành cá không bao lâu đọ lên một thanh hai đôi cá lớn trong hát thủy thoải mái du đ ộ n lên mà kia xanh đỏ sương m ủ vậy hoàn toàn tán đi tiếp dẫn so với trước đây không lâu đoạt cá được cho sôi gió sôi nước không có chút nào còn sóng chu huyền lúc này nắm mắt tâm thần văng vào bí cảnh bên trong chơi vui chơi vui đại hoa người chơi ta cái này một con ta con cá này lớn chút chu huyền tiến vào bí cảnh lúc thanh hồng ngư đã cùng đại hoa tam hoa đổ bỡn quên cả trời đất cũng không phải b u ồ n địch là bị b u ồ n địch thanh hồng ngư khả năng cũng không tình nguyện chỉ có đại hoa ôm cá chấm đen tam hoa ôm hồng ngư hai người ngay tại so so ai trong ngực cá càng lớn so được cao hứng mừng mừng cá chấm đen sinh không thể luyến hồng ngư làm bộ muốn đi cắn kia tam hoa bất quá cái này hai hoa tử đều là trên núi nhiều năm nhân sâm tinh quái ngày thường sẽ không thiếu bắt cá đánh chim chớ nhìn hắn cái đầu nhỏ khống cá bản sự có thể lưu loất đây hồng ngư bãi xuống đôi tiêu tam h o a liền qua loa như người tan mất này cá lực trúng kích nói đại hoa cái này cá thật hung ta rất thích hai cái hoa t ử chơi lên chu huyền vậy nhìn đến đã n g h i ề n hắn thấy hai cái bút bê ôm thanh hồng ngư như cái gì giống tranh tết hắn khi còn bé ăn tết quê quán muốn treo tranh tết vẽ chủ lưu nội dung chính là hai cái mập phí bút bê một cái ôm hồng ngư một cái ôm cá chấm đen ngụ ý mỗi năm có thửa hình tượng này tốt hoài cựu chu huyền liếc nhìn một hồi về sau mới nâng lên không ai phản ứng triệu kim giáp vạn tàng sơn thi thể từng bước từng bước đi về phía thành hoàng thần miếu diễn tử chương a i c ố n trăm bốn g cho n mươi bảy g i a n giá trên c cứng trời giếng máu một chương vào cửa, bốn t r i m bốn mươi bảy giao giá trên trời giếng máu một thành hoàng thần miếu đại môn rộng mở trong miếu thổi mạnh gió nhẹ mấy chục ngọn đỏ bừng ngọn lửa treo cao tại miếu đỉnh tản ra lười b i ế n quang quang lười nhưng lộ ra đến lại là vui mừng cảm giác hiển nhiên giếng máu cũng rất chờ mong trận này thao thiết thể yến giếng tử ta mời khách mà thôi ngươi chỉnh như thế thượng lưu ăn ánh đến bữa tối a chu huyền nhìn giếng máu chỉnh tới phong cảnh c ư ờ i tủm tìm đem triệu kim giáp thi thể ném trên mặt đất nhìn thấy không đường đường chín h chín chín n h n nhang trên thân còn mang theo giáp trong miếu trên vách tường sở hữu con mắt đều ở đây vui sướng chất động bọn chúng từ lúc theo chu huyền khi nào nếm qua như thế cứng rắn đồ ăn mặc dù trước kia chia ăn qua thần minh cấp nhưng này chút thần minh cấp là dựa vào đạo giả lâm phạm chiến lược không đến chín nén nhang lại nhìn một cái cái này vạn tàng sơn ba người đầu lĩnh chơi tà đạo nhất đối với các ngươi khẩu vị nha chu huyền trước kia cho giếng máu con mắt nhóm mang thức ăn lên xưa nay không nhiều l ạ i nhải đơn giản là chém người kêu gọi giếng máu ra tới dùng cơm nhưng hôm nay món ăn quá thượng lưu hắn cái này đầu bếp lẽ ra muốn đối khách nhân giảng giải cặn kẽ một lần đạo lý này tựa như đi nổi danh phòng ăn thấy món ăn nổi tiếng chẳng những muốn gặp món ăn thấy nguyên liệu đồ ăn còn phải có cố sự con mắt nhóm nghe được cực kỳ hưng ph không ngừng n gật đầu đối với bữa này thật lớn càng thêm mong đợi giếng máu nguyên bản là t ỉ n h quốc máu thịt linh nói bên trong máu những cái kia chơi đường tà đạo đường khẩu tỷ như ba người tại đạo bên trên tỷ lệ chiếm càng lớn nhưng bọn hắn hương hòa thuộc tính bên trong cũng không ít máu tồn tại đối với giếng máu tớ nói món ăn này s ắ c thực rất đúng khẩu vị g i ằ n g được cũng không xê xích gì nhiều nghe ta hiệu lệ chu huyền đầu tiên là một bữa sau đó là rất có nghi thức cảm d ơ tay lên manh chầm xuống nói cam cơm khò khẽ khò khẽ cái này rõ ràng là dùng ăn huyết thực kia đến không hết con mắt nhóm sửng sốt ăn ra một loại heo lăn máng ăn động tính đến không bao lâu công phu kia triệu kim giáp hai đầu cánh tay hãy cùng bốc hơi rồi đồng dạng máu thịt toàn bộ biến mất liền thừa hai đầu trắng nón ung tùng xương cốt an tính nằm ở gạch đất bên trên hầu phanh một trận ầm ầm tiếng va đập vang dội lên một cỗ màu đen thủy triều tràn vào trình hoàng trồng miếu hát thủy thực tế cũng không nhịn được muốn tới chia sẻ kia hai cái chín nén nhang thi thể không riêng gì nó hai đ u ô i t hoa chê hồng cười nói chu huyền một cười đứa bé này tử đòi đồ ăn còn trang một bộ vô tội đơn thuần bộ dáng tiêu triệu kim giáp vạn tàng sơn thi thể đặt phía ngoài hát thủy bên trong nằm cả buổi ngươi còn có thể không biết giếng máu tại ăn cái gì những cái á kia người h mắt t r o n ánh mắt đều có trốn tránh trốn đến rồi bên miệng ăn, lại chia ra ngoài, khăn. n chi chia chút khó h mắt, đều có có rồi ra lại ý, dù sao sợ là n chúng nó tỉ mị suy nghĩ sau một hồi lâu, rốt vẫn là nhịn được tham lam, trong ánh mắt nhiều hơn một phần hiền、hòa. Những n g g cục được hồi tham hòa. tỉ một rốt mắt một mị lam, suy sau lâu, là ư này ở đây chu huyền trong bí cảnh trường kỳ sinh hoạt vậy dần dần có tình cảm cùng ăn ý đều là người một nhà ta ăn ít một chút ngươi cũng uống chén quần quẫn nước nước không tính vấn đề mà lại giếng máu ăn máu thịt cũng không dùng ăn bạch cốt giữ lại cũng là giữ lại không bằng phân đi ăn tránh lãng phí kết quả là một đoàn người được rồi giếng máu cho phép xông lên vậy bắt đầu chia cắt lấy triệu vạn hai người ngược lại là chu huyền một thanh nổ ở phật quốc chủ não nói tiểu não nhân da ăn huyết thực đi đều nói qua được bọn hắn hoặc là tinh quái hoặc là ý thức thể đều cùng vật sống dinh dáng ngươi không giống ngươi chính là một cái máy móc chạy chỗ này thêm cái gì đoạn à. đương ra máy móc kia cũng không phải uống dầu sao tiểu não ta muốn vận chuyển được cấp tốc chút cái kia cũng bồi bổ năng lượng lại nói ta trong mấy ngày qua thế nhưng là cho chúng ta cái này b í cả nhà lập được công lao h ắ n mã cái gì bách quỷ dạ hành cái gì đem ngư hòa thượng tội ác rất rõ ràng khắp thiên hạ ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a người cái này đầu ó c b ì nhưng t h ờ không quá linh chuyển quang, vừa đến ăn uống, cái này quá cái vừa xoay thi ậ t láo lình động, được r ồ ăn đi thể ô i nói i Chu cảm chủ có huyền thấy vung tay, nào lòng đem rất t đạo lý, u này ã o bỏ v o heo danh bên trong. não danh hàng bên Muốn nói tiểu não con n tiểu à bao nhiêu thấm đều i giả vờ mới bay đến thi i ể thể m một thích vờ bay bên, đến l n vinh nói. Những thi thể này, sai khi thi hất hàm thể mặt đ ề là nhân loại cùng hương hỏa thần đạo hoàn mỹ giao h ò a là nhân loại cùng thiên địa xào rượu kết hợp là đại hoa người còn tại ăn có thể hay không nghe một chút ta nghệ thuật lý nữa a t a đoa đối mặt tác phẩm nghệ thuật phải để ý thể diện xem xét hai nghe b a đếm tứ phẩm muốn cảm thụ những cái k i a máu thịt xương tại đầu lưỡi nhảy lên nhảy lên a ngươi hết hớp này đến hớp khác gàm rau cải trắng đâu tinh trùng lên não nha lại muốn nhiều làm nhảm vậy các ngươi lấy liếm sàn nhà gửi đi chu huyền nhắc nhở một tiếng ăn đồ ăn nhiều người kia đồ ăn rơi xuống mỗi người trong miệng phân lượng liền thiếu đi hai cỗ thi thể máu thịt kia là trơ mắt nhìn biến ít tiểu não bị nhắc nhở về sau toàn thân giật mình cũng không để ý lấy nói chuyện xông đi lên hấp thu máu thịt chi tinh chu huyền cười cờ trách nói nhìn thấy không tiểu não hôm nay trời nghệ thuật nghệ thuật nghệ thuật cũng không cho ngươi nuôi cơm à, tiếp mẹ nó chạm xuống đất khí đem bụng lấp tròn vẹn mới là đứng muối chịu xảo nói quá cầu thả có nhục nhã nhặn có nhục nhã nhặn a tiểu nào đau nhức cơm thanh la hét nhưng hạ miệng thế nhưng là một điểm nghiêm túc thậm chí đều có điểm hộ đã ăn ai dựa vào hắn gần chút hắn liền y y nha nha hát kịch lớn tựa như hô hừng ngoài miệng nói nhã nhặn thân thể vẫn là rất thành thật tất cả mọi người tại cam cơm chu huyền liền có vẻ hơi nhàm chán cũng may hắn cái này người đuổi nhàm chán xử lý phệt khác nhiều hắn xe rách lại một đà máu thịt ngồi ở hát thủ dùng răng xương từng mảnh từng mảnh cắt lấy thịt đến hướng phía trong nước ném đi cặp t i a cá mới tới trận mà lại trên thể hình vậy không chiếm ưu thế dành ăn thật đúng là không tốt đoạn hiện tại có chu huyền ném cho ăn hai cá rất nghe lời thuận huyết khí hương thơm tới lui đi qua từng ngụm từng ngụm mổ lấy chu huyền ném thịt giờ khắc này chu huyền phảng phất thành rồi công viên cho ăn cá chép lao đại gia rất là nhàn nhã cơm nước no nê triệu kim giáp vạn tàng sơn hai người bị bí cảnh đám người chia ăn hầu như không còn muốn nói trong bí cảnh đám người đều có nhãn lực hình biết do hát thủy riêng n g mới là bí cảnh bên trong đại bối nhi ăn đồ ăn lúc cũng là chạm đến là thôi qua đã nghiền thì phải ăn như gió cuốn sự tình bọn hắn xác thực làm không được trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ từng cái hài lòng chờ tất cả mọi người sau khi rời đi chu huyền mới nói với giếng máu diếm tử ta lưu tại ngươi nơi này hưng hỏa thật nhiều hai cái chín nén nhang tăng thêm trước đó hàn tổn không nói là hoàn hoàn chỉnh chỉnh ba cái chín nén nhang cũng kém không rời rồi hắn đứng nghiêm nói ta lần này muốn hỏi bố giếng máu con mắt nhóm đương nhiên biết do g i ớ i gầm trời này không có buồng p h í ăn n h â t bánh mà lại bọn hắn cũng biết chỉ có đang xem bói thời điểm dồn đủ khí lực đến giúp chu huyền càng nhiều chu huyền lần sau thì nói n bầu trời phía trên có chỉ rõ muốn ta tại trong vòng bảy ngày xuất ra đầy đủ chứng cứ đến chứng minh ta mới là cái kia độc nhất vô nhị đàn quan Ta muốn xem bói, xem bói nội dung, nội bói, bói chu、so、huyền nhìn lên lúc này ngây ngẩn cả người chờ tỉnh táo lại lại không nhịn được giận mà cười lên ngón tay xa đâm chữ bằng máu n h d ơ n h nói, t i ế m bốn mươi bảy giao g i t h a y đ ổ i b i ế n t h a m n g ư ơ i đây là t h u ậ n h à n g tích chữ l ư ợ n g m u t n giá cả A. giếng máu k h ô n g nói, chỉ là trăm ặ ố n mươi 447, giao giá trên trời giếng máu hai chương 4 4 n t giao giá trên trời giếng máu hai chu huyền nghĩ nghĩ lại hỏi ra vấn đề mới vậy ta hỏi lại hỏi ngươi ta đã nhật dạ du thần h i ể n tướng lao hương hỏa cùng ta nói qua ngày hôm đó hồn dạ hồn cần nuôi dưỡng nuôi thật tốt ngày đêm s o n g hồn sẽ giúp ta lĩnh ngộ đại đạo câu nói này có phải thật vậy hay không hãn tiếng nói mới rơi lại bồi thêm một câu vừa rồi vấn đề này ta không nghĩ lấy trả tiền a ngươi nếu là không nguyện ý để cho ta chơi xuồng vậy ta liền thay đổi một vấn đề rồi chu huyền hiện tại biết do giếng máu trào giá cao khẩu vị q u á đ i ê u những cái k i a tế phẩm được tiêu xài tiết kiệm có thể chơi xuồng thì chơi xuồng không thể lời nói ít nhất cũng phải nói giá đi mà lần này k i a giếng máu vậy mà thật sự đáp ứng rồi chu huyền chơi xuồng thỉnh cầu những cái k i a trên tường con mắt không có một con chất động nó liền gọn gàng mà linh hoạt ở tuyết bên trên viết xuống một cái thật chữ thật chữ la đến từ giếng máu chứng nhận điều này cũng mang ý nghĩa ngày đêm song hồn tầm quan trọng chí ít đã được đến hai vị thiên tôn cấp thừa nhận chín t đ nén nhang ba lại là ba cái chín nén nhang giếng tử người thiếu đại đất rồi chu huyền nhìn bản giá thẳng lắc đầu hắn vốn cho là bản thân hàng tồn sung túc có thể đối với d i ễ n máu toàn lực xuất kích nhưng vạn vạn không nghĩ tới cái này g i ễ n tử trực tiếp ngay tại chỗ lên, lên giá ngươi có thể làm cá nhân đi giếng chu huyền nghĩ nghĩ cái này hai vấn đề bảng giá quá cao nếu là một mạch đem hàng tồn ném ra ngoài đi hắn tất nhiên thì đau hỏi trước cái tiện nghi vấn đề đi chu huyền trong lòng nổi lên so đo lại hỏi giếng tử ta trực tiếp hỏi kế tiếp vấn đề ta đến hoàng nguyên phủ cuối cùng là muốn phục sinh hoa tử ngươi theo ta nói một chút như thế nào mới có thể đem hoa tử một lần nữa mang về nhân â n gian vấn đề này kỳ thật chu huyền đã có một nửa đáp án bạch lộc phương sĩ vị kia lão luyện đan sư cùng chu huyền nói qua luyện chế khí đan có thể cùng thiên địa dịch vật hướng thiên địa cung cấp bên trên một viên chất lượng đủ đan dược mua được hoa tử mệnh chỉ là chu huyền cảm thấy bạch lộc phương sĩ cái này không người dịu ta thanh vân trí lao niên chủ ưu nhì bị hủ xem ra không phải rất đáng tin cậy hiện tại hắn lại thêm hai cái chín nén nhang hàng tồn tìm giếng máu hỏi thăm tỉ mỉ không dễ chịu đơn theo ỷ lại bạch lộc phương sĩ sao dựa theo d i vạn giếng máu bản tính một vấn đề nếu như đã có mơ hồ đáp án k i a muốn tiếp cận cái vấn đề này tuyệt đối trần tướng muốn trả giá bảng giá sẽ ít hơn rất nhiều cứ hoa tử ta biện pháp đã biết được hơn phân nửa g i ế n tử coi như lại tham lam cũng sẽ không rất không hợp t h o i thưởng nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới hôm nay giếng máu cũng không biết là phạm vào cái gì tật xấu yêu cầu giá cả liền là phi thường không hợp thói thường huyết sắc bọc nước sinh động c u ộ n c u ộ n lại tại trong tuyết viết xuống một hàng chữ chín nén nhang ba vấn đề này cũng đáng ba cái chín nén nhang chu huyền đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không nên nghĩ một bộ ôn đục tính cực mạnh từ nhi khỏe mạnh áp chế áp chế giếng máu nhuệ khí loại này trào giá biện pháp quả thực là không hợp thói thường đến nhà d i ễ n tử ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn a chu huyền tức giận ngắm nhìn đất tuyết bên trong ba hàng giống nhau chữ chín nén nhang ba tâm tình của hắn chậm chạp không thể bình tĩnh nếu không phải hắn trơ mắt nhìn ba hàng chữ là dựa theo thứ tự trước sau viết ra hắn đều hoài nghi mình con mắt có đúng hay không hỏng rồi nhìn chữ nhìn ra t r ọ n g ảnh vấn đề thứ nhất muốn lấy được bầu trời công nhận tương đương với biến tướng chân chính đoạt lấy song ngư mặc dù cái này hai đôi cá chứ ăn ra uống ta còn không biết bọn chúng có cái gì đại dụng nhưng trên đời này những cái này chín nén nhang người đều muốn tranh nghĩ đến là vô cùng có giá trị người thu ta ba cái chín nén nhang ta nhịn vấn đề thứ hai hiểu được như thế nào nuôi dưỡng song hồn liền tại lĩnh mộ thiên địa đại đạo lộ trình bên trên bước ra kiên cố một bước cái này thiên địa đại đạo nghĩ đến là rất tầng sâu thủ đoạn giá trị cao chút cũng là chuyện đương nhiên ta còn có thể chịu nhưng vấn đề thứ ba ta chỉ là muốn cứu trở về hoa tử a hoa tử chính là một cái bình thường được không thể người bình thường đến đâu mà lại ta còn nắm giữ cứu hắn đại thể mạnh suy nghĩ ngươi còn muốn ta ba cái chín n é n nhang ta đây không thể nhịn chu huyền hai tay chống lạnh hiểu lấy mời động lấy lý nói d i ễ m tử a d i ễ m tử ta chỗ nào đắc tội rồi ngươi ba cái vấn đề chồng cùng một chỗ muốn chín cái chín nắn nhang đây chính là chín nắn nhang không phải trên đường rau cải trắng hôm nay đoạt c á những người kia góp cùng một chỗ ta đều không biết có hay không chín cái chín nén nhang đấy đem bọn hắn toàn giết hết đều không đủ trình độ ngươi yêu cầu a diếm tử n g ư ơ i cho ta hạ giá không phải ta liền muốn bắt đầu nghĩ t ừ nhi thật tốt nhục nhã ngươi phen này van xin hộ thêm uy hiếp cũng không có để giếng máu đi vào khuôn khổ diếm thần y nguyên không nói chỉ là một vị trầm mặc mà ở nó trầm mặc quá trình bên trong chu huyền ngắm nhìn kia ba hàng c h ữ bằng máu ẩn ẩn lại cảm thấy không thích hợp ba cọc sự thể bên trong ẩn chứa giá trị là nhất định có c h i cao thấp mà giếng máu dĩ vãng nhiều lần xem bói mặc kệ trào giá phải chăng không hợp t h i thường nhưng sau cùng sự thể kết quả đây ề nhiều u máu tuyệt quá lần chứng minh giếng máu trao giá, không nói giả trẻ không đạt, tuyệt đối công chính, nhưng nhất định không Giếng không trên người, không đồng nhất sự tình, hắn định giá lại hết lần này tới lần cách thể phải hết khác giá, giả đối giá xôi. giao giá trời giá giá lại tới cọc mà trao trẻ đạt, trị tử trị xa đồng đ dạng. sẽ sự sự ba là chu huyền nghĩ tới nơi đây lại đem ánh mắt đặt ở ba hàng chữ bên trên tỉ mỉ nhìn qua sau một lúc hắn phát hiện một cái nhỏ quy luật cái này ba hàng chữ bất kể là lớn nhỏ hướng góc độ đều là giống nhau như lúc chỉ là dựa theo thứ tự trước sau cách chu huyền xa gần không đồng nhất mà thôi cái này tựa hồ cất dấu giếng máu tiểu tâm tư chu huyền lần nữa ngửa đầu lại hỏi diếm tử ta muốn lại chơi xung một vấn đề ngươi nếu là nguyện ý trả lời liền trả lời không nguyện ý trả lời liền viết ra ngươi muốn giá cả hắn sáng sổ nói thu hoạch bầu trời công nhận chứng cứ cứ u hoa tử như thế nào nuôi dưỡng s o n g hồn đây là ba cái vấn đề nhưng là cái này ba cái vấn đề có đúng hay không có đồng dạng đáp án đây là chu huyền suy đoán nhưng rất nhanh suy đoán của hắn ứng nghiệm diếm máu quả quyết tại tuyết bên trên viết ra một cái phải chữ quả nhiên diếm tử ngươi vẫn là của ta tốt diếm tử chu huyền song trưởng một cách nếu nói cái này ba cái vấn đề đáp án là nhất trí kia chu huyền đem ba cái vấn đề buộc chặt cùng một chỗ xem bói cần thanh toán b ằ n g giá liền không còn là chín cái chín nén nhang mà là ba cái chín nén nhang ba cái chín nén nhang chu huyền là thanh toán nổi tuy nói sẽ một mạch đem hàng tổn tế phẩm toàn nện vào đi nhưng là cũng rất đăng giá đối với chu huyền đoán chúng h u y ề n cơ kia giếng máu vậy tựa hồ hưng phấn lên tuyết lớn đang nhanh chóng tan giã trên vách tường con mắt nhóm cũng đều hướng phía một nơi tụ tập cuối cùng ngưng tụ thành một đạo chống lạnh hình người bóng người nhìn bọn chúng trạng thái phản phất rất là đắc ý tựa hồ tại kiêu ngạo nói ba cái vấn đề mới thu ngơi ba cái chín từ đầu tới đôi ta có không có nhiều muốn qua ngươi một xu tiền tiền là không nhiều m u ố n nhưng diễn tử ngươi bây giờ có đầu góc h o ặ c được b u ộ c chặt kinh doanh chu huyền vui đ a nói diễn máu diễn tử chớ nói ba cái chín nén nhang tế phẩm ta thanh toán chúng ta bắt đầu xem bói hắn phát xuống thi lệnh vách tường k i a bên trên con mắt cuối cùng bận rộn lên không ngừng chớp bọn hắn t r ô n ném ra đi ánh mắt xuyên qua bí cảnh xuyên qua t ỉ n h quốc tựa hồ vậy xuyên qua t ỉ n h quốc bây giờ thời gian ánh mắt chiếu tới chỗ có thể là tình quốc nào đó đoạn đã phụ bùi lịch sử cũng có thể là tình quốc tương lái không xa cuối cùng, sở hữu con mắt đều định trụ đồng thời đem ánh mắt hướng phía chu huyền thân thể bắn ra mà tới chu huyền vậy nhìn thấy một hình ảnh một cái cao vút trong mây lò luyện đan như là một ngọn núi sừng sững tại minh giang phủ chính giữa phủ thành lò luyện đan cái nắp đã sốc lên n g ú t trời ánh lửa nâng lên một viên bảy màu đang ă n g dược hướng phía trên trời chậm rãi bay đi mà ở trên bầu trời mật vân bên trong lộ ra tới đếm không rõ con mắt những cái kia con mắt đang nhìn thấy k i a một viên bảy màu linh đan về sau ào ào lộ ra thần sắc tạt h ư ở n g mà chu huyền bên n g xuất hiện nhật đêm s o n g hồn ngày đêm s o n g hồn vậy nhìn về n n kia bảy màu đan dược khuôn mặt của bọn nó tại ánh lửa thấp thoáng bên dưới hiện ra khát vọng biểu lộ chương 448, m à u h n g đỏ tinh không quấn một chương 448, m à u h n g đỏ tinh không quấn một luyện chế được cái này bảy màu đan dược ta liền có thể thu hoạch được bầu trời công nhận thành rồi bọn hắn no bụng gửi hy vọng đan quan chu huyền cẩn thận ngắm nhìn trong tấm hình mỗi một chỗ chi tiết xa vào đến suy nghĩ bên trong ngày đêm s o n g hồn nhìn về ta đan dược trong ánh mắt lộ ra muôn vàn khát vọng cái này đã nói tẩm bụ bọn chúng biện pháp tốt nhất chính là dùng loại này đang đều tìm tìm được đáp án k i a thứ ba cọc sự nha hoa tử như thế nào được cứu chân tướng vậy vô cùng sống động rồi chu huyền âm thầm trầm tư nói lão bạch lộc quả nhiên không có gà ta khi đang có thể cùng thiên địa dịch vật đổi về hoa tử mệnh viên tiêu kéo theo vô số người tâm bảy màu đan dược chính là có thể giao dịch hoa tử tính mạng bà bối d i ễ m tử ngươi quả nhiên vẫn là cái k i a mày d ậ m mắt to d i ễ m tử xem như giúp ta rất nhiều rồi chu huyền xem xong rồi hình tượng xem bói cũng liền kết thúc rồi nhưng giếng máu lao động nhưng không có rừng chỉ thấy tại thành hoàng thần miễu trung ương vậy mà xuất hiện một cái vòng xoáy màu đỏ ngỏm dòng xoáy chuyển động tốc độ kia ỳ tấn tốc huyết mánh. Dòng cao tốc vận chuyển về sau, huyết sắc sóng, đang không ngừng va chạm, lẫn nhau đánh những chạm, xoáy sát cao c sau, va ra, về k i xích là ã n tan từng lung cánh tay, liền hiện ra hình dạng. g bị đập đầu tùm tay, sau, ra Kia về tám đầu hiện đầy màu đỏ sợi tơ đường vân cánh tay cộng đồng kéo lên một bức cao c ủ a tranh cuốn lên nội dung giống như là một mảnh vô tận tinh không chỉ là trên trời sao treo t r ă n g sáng tinh thần tất cả đều là ửng đỏ màu sắc chu huyền gặp một lần cái này ửng đỏ tinh không c ủ a tranh liền sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác bức tranh này tựa hồ thành rồi hắn vật phẩm tư nhân cùng hắn sinh ra chặt chẽ liên tiếp à, giếng máu lại còn có bổ sung đồ vật phụ tạo chu huyền không nhịn được cảm k h á i ba cái chín nén nhang tế phẩm chính là cao cấp giếng tử liên phục vụ đều trở nên từng ly từng tí lên đến hắn hướng phía món kia sự vật vây tay một cái bức tranh đó liền thoát khỏi kia tám con dòng xoáy bên trong tay tự động bay tới bức tranh đó vừa đ ế n tay chu huyền liền nghiên cứu lên chỉ là bức họa này thấy thế nào vậy xem không rõ ràng hắn không hiểu những cái kia màu h n g đỏ tinh thần đại biểu cho cái gì nhưng hắn cảm thấy đã cuộn tranh là ở tiết điểm này xuất hiện kia tất nhiên cùng kia bảy màu đan dược có quan hệ cùng đan dược có quan hệ đó chính là đan dược phối phương đi chu huy diễn tử ta còn muốn chơi xung ngươi một vấn đề vẫn là quy củ cũ nếu như ngươi nguyện ý miễn phí trả lời vậy ngươi liền công bố đáp án nếu là ngươi muốn thu phí ngươi trầm mặc là được chúng ta đi tìm đáp án h ắ n giảng ở đây về sau hỏi diễn máu bức tranh này có đúng hay không đan dựa phối phương miếu bên trong bên dưới nổi lên tuyết chỉ là lần này tuyết xuống được cực nhỏ giống chân quý mực liệu nghèo họa sĩ đồng dạng rất là qua quýt viết xuống một cái thật chữ tuyết liền tan đi khẳng định chu huyền suy đoán được à diễn tử ta tính nhìn ra rồi ngươi làm món ăn càng tốt phục vụ càng đúng chỗ lần sau ta nói cái gì cũng cho ngươi làm cái đỉnh phong chiến lược thần minh cấp tới cho ngươi nếm thử tươi chu huyền lần trước ngược lại là triệu tập nhân thủ hợp lực chém tất phương nhưng n à y một lần liên lụy nhân số quá nhiều đều là hắn mời tới giúp binh nếu là không đem tất phương xem như công lao tàn đi kia đoàn người mặt ngoài sẽ không nói cái gì nhưng đ ấ y lòng lại có ý tưởng nếu là ta có đơn sát thần minh cấp thực lực là tốt rồi bản thân làm công việc n h ì lợi ích bản thân toàn cầm cho trong bí cảnh các minh đệ tốt cho ăn cái thỏa thê chu huyền nghĩ đến đây miếu thành hoàng bên trong vậy mà chống dông truyền đến an ủi tiếng thở dài tựa hồ là giếng máu cảm nhận được chu huyền tâm ý đang vì hắn cổ động tinh không quấn tự có linh tính t ừ trường quyển biến thành lớn t r ư ờ n g bàn tay bị chu huyền thu nạp hắn ra miếu thành hoàng hành tẩu tại hát thủy bên trong muốn nói từ khi thanh hồng ngư tiến vào bí cảnh đại hoa tam hoa cái này hai mắt con vậy không chơi game chỉ lo đủ người cá hai người các ngươi kiềm chế một chút à, hai đôi cá ăn chút máu thịt không dễ dàng đừng còn không có bể trên thịt liền bị hai người các ngươi h a tự cho t r ư t ầ y chu huyền dặn dò xong đại hoa nhị hoa về sau mới quay người rời đi hai bút b tiếp tục đuổi người cá muốn nói thanh đỏ hai đôi cá lớn tuy nói là một thai song sinh nhưng trong tính cách lại khác biệt trời vực cá trong nét nha như cái trung thực cá không yêu du không yêu não bị đại hoa tam hoa ôm vậy không phản kháng khéo léo có thể càng như vậy hai cái bút bê cũng không yêu luồng đ ị c h nó quá thuận theo sủng vật ngược lại càng không có kết quả tốt chủ nhân thú vị hồng ngư cũng không vậy không ngừng phản kháng tinh lực tràn đầy lúc muốn hướng phía hai cái bút bê n h ỏ cắn nếu là tinh lực suy yếu liền làm sơ nghỉ ngơi chờ thể lực khôi phục được không sai bị lắm thừa dịp hai cái bút bê không sẵn sàng ấp ú chính là một ngụm tam o a đại o a mỗi lần đều có thể nhẹ như mây gió tựa như tranh thoát sau đó liền ha ha ha vui vẻ cho nên hồng ngư dù hung hai bút bê lại chủ yếu vui lòng đùa nghịch nó ngược lại vắng vẻ cá chấm đen mây mưa cho ăn đại hoa hồng ngư chạy rồi thất thần làm cái gì truy đại hoa lúc này liền dẫn tam h o a cao hứng bừng bừng đuổi theo lấy kia hồng ngư mà cá chấm đen thì lặn xuống hát thủy rời đáy là ngọn nguồn cá chấm đen hai con mắt cá bên trong một nháy mắt mất đi người thành thật ánh mắt thay vào đó ngược lại là một loại rào hạt sáng bóng nó thuận đáy nước hướng phía bí bi cảnh biên giới bơi đi bơi đi vô thanh vô tức đến mức tường tiểu thư công trình sư các nàng cũng không có phát giác làm cá chấm đen đã tới bí cảnh biên dưới lúc nó miệng cá mánh mở ra sau đó một hấp hợp lại không ngừng mút vào bí cảnh kia vô hình vách tường lập tức vách tường kia bên trên liền có một nơi trong đó sinh mệnh quang huy đang nhanh chóng t ố i lui không có sinh mệnh lực tường kia bên trên liền xuất hiện loang lộ cũ kỹ vết tích đã có điểm giống kéo dài thiếu tu sửa sơn chóc ra cánh cửa lại giống lao nhân tràn đầy khe ranh khô mặt tia cá chấm đen hình thể mắt thấy cũng lớn một vòng hát thủy tựa hồ cảm giác được cái gì lúc này liền tại kia cá chấm đen quanh thân phun trào nổi lên mạch nước ngầm mạch nước ngầm lực đạo rất lớn lưu cùng lưu ở giữa ẩn chứa chỉ cần cá chấm đen một cái sơ sẩy liền sẽ bị hai cỗ lực đạo lệch nhau mạnh nước ngầm kẹp chặt thịt nát xương tan nhưng này cá chấm đen ngược lại không h o à n g t h ô n g thả mà là hướng phía bị nó hút được loang lổ vết tường đột nhiên p h u n một cái một cỗ phản chi quang sự vật d á n chặt ở trên tường đoàn kia sự vật bám vào tại bí cảnh bức tường về sau liền hướng bên trong thấm vào theo sự vật triệt để dung nhập về sau trên tường loang lổ địa phương liền tiêu tan một mới còn mang theo như là mặt kính bình thường p h ả n quang mà hát thủy vậy tựa hồ gặp được cá chấm đen mục đích thực sự liền không còn dám sát hắn ngược lại đem mạch nước ngầm lắng lại chu huyền có một loại chẳng h i ể u ra sao cảm giác hắn cảm giác mình sinh mệnh lực giống như tổn thất một chút mặc dù tổn thất sinh mệnh lực không nhiều nhưng đối mặt với đối diện đánh tới hoàng nguyên kinh phong hắn không tự chủ được dùng mình một cái bất quá cái này chiến tranh lạnh mới đánh xong hắn lại cảm thấy đến một cỗ kỳ dị sức sống trong thân thể hiện lên kỳ quái đây là cảm giác gì chu huyền lợi dụng cảm giác kiểm tra một lần thân thể của mình lại kiểm tra một lần bản thân bị cảnh thậm chí hắn cường đại cảm giác mấy lần quét qua kia phản quang vách t ừ nơi lại như cũ không thu hoạch được gì tầng này phản quang chu huyền tựa hồ vô pháp cảm giác kỳ quái chu huyền kiểm tra không có kết quả chỉ được bất đắc di thối lui ra khỏi bí cảnh trở lại hoàng nguyên phủ chém cá trước sân khấu trên mặt đường bạch lộc phương sĩ vân tử lương lý trường tốn bọn hắn đều đã từ hương hỏa đạo sĩ thôi miên bên trong đã tỉnh lại trên đường không còn xanh đỏ sương mù mà chu huyền lại nhắm mắt ngưng tần h tại bọn hắn liền tin tưởng chu huyền tiếp dẫn s o n g ngư thành công rồi loại này về vui tự nhiên đủ mọi người nghị luận ở m ý, nhất là bạch lộc phương sĩ rất muốn đi tận mắt nhìn một cái thanh hồng ngư dáng vẻ vân tử lương lý trường tốn thì càng là mặt mày lớn hở cái này đối tầm lòng tổ sư đồ lại có tâm tình mở lên trò đùa mà lục hành chu không giống với những người này nhẹ nhõm tác phong hắn ngược lại có thở phào một hơi cử động tới ai nha nếu là đại tiên sinh thanh hồng ngư tại hoàng nguyên phủ địa giới bên trên bị người đ o ạ t đi vậy ta lục hành chu đ ờ i này cũng không biết làm như thế nào đối mặt đại tiên sinh rồi hắn đem chu huyền coi là quý khách kia tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trên cam đoan khách quý người thân tài sản an toàn chính là b u ồ n phận của hắn nếu là mất b ả n phận vị này có chút nho nhã khổ quỷ đại đương ra liền sẽ xa vào đến cực đoan tự trách bên trong muốn đi ra cái này một phần tự trách sợ là phải tốn thời gian rất dài còn tốt hết thể đều có tốt không phải con tốt là rất khiến người hài lòng chu huyền mở mắt ra nhận lấy lục hành chu câu chuyện đại tiên sinh song ngư đã thuộc về bí cảnh tia hai con cá cho ta bí cảnh mang đến không ít sức sống chu huyền nói bốn phía liếc mắt nhìn không thấy vô nhai thiền sư thiền sư đâu chu huyền hỏi vân tử lương chỉ hướng cách đó không xa treo xương cá nói ở nơi đó đâu ngư hỏa thượng ra thịt máu gân tại song ngư tranh đoạt trước đó liền bị lao bách tính môn tranh đoạt không còn bây giờ chỉ còn lại có to lớn k h n g xương còn treo ở chém cá trên này vô nhai thiền sư huyền không ngồi ở khung xương cá trong bụng những cái kia ung tù mã cốt giống sống lại một dạng trở nên mềm mại một cây lại một cây xuyên tấu vô nhai thiền sư thân thể m á u thịt cứ việc vô nhai thiền sư không có kêu to nhưng cái này xuyên thân hình phạt lại làm cho hắn chỗ chán giẫm xuống như đậu mồ hôi nóng h a chương 448, m à u hưởng đỏ tinh không quấn 2. a i chương 448, m à u hưởng đỏ tinh không quấn 2. thiền sư ngươi đây cũng là tội gì chu huyền hỏi đại tiên sinh ngươi song ngư là ta kia ngư sư đệ thể nội vô thượng mật tặng cho cơ duyên của ngươi bây giờ người cơ duyên đà ứng chuyện còn lại chính là do tiểu tăng đến khởi động sư đệ x ư ơ n g cốt bên trên vô thượng mật để lục dục tôn này c ổ phật phân t hân đi tìm kế tiếp nhân gian đồ đần ký sinh tiếp tục c h ấ n thủ huyết thần ý chí nói đến chỗ này vô nhai thiền sư nói lẩm bẩm phật âm nổi lên m ộ n phía mà những bạch cốt này thì tại trong thân thể của hắn điên c u ồ n g q u ấ i động khiếp người máu từ vô nhai thiền trong thân thể chạy sôi ra tới tại bạch cốt phía trên không ngừng ố lợi lấy chu huyền thở dài có chút không đành lòng nhìn thẳng đại tiên sinh phải chăng cảm thấy vô thượng mật một lần nữa khởi động rất là khủng bố kinh dị loại suy nghĩ này Cổ Phật ũ n giảng k p ở đây về sau kia vô nhai thiền lúc này khẩu tuyên đại nhật tâm kinh trên trời liệt dương đại tác đem ánh sáng màu và nóng g buộc vẩy vào này khung xương bên trên kim quang cùng máu giao hỏa liền trở thành cái này đến cái khát xích kim phật tấn kia phật tấn theo không ngừng phong trào tụ hợp cuối cùng thành rồi một đầu lương vàng đ ỏ bụng cá lớn cá lớn đang nhìn chu huyền vô nhai thiền liếc mắt về sau liền hướng lên trời thượng du đi toàn bộ bầu trời đều là cá lớn hải dương ngư sư đ ệ chuyển sinh về sau hướng thế gian lại đi một lần lúc chớ có tái phạm những cái kia sai rồi ác thân cũng không phải là trời sinh liền ác đúng người cũng không phải trời sinh liền đ à n g bảo dưỡng tâm tính làm người tốt chớ có lại để cho sư h u n h thụ cái này xuyên thân thống khổ những bạch cốt này tại cá lớn bay đi về sau liền trở thành năm bẻ b ạ c mạng toàn bộ tàn đi vô nhai thiền vậy rơi vào trên mặt đất hắn nhặt lên trên mặt đất một cây nô đồng cánh khô hướng phía trên người mình quét qua mấy lần về sau hắn một thân rất nát liền toàn bộ biến mất chúc mừng đại tiên sinh tiếp dẫn s o n g ngư nhìn ngươi vui vẻ bộ dáng nghĩ đến cứu một hoa thí chủ biện pháp cũng có mặt mày đúng vậy vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi tiểu tăng lại có thể an nhiên thiết đi đi trong n ộ n g lĩnh hội ngươi đạo bảo bên trên tứ thiên tôn chi mộng vô nhai thiền nói đi là đi tại túi đầu xuống về sau thiền sư nhân cách không thấy chân chính ngai tử tỉnh rồi triệu vô nhai xoa c h á n vắm đầu quan sát bôi phía đây là cho người anh em làm chỗ nào đến rồi n ố c tử đây là hoàng nguyên phủ a vân tử lương đi lên cho triệu vô nhai một cái cốc đầu cốc đầu không vang không buồn b ự c n ạ m nhẹ vừa phải cái này cốc đầu lao vân cũng không phải vì giáo dục đồ đệ mà đục đơn thuần chính là ngựa tay từ lúc đến rồi hoàng nguyên phủ vô nhai thiền một mực h i ể n tướng hắn cũng không tiện đánh triệu vô nhai cái này nín hai ngày không có đánh vân tử lương còn có chút phạm có vẻ sư tổ người đánh ta làm cầu cái này xúc cảm tuyệt vân tử lương còn có chút hưởng thụ chỉ cảm thấy ngón tay tô tô ma ma rất là sảng khoái chu h u y n tại hô chúng ta hoàng nguyên phụ t u y ệ n đi thôi về minh giang đại tiên sinh lại nghỉ cả đêm hôm nay phiền phức nhiều sự tình lại phân l o ạ n chắc hẳn ngài cũng mệt mỏi lục hành chu mở miệng giữ lại lục tiên sinh ta minh giang phủ còn có chuyện quan trọng bên người sẽ không c a y dày hai ngày qua cảm ơn ngài trợ quyền c h i nghĩa về sau nếu có sự cần ta hỗ trợ kêu gọi thuận tiện chúng ta núi xanh còn đó nước biết chảy dài chu huyền chắp tay nói xong nhẹ lay động lấy con xếp đối vân tử lương đám người nói lao huynh đệ nhóm chúng ta kéo hô hắn vừa mới nói xong sẽ biến vì tham đồng khế cổ tịch vân lộc phương sĩ ném vào trong bí cảnh nhật du trở về minh giang triệu vô nhai nhìn chu huyền biến mất phương hướng Hỏi vân tử lương sư tổ nhìn thoáng ta cảm g i qua lý trường tốn nói có thể đem ngươi lý sư tổ làm heo làm thịt thật ngay ta gốc lưỡi nghe liền phiền ta đi trước một bước lý trường tốn quấn lên gió cũng trở về minh giang phủ tại chu huyền đi hoàng nguyên phủ trước đó nguyên bản còn có một trận sách phải nói nhưng vì cứu hoa tử hắn đem trận kia sách dừng lại ngừng sách lý do chính là không ổn bên người mà hai ngày này hắn đều tại hoàng nguyên phủ cũng không trong tiệm tình nghi những cái kia đổi tới đến thăm chu y ề người n là từng cơn sóng liên tiếp có dẫn theo trứng gà có dẫn theo tổ truyền thảo dược có vốn là cái làm nghề y lan chung tiểu phúc tử là tiếp đ á i một nhóm lại một nhóm khác h nhân người lay hay o đều gậy thoát tử rồi t r ư vị ta hai ngày này thân thể phát ra chút bệnh nặng cái này bệnh à tới cũng nhanh đi cũng nhanh chu huyền hiện thân ở tiệm tịnh nghi cổng hướng phía mọi người nói hắn vừa xuất hiện cổng người liền đều kích động cái đỉnh cái gieo họ đại tiên sinh người hai ngày này nhưng làm ta dọa sợ còn có hơn p â n nửa minh giang phụ trở lấy ngài trùng kiến đâu người mẹ nó nói mỏ chút cái gì chúng ta là quan tâm đại tiên sinh phát ra từ phế phủ ngươi vừa nói như thế thật giống như hai chúng ta đều ở đây áp chế đại tiên sinh tựa như đúng rồi không biết nói chuyện không cần loạn giảng đại tiên sinh ta chỗ này mang chút thuốc bổ ngươi lấy về bồi bổ thân thể chu huyền thì cười cười hắn biết rõ không quan tâm là lúc nào chỉ cần người càng nhiều các loại tâm nhãn của người liền đều có liền lấy trước cửa những người này mà nói trong đó tự nhiên có hơn p h â n nửa người là thật tâm cảm kích hắn quan tâm hắn nghe nói hắn nga bệnh liền nghĩ lấy tới thăm nhưng là có một ít người có đến như i ề u gặp kể chuyện sự nhà ngay tại mấy ngày gần đây nhất ta sẽ tiếp tục mở màn g i ạ n g sách chư vị lưu ý thêm lưu ý sách tin tức là tốt rồi làm phiền đại gia trước riêng phần mình về nhà đông thị đường phố hẹp dung không được nhiều người như vậy một phen thành khẩn lệnh đ ổ i khách rất nhanh liền sinh hiệu quay lại người cũng đều dần dần tàn đi tại minh gia phủ hán vị này đại tiên sinh mặt mũi rất lớn chờ người đều đi rồi chu huyền mới cùng cổng tiểu phúc tử tiến vào cửa hàng thiếu ra những người này quá nhiệt tình hai ngày này cửa hàng đều muốn đập phá làm sao ngăn đều ngăn không được người nhiệt tình tốt nhiệt tình ta nguyện lực mới nhiều nguyện lực càng nhiều chu huyền đan dược vật liệu, liền lấy không hết rồi tiểu phúc tử cho chu huyền ngâm đến trả lại đi trên đường tìm thủy phu mua nước nóng chu huyền tại trong tiệm uống hấp trả kêu lên lao b ạ c lộc hai đầu cá còn không có nhìn đủ ra đi có chuyện tìm ngươi hắn tiếng nói rơi xuống đất bí cảnh cấm chế liền giải khai b ạ c h lộc phương sĩ thành rồi một cuốn triển khai sách bay nhảy bay nhảy bay ra đại tiên sinh kia hai đôi u cá kia thật là thiên địa trí bảo ta là thế nào nhìn đều nhìn không đủ à đừng nói trước những cái kia ta cho nhìn kiện sự vật xem ngươi nhìn không nhìn đến h i ể u chu huyền sẽ biến làm lớn chừng bàn tay m à u hưởng đỏ tinh không quận tranh m ó c ra quận tranh đón do biến lớn thành rồi một bức dài hai ba mét trừng quyển đây là đan phương ta bây giờ đối với luyện đan rốt đặc cắn mai ngươi giúp ta nhìn một cái đan phương này làm như thế nào sử dụng chu huyền nói chương 449, luyện đan vấn đề khó một chương 449, luyện đan vấn đề khó một bạch lộc phương sĩ hóa ra hình người đầu hướng phía tinh không quấn phương hướng thấp một chút thuận tiện hắn đem vẽ nhìn đến tỉ mỉ tinh không quấn lên hiện đầy lít nha lít nhít mỏ hưởng đỏ tinh thần tinh thần hợp thành một mảnh thành rồi tinh vân mỗi một đ o ạ tinh vân khi thì lấp lánh khi thì ế lặng biến ảo chập trờn kia bạch lộc phương sĩ tâm thần bị lộng lấy phong cảnh hấp dẫn tay không tự chủ được hướng phía tinh không quấn với tới đầu ngón tay của hắn vừa chạm vào đụng phải cột tranh tấm vải bên trên liền xuất hiện một đoàn bóng mắt đông、sáng. tia ế sáng m á h liệt một nháy mắt bộc phát đâm vào chu huyền bạch lộc phương sĩ trong mắt có chút đau đau nhức chu huyền vội vàng mở ra bạch lộc tay phan n ă n nói nhìn liền hảo hảo nhìn đừng lo sờ đừng chờ một lúc cho ta vẽ sờ hỏng rồi đại tiên sinh ngươi bức họa này thật sự là h u y ờ i liền diệu không biết từ chỗ nào được đến ở đâu ra cũng đừng hỏi chẳng lẽ ta dùng ba cái chín nén nhang tế phẩm từ thiên tôn trong tay đổi lấy bức họa này sự t ì n h cũng muốn cùng ngươi giảng chu huyền thúc giục nói ta liền hỏi ngươi ngươi nhìn không nhìn đến hiểu bức họa này hắn tức giận nói nhìn đến hiểu nhìn đến hiểu bạch lộc phương sĩ cẩn thận giảng giải lên. nói với chu huyền bức họa này à vẫn chưa thể trực tiếp như vậy triển khai sau đó bình thường không có gì lạ nhìn kia không bình thường không có gì lạ nhìn lại làm như thế nào nhìn chu huyền hỏi được cứ như vậy bạch lộc phương sĩ sợ tái dẫn lên mãnh liệt đ ố n sáng liền nói với chu huyền đại tiên sinh dám hỏi ngươi có thể khống chế bức họa này sao có thể tự nhiên là có thể vậy ngươi để bức họa này quân thành vòm trời hình bạch lộc phương sĩ chỉ đạo lấy chu huyền chu huyền liền đem tự thân khí tức cùng tinh không quấn liên tiếp lên đến chỉ thấy bức họa kia chấm rãi bốc lên cách mặt đất cao đến hai mét lúc chu huyền hai cánh tay đồng thời huy động cùng cán mặt đồng dạng mà bức tranh đó hai bên ở dưới sự khống chế của hắn vậy hướng phía trung gian áp tới tạo thành một cái cuộn tranh vòng trời bạch lộc phương sĩ chỉ vào vòng trời nói với chu huyền đại tiên sinh bây giờ t ì n h không quấn giống hay không một cái lò luyện đan đỉnh lò giống ngược lại là giống sau đó thì sao chu huyền hỏi đại tiên sinh bức họa này à đã là một bức đan phương lại là một cái lò luyện đan bản thiết kế hoặc là chúng ta thay cái thuyết pháp một ít đan phương nó kỳ thật chính là một cái lò luyện đan người xem những cái kia bày khắp trên không trung tinh vân bọn chúng bày ra vị trí tại phương sĩ câu chuyện bên trong xưng là h ỏ a nhãn nhưng những này h ỏ a nhãn thắp sáng trình tự lại là phân ra trước sau h ỏ a nhãn một nơi tiếp lấy một nơi nhóm lửa liền tạo thành một đoàn lại một đoàn lửa thế lửa cấp độ rõ ràng đem kia tài liệu l u y ệ n đan một phen lại một phen l u y ệ n chế cuối cùng tiền truy bắt luyện liền thành liền nhân gian kim đan bạch lộc phương sĩ liên tiếp không ngừng giới thiệu chu huyền nghe được là say sương ngân lành thẳng nghe tới lão bạch n ô n ngữ đem nghỉ hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn hỏi đạo song liền giảng như thế nhiều bức tranh này không có quá nhiều cần nói. bạch lộc phương xi nói n mà lại chúng ta có thể nói được lại ngay t h ẳ n g chút bức tranh này giống như là là một vô thượng cao nhân đưa tặng cho ngươi một bức đa phương chỉ cần ngươi án lấy đa phương đem luyện đan lò tài liệu luyện đan chuẩn bị kỹ c ả g sau đó dẫn vào một trận thiên hỏa đan phương bên trong lận chứa hỏa nhãn sẽ tự động giúp ngươi luyện đan không cần đến ngươi có bất kỳ luyện đan công lực ý là tinh khiết tự động hóa không sai đan phương chính là lò luyện đan bản vẽ bản vẽ cũng chính là đa phương xây xong lò đan tự nhiên là có bạch lộc phương xi nói bất quá loại này tự động luyện đan phương thức có một cái tệ nạn cái gì tệ nạn bỏ ra rất đại lực khí xây thành lò luyện đan chỉ có thể luyện chế một cái đan dược không giống còn lại lòng lò một cái lò có thể luyện ra t r ă m còn đan bạch lộc phương s i n ó i cái kia cũng rất tốt dù sao cũng là tự động luyện đan lò thậm chí không cần ta có luyện đan công lực có thể ra tới một cái đan dược ta cũng rất thỏa mãn chu huyền có lúc tham nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn là thỏa mãn trường nhạc mà lại hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới lần này giếng máu thật sự là rơi xuống đại lực khí biết do hắn luyện đan hưng hỏa vẫn chưa ra khỏi đến dẫn đầu đưa hắn một đầu dây chuyển sản xuất mặc dù chỉ là dây chuyển sản xuất bản vẽ nhưng có bản vẽ nơi tay chuyện còn lại còn khó sao rất khó khăn bạch lộc phương sĩ、si、cho chu huyền r ộ i cho một môi gỗ nước lạnh nói có bản vẽ ngài còn cần đi kiến tạo lò luyện đan thu thập tài liệu luyện đan chuẩn bị một trận thiên hỏa trước tiên nói tài liệu luyện đan dám hỏi đại tiên sinh cái này lò luyện được đan dược là dùng để làm cái gì bạch lộc phương sĩ、si、hỏi hắn là một luyện đan phương sĩ、si, nhưng không phải coi bói chỉ nhìn những cái k i a đồ bên trong h ỏ a nhãn hắn có thể suy đoán không g a n à y tấm đan p ư ơ n g có thể luyện ra cái gì đạt tới dùng để cùng thiên địa dịch vật đan dược chu huyền nói há loại đan, dược này mà là khí đan vật liệu chính là nhân gian nguyện lực bạch lộc phương sĩ nói chỉ là nhìn cái này đ ồ bên trong hỏa nhãn số lượng kia thật là nhiều vô số kể cái này hỏa nhãn càng nhiều đã nói cần vật liệu là hơn cần nhân gian nguyện lực không phải một con số nhỏ xưng ơ được thiên văn sổ tự nguyện lực sự t ì n h ngươi cũng không cần nhọc lòng rồi chu huyền đợi tại minh gia phủ khát đồ vật không nhiều chỉ mong l ự c nhà đây không phải là liên tục không ngừng cung cấp sao lão bạch nói thẳng kế tiếp chỗ khó kế tiếp chỗ khó chính là dẫn một trận thiên hòa rồi bạch lộc phương sĩ nói đối với chúng ta phương sĩ mà nói thiên hỏa vốn là thiên lôi tại dông tố đan sen thời điểm bầu trời mỗi l o e qua một chùm thiên lôi phương sĩ liền cần đem đạo thiên lôi này dẫn tới lò luyện đan trong lòng lò đại tiên sinh người ở đây hoàng nguyên chùa ma ha lúc có hay không thấy qua kia ma ha đình tháp k ỳ lệ hiểm nhìn thấy đó chính là ngư hòa thượng dùng để dẫn thiên lôi nhập lò luyện đan tiết h trí ồ thiên lôi nha ta có thể để bành huynh nhạc sĩ thị sơn vương bọn h ắ n đến hàng ba vị này đều là nhân gian thần minh cấp có thân cách liền có thần minh chi lực có thể h ư n phòng mưa rơi hàng lôi rời núi có bọn họ thiên lôi cũng không phải là chút chuyện nhưng là người cái này lò cần thiên hòa rất nhiều số lượng to lớn chính là minh giang phủ liên tục ba tháng không ngừng hàng hạ thiên lôi sợ cũng góp không gian nó cần thế lựa tới bạch lộc phương sĩ、si、nói đến chỗ này chuyện nhưng lại nhất c h u y ệ n nói bất quá đối với những người còn lại tới nói trong thời gian ngắn góp đủ số lượng rất nhiều thiên hỏa khó như lên trời đối với ngươi mà nói cũng không khó làm đến vì sao chu h u y n hỏi h bởi vì có thanh hưởng ngư bạch lộc phương sĩ、si、nói luyện đan thời điểm ngươi chỉ cần dẫn vào mấy đạo thiên lôi kích hoạt thanh hưởng ngư cái này hai đôi trí bảo cá liền có thể bản thân hóa thành thế lựa để trong lò đan liệt diễm mút trời ngươi sớm chút nói a làm hại ta phi đầu góc tưởng chủ ý vừa rồi chu huyền nghe xong bạch lộc lời nói thật đúng là rơi xuống chút công phu nghĩ đến đi đâu góp t ề thiên lửa đã thanh hồng ngư có phần này thần t h ô n g vậy hắn thật đúng là không còn sầu lo ngươi lai、like, kia hai nuôi cá là như thế dùng thanh hồng ngư là nhân gian đan tổ tại luyện đan bên trong có rất nhiều kỳ diệu bản sự mượn s o n g ngư đúc thành thiên hỏa đại thế bất quá là bọn chúng một góc của b ă n g sân thôi bạch lộc phương sĩ còn nói đã phía trước hai nơi chỗ khó đối với đại tiên sinh tới nói cũng không tính là sự tỉnh kia cuối cùng một cọc lại là đại sự ngươi nói xem chu huyền làm xong lẳng lặng lắng nghe chuẩn bị chỉ nghe kia bạch lộc phương sĩ nói cái này đ a n k h ó luyện cần thiên h ỏ a nhiều cần vật liệu cũng nhiều kia tương ứng nó cần lò luyện đan chính là cực kỳ to lớn ta đoán sơ qua đi cái này lò luyện đan cần quy mô ít nhất phải so bạch lộc sơn còn cao còn lớn hơn lớn như thế lò luyện đan nếu là người công thiết lập cần bao nhiêu năm nguyện bạch lộc phương sĩ phát ra linh hồn thảo vấn chu huyền nghĩ nghĩ rất là tỉnh táo nói sợ là muốn hơn mấy chục năm đâu tuy nói tỉnh quốc đã có không ít máy móc cái gì xe l u máy kéo xe vận chuyển nhưng muốn kiến tạo một cái lớn như thế lò luyện đan vậy không tính đơn giản mấy chục năm vẫn là cần thời gian lâu như vậy đại tiên sinh chờ đến sao ta không chờ được chu huyền nói ba đại thần minh cấp có rời núi tri năng dựa vào biện pháp này có thể hay không trong thời gian ngắn làm ra một cái to lớn lò luyện đan tới quản c h i là không được lò luyện đan chính là lò luyện đan kết cấu bên trong phức tạp cần tỉ mỉ tạo hình những cái kia thần minh chuyển đến cao đến đâu lớn hơn nửa núi đó cũng là núi không phải lò chỉ có thể nhân công xê chu huyền hỏi không sai biệt lắm đúng thế kia bạch lộc phương sĩ nói và không vì cái gì ngư hòa thượng dình mỏ ta bạch lộc sơn đ ố i hắn cưỡng đợt đ ầ u kia trong núi lòng lò chính là tại thời kỳ thượng cổ một tòa phủ thành tập một p h ụ chi lực hao phí hai trăm năm thời gian xây thành rằng đến rồi nơi đây bạch lộc phương sĩ bỗng nhiên đầu góc sáng lên nói bất quá đại tiên sinh ta vừa rồi nghĩ tới một ý kiến bằng không ngươi đi bạch lộc sơn bên trong luyện đ an bạch lộc sơn chính là một cái có sẵn lòng lò ngươi liền tu hú chiếm t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín luyện đ an vấn đề khó hai chương bốn trăm bốn mươi chín luyện an vấn đề khó hai chiếm đại gia ngươi chu huyền cười phun bạch lộc phương sĩ một tiếng nói ta nguyện lực chủ yếu tập trung ở minh giang phủ minh giang phủ nguyện lực có thể đi hoàng nguyên phủ luyện đ ằ n s a o kia sợ là không thể không thể ngươi còn nói đội chủ ý vậy ta xác thực nghĩ không ra luyện đan chính là chỗ này giống như nguyên bộ thiết bị rất nhiều không thể một lần là xong bạch lộc phương sĩ thấy chu huyền sắc mặt âm t ì n h bất định cũng không tốt xuống chút nữa nói sợ kích thích đến vị này đại tiên sinh chu huyền tại minh tư khổ tưởng hồi lâu sau ý nguyên không được hắn pháp nguyện lực hắn không kém thiên hỏa hắn cũng có hết lần này tới lần khác là cái này như núi cao bình thường lò luyện đan thân hắn là thật hết chiêu mà lại hắn cũng biết bạch lộc phương sĩ lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân tại giếng máu xem bói trong tấm hình hắn tận mắt nhìn thấy k á i bảy màu bảo đan chính là từ một tòa núi lớn tựa như trong lò lợn đan chậm rãi bút lên ra tới như vậy to con lò làm sao xê chu huyền nghĩ đi nghĩ lại liền trong phòng bước chân đi t h ô n g thả hắn cơ hồ là vòng quanh chân tường đi trong phòng đi rồi mười cái qua lại về sau ngoài cửa truyền đến một trận ngân linh tiếng vang huyền huynh đệ người trở lại rồi chu huyền quay đầu nhìn lại trong tiệm tiến vào rồi ba người tiễn đại nhân cựu đại nhân thúy tỷ trước mấy ngày thúy tỷ nghe nói đông thị đường phố bị chu huyền chữa trị liền đánh lấy trở lại trốn cũ suy nghĩ tại tiễn đại nhân t i ự u đại nhân cùng đi bên d ư ớ i trở về đông thị đường phố bất quá nàng lần này là cùng quá khứ làm cá o biệt đợi không lên mấy ngày liền triệt để rời đi về sau ở lâu trong chu g i a ban thúy tỷ tiễn diệu hai vị đại nhân tiễn đại nhân ôm quyền nói đại tiên sinh đi một nằm hoàng nguyên phủ kia là quấy lấy mưa gió lớn hoàng nguyên phủ nhân gian đại phật chết ở ngươi trên tay ta cũng là thay trời hành đạo nha chu huyền bản thân cho mình trước chụp cái đạo nghĩa mũ cựu đại nhân thì cười nói không riêng gì chém ngư h o à thượng triệu kim giáp vạn tàng sơn cái này hai vị thành danh nhiều năm nhân vật cũng chết ở trên tay của ngươi vậy nhưng hiểu lầm ta triệu kim giáp đích thật là ta ném lăn nhưng vạn tàng sơn đó cũng không phải là ta ra tay chu huyền tuy nói cựu nhân góp nhặt quá nhiều nhưng tuân theo thiếu một cái là một nguyên tắc không nên nhận oan ức một suất không tiếp chủ đánh một cái hỏa khí sinh t à i qua chiến dịch này toàn bộ tình quốc người nào không biết đại tiên sinh mới là kia chín nén nhang phía dưới nhân vật số một ta cùng với tiễn đại nhân đều muốn tránh tránh phong mang của ngươi rồi thật sao ta không tin trừ phi hai người các người tự mình cùng đại tiên sinh động, động tay để cho ta mắt thấy mới là thật lý trường tốn thanh em đàm thoại cùng với một trận gió bay vào tiệm tịnh nghi bên trong hắn run lên đ o bảo nên ngang đi đến hắn lời nói mới rồi để t i ể u đại nhân nhịn không được cười ra tiếng lý sơn tổ ngươi cũng thật là nghịch ngợm nghĩ đến võ suýt chúng ta cùng đại tiên sinh đ ộ n g thủ ngươi là chê chúng ta hai người mệnh dài ta ngược lại thật ra có thể cùng lý sơn tổ động động q u y ế n cước để đại tiên sinh nhìn chúng chút thú vui tiến đại nhân trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lý trường tốn ngươi nằm m ơ đi nào có đại nhân cùng đứa nhỏ đánh nhau lý trường tốn lúc này miệ mai nói Kỳ thần, thần tiễn đường khẩu sứ u mệnh chính là giữ gìn tình quốc trật tự giết người đối bọn hắn tới nói là chuyên nghiệp cho dù tiễn đại nhân cảnh giới không bằng lý trường tốn nhưng thật muốn đánh sắp nổi đến chính lý trường tốn đều cho rằng hắn phần thắng rất nhỏ hắn nhưng cho tới bây giờ không thẹn với thần danh sỉ nhục xương hảo sơ tổ lão vân ngay từ bọn họ đâu chu huyền hỏi bọn hắn bố trí ta rằng ta nói xấu ta s người khí, phong nữ m nói g mang h người xem a ta muốn xây một cái đại đan lò lớn đến bao nhiêu so với lộc bên trên còn muốn lớn hơn lớn hơn chỉ ít hai lần các ngươi phong thủy đại sư có thể ngự thổ địa n g ư ơ i dùng ngươi tầm lòng tri pháp có thể hay không ta đây lò luận đan dựng lên chu huyền tràn đầy tự tin giới thiệu lý t r ư ờ n g tốn nghe được đều lật ra b ạ n h nhãn liên thanh đùn đẩy trách nhiệm nói đại tiên sinh ngươi thật đúng là cất nhắc ta rồi không làm được đầu tiên chúng ta là tầm lòng mượn chính là địa thế ngươi có thể xưng hô chúng ta là địa sư nhưng chúng ta không phải thổ địa công nhân bút vác a truyện tương nảy ra ngói loại sự tình này ngươi đi trên bến tàu tìm công nhân bút vác bọn hắn không thể so chúng ta nắm phải chết sao ngược lại là có thể tìm nhưng là công nhân bút vác làm việc quá c h ậ m rồi tìm bọn hắn xây lò sợ muốn mấy chục năm chu huyền nói a lý trưởng tốn ngây thơ mà hỏi ngươi lớn như thế lò không phải nguyên bản liền định xây mấy chục năm sao chu huyền lắc đầu nói tốt nhất là trong vòng bảy ngày liền có thể xây thành cái này một lò tử đan không riêng dính đến cứu hoa tử còn dính đến chu huyền có thể hay không trở thành hồng đ ỉ n h đạn quan nếu là làm không được đạn quan bầu trời phía trên thiên hòa tộc nhưng là muốn phái người đến giết người đoạt cá hắn chu huyền không có thời gian chờ lý trường tốn lý trường tốn phản ứng lại lúc này liền sủ lông đại tiên sinh ta là bầu trời thần minh cấp ta không phải cái nào đội sản xuất r a súc mười ngày nửa tháng xây cái lớn như thế lò ta tình nguyện lựa chọn đi chết không làm được liền làm không thành thế nào còn gấp gáp nữa nhà ta suy nghĩ lại một chút biện pháp như thế có nhiều bản sự bằng hữu lẽ ra có thể ở trong thời gian rất ngắn đem cái này lò xây xong a h á n tiếng nói này vừa dứt thúy tỷ rụt rè nói huyền h u y n h đệ ngài cái này đại lô tử có tác dụng gì chính là luyện đan chu huyền không có giảng cứu một hoa sự tình dù sao lò còn làm không chu đáo vạn nhất cái này lò xây không ra luyện không ra đ a n r dược đến t r e o đến thúy tỷ lại không vui một trận chẳng phải là sai lầm kia có lẽ có lẽ ta có thể giúp ngươi thúy tỷ nói nàng hãy cùng đánh mặt đ ồ n dạng tắt đến lý trường tốn mặt mò đau nhức lý trường tốn tại chỗ liền gấp nói tỷ môn ngươi cũng đừng nói mạnh miệng ngươi biết vân lộc sơn cao bao nhiêu bao lớn sao thúy t h bị lời nói kích ngược lại nói chuyện lưu luất lên nàng hơi chút dứt khoát chỉ hướng minh g i a núi g n tuyết nói ta không biết vân lộc sơn cao bao nhiêu lớn bao nhiêu nhưng nghĩ đến hẳn không có kia núi tuyết to lớn huyền minh đệ dù là n g h ĩ xây cái núi tuyết cao lớn lỏ ta cũng có biện pháp trong vòng một ngày liền có thể xây xong chu huyền lý trường tốn lý trường tốn giận quá mà cười nói đây cũng quá có thể thổi thúy t h thật đúng là không phải lại thổi tiến đại nhân một bên giút đỡ khắng nói tại chu huyền lý trường tốn hai người kinh ngạc thời điểm tiễn đại nhân cựu đại nhân biểu lộ đều rất tỉnh táo tựa hồ chắc chắn thúy tỷ nhất định có thể làm được nàng dựa vào cái gì làm được lý trường tốn hỏi tiễn đại nhân tiễn đại nhân từng chữ nói ra nói đại điệu phát tắc bốn cảnh a lý trường tốn đôi thúy tỷ không quá hiểu rõ dù sao tại minh giang hiên hỏa chi tiếp về sau thúy tỷ liền đi chu g i a ban mà về sau mấy ngày nay vị này sơ tổ mới bị chu huyền từ địa lên bên trong cứu ra hai người cơ hồ không có đánh qua đối mặt làm lý trường tốn nghe tới đại đ i ệ phát tắc bốn cảnh về sau vội vàng quay đầu nghĩ hỏi thăm chu huyền chuyện này là không phải thật sự chu huyền lúc này lại mới tỉnh táo lại manh song trưởng một kích nói đ ú n g rồi cái này xóa tắc bên đại đ ị a pháp tắc vẫn là bốn cảnh thúy tỷ lần này cần dựa vào ngươi thật sự là bốn cảnh lý trường tốn lại nhìn về phía thúy tỷ ánh mắt đều trở nên t ô n k í n h nói mới vừa rồi là ta lý trường tốn đường đột không nghĩ tới ngươi cái này một phổ phổ thông thông người lại có cao như vậy đại đ ị a pháp tắc còn nói sao chu huyền ôm lấy lý trường tốn b ả vai nói các ngươi tầm l o n g đường khẩu có người biết hồ tộc bên trong ra một trời sinh bốn cảnh tộc nhân ngày ngày nhớ truy sát q u a đến thúy tỷ chỉ có thể mai danh nhận tích tại đông thị giữa đường làm đầu bếp nữ còn c một trăm thúy tỷ nói, nói ta hương hỏa cảnh giới thấp pháp tác vận chuyển không phải rất tự nhiên dùng để đối địch kém hỏa hậu nhưng là làm lớn lọ như vậy từ vận nhưng có thể có tác dụng lớn nàng cúi đầu hướng phía trên mặt đất búng cái ngón tay trên mặt đất tấm gạch giống sống lại như đầu tiên là phanh một lần vỡ ra sau đó những cái kia bể nát gạch đá lại tự động dính liền lên ngưng tụ thành một cái co lại hơi bản tiệm mì co lại hơi tiệm mì có môn có cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hướng bên trong nhìn có thể nhìn thấy cùng thúy t ỷ nhà tiệm mì giống nhau như lúc bố trí cực kỳ xào rượu chu huyền bưng lấy quán mì nhỏ qua lại nhìn mấy lần về sau đưa nó đưa cho bạch lộc phương sĩ lão bạch nhìn một cái thúy tỉ bực này đối gạch đá không chế có thể hay không xây thành như lời ngươi nói lò l u y ệ đan luyện đan thí nghiệm một chương bốn trăm năm mươi luyện đan thí nghiệm một bạch lộc phương sĩ đem kia co lại hơi phòng ở nhìn kỹ về sau mặt lộ vẻ vẻ mừng d ỡ nói quá đủ rồi quá đủ rồi tuy nói lò luyện đan kết cấu bên trong là có chút phức tạp nhưng là nhà so với phòng này tới nói kém đến quá xa chiêu này trong đất khắc hoa thủ đoạn nhìn được ta là nhìn mà than thở bạch lộc phương sĩ luyện đan nhiều năm đối với đất đá phú điêu có đặc biệt yêu thích tòa kia căn phòng nhỏ vào hắn tay hắn liền không bỏ xuống được đến h ậ không thể con mắt đều nôn trên v o thật tốt quan sát đừng nhìn trò chuyện chính sự đâu chu huyền thấy bạch lộc phương sĩ chậm chạp ra không được trạng thái dứt k h o á t khẽ vươn tay đem tia căn phòng chụp đ ặ n lại đoan đoan chính chính bày ra tại t r ê n quầy sau đó đứng xa nhìn nhìn rất là hài lòng gật đầu ừ m trong tiệm bày cái cái này đồ vật đẹp mắt nhiều h á n bộ dáng cực kỳ giống đang thưởng thức một loại nào đó phỉ gù bình thường một bên bạch lộc phương sĩ thì ấm ức nói đại tiên sinh đã nói xong trò chuyện chính sự đâu trong tiệm thẩm mỹ bố trí chính là chính sự a chu huyền nói bạch lộc phương sĩ chu huyền đối với cái này coi lại hơi nhà yêu thích nghiêm trọng vượt chỉ tiêu thúy tỷ nhìn ra rồi vậy sang sảng cười nói h u y ề n huynh đệ ngươi như thế thích cái này đồ vật giống tác phẩm nghệ thuật một dạng đồ vật ai không thích đâu vậy thì tốt quá ta về sau đa số ngươi làm một chút đem toàn bộ đông thị đường phố đều làm thành một cái mô hình tặng cho ngươi không không riêng gì đông thị đường phố ta đem toàn bộ minh gian phủ đều làm thành mô hình thúy tỷ nói chu huyền vừa cười vừa nói vậy ta đây cửa hàng liền đồng tất sinh huy đúng rồi thúy tỷ ngươi có tay người này ta trước kia làm sao không gặp ngươi sáng qua không dám sáng a thúy tỷ nói đông thị giữa đường có lớn phong thủy trận ta mở trận về sau sẽ sinh ra một cỗ khí tức đem ta giấu ở con đường này bên trong sẽ không để cho người chú ý tới ta nhưng là nếu ta dùng đại địa phát tắc ta sẽ bị bại lộ sau đó một đám muốn hấp thu trong thân thể ta phát tắc bại hoại liền sẽ giống đánh hơi được mùi tanh h m ẹ o tới bắt ta rồi nàng vừa mới nói xong chu huyền liền nhìn về phía lý trường tốn thúy tỉ trong miệng bại hoại bên trong liền có tầm long đường khẩu đệ tử lần này đều không cần chu huyền mở miệng lý trường tốn liền mắng mắng liệt liệt lên đến tầm long đường khẩu tội ác tay trời ngụi tử đường nóng giận ta trở về đường khẩu liền khai triển trình đốn tác phong vận động một đám đạo x í c ú i mỗi ngày không nghĩ du sơn mà thủy vậy mà nghĩ đến làm ác còn có môn phong sao còn có sư tôn luật pháp sao hắn đã ngoài miệng xin khoan dung chu huyền xuống chút nữa giáo huấn ngược lại có chút không lễ phép hắn chỉ có thể đem chủ đề dẫn trở lại quỹ đạo bên trên đ ố i thúy tỷ nói thúy tỷ ngươi muốn trong vòng một ngày kiến tạo như vậy lớn lò lượt đan tuy nói ngươi có đại địa bốn cảnh p h á p tác nhưng nghĩ đến cũng không phải một chuyện dễ dàng à. không dễ dàng là không dễ dàng cần chúng ta h ồ t ộ c người làm một trận lớn huyết tế khả năng còn muốn mất mạng thật nhiều hồ ly nhưng là vì đại tiên sinh sự tỉnh chúng ta hổ tập thông suốt được ra ngoài chúng ò n muốn c ế t rất tâm Tự bất nhiều hồ ly. Chu huyền、so、sánh quan tâm cái này.、Tự、nhiên, hồ Chu h cái ly. c so quá, chúng ta hồ sẽ chọn lựa mấy trăm đệ tử coi như cấm phẩm đưa cho xã mạn đường khẩu bọn hắn sau lưng coi chân thần có thể bảo vệ chúng ta nhất thời không ngại những g á i kia coi như cống phẩm đệ tử đều là h ồ tộc rút sinh tử ký tuyển ra đến thúy tỷ một phen liền nói hết h ồ tộc lòng chỗ sót chủng tộc vì kéo dài chủ động chém tới cánh tay của mình cách làm này nếu không phải thật sự cùng đường mặt lộ ai lại sẽ đi lựa chọn cho nên hỉ sân vương tám ca chính là không nguyện ý loại tình huống này không ngừng phát sinh mới mưu phản hồ môn tới tìm một đầu đường ra thúy tỷ nói huyền huynh đệ bây giờ là h ồ tộc đại tiên sinh hộ tộc bởi vì ngươi rốt cuộc không cần qua loại kia lang bạt kỳ hồ sinh hoạt đã là chuyện tốt cực lớn chúng ta hộ tộc người có thể vì ngài làm tiếp chút sự tỉnh dù là lấy mạng đình cũng không cái gọi là nàng nói rất đúng đại nghĩa chu huyền cũng có chút cảm động bất quá việc nào ra việc đó đến nơi này cái ngay miệng k i a so núi còn cao l ò đã có rơi vào đã nói bảy màu kim đan là vô luận như thế nào đ ề u luyện đến thành có mấy lời chu huyền cũng không cần lại che giấu hắn nói thúy tỷ chuyến này luyện đan là vì ta nhưng cũng là vì các ngươi h ồ tộc a cho chúng ta h ồ tộc luyện đan thúy tỷ hơi nghi hoặc một chút chu huyền nói ta muốn dùng k i a so núi còn hùng trắng lò luyện đan luyện ra một viên đan đến cái này đan có thể để cho ta trở thành bầu trời đan quan đồng thời viên này đang dược có thể cứu về hoa tử cái này thúy tỷ lúc này có chút hoa mắt nàng chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên cứ việc cứu hoa tử chuyện này tại trong m g ộ n g của nàng quanh quẩn qua vô số hồi nhưng chỉ cần ngộ tỉnh nàng liền không dám suy nghĩ bởi vì nàng biết rõ hoa tử rốt cuộc không về được mà bây giờ chu huyền vậy mà nói đ a n dược có thể cứu hoa tử thúy tỷ đối chu huyền lời nói là một trăm phần trăm ý tưởng dù là chu huyền nói mình ngày mai sẽ phải lên làm tình quốc vô thượng ý chí thúy tỷ cũng sẽ không hoài nghi nữa chữ hoa tử muốn trở về hoa tử muốn trở về rồi thúy tỷ không ngừng lẩm đoạn vật này đã từng thúy thị sinh l hoạt tương i đ đối túng quẫn dù là hiện tại nàng không dùng lại che che lấp lấp thân phận của mình đến tiền biện pháp nhiều chu ra ban cho nàng mở tiền lương cũng rất khả quan nhưng nàng đối với tiệc lớn tưởng tượng còn dừng lại tại đông giang món chính quán đông giang món chính quán là đông thị giữa đường nhất đem ra được tiệm an tử nhưng là đặt ở toàn phủ phạm vi đến xem vậy nhưng thật sự là lớn giang đại hải lý một hạt đá c hội rất không đáng chú ý đừng nói cái gì đông giang lớn tiệm áp tử nếu là hoa tử có thể phục sinh láo hoa nhạc sĩ làm chủ toàn bộ minh giang phủ quá n cơm muốn đi đâu một nhà đi đâu một nhà t i ể u đại nhân cười tủm tìm khuyên lớn tiến đại nhân nói nếu là một hoa cứu là chúng ta bình t h ủ y phủ phủ nha cổng anh chủ, đều phải đổi thành hắn l ờ i của hai người đem thúy tỷ bỗng nhiên chọc cho vui ra tiến đến một mực không ngôn ngữ bạch lộc phương sĩ chen lời nói đến nói đại tiên sinh ngươi thiên hòa có vật liệu có lò luyện đan cũng có bạch lộc phương sĩ nói t tuy tốt. Bất nói c là vi lượng đan dược nhưng là có thể để cho ta trước nhìn một cái đan dược là loại nào loại dược tính như thế nào ta đem những này hiểu rõ thấu h r i ệ t chờ dùng kia giống như núi vùng vĩ đại đan lò l ư y ệ n đan trong lò đan phải trang luyện thành luyện ra chất lượng như thế nào nếu là xảy ra ngoài ý mớn như thế nào bổ cứu ta liền đã tính c h ấ c rồi vậy chúng ta liền thử một chút thử một chút bạch lộc phương sĩ、si、nói chu huyền nghĩ nghĩ nói vật liệu nha ta trong thiên thư còn có chút nhân gian nguyện lực chỉ là lượng không nhiều không nhiều cũng được dù sao là luyện thành vi lượng đan dược không cần đến quá nhiều vật liệu t ị a tiên h hỏa đâu dẫn một đạo thần lôi liền dư xài đương nhiên nếu là thanh hồng ngư có thể ra tới linh lợi vậy liền tốt nhất để cho ta vậy thấy chút việc đời bạch lộc phương sĩ、si、luyện qua đan nhiều thấy qua tràng diện nhiều nhưng là thanh hồng ngư hai đôi đan tổ đồng thời tới lui l u y ệ n đan trang diện này hắn là thật chưa thấy qua đừng nói hắn chưa từng thấy t i ể u đại nhân một bên còn đắc ý đâu nói lao tiễn ngươi xem một chút vẫn là ta hẹn ngươi tới nhìn một cái đại tiên sinh lần này tới đi ngươi nếu không đến ruột đều có thể hối hận thanh đúng thế kia là t i ễ n đại nhân cực kỳ hiếm thấy không cùng t i ể u đại nhân đấu võ mồm trung thực thừa nhận đối phương nói rất đúng t ố t thiên hỏa vật liệu đều không kém lò kia tử chu huyền hỏi đạo bạch lộc phương sĩ trân chủ nói ta cho các ngươi vẽ một tấm đồ cái này đổ bên trong xây dựng chế độ ta đều từng cái vẽ ra các ngươi h n lấy ta đồ xây một cái lò là được kia tranh thủ thời gian vẽ chương 450, luyện đan thí nghiệm 12. chương 450, luyện đan thí nghiệm 12. chu huyền từ trong quầy, n h ả y ra khỏi giấy bút giấy là giấy tuyên bút là bút lông sói kia bạch lộc phương sĩ đầu lắc được chống lúc lắc đ ồ n g dạng nói cái này không được đi cái này không được đi cái này giấy dễ dàng nhân mực khoản này phong nhà quá thô quá thô vậy muốn cái gì bút một cây châm là tốt rồi mực muốn đ ặ c dính chút giấy tốt nhất là tịch bản giấy chờ lấy ta đi mua chu huyền nói đông thị đường phố làm a i táng một con đường l à mai táng tiểu h ư ờ n xuyên muốn g v ế viết t t vẽ phúc tử gia cư toàn năng chu huyền nhưng có chút băn khoăn nói tạm thời trước không tẩy ngươi vậy nghỉ ngơi ta đi mua là được trong nhà còn luyện đang đâu vậy ngươi càng được tắm tiểu phúc tử quan tâm nói thiếu gia ta nghe nói nhân gia luyện an Muốn dân hương tắm dâng hương đến rửa, rửa s chờ sẽ, sẽ sau, vẽ có chuyện. Cùng thiếu gia học, phúc cách chủ chút được c nói thể tốt Tiểu tử nhất thế thiếu thiếu thôi, ta đi mua giấy bút. Tiểu phúc tử hỏi giấy bút trải. tiệm một táng bút toàn. như hỏi hình, h luyện liền là lá loại mua quy nếu giấy giấy giấy đan. ngươi gần đàn Đàn bán bán ra ra ra xa xa ra bựa, đi đi đi về tiểu phúc tử sau khi trở về kia bạch lộc phương sĩ liền bắt đầu hội họa dùng cây kim c h n mực tinh tế tại tịch tấm trên giấy vẽ lấy hắn c á i này lão trụ u ni bị ủ khó được nghiêm túc như vậy chờ đến bạch lộc phương sĩ vẽ tranh hoàn thành chu huyền tắm cũng kém không nhiều tay sóng hất lên còn có chút tờ m ớ t tóc dài mặc tiêu tan một mới đạo bảo chu huyền thật là có chút giống cái luyện đ à n đạo sĩ hắn mới đi ra lúc giật nảy mình tiệm tịnh nghi bên trong nhiều rất nhiều người họa sĩ t h ị sơn vương nhạc sĩ hồng quan lương tử đám người đều tới rồi các ngươi làm sao đều tới chu huyền hỏi chúng ta thế nhưng là nghe được tin tức nói đại tiên sinh muốn luyện một viên tuyệt thế tốt đ à n họa sĩ cười hít mắt nói quan lương thì nói với chu huyền đại tiên sinh ngươi cho chúng ta đại đương ra lên cái gì mê hồn ra hôm nay hắn cùng ta phát đường khẩu mật tín kia là ba câu nói không thể rời đi ngươi nếu không phải ngươi là nam ta đều sợ hắn yêu lên ngươi nam nhân cùng nam nhân ở giữa cũng chưa hẳn không thể nhạc sĩ một bên sâu kỳ nói nói n chu huyền hướng phía nhạc sĩ l ư ớ t qua nói la vui n h à học xấu miệng đầy d â m từ sát thái hắn cười cười về sau lại nói với hồng quan nương tử lục tiên sinh thế nhưng là cái diệu nhân đại đương ra diệu ở đâu hắn diệu liền diệu ở ngoài sáng minh đỉnh lấy cái cá lớn đầu lại nhẹ nhàng nho nhã đến muốn mạng chu huyền nói chuyện hồng quan nương tử liền nhớ tới lục hành chu đầu cá lúc này cười ha ha lên đến đại tiên sinh như thế một hình dung ta còn thực sự cảm thấy đại đương g i a đáng yêu không ít đâu đám người một trận nói c h ê m c h ọ c cười bầu không khí tốt so sánh cũng liền tại lúc này bạch lộc phương sĩ đưa lên giấy vẽ đại tiên sinh vẽ xong rồi chu huyền nhận lấy giấy vẽ nhìn kỹ một cái to lớn lò lượt đan mặt cắt ngang dựng thẳng m ặ t cắt b ả n vẽ nhìn từ trên xuống đầy đủ mọi thứ thậm chí ngay cả mỗi một đẳng cấp đưa cụ thể chiều dài đều dùng bút mực viết xong đột xuất một cái chuẩn xác được à lão bạch lộc ta cho là ngươi là một ba bên không dựa vào lao đầu, đầu không nghĩ tới ngươi còn là một tận tụy học giả chu huyền khích l ệ nói hắn có chút hoài nghi cái này lao đầu có đúng hay không học qua cờ a giờ làm đồ là đem hào thủ đại tiên sinh khen ngợi ngươi xem một chút có vấn đề gì những này quanh có khúc hữu khe dính là cái gì a chu huyền chỉ vào đồ bên trên danh mương hỏi ngươi vậy mà nhìn hiểu bạch lộc phương sĩ hít mắt chu huyền ngươi nguyên lai、like、vẫn cho là ta xem không biết đồ ta thế nhưng là thật học qua công nghiệp vẽ kỹ thuật ngươi đạp mẹ nó cảm thấy ta xem không biết kia để cho ta nói cái gì vấn đề chu huyền tức giận ta cũng là theo lễ phép không nghĩ tới ngươi thật có thể nhìn h i ể u ta đồ bạch lộc phương sĩ rất là lưu manh nói một bên hồng quan nương tử không biết một tấm đồ có cái gì xem không hiểu lúc này liếc mắt nhìn b à n vẽ lập tức bị những cái kia lít nha lít nhít số lượng trò t ẩ y não nàng chỉ cảm thấy những con số kia tựa như từng cái phành phạch bay loạn con mỗi đồng dạng tại nàng trong đầu một bữa mù quái nhiễu nhìn không nên nhìn n ồ vật cho ta đầu h ó c nhìn h ỏ n g rồi hồng quan nương tử vội vàng xoa mắt muốn đem những con số kia từ trong đầu vào ra ngoài tựa như họa sĩ vậy liếc mắt nhìn lúc này đã cảm thấy đại tiên sinh không hộ là văn võ toàn tài cái này đồ có thể nhìn hiệu vẫn là người bạch lộc phương sĩ thì cùng chu huyền giải thích nói đại tiên sinh những này danh m ư u à, là h ỏ a đạo đem thiên hỏa dẫn vào đến hỏa nhãn bên trong hết thể hai mươi bảy đầu giải ngắn đều không nhất trí tại làm lò thời điểm ngàn vạn không thể làm sai một điểm không phải lò luyện không ra đan đến không nói có thể muốn nổ lò chu huyền gật gật đầu lại chỉ vào đồ nói vậy những này nô ra đường vân đâu sẽ không là dùng để làm trang trí à. lò luyện đan là thực dụng đồ vật bất kỳ cái gì không phải là vì thực dụng t h ế t trí tại lò bên trong đều là phế phẩm ta không có khả năng vẽ ra một chút vật phẩm trang sức tới b đủ đủ ồ chu huyền nghe xong một trận này phân tích kia là dài ra học vấn nho nhỏ lò luyện đan vậy mà như thế nhiều tiết trí vậy cái này lò phía dưới cùng nhất bàn văn là cái gì thiên hòa nhập lò bản thân liền không ổn định thế lửa lúc lớn lúc nhỏ cần lửa dọc theo những này bàn văn đốt bên trên một lần đợi đến thế lửa ổn định về sau mới có thể luyện đan hãy cùng làm đồ ăn một dạng lửa một hồi đại nhất một lát nhỏ kia đồ ăn không có cách nào xào xào được kia là sinh bên trong kẹp lấy quen dối loạn tức lòng chu huyền nhẹ gật đầu lại cùng bạch lộc phương sĩ nghiên cứu thảo luận lấy trên bản vẽ cái khác cấu đưa hai người này nói kia cũng là đứng đắn lời nói nhưng rơi vào những người còn lại trong lỗ thai phảng phất là nghe thiên thư lão họa ngươi cũng là học giả bọn hắn đang nói cái gì đâu l â m nhầm lý trưởng tốn hỏi họa sĩ ta trước kia cho là ta mình là học giả hiện tại ta chính là cái thối vẽ tranh ngươi hỏi ta ta cũng không biết ta họa sĩ cười khổ nói cuối cùng tại chu huyền cùng bạch lộc phương sĩ một trận thảo luận về sau hắn mới đưa trong lò đan thiết trí đều hiểu rõ thuận tay đem rất nhiều thiết trí kích thước cũng đều xác nhận một lần bạch lộc phương sĩ lúc này liền có cảm khái nói nếu là ta trước kia đệ tử cũng giống như đại tiên sinh như vậy thông minh những này đồ nhìn lên liền hiểu ta luyện đan cũng sẽ không như vậy cực khổ rồi ngông ngựa đừng quay chúng ta làm lò chuẩn bị luyện đan chu huyền đem bản đồ giấy giao cho thúy tỷ nói thúy tỷ ngươi liền chiếu vào bản vẽ này làm một cái lò luyện đan kích thước phía trên đều có viết rõ thúy tỷ chỉ liếp mắt nhìn bản vẽ lúc này liền mặt lộ vẽ l huyền huynh đệ nói câu rụt r ẻ lời nói ta từ nhỏ liền nhìn chút tứ thư ngũ kinh nho ra sách đối với mấy cái này cơ quan chế luyện học vấn kia là rốt đặc cắn mai n g ư ơ i cái này b ả n vẽ ta căn bản xem không hiểu không có việc gì ta dạy cho ngươi chu huyền đối thúy tỷ nói a nơi này là mặt c ắ t ngang cái gì là mặt cắt ngang đâu hắn nắm qua một cái ống t r à dùng răng xương một đao chặt đứt sau đó x á c h hắn hai nửa ấm chỉ vào thiết diện nói cái này một mảnh liền cứ gọi mặt tắc ngang thúy tỷ sắc mặt khó hơn chu huyền không tin tả lại là một bữa dạy học biểu hiện ra ấm nước cắt hơn mười cái thúy tỷ kia là thất khiếu thông lục khiếu rốt đặc cắn mai tình huống có chút hỏng bét làm l ò sư phụ xem không hiểu bản vẽ chu huyền lúc này mới ý thức được làm lò luyện đan chân chính chỗ khó thúy tỷ ngay cả cơ bản nhất mặc cắt nhìn xuống mặt khái niệm cũng không có chớ nói chi là lò bên trong còn có các loại phong phú t h i ế t trí cái gì ly h ỏ a trụ bàn văn hỏa đạo v â n v â n huyện kéo dài c h ậ p trùng giống dân nghèo khu phố kia từng đoàn từng đoàn xoắn ở chung với nhau dây điện đồng dạng người bên ngoài rất khó làm rõ đầu mối sao có thể để thúy tỷ xem hiểu đâu chu huyền lúc này hơi lung túng một chút cũng không thể đem công nghiệp vẽ kỹ thuật trường trình học bài học khóa cho thúy tỷ học một lần a chương bốn trăm năm mươi mốt lò thứ nhất đan một chương bốn trăm năm mươi mốt lò thứ nhất đan một lần này cũng khó chu huyền lấy thúy tỷ bạch lộc phương sĩ hai người vì điểm vòng quanh bọn hắn đi tắm chữ vừa đi vừa nhìn thấy hai người hắn ánh mắt kia quả thực có chút dọa người thúy tỷ hai người bị nhìn đến sợ h ã i trong lòng bạch lộc phương sĩ nghĩ rồi hồi lâu cuối cùng mở miệng hỏi những người còn lại các ngươi cái này đại tiên sinh không ăn thịt người a người đứng không nên động thiếu gia nhà ta suy nghĩ vấn đề lúc liền thích dạo tử tiểu phúc từ khuyên làm l ò sư phụ tay nghề tinh xảo thiết kế sư phụ thiết kế lại cực diệu nhưng hết lần này tới lần khác hai người vô pháp c â u thông việc này chu huyền nghĩ tới nghĩ lui đông nhiên đầu góc sáng lên đường nói đúng rồi tiểu não ta làm sao đem nó quên hắn manh song trưởng một kích hô tiểu não ra tới một cái màu sáng bạc hạch đào trôi ra lúc này một tiếng như lôi bạo thét lên đại đ ư ơ n g ra đến cái này âm thanh hô chấn động đến chu huyền khẽ run dậy hỏi tiểu não n h à làm cái gì tinh thần săn láng kêu gọi đều kịch liệt như vậy đại đưa ra liền kia hai cái chín nén nhang máu t h ị t nhà ta sau khi ăn xong lưng cũng không nén ẩm chân vậy không đau mắng đại hoa tam hoa cũng có kỉnh rồi người nhà ăn no liền mắng đại hoa tam hoa cũng đã nói với ngươi bất lợi cho đoàn kết sự tình không muốn làm tới cho ta ngó ngó những n à y đồ chu huyền nhịn không được vui vẻ đem bản đồ giấy cầm ở trong tay cho tiểu não nhìn tiểu não lai lịch cũng không nhỏ là phật quốc nghiên cứu t ă n g nhóm bỏ ra rất lâu bắt chước huyết nhục thần chịu chủ não làm thành cái này tiểu não đầu óc cùng nhét vào cái siêu máy tính đồng dạng đối với công trình vẽ kỹ thuật loại truyện này lý giải lên so mắng đại h a tam h a đơn giản nhiều hắn chỉ liếc nhìn một lần đã nói nói đại đương ra ta xem đã hiểu ta có thể không biết rõ ngươi xem hiểu không chu huyền vô vỗ trong tiệm quầy hàng chỉ vào cái k i a co lại hơi phòng ở nói nhìn thấy phòng úc này mô hình không họ b ọ n chúng đem cái này đổ bên trên lò cho ta ném một cái lập thể ba d hình ảnh ra tới muốn cùng trên bản vẽ giống nhau như l ú c bao tại trên người ta đại đương ra chư vị ta tiểu não hôm nay để các ngươi nhìn một cái chân chính tác phẩm nghệ thuật tiểu não còn chưa làm sự lời hung ác tuổi đến cặp vang chu huyền chu huyền bây giờ nghe nghệ thuật hai chữ đau đầu cần chết cái này tiểu não nghệ thuật nhất là yêu hướng trong hình ảnh thêm chút đồ vật tỷ như nói rõ ràng là màu trắng vách t ư ờ n g hắn vì cái gọi là nghệ thuật trương lực nhất định phải tại trong hình ảnh s ơ n thành huyết s á c theo lối nói của hắn là v ì phủ lên ra khẩn trương cảm tới bình thường những chuyện kia hắn thêm một thêm cũng không sao chỉ cần hắn vui lòng nhưng là cái này lò luyện đan tử nếu là vẽ rắn thêm chân thúy tỷ vậy hắn lấy làm cuối cùng ra tới nghệ thuật lò luyện đan cần phải nổi lò không thể hắn lúc này ho khan một tiếng nói tiểu não ta muốn muốn nắn ngươi một chút đối nghệ thuật quan niệm trương lực là một loại nghệ thuật nhưng là tuyệt đối chuân xác độ chính xác sao lại không phải một loại nghệ thuật đâu tiểu não nghe xong thật đúng là t r ầ m tư nói đại đ ứ n già g ngươi nói đúng a có đạo lý có đạo lý là tốt rồi mở làm chu huyền rất là yên vui cái này tiểu não vẫn là cái khả tạo chi tài tiểu não được rồi lệnh toàn thân liền xuất hiện lỗ thoát khí mỗi một cái lỗ thoát khí bên trong đều đánh ra một trụ sáng những này quang cũng không tan g hân d ã rơi xuống t h ú y tỷ trước người lúc cấu tạo thành một cái gần g i chân thật cảm nhận lò luyện đan q u a ảnh lò luyện đan không có cái nắp từ trên hướng xuống nhìn xuống lúc có thể đem nội bộ kết cấu nhìn được rõ rõ ràng g à n g thuý tỷ cúi đầu tỉ mỉ nhỉ trong lòng cũng nhớ nàng là hộ tộc trời sinh thông minh hiện tại có vật thật dễ dàng hơn hắn lý giải lần này ta coi rõ ràng rồi thúy tỷ vừa nói một bên càng thêm cẩn thận quan sát một bên bạch lộc phương sĩ nhìn ốc nói cái này tiểu não tử ngày bình thường rất tiện một cái đồ chơi nhỏ lại có lớn như thế công dụng nếu là ta đương thời có cái đồ chơi này ta những cái kia đ ồ đệ lại n g u đ ộ t ta cũng có thể cho bọn hắn dạy dô ra tới lão bạch thời đại thay đổi chu huyền vui vẻ vũ bạch lộc phương sĩ bà vai nói muốn rất nhanh t ứ thời ngươi đi kiểm tra một chút nhìn một cái cái này hình chiếu ba d bên trong bộ kiện kích thước đều đối không đúng không dùng kiểm tra con mắt của ta chính là thước bạch lộc phương sĩ rất là tự tin nói hừng loại kia nổ lò thời điểm con mắt của ta chính là đao chu huyền ánh mắt trở nên lạnh l ẽ o lên đến bạch lộc phương sĩ bạch lộc phương sĩ như nhớ tới cái gì nói ta nhớ ra rồi ta sư phụ trước kia nói qua bất kỳ cái gì sự t ì n h không thể phớt lờ chỗ nào lật thuyền nhiều nhất trong khe cống ngầm a hắn cuốn q u y ế t đi quang ảnh lò một bên một tấc một tấc kiểm tra lên cha thẳng đến đầu đầy mồ hôi mới ngừng lại nói với chu huyền đại tiên sinh cha xong đặc biệt chuẩn xác vậy là tốt rồi chu huyền hiện tại liền đợi đến thúy tỷ lý giải thấu triệt cái này lò cấu tạo hắn đi bếp sau đốt một đại nồi nước sôi cho người trong phòng đều đốt lên trà một đám người thành thơ y ê u ưu vốn vào cuối cùng thúy tỷ biểu thị bản thân nhìn đến không sai biệt lắm nói muốn đi ra ngoài mua chút gạch đá tới nàng có thể k h ô n g chế đất đá nhưng là cũng không thể vì xây lỏ đem chu huyền cửa hàng phá hủy thúy tỷ ngươi nghỉ ngơi là được ta đi mua tiểu phúc tử cũng là tinh thần sáng láng khi hắn nghe tới chu huyền đang ăn dược có thể cứu hoa tử hắn xem như hoa tử bằng hữu tốt nhất tâm tình cùng thúy tỷ bình thường kích động nhưng hắn làm nội vụ làm được lâu trong tính cách vẫn sẽ có chút nội liễm nhất là lại có nhiều như vậy khách nhân ở t r ợ n hắn không tốt biểu hiện được quá h ư phấn hiện tại hắn ra ngoài mua gạch thổ lúc vừa rồi phóng xuất ra đến đi đường một bước ba vọt giống được rồi bánh kẹo đứa nhỏ tiểu phúc tử tiểu tử này là thật không sai thúy tỷ nói với chu huyền đúng thế chúng ta cái nhà này phải dựa vào phúc tử đâu không còn hắn đều phải tản chu huyền cũng là cười tùng tìm nói tiểu phúc tử đi ba cái đường phố bên ngoài lò gạch mua hai xe ba gác gạch xanh lò gạch nguyên bản lại hai xe gạch ít không làm cái này đơn sinh ý kết quả vừa nghe nói là chu huyền trong tiệm muốn mua lúc này đ á nhịp gạch tiền một điểm không thu còn chuyên làm công nhân bốc vác giúp đỡ tiểu phúc tử vận chuyển cắt đá cái này không được đâu lão bản nhà chúng ta thiếu ra nói không muốn chiếm nhân ra t i ệ n nghi tiểu phúc tử lẩm bẩm nói kết quả lão bản lại đem đầu g á c được thẳng lắc lư nói muốn không có đại tiên sinh ta còn tại làm nạn dân đâu ta cái này lọ gạch lấy h ắ n h ư ở n g phúc mới xây được đến lão bản đem gạch đá trang xe ba gác thì hụt h ì hụt kéo tới đến rồi trong tiệm lại đuối chu huyền thiên ân vạn tạ về sau ngay cả chu huyền đưa tới trả cũng không còn tiếp liền xoay người đi rồi vẫn là chu huyền cho tiểu phúc tử nháy mắt ra g ấ u hướng lao bản trên xe miễn cưỡng nhét vào một phương móng heo cái này móng heo lão bản người đưa ta gạch đá ta đưa người móng heo thích hợp chu huyền phất phất tay về sau mới trở về trong tiệm bây giờ cái này gạch đá đã chuẩn bị tốt làm lò sư phụ vậy đã vào chỗ làm lò chu huyền nói kia thúy tỷ trèo lên tay khẽ vẫy hướng phía trên mặt đất tán loạn gạch đá phất phất tay lập tức chung quanh nàng giống như là một cái thiêu đốt trăm ngàn lần lò lửa bình thường những cái kia gạch đá như là kim loại bình thường hòa tan tại kia kỳ nhiệt độ cao độ lò lửa thay đổi một bức hình dạng không ngừng có mới gạch đá bổ sung đi vào cũng không ngừng có gạch đá tại tiến một bước nung c h ạ y càng ngày càng nhiều tài liệu đầu nhập một cái đường kính có nửa mét ngoại bộ nhìn như cái c h u n g đựng nước lò luyện đan tử liền bị nấu nướng ra tới chờ đến lò luyện đan bình ổn rơi xuống đất bề ngoài còn đỏ thấm hướng phía trước đến một chút liền có một cô nóng rực sóng đập mà tới còn phải hạ nhiệt một chút thúy t h hướng phía k i a đại đan lò thổi một ngụm phương phân chi khí phun tại này lò trên hạ thể đám người chỉ nghe x o ẹ một tiếng tia lò luyện đan vậy mà từ đỏ thấm làm lạnh thành rồi nguyên bản nên có gạch màu xanh chỉ là xung quanh bốc lên một trận thủy khí mờ mịt tràn ngập bạch l tại kết luận cái này lò nội bộ không lỗ h ổ n g các loại thiết chi đều bị chế tác sau khi thành công hắn lúc này liền hai cánh tay mở ra lò lên tia đại đan lò vẫn bay lên lên cách mặt đất có nửa mét đến cao lúc hắn hướng chu huyền hồ đại tiên sinh b ư ớ c tia tinh không quấn là ngươi đồ vật nó là cái này lò cái nắp cần huyết khí của ngươi tinh khí đến thôi động không dám chu huyền giang x ư ơ n g cắt vỡ bàn tay đem họ hướng phía huyền không tinh không quấn v y tới đồng thời tâm thần cũng cùng tình không quấn thật chặt nối liền với nhau t i n h không quấn biết được chủ nhân tâm ý vậy nếm đến huyết khí về sau liền phiêu phiêu đang đáng treo ở lò bên trên một t h ấ nơi đại tiên sinh, cung cấp nguyên vật liệu nhân gian nguyện lực nhập lò chu huyền làm tương bước triệu hoán ra ý chí thiên thư hướng phía lò một chỉ trong thiên thư tổn chữ không nhiều nhân gian nguyện lực tựa như một đạo bạch khí chui vào trong lò chương bốn trăm năm mươi mốt lò thứ nhất đan hai chương bốn trăm năm mươi mốt lò thứ nhất đan hai đại tiên sinh dẫn trên trời thần l ôi bạch lộc phương sĩ lại hô chu huyền nhìn hướng về phía h ỉ sơn vương lão h ỉ đến lượt ngươi xét đánh rồi h ỉ sơn vương hướng chu huyền ôm quyền về sau một bộ bạch thi như tuyết đ ã xuất tiệm tình n phi thăng tới cao mấy trăm thước không phóng xuất ra thần cách bên trong thần minh tri lực m â y đ o à mây đen liên kết thành phiến ngưng tụ thành một đoàn c h e vu đông thành phố trên đường đón lấy chính là một cái địa điểm ẩm ẩm lôi điện đánh r ấ t đến rồi chu huyền trong cửa hàng thành rồi một đoàn hình cầu thiểm điện trải qua lăn xuống về sau nhảy vào trong lò đan thiên hỏa vào lò nhắc tới trong lò mới thêm vào lửa chu huyền trong bí cảnh thanh hồng ngư liền cảm ứ n g được bắt đầu có chút táo bạo bất an nghĩ ra được liền ra tới đi chu huyền nói ban đầu bạch lộc phương sĩ muốn gặp thấy thanh hồng ngư luyện đan chu huyền ít nhiều có chút không vui lòng cái này cùng nhìn động vật biểu diễn khác nhau ở chỗ nào nhưng bây giờ nha không chịu nổi cái này hai động vật cứng rắn muốn biểu diễn được rồi chu huyền cho phép tia xanh đỏ song ngư vui mừng ra bí cảnh không dằn nổi chui vào kia đại lô tử bên trong đội theo đoàn kia hình tròn t h i ể m điện hai đầu cá một đầu danh tác mây mưa một đầu tên là hóa rồng trời cao mưa tễ lôi điện tòng long bọn chúng đôi thiên lôi chấp nhất từ danh tự bên trong liền có thể phát giác một hai đang truy đổi mấy cái qua lại về sau hai đôi cá liền giống gặm nuốt n g ồ i câu một dạng đem những cái kia lôi điện nuốt cái một cái hai chỉ toàn lại sau đó cái này hai đôi cá đỏ căn đỏ thanh càng thanh hai đoàn thải bảo bình thường ở trong lò trong t h lò lại có từng đợt ồn ào vận động còn có các loại các dạng tiếng người kêu to nghe vô cùng thê lương tại sao có thể có loại này tiếng kêu thảm thiết chu huyền hỏi bạch lộc phương sĩ、si. bạch lộc phương sĩ vừa cười vừa nói đại tiên sinh cái này nhân g i a nguyện n lực ngưng hợp về sau cũng là sẽ sinh ra hồn nhi đến cái này luyện đan lỏ nhiệt độ kỳ cao kêu hồn nhi chịu không được tự nhiên muốn hô kê nghe và o có chút cào t â m a chu huyền nói ai đại tiên sinh nhân nghĩa bất quá cái này nguyện lực c h i hồn chỉ có bình thường nhất bản năng cũng không trí lực vô tâm bên trong p h i ế u mắt cùng kia gà chó không khác ngài lại nhiều nghe một chút nghe nhiều nghe kêu hồn cũng không hô lại nhiều nghe một chút thành thói quen bạch lộc phương sĩ rất là đản thành nói chu huyền cái này từng trận kêu to thanh âm trọn vẹn vang lên một khắc đồng hồ vừa rồi dừng mà tinh không cuốn lên hỏa nhãn bên trong thanh diễm cùng ngọn lửa đỏ cũng đều rung hợp lại với nhau hai đoàn nhan sắc nhu hợp về sau nhan sắc so sau、so、cơn mưa màu xanh ra trời hơi nồng nặc một chút nhìn có chút tâm thần thanh thản cảm giác chúc mừng đại tiên sinh lo đan này xem như luyện thành rồi bạch lộc phương x i nói n nhanh như vậy thuận lợi như vậy chuyện quá thuận lợi ngược lại để chu huyền trong lòng có chút c h ố n g giống thanh hồng ngư là nhân gian đan tổ song ngư đều tới luyện một chút s i u vi lượng đan dược như còn cần lại phí chút công phu kia đan tổ chẳng phải đi không sao cũng thế chu huyền nhìn qua kia lò luyện đan tử tại thế lửa d u n g hợp về sau cái này tình thế liền càng ngày thế nhỏ cho đến biến mất chờ đến thanh diễm cùng ngọn lửa đỏ cùng nhau biến mất về sau kia tinh không quấn liền m á n h xốc lên xanh đỏ hai đ ô i cá một bước chơi đến không đủ tận hứng bộ dáng một lần nữa bơi về chu huyền bí cảnh bên trong mà trong l ò nhưng có một viên hạt bụi nhỏ chậm rãi treo lên viên này hạt bụi nhỏ tản ra hào quang bảy màu cùng chu huyền tại giếng m a u bói toán bên trong nhìn thấy đan dược màu sắc giống nhau như lúc chính là chỗ này loại đan loại này đan có thể cứu hoa tử chu huyền khẽ vươn tay đem kia đan dược bắt vào ở trong t dược c h â n mới tiếp xúc đến lòng bàn tay hắn liền có một loại toàn thân đóng băng cảm giác phản phất mặt đơn bạc quần áo hành tẩu tại cực địa băng tuyết bên trong đại tiên sinh để cho ta xem viên này đan trần bạch lộc phương sĩ、si、nói không riêng hắn muốn nhìn trong phòng người còn lại cũng đều xích lại gần đi qua nghĩ đến quan sát chu huyền thấy bạch lộc phương sĩ、si、nuốt nước miếng một cái có chút không yên lòng nói ngươi sẽ không phải nghĩ một n g ụ m cho ta nuốt ta ta nào dám nuốt ngươi đan mặc dù là có chút nghĩ nhưng ta sẽ khắt chế ngươi muốn nuốt ta cho ngươi hết hầu cắt đ ư ợ ta chu huyền đem đan trần đưa tới bạch lộc phương sĩ、si、chỉ liếc mắt nhìn lúc này liền nói cái này đan ta còn thực sự nuốt không được đây là cái gì đan cái này đan gọi thiên địa tăng thọ hôm nay cùng địa cũng là có tuổi thọ bọn chúng cùng người mở dạng nghĩ đến trường thọ duyên nhiên loại này đan là chuyên môn dùng để cùng thiên địa dịch vật đan dược người ăn không được bạch lộc phương sĩ、si、nói chu huyền hỏi người như ăn đâu thiên địa giao phó người mệnh số giao phó người khí vật cùng thiên địa đoạt đồ vật cái này mệnh số tất có khó khăn chắc trở khí vật cũng sẽ tổn thất bạch lộc phương sĩ、si、nói mà lại là trọng yếu hơn là người hấp thu không được viên này đ a n nguyên ăn tương đương không ăn chu huyền nghe xong xem như rõ ràng chờ thế là người ăn hay chưa c h ỗ tốt ngược lại đắc tội rồi t h i ê n địa loại này hại người không lợi mình sự không có người sẽ làm nhưng là cái này đan có thể tẩm bổ ta ngày đêm s o n g hồn ta cặp kia hồn ăn không phải tương đương với cùng thiên địa khí vận đối n ị c h cái này có quả ngon để ăn sao chu huyền chính suy nghĩ đâu đ ỗ n g nhiên tiệm tịnh nghi bên trong xuất hiện nhiều dị trạng trong tiệm đèn không khỏi vừa mở vừa nuốt trong phòng đột một minh trợt tám lại sau đó chính là pha lê từng khối vỡ vụn có một loại người bình thường không nghe được thanh âm làm vỡ nát pha lê chu huyền cảm giác s o những người còn lại nhạy cảm rất nhiều nhưng hắn cũng là đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn tình h u ố n g dưới mới nghe được một chút xíu thanh âm thanh âm kia giống một người thì thào nói nhỏ lại sau đó chính là trong phòng máy quay đĩa tại không có cắm điện tình h u ố n g dưới vang lên xuân quang tốt xuân quang như là nước chảy trận này tiếng ca là rất đu mỹ nhưng vô hình vang lên lại làm cho người cảm thấy không khỏi khủng hoảng cũng may có người trong nhà mỗi cái đều là cao thủ cũng không tính là thất thố chỉ là đều riêng phần mình cảm giác nghĩ tìm kiếm những này quái tượng đến từ chỗ nào bạch lộc phương sĩ là một lão giang hồ h ắ đến đến nghe lúc thế nhi người trong phòng đã nghĩ nhìn một cái thiên địa phái tới lấy đan người hình dạng thế nào lại sợ tổn hại khí vận ở các loại dãy rủa về sau cuối cùng đám người túi đầu không nhìn thấy liền không nhìn thấy đi có thể cảm thụ cảm giác người kia khí thức đối với chúng ta tu vi cũng có thể gia tăng chút trải nghiệm tiễn đại nhân họa sĩ đám người đều là ý niệm như vậy chu huyền thì tay nâng lấy đan trần lẳng lặng chờ lấy lấy đan người nhưng hắn không nghĩ tới lấy đan không phải là người là một b á hoa tại trong tiệm mặt đất một trận rung động về sau một đoá màu trắng tiểu hoa phá đất mà lên hoa nụ hoa bó chặt không có cởi mở hoa vậy có vẻ hơi h i ể u x ỉ u nhi một trận thanh âm chuyển đến chu huyền tâm thần bên trong muốn cái gì ta muốn một hoa phục sinh chu huyền nói t i ê đoá màu trắng hoa nô ra dễ cây hóa thành thật g i i súc tu leo trèo đến rồi chu huyền trên tay ôm lấy g i ậ trần không đủ Vậy nhưng cái trần thể có c đổi lấy Chu này hoa nhụy ư n n g g hoa n là một cây ngón tay ngón tay giống không có xương ống đầu đồng dạng xinh đẹp dễ rủa chương bốn trăm năm mươi hai kinh thành thần anh một chương bốn trăm năm mươi hai kinh thành thần anh một văn vẹo ngón tay giống như rắn lòng bàn tay bên trên mọc đầy rất ngắn màu đen lông tơ một loại không phải người nhưng lại như người mà sinh ra kinh dị để chu huyền không khỏi sinh ra không thích cảm giác buồn nôn đầu kia ngón tay trung đường nước ra rồi một cái khe hở như cùng người miệng bình thường đem viên ngọn kia cực kỳ thật nhỏ hạt bụi nhỏ manh m ứ t vào ngón tay xung quanh cánh hoa lúc này liền khô héo tàn lụi ngay sau đó một loại cực ôn hòa khí tức từ ngón tay trong thân thể phóng thích ra ngoài tựa như phật quang phổ chiếu cũng như đầu mùa xuân gió nhẹ hoa sĩ lý trường tốn bọn hắn không nhìn thấy ngón tay chân dùng bọn hắn chỉ cảm thấy chịu đến khí tức bởi vậy tại bọn hắn trong tưởng tượng cái này tới lấy đan người tự nhiên là dáng vẻ trang nghiêm toàn thân giải lấy thần thánh vầng sáng đem một loại gọi là ôn nhuận đồ vật vẩy vào nhân gian nhưng mắt thấy ngón tay chân dung chu huyền chỉ có càng sâu tầng c h á n ghét cảm giác ra vẻ đạo mạo lấn ngu thế nhân những này bầu không khí c h ắ c không được tại t ỉ n h quốc bên trong như thế thịnh hành nguyên lai gốc rễ ở đây này chu huyền ước đoán không ra lấy đan người thân phận chân thật nhưng có một chút hắn có thể khẳng định vị này chính là tình quốc thiên địa người trời cúng đất đại biểu cho cái gì là vô thượng ý chí hay là so vô thượng ý chí cao cấp hơn tồn tại h ắ n không biết nhưng cái này lấy đan người hậu đ ạ i không thể nghi ngờ đã là tình quốc cường tráng nhất tồn tại liền ngay cả nhân vật như vậy cũng là như vậy lần ngu kia thần minh đình ngã bầu trời vô thường các loại quái trạng liền lại tự nhiên cực kỳ bất quá căn này ngón tay yêu ma về yêu ma xấu xí về xấu xí không ngừng nghĩ đến mỹ hóa hình tượng của mình nhưng nó là thật làm việc ca chỉ thấy trong ngón tay đầu kia dựng t h ẳ n g khâu lần nữa mở ra phun ra một chút nước bọt sự vật tới nước bọt sự vật hơi dính lên những cái kia khô heo cánh hoa cánh hoa liền bắt đầu tung bay lên bay ra khỏi chu u y ề n cửa hàng về sau bị t i ế trên mặt đường gió nhẹ quét qua như màu vàng sấm bướm bình thường bay lên bầu trời bay hướng bao phủ tại minh giang phủ trên bầu trời trong mây phủ thành toàn này trong mây phủ chính là ý chí thiên thư cho minh giang phủ làm được trùng kiến bản thiết kế p h à m là đồ trong có người kiến trúc đều có thể thông qua nhân gian nguyện lực mà trùng kiến mà một hoa chưa từng có xuất hiện ở đây t r ư ơ n g bản thiết kế bên trong làm những cái kia cánh hoa bay vào trong mây phủ về sau một hoa vẫn không có xuất hiện ở đây t r ư ơ n g bản thiết kế bên trong nhưng là tại lít nha lít nhít trong đám người trên mặt đất lại nhiều hơn một đạo cái bóng cái này đạo cái bóng nhìn tư thái nhìn hình dáng chu huyền phân biệt ra được hắn chính là một hoa cài bóng cái này đạo cài bóng chính là lấy đan người cùng chu huyền trước đó tuyên bố qua một hoa sống lại hy vọng cũng thật là hy vọng tăng t ọ đan dược tăng t ọ đan dược tây k i a ngón tay tại nuốt vào đan dược về sau h i ệ n nhiên trạng thái tinh thần cái này một khối có chút không ổn định nó lần nữa truyền đến chu huyền bí cảnh bên trong thanh â m liền có chút giống phạm vào mức độ nghiện kẻ nghiện ba câu đôi câu không thể rời đi đan dược tạm thời không còn mấy ngày nữa ta sẽ xây một cái cỡ lớn lò luyện đan ngày đó ngươi lại đến lấy đan chu huyền quả quyết nói tây tia ngón tay liền không có nữa ngôn ngữ chỉ là t h u ố c g ụ c trong tiệm máy quay đĩa tiếp tục truyền bá lấy ôn nhu kim cúc xuân quang tốt xuân quang thời gian như nước chảy tiếng ca chạy xuôi phía dưới cây kia n g ó tay lần nữa mọc ra cánh hoa đến đem chính mình bao quanh bao lấy về sau chui vào trong đất biến mất không thấy gì nữa mà đông thị đường phố thổ địa bên trong trong khét l ạ c h không hiểu mọc ra một chút thanh thanh tiểu thảo Tiểu thảo quá mức không đáng chú ý cũng không có người nào sẽ đi lưu ý nhưng những ngày thảo thật sự làm cho này một phương thổ địa cung cấp tân sinh mệnh sức sống mỗi tử thật sự là một hoa kỳ sơn vương nhìn lên bầu trời đôi thúy tỷ nói minh giang phủ trong mây phủ thành tại với rất n hỷ sơn vương thể gặp, cho ra khẳng định trả lời chắc chắn về sau thúy tỷ còn có chút không yên lòng lại hỏi tam ca ngươi có thể hãy nhìn cho kỹ hãy nhìn cho kỹ hỷ sơn vương cười tủm tìm nói ta mặc dù chưa thấy qua một hoa mấy lần nhưng là đi m ộ chương o a t vị hôm nay là ta tiểu thúy cao hứng thời gian nhận được các vị hỗ trợ nhất là huyền huynh đệ ta tiểu thúy không thể báo đáp hôm nay ta hầm hai nồi canh dê mời chư vị uống loan l o a thân thể hắn như vậy nói chuyện lý trường tốn thì nói lại có thể uống thúy tỷ canh dê chuyện tốt chuyện tốt ngươi lập tức cũng không đẹp chu huyền nói với lý trường tốn đại tiên sinh vì cái gì nói như vậy lý trường tốn nói chu huyền chỉ vào mặt đường nơi cuối cùng nói ngươi xem một chút hay trở lại rồi lý trường tốn nhìn lên liền nhìn thấy vân tử lương cùng triệu vô nhai chính cưới lửa đen lớn hướng tiệm tịnh nghi phương hướng đi tới nha kia lửa đen lớn chân đủ lưu lo ta lý trường tốn còn không biết nguy hiểm sắp tới còn đặt chỗ này thối bẩn kia lửa đen lớn đi không bao lâu liền đến cửa tiệm chỉ thấy vân tử lương triệu vô nhai mang theo nộ khí xoay người xuống lửa nhai tử đóng cửa huyền tử cho ta đưa ra hỏa ta hôm nay nhất định phải thật tốt thu thập một bữa cái này khi sư d i ệ t tổ r a hỏa vân tử lương gọi là một cái nổi giận đùng đùng là thật xung quanh hắn mang theo mũ d ạ n đều bị đính đến lao cao không biết còn tưởng rằng mũ d ạ n phía dưới dài ra cái thịt heo nhọn chu huyền thân hình không động vân tử lương cũng đã nhặt lên một m ù i lửa kìm đổi theo lý t r ư ờ n g tổn truy ôi sư tổ không sai biệt lắm được lại nói là các ngươi trước bố trí ta ta mới trong cơn tức giận một mình ngự phong trở lại rồi nhưng là không có mệnh mọi các ngươi à mệnh đến chính là lửa đen lớn ngươi cưới ta trở về cùng cưới lửa đen lớn trở về khác nhau ở chỗ nào khác nhau cũng bởi vì bị ngươi chậm trễ cất lực ta đều bỏ lỡ nhìn huyền tử l u y ệ đan cái này tốt đẹp náo nhiệt ta không có nhìn chúng ta không đánh ngươi đánh ai vân tử lương ngăn lấy thật xa liền nhìn thấy đông thị trên đường một trận ngút trời kim băng hắn là gắng sức đuổi theo không có đội kịp phanh ai nha lý t r ư ờ n g tốn đang khi nói chuyện trên trán lại bị đánh một h ỏ a kịp cái này thời gian không lâu bên trong hắn một ngày này không thần minh cấp đã bị đánh được đầu đầy bao rồi bất quá cái này lý trưởng tốn bộ dáng mặc dù nhìn rất là khiếp người nhưng trên thực tế cái này thần minh cấp thể trạ tử chịu kia mấy lần căn bản không gọi sự chu huyền ngã nhìn đến một người lấy tầm long đường khẩu cái này ngang ngược sư thửa phàm l a đầu tròn không trượt chiếm chiếc người kia tuyệt đối không phải tầm long đệ tử chính thống tầm long đệ tử mỗi ngày chịu loại này yêu giáo dục đầu đều phải là hình thù kỳ quái cái gì hình thoi tứ giác trời đất bao la náo nhiệt lớn nhất bỏ lỡ náo nhiệt tương đương với khi sử diệt tổ vân tử lương còn tại nổi giận triệu vô nhai vậy một bên gõ bên cạnh trống đau lòng n h ư c ó c nói lý sư tổ ngươi thật quá mức rồi ta vì luyện đan luyện rơi mất nửa cái x ư ở n sắt é p luyện được đều là phế phẩm ta liền chỉ vào nhìn một cái huyền ca nhi là thế nào luy đừng nói sư tổ ta đều rất tức giận à. hắn triệu vô nhai làm sao không muốn thừa dịp vân tử lương giáo dục lý t r ư ở n g tốn thời điểm vậy theo sau đánh vài cái án g côn án g quyền nhưng tầm l o n g đường khẩu tuy nói giáo dục năng ngược nhưng sư thừa bối phận có thứ tự lấy triệu vô nhai bối phận cũng không dám lỗ mãng cái này ba cái sư đổ tên dở hơi cãi nhau ở mỹ dẫn tới họa sĩ bọn hắn vậy c ử i như điên không ngừng chờ đánh xong mang xong vân tử lương liền lôi kéo lý trường tốn vào nhà viết giấy cam đoan đi chương bốn trăm năm mươi hai kinh thành tấn anh hai chương bốn trăm năm mươi hai kinh thành tấn anh hai những người còn lại cũng đều thân thiện trò chuyện mở bọn hắn chủ yếu nói chuyện đơn giản là hai cái chủ đề một cái chính là chu huyền luyện đan thời điểm các loại dị tượng một cái khác chủ đề chính là trò chuyện kia lấy đan người tướng mạo họa sĩ vui vẽ màu vẽ làm người so sánh lãng mạn hắn suy đoán kia lấy đan người tựa như cùng một cái tinh xảo phật bút b ê chiếm một điểm đáng yêu lại có bao nhiêu bảo tướng ý vị không đúng không đúng lão họa ta cảm thấy ngươi đoán được không đúng quan lương lúc này liền phủ nhận họa sĩ suy đoán nói ta đoán a kia lấy đan người chính là một con cá màu sắc sặc sỡ ngư nhi nàng đến từ hoàng nguyên phủ cái tiêu trải rộng lớn giang đại hồ phụ thành cùng cá có thiên ti vạn lũ liên hệ ngay cả khổ quỷ đại đương gia lục hành chu đều là đỉnh lấy cái thật lớn đầu cá quan đ ư ơ n g suy đoán cao thâm mặt chắc lấy đan người là một đầu cá lớn nói như thế nào đây mặc dù không có đoán đúng nhưng là rất hợp lý nhạc sĩ thì đoán kia lấy đan người là một huyết sắc búp bê tóm lại mọi người đoán mọi người hoa văn trồng chất chu huyền nghe được hiểu ý cười một tiếng cảm thấy đây chính là tình quốc bản người mù sờ voi cuối cùng đám người vậy mà đều tranh chấp trong lúc nhất thời còn mang theo khí n h o nhao quan lương để chu huyền chủ trì cái công đạo nói đại tiên sinh chỉ có người gặp qua lấy đan người chân dùng ngươi nói một chút hắn đến cùng hình dạng thế nào uống trà uống trà chu huyền ngồi ở cổng ghế gặp nhỏ bên trên bưng cái tráng men chen trà nghe quan nương hỏi hắn giơ ly lên khách sáo đáp hai câu cũng không có giảng kia lấy đan người cụ thể hình dạng hắn không phải cố ý thừa nước đục thả câu mà là lấy đan người bộ dáng mặc dù buồn nôn xấu xí nhưng là địa vị khá lớn tại tỉnh quốc cái này phương trong thiên địa có một số việc không biết so biết rõ muốn tốt một chút khó được hồ đồ nha bởi vậy chu huyền vậy không muốn nói nhiều có chút nhìn không rõ sâu cản vũng bùn đừng kéo q u á nhiều người xuống nước mới tốt đám người thấy chu huyền cười mà không nói bọn hắn hào hứng ngược lại không ngã phản hàng lại tại một bên kích động nghị luận chu huyền bên cạnh ngược lại là không có người vây quanh rất là quặn cũ vẽ bạch lộc phương sĩ đi tới hỏi đại tiên sinh ngươi nhìn thấy cái t i ê m người không hướng bên ngoài r i n g là đúng lão bạch lộc ngươi có từng vì thiên địa hiến q u a đan chu huyền ngửa đầu hỏi phúc khí không đủ ta kia rất dài luyện đan kiếp sống bên trong chỉ hiến qua năm lần đan dược bạch lộc phương sĩ cảm thấy cho thiên địa hiến đan là một cái vô cùng bình diệu sự tỉnh nhớ lại chuyện cũ thời điểm lại còn quét miệng nở nụ cười chu huyền lại lắc đầu nói lão bạch lộc A, ngươi lại cho ta giảng khí đan nhân đan thời điểm ta theo bản năng cho rằng kia k h í đan chính là chính đồ nhân đan là tả môn con đường không phải sao không phải ta cảm thấy hai con đường này tự sẽ không mẹ nó một đầu con đường đúng đắn chu huyền đối bạch lộc phương sĩ nói kia lấy đan người cũng là giả bồ tát ra v ẻ đạo mạo đồ chơi tuy nói bọn chúng là có chút thích đẹp hóa bản thân nhưng nói cho cùng đó cũng là thiên địa tọa hạ nhân vật cho bọn hắn hiến đan ta cảm thấy rất chê cười chu huyền nói không chê cười bạch lộc phương sĩ nói bao nhiêu người nghi hiến còn không có cửa kia đường đâu đại tiên sinh nếu là luật đan đồng thời chịu bầu trời thiên địa ưu ái về sau tỉnh quốc nhân gian ngươi phải đi ngang tỷ như kia dạ tiên sinh sau l ư n g thần minh cấp địa tử bản thân chính là thần minh cấp lại toại trấn kinh thành phủ cùng mấy nhà đại đường khẩu liên hợp tỉnh quốc kinh thành nha phủ lại vì nó điều động thế lực rất lớn nhưng là hắn như vậy thế lớn cũng không dám t r e o chọc thiên địa bầu trời đang hồng đắn quan nói đến nơi đây bạch lộc phương sĩ lại nhìn bầu trời chỉ vào vài miếng mây chẳng nói lại nói trên trời những cái kia thần minh cấp bọn hắn nếu là được rồi bầu trời chỉ dẫn lâm phạm làm không sai chính là thiên thần cấp hương hỏa đạo thần Bọn, bọn đan g dược, dược, dược nếu hắn mấy là có thể tăng lớn sản xuất chất lượng ngược lại có thể tiết chế tình quốc các thế lực lớn thiên địa còn như vậy những cái kia bị nhân đan làm hỏng rồi đầu góc thiên hòa tộc đối mặt đan dược sẽ chỉ càng thêm chó vẩy đôi mừng chủ đan đạo trong mắt ta là một môn tả đạo nhưng là cái này môn t à đạo rất có tác dụng chu huyền rất là coi được luyện đan hương tiên đồ tỉnh quốc chín đại châu phủ đều sắp đặt du thần thi du thần ti h chính là mỗi một tòa trong phủ thành có thế lực nhất xây dựng chế độ nhưng kinh thành phủ là một ngoại lệ kinh thành trong phủ có du thần thi nhưng là đầu gió thịnh nhất xây dựng chế độ lại là khâm thiên、Lên、giám khâm thiên giám đã từng chính là kinh thành các đại tinh quan môn nắm giữ n h a ti nhưng bây giờ phong vân sớm đã biến ả o cái này chỗ n h ạ ti hiện tại đã là đ i ệ tử một nhà độc đại xây dựng chế độ rồi ở kinh thành tây nam n ộ thành có một tòa cự đại cung điện hết thể một ư ơ i chín tầng đ ộ n giáp dạ tiên sinh sắc màn v h ụ nữ thiên nhãn quan trở một chút am hiểu thôi diễn dự đoán đường khẩu đều có đệ tử tại cung điện một ư ơ i tám tầng bên trong ngày đêm diễn toán khâm thiên giám nhiệm vụ chính là vì tình quốc thôi diễn ra không rõ người một khi có điểm xấu người giáng sinh đ i ệ tử liền sẽ phái ra dạ tiên sinh đem hắn chém ở trong tạ lót để trừ tận gốc hậu hạn o những này chẳng lành người r a quyến cùng nhau chém giết cái chỉ toàn đương nhiên cuối cùng có thể đánh nhịp a y là chẳng lành người vẫn là khâm thiên giám tối cao quyền lực thần minh cấp dị quỷ đ i ệ tử lâu dài ở tại khâm thiên giám m ư ơ i chín tầng tầng này lầu cát có chính nó danh tự q u a n tinh cát lầu cát chiếm diện tích cực lớn trong đó có một n h ì n b ắ t ngát vườn cây vườn cây bên trong tọa lạc lớn nhỏ không đều đầm nước hai mươi một nơi mỗi một tòa đầm nước dưới đáy đều liên thông mà địa tử liền ở tại nơi này trong đầm nước những n à y đầm nước cũng không phải là sóng biết lục đầm bên trong chạy xuôi chất lỏng là cực trắng mãi những n à y dịch sữa đều đến từ người nhiều như vậy mãi như thế lớn vườn cây kinh thành đối địa tử công p ụ n g chỉ là mãi cùng lâu liền hao tổn của cải có phân cự độn giáp môn đại pháp sư triệu ưu đình nhắm mắt theo đôi đi ở q u a n tinh lâu bên trong tầm đối với hắn mà nói quả thực giống khủng bố âm trầm địa ngục địa tử kia h ỉ nộ vô thường tính tình hắn là gặp q u a đã từng hắn tận mắt nhìn thấy một cái độn giáp tám nén hương bị vị kia địa tử q u a i anh phá tan thành từng mảnh tầng này quan tinh lâu bên trong t i ê n tĩnh im mắng nhưng triệu ưu đình lại nghe thấy tim đập của mình qua nhanh văng động hắn như dâm trên băng mỏng bình thường vượt qua rất nhiều cầu đá xuyên qua mấy chục đầu hành lang đi tới quan tinh lâu vị trí trung ương thần anh cầu bên trên hắn đứng đầu cầu đ ố i tuyết trắng đầm nước nhẹ nói độn giáp môn triệu ưu đình bãi kiến đ i ệ tử tuyết trắng đầm nước không có chút nào sóng lan đối với cái này một điểm. triệu ưu đình ngược lại là tin tưởng bọn hắn đảm nhiệm chức vụ tại khâm thiên giám đệ tử nếu là có sự tình hướng địa tử báo cáo vậy liền đứng tại thần anh trên cầu báo cáo thuận tiện nếu không phải chuyện rất lớn lại hoặc là địa tử muốn làm ra chỉ t h ì đến kia địa tử chắc là sẽ không hiện thân không hiện thân cũng là chuyện tốt cái tính khí kia cực quái địa tử không gặp được so nhìn thấy muốn tốt có thể tuyệt đối đ ừ n g ra tới a tuyệt đối đ ừ n g ra tới triệu ưu đình trong lòng đánh lấy trống hắn cũng là trở ngại ân tình bị đường khẩu tam đương ra tứ đương ra váy dày đòi hỏi thực tế kéo không dưới ra mặt mới cả gan hướng địa tử hồi báo Thấy đồng nước không có chút nào còn sóng, triệu ưu đình, đình nói đến g chỗ ú này về sau lại đem tim nhảy tới cổ rồi quan sát lấy nước than lý màu trắng dịch sữa chủ trì cái gì công đạo địa tử nếu là không quản vậy liền không thể tốt hơn rồi triệu ưu đình trong lòng âm thầm suy nghĩ nói giúp đường khẩu làm việc không làm được hắn cũng tận lực đường khẩu muốn thiếu hắn một cái ân tình còn điện tử nếu là không ra gặp hắn vậy thì càng tốt hơn không dùng đối mặt cái này quay anh mới làm ắ t trước chuyện hạnh phúc nhất từ ngực từ ngực hai cái nho nhỏ b ó n g bóng từ kia màu trắng trong đầm nước s n g ra chương 453, địa tử thần dụ một chương 453, địa tử thần dụ một kia màu trắng chất lỏng bên trong lăn lộn bọc khí rơi vào triệu ưu đình trong mắt cổ của hắn kết c h ậ n cao c h ậ n thấp không ngừng nuốt n g ụ m nước hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy địa tử nhưng hắn y nguyên như lần đầu nhìn thấy địa tử lúc bình thường sợ hãi triệu ưu đình bãi kiến thần minh địa tử triệu ưu đình hai viên đầu gối đều ở đây run lệ bảy phụ nhân này hình dạng dài đến cực đẹp bị ánh trăng chiếu rọi về sau quả thật có loại đoạt người tâm phép đẹp nhưng là xưa nay thích nữ sắc triệu ưu đình cũng không dám nhìn nhiều phụ nhân này không phải người khác chính là địa tử mụ mụ mụ mụ họ khổng toàn bộ ti thiên giám người đều gọi nàng một tiếng khổng p h ụ nhân triệu ưu đình sớm liền từng nghe nói cái này khổng p h ụ nhân đừng nhìn dài đến quyến rũ động lòng người trên thực tế chỉ cần xốc lên váy áo của nàng liền có thể nhìn thấy nàng bụng là một thật lớn cái hố cái gì ngũ tạng lục phủ đều không tồn tại nàng có thể còn sống chính là dựa vào con tinh lâu trong đầm nước lượng lớn màu trắng chất lỏng lượng lớn mãi chính là địa tử cho khổng phu nhân chuẩn bị kia địa tử nếu là buồ mệt mỏi tâm tình bực đội bất an thời điểm liền sẽ ổ đến k h ổ n g phu、Úi、nhân bụng thịt trong hầm quần thành một đoàn ngủ thật say chính vì vậy k h ổ n g phu、Úi、nhân trên thân thể c ấ m kỵ khu vực còn không chỉ là tấm kia tinh xào tuyệt mỹ m ặ t nàng bụng cũng là c ấ m khu một trong triệu ưu đình chỉ được tiếp tục đem ánh mắt hạ thấp chỉ dám đến xem k h ổ n g phu、Úi、nhân mù bàn chân khâm thiên g i á m tầng một ư ơ i sáu tư không tinh quan triệu ưu đình tham kiến phu、Úi、nhân k h ổ n g phu、Úi、nhân như là nữ quỷ bình thường phiêu đãng đến rồi triệu ưu đình bên n ư ờ i nói triệu tinh quan vị kinh thành cúc cũng tạ tụy lao khổ công cao ta là một phụ đạo nhân già làm gì đi này đại lễ đứng lên đi phải triệu ưu đình xoa xoa mồ hôi ở nơi này một tầng lầu trong cát chỉ cần không có kinh động địa tử đó chính là cực lớn chuyện may mắn đến như cái này k h ổ n g phu nhân nha đều lời nói nàng làm người vẫn là dày rộng c h ỉ ít sẽ không làm khó k h â m thiên giám người địa tử gần nhất có chút hiểu được tựa hồ trong lúc mơ hồ dự đoán được có đại thai tinh hàng thế mấy ngày nay hắn đều tại lĩnh hội triệu chứng có chút việc nhỏ hoặc là không lớn không nhỏ sự tình thuộc hạ rõ ràng độn giáp trưởng giáo dục h ế t nhưng độn giáp một môn bên trong còn có lao tổ tông tại thế loạn không được tất vông đích xác xem như việc nhỏ thuộc nhỏ không quáy dày địa tử thần minh thanh tu cái này liền rời đi triệu ưu đình đi ý cực kỳ dù sao hắn bước vào quan tinh lâu đường khẩu nâng sự tình sẽ làm xong đường khẩu đối với hắn ân tình v ậ y thiếu triệu tinh quan tựa hồ rất gấp trong nhà có chuyện quan trọng k h ổ n g phu nhân hỏi thế thì không có thế thì không có không có liền nghe ta đem lời kể xong k h ổ n g phu nhân tiếng nói trở nên lạnh lùng lạnh đến triệu ưu đình không k i ể m hãm được dùng mình một cái phu nhân t ỉ n h giảng triệu ưu đình vội và nói g n k h ổ n g phu nhân nói địa tử trong lúc bê quan không phải đại sự cũng không cần làm phiền nhưng ta có thể thay nó làm chút hạ người tới đột giáp trường giáo bị giết cái này có sự ta liền cho ngươi cái lời chắc chắn chu huyền có thể giết k lần này ta tại đường khẩu bên trong cũng coi như ngửa mặt lên mặt đến rồi hắn đã mở cờ trong bụng liên miên cho khẩn phu nhân dập đầu thiên ân bạn tạ lời nói tự nhiên là từng chuỗi từ triệu ưu đình trong miệng ra bên ngoài này rốt cục nghe được k h ổ n g phu nhân mệt mỏi nàng phất phất tay nói mệt mỏi đi xuống đi là là triệu ưu đình lúc này liền vui mừng hớn hở rời đi mới đi mấy bước đ n g nhiên k h ổ n g phu nhân đem hắn gọi lại đúng rồi đừng vội đi phu nhân còn có chuyện gì triệu ưu đình lại quay đầu lại hướng k h ổ n g phu nhân chiều bái k h ổ n g phu nhân tay phải biến trưởng thanh trào hướng phía hồ nước màu trắng một trào một khối màu lam nhạt nhãn hiệu từ màu trắng chất lỏng bên trong bay ra rơi vào trên tay của nàng nàng đem khối kia nhãn hiệu ném cho triệu ưu đình nói đây là quan tinh lâu nhãn hiệu các người đội g a môn trong minh gia phủ làm ra thiên đại thai hòa đến sáng nhãn hiệu không ai dám làm khó các ngươi cho nên nếu là báo thủ cũng không cần giấu tay giấu chân làm việc cũng có thể dầm dĩ t r ư ơ n g nhất điểm đa tạ phu nhân khai â n khối này nhãn hiệu một khi lấy về kia triệu ưu đỉnh trong độn giáp môn địa vị có thể nói cọ cọ dâng đi lên hắn đâu có không thích đạo lý nhưng khổng phu nhân câu nói tiếp theo tựa như một c h ậ u nước lạnh giống như r ộ i cho tới khối này nhãn hiệu chỉ có thể tùy ngươi cầm giữ không cho phép rơi xuống trên tay của người khác cho nên tại độn giáp môn báo thủ thời kỳ bên trong ngươi đều phải đích thân tới hiện trường cái này triệu ưu đình xem như nghe ra hương vị đến rồi khổng phu nhân đây ý là hắn cũng được đi minh g i a p h ụ phu nhân cái này thời điểm không còn sớm lui ra đi khổng phu nhân lúc này liền ngồi ở thần anh trên cầu một đôi chân ngọc rủ xuống mũi chân tại màu trắng trong đầm nước đung đưa tới lui là ai triệu ưu đình bất đắc dĩ chỉ có thể nắm chặt rồi khối kia màu lam nhạt cùng loại lưu ly nhãn hiệu than thở rời đi nghe nói kia chu huyền dữ dội cực kỳ trường giáo bị hắn tươi sống đánh chết kia triệu thanh tiêu sư h u n h cũng bị hắn dùng khê cốc chân kinh tản đi nói bực này cầm thú giống như nhân vật để cho ta đi hiện trường nhìn chằm chằm ta muốn đi nhìn chằm chằm ta muốn chết ở minh giang nhưng làm sao bây giờ triệu ưu đình càng nghĩ càng là khó chịu t i ê u chu huyền bây giờ danh s ư n g chín nén nhang phía d ư ớ i đệ nhất nhân hắn một cái tám nén hương làm sao lại được cần phải đi hiện trường đâu đánh chu huyền ai ta sớm biết như thế ta nói cái gì cũng bất quả đến khắp thiên hạ này có cái gì so của chính ta mạng nhỏ còn đáng tiền quan tinh lâu bên trong k h ổ n g phu nhân mũi chân đ ỗ n g nhiên bị một đôi giống như trẻ nít tay bắt được một trận cực kỳ thê lương thanh â m từ trong đ ồ n nước chuyển ra mụ, mụ. hôm nay ta liền muốn định ra chu huyền vì đại thai người muốn hướng c h í n tòa du thần ti cộng đồng phát xuống lùng bắt văn thư đổi bắt chu huyền về kinh ngươi vì sao cản trở đ ị a tử a đ ị a tử n g ư ơ i dùng manh phi thường vô s o n g có thể hết lần này tới lần khác cái này đầu góc không quá thông minh ta chỗ nào không thông minh một cái ngắn tay ngắn chân của anh leo lên đến rồi k h ổ n g phu nhân trên chân sau đó giống một con linh hoạt bay n u giống như thuận chân của nàng đi lên leo lên không lâu lắm h ắ n cũng đã bỏ đến khẩm phu nhân trên cổ hai cánh tay mười ngón xâm nhập đến rồi khẩm phu nhân trong máu thịt lại mở ra miệng của hắn điên cồn cắn xé cái này miệ vừa hạ xu giang nhanh liền đem k h ổ n g phu nhân má phải cho c ắ n thủng giang nhanh như cái đinh ôm lấy k h ổ n g phu nhân ra mặt hung hăng kéo một cái phốc xích huyết sát tiểu hoa tung tóe tiến vào hồ nước màu trắng bên trong nhuộm ra một mảnh bò bừng k h ổ n g phu nhân mặt bị căn xuống một nửa máu thịt bé bét nhưng nàng lại không thống khổ chút nào có thể nói mà là tại không ngừng cởi mở cười to ha ha ha đ ị a tử người hoa nhi này gần nhất dài ra chút khí lực k h ổ n g phu nhân đưa tay đẻ xuống đ ị a tử về sau nhẹ nhàng vớt k i a đ ị a tử táo bạo tính tỉnh vậy dần, dần tỉnh táo lại nói vì cái gì ngăn cản ta đối phó chu huyền, Kia chu huyền. đằng sau có người biết rõ bất quá là cái giả vu thần mà thôi kia vu thần không phải giả chỉ bất quá hắn đến cùng có vu thần mấy tầng bản lĩnh liền khó mà nói khổng phu nhân nghiêng đầu sang chỗ khác nói với địa tử để triệu ưu đình cùng đ ộ n giáp người đi d ò thám chu huyền sâu cạn không thể tốt hơn rồi đ ộ n giáp người xuất thủ minh giang phủ bình thủy phủ hai phủ đ ầ u ngăn không được kia chu huyền tất nhiên sẽ mời được tôn kia vu thần đến chiến khổng phu nhân nói như kia vu thần chiến lực không gì hơn cái này vậy hắn liền chỉ xứng đến quan tinh lâu bên trong lớp thủy nhãn a không ổ n nhân、so、địa tử muốn được xa một chút, điểm này, ngay cả địa tử đều thừa nhận. Địa tử cười lạnh nói, mụ mụ vẫn ngươi nghĩ được sâu xa, ta chỉ là muốn chọn đồ vật đoán tương lai huyền, ngươi muốn động vũ thần. g phu chút, thừa chỉ h đều sâu so địa được điểm địa Địa được đồ xa xa, ta lai tử một tử tử vật mụ mụ cười cả lại là là vũ k nghĩ đến xa một chút chúng ta cái k i a khắp nơi là vô nhai bể khổ quốc độ đã sớm tiêu vong tại trong tinh không làm sao thành được rồi bây giờ tinh hải bá chủ bé n g o ạ tử ngủ đi ngủ đi có mụ mụ tại ngươi chính là trong tinh không vô địch chân chính thần anh k h ổ n g phu nhân đem địa tử kéo đầu nhẹ nhàng tới ở trên lồng ngực của nó hát u h u h u đ i ệ tử thì càng phát tiến tĩnh tại tính mịch quan tinh lâu bên trong ngủ thật say Điếu, điếu,、út. Đông, tốt. đông, đông. một trận chiêng chống vang trời vui mừng tiếng vang bên trong triệu ưu đình ngồi ở trong t i ệ u do mười sáu đại hán nhấc lên lác lác cung dung lên độn giáp môn đỉnh núi đi minh gia phủ tìm chu huyền báo thủ cái này mặt ngoài nhìn là một cọc việc vui nhưng triệu ưu đình tin tưởng việc vui này bên trong hơn phân nửa còn lẫn vào lấy t a n g sự dù là liền xem như t a n g sự ta cũng muốn t a n g sự vui xử lý đi triệu ưu đình như thế thầm nghĩ hãn bộ dáng nhìn là một phúc hậu người nhưng hắn trong bụng quỷ linh tinh cũng không b t rời đi k h ô n thiên dám về sau triệu ưu đình liền tìm rồi một gian quán trả ngâm bên trên một bên trượt lấy nước t r à hắn một bên tự hỏi đối sách cùng đ ộ n giáp môn cùng đi minh giang phủ tính sổ sách cái này việc phải làm đây chính là vô cùng có khả năng rơi đầu mà hắn trong túi xem sao bài cảng không phải là một thanh thượng phương bảo kiếm kia là một tấm bửa đòi mạng l ụ muốn bảo vệ được m ệ n h liền phải đem đ ộ n giáp môn bên trong mấy cái lao tổ tông mời đi ra những lao tổ tông kia từng cái thực lực thông tin ê nhưng bọn hắn đều là đ ộ n giáp thái thượng không để ý tới tục vụ báo thù loại chuyện này bọn hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không ra tay những cái kia thái thượng tổ tông từng cái đều tự cao tự đại sớm không coi chính mình là thành phạm nhân mà là cái này đến cái khác cao cao tại thượng tiên nhân thái thượng tổ tông đối với môn hạ đệ tử tình cảm hờ hững nếu không phải thèm muốn độn giáp núi phong thủy linh khí có trợ giúp nội đạo bọn hắn sợ là đã sớm một cái tiếp theo một cái đi hướng danh sơn đại xuyên t ì một m cái địa linh thiên bảo động quật tu luyện chỗ nào còn quản môn hạ phân tranh nhưng lần này nói cái gì cũng không thể nhường lão tổ tông khoanh tay đứng nhìn triệu ưu đình quyết định muốn đem những cái kia thanh cao thái thượng tổ tông cho kéo xuống vũng nước đ ư ợ tới làm sao kéo xuống nước đương nhiên là kéo dài cờ làm ra hổ đem tràng diện trình lớn một chút giả truyền địa tử thần dụ đem các thái thượng trưởng lão mời rời núi chính là bởi vì muốn chỉnh trang diện triệu ưu đình lúc này mới mời chiến t r o n g đội thải long thải sư đoàn lớn tuổi đại sướng lên núi ta một cái yêu quý thanh t u người không làm chuyện xấu không được bị bợm đỉnh thiên cũng chính là tốt đi một chút mặt mũi tốt đi một chút sắc đẹp tuy nói yêu dạo chơi xóm làng chơi nhưng ta lần nào kém những tú bà kia từ nửa phần tiền ta có sai lầm sao không có tại sao phải nhường ta bực này trâu ngựa đi trực diện chu huyền đầu kia này, kiệu, tế, dặn dò trình quản lý phía sau nhất ngươi để các ngươi người n h ắ c lên cẩn thận một chút bên trong đồ vật nếu là dập đầu đụng vào đây chính là rơi đầu triệu đại nhân ngươi còn không yên tâm chúng ta sao toàn trong tinh thần ai không biết chúng ta là số một số hai chuyên nghiệp ban ầm ầm ầm ầm từng đợt lục tung tùng phèo thanh â m chuyển tới chương 453, địa tử thần dụ 2 a i chương 453, địa tử thần dụ 2 triệu ưu đình triệu ưu đình thám trưởng cổ xem xét nhìn thấy hắn chuẩn bị xong bàn thờ đã quăng ngã một chỗ quả gì đầu heo đều ngã ở vòng q u n núi trên đường đá nhanh như chấp lăn tại trên đường núi đây chính là người nói chuyên nghiệp triệu ưu đình vội vàng rơi xuống cỗ kiệu đi đội ngũ phía sau nhất kiểm tra hắn chuẩn bị tám bộ bàn thờ mỗi một bàn do sáu cái tráng hắn nhất lúc này có hai cái b à n tử lận trên bàn thờ đều do vải đỏ cho c h e kín hắn trực tiếp đi tờ thứ nhất bàn thờ trước cái này trương bàn thờ không có ngã hắn đem vải đỏ vén ra một góc đi đến nhìn nhìn chỉ nhìn thấy bàn thờ trung ương viên k i ê u mẫu làm xem sao bài còn lập được thẳng cũng liền yên tâm rồi mà cái khác căng ngã bàn thờ người cũng quít đi lên cầu xin tha thứ triệu đại nhân trong núi này mới vừa mới mưa có một tên phu quân vác dưới chân đánh trượt đừng nói những thứ vô dụng kia triệu ưu đình nhìn một chút kia hai tấm rơi vỡ vụn không chịu nổi b ả n thờ nói ngày hôm nay là đội giáp môn về vui những n à y phá cái b ả n lại khiêng lên núi ngược lại xông tới hỉ khí cho hết ném không cần nhưng là những cái kia vải đỏ cho hết nhặt lên đem những cái kia phẩm tướng hoàn chỉnh quả dưa quả nhi nha lau sạch sẽ dùng vải đỏ ôm lấy tiến vào núi gặp được đệ tử liền cấp cho làm ra điểm hỉ khí vui mừng dáng vẻ cũng được triệu u đình làm người p h ư diện xác thực như chính hắn đánh giá như thế có nhỏ thiện không đại ác đối phó lên những cái kia bình thường việt vật đến vậy hơi có chút lưu loát tại hắn một trận chỉ đạo chỉnh sửa về sau đội ngũ một lần nữa lên đường có trước mặt sẻ chân phía sau đường núi đại gia đi được phá lệ cẩn thận không có lại gây ra chuyện gì bưng tới chờ đến cố kiệu đến rồi đỉnh núi mới vượt qua đội giáp môn sân môn triệu ưu đình liền hâu ngừng cố kiệu sở hữu người khiếm kiệu cùng với những cái kia nhạc cụ gõ đội múa sư đội người đều ngừng công việc trong tay hơi thất thần náo hô lên địa tử thần dụ lên núi đội giáp môn người rời núi tiếp dẫn một phen hô động đậy về sau núi tựa hồ cũng lắc lắc khắp núi các đạo sĩ bị kinh sợ vân tức đồng dạng h o hào đến trước núi tập kết mà đội giáp môn ba vị đương ra vậy ra tới、rồi. theo thứ tự là triệu long hổ triệu la sinh triệu tí mích ba người này run lấy tay h á o đến rồi trước sân môn đối triệu u đình chắp tay trong đó triệu long hổ xem như độn giáp môn địa vị hôm nay cao nhất đại pháp sư chủ động tiếp dẫn thần dụ hắn đem tay h á o kéo được cao chút chắp tay nói long hổ đạo sĩ triệu long hổ xuất môn hạ đệ tử đến đây cung nên thần dụ triệu u đình lúc này mới đi xuống cốt kiệu nghẹn bước nhàn nhã bước chân vòng qua triệu long hổ bên người nhỏ giọng nói long hổ sư huynh có đại h ì sự cái gì vui các ngươi không phải cầu ta đi thấy địa tử báo cáo chu huyền sự tình sao có chỗ dựa rồi thật sao triệu long h ổ không nhịn được mặt mang vẻ đ ắ c ý quan sát hai vị sư đệ bây giờ trưởng giáo triệu kim giáp đã chết đi bọn hắn ba vị đều có kế thừa trưởng giáo tư cách mà triệu long h ổ tỉnh h động triệu u đình đi đ ị a tử bên kia đem trưởng giáo cái chết chuyến đi lên đây đối với độn giáp môn tới nói chính là một cái công lớn có cái này có công hắn leo lên trưởng giáo vị trí cái kia thanh cầm nắm liền lớn rất nhiều hắn cố ý đem âm thanh lượng phong đại nói kia triệu đại nhân đ ị a tử như thế nào rằng đây chính là thần dụ nội dung triệu u đình đi đến cầm đầu bàn thờ trước manh xốc lên vải đỏ khối kêu màu lam nhạc n h ã hiệu hiện lộ ra hắn manh bắt lại nhãn hiệu nói xem sao bài ở đây thấy bài như thấy đ ị a tử đ ị a tử thanh danh ở kinh thành trong phủ cực kỳ h i ề n hách đột giáp phái môn nhân lúc này liền m ê n h mông q u ỳ xuống triệu ưu đình ánh mắt vụ trộm phủi đám người lên mắt thấy mình giả chuyển thần dụ sự tình không có mặc rút lúc này liền háng giọng một cái nói chu huyền trước hết giết ta đội giáp môn đại sư m u n h triệu thanh tiêu sau giết ta trưởng giáo triệu kim giáp thủ đoạn ác độc cực kỳ tàn nhẫn đ i ệ tử chỉ rõ sai khiến đội giáp môn thái thượng tổ tông cùng triệu long hổ triệu la sinh cùng với môn bên trong hạ thủ đi minh gia phủ đuổi bắt chu huyền về kinh triệu tí mích lưu tại môn bên trong đại diện sự vụ ngày thường triệu long hổ nghe tới nửa đoạn trước thời điểm còn vui mừng hớn hở thỉnh thoảng q u a y đầu tuần nhìn qua hai vị sư đệ nhưng nghe đến nửa đoạn sau đi đuổi bắt chu huyền ứng cử viên bên trong lại có hắn hắn lúc này thay đổi một bước sắc mặt trong lòng thầm mắng cái này gọi là cái gì đ i ề u sự ta chính là nghĩ lên báo trưởng giáo cái chết không nghĩ thật đi làm thịt chu huyền chín nén nhang trưởng giáo đều bị tươi sống chém chết ta đi quản trái chiếm dùng rơi đầu a hắn lúc này đều muốn bản thân quất chính mình cải tát sớ biết chớ có nhiều chuyện hảo hảo ở tại trong núi tu hành nhìn xem phong cảnh há không đẹp ư muốn nói trưởng giáo là thế nào chết trừ bỏ hắn biết được cái khác hai vị sư huynh đệ lại há có thể không biết triệu la sinh là tam sư huynh tại triệu thanh tiêu triệu kim giáp khi còn sống hắn tính cái tứ đương ra hiện tại hắn cũng ở đây tiêu diệt chu huyền đề danh nhân tuyển bên trong hắn càng là khó thở lao tử phạm vào tội gì tranh trưởng giáo ta không muốn tranh quản lý trong núi công việc ta cũng là cẩn trọng không có công lao còn có khổ lao đâu hiện tại để cho ta đi đánh chu huyền ta đánh n g u y ê mẹ cái vô lượng thiên tôn cái này hai sư huynh đệ tuy ừ n hiện g cái mặt m à g nói heo, ngược l triệu, triệu, triệu kim giáp là đẻ ép cảnh giới nhưng này cũng là ngồi tám nghìn chín còn có môn trùng thần giáp hậu thân mấy người bọn họ bằng vào đạo hạnh quả quyết là không có dũng khí đi trực diện chu huyền bọn hắn cũng không so đẻ ép cảnh giới triệu kim giáp nhịn chặt ta nhắc tới triệu tím bích được rồi tốt nhất việc phải làm lại vẫn cứ còn giả bộ làm ộ t bức đáng tiếc bộ dáng nói ai ao đ ứ c nhị sư minh tam sư minh có thể ra trận giết địch tay cầm chu huyền t a nha là có tâm giết tặc lại chỉ có thể lệnh thủ sơn bên trong không t h o ả i mái rất không t h o ả i mái đã như thế không t h o ả i mái cái kia sư đệ chúng ta thay đổi một đuổi triệu la sinh đánh r ắ n theo côn bên trên lúc này yêu cầu thay đổi chức vụ ngươi không muốn giết chu huyền sao thật trùng hợp ta không muốn hồi nháo địa tử thần dụ chỉ rõ sao cho sửa đổi triệu tím bích nghe được nơi đây lúc này liền vung vung lấy tay áo phủ nhận thay đổi chức vụ ý nghĩ đổi đồ đần mới đổi với ngươi triệu tím bích trong lòng ghét bỏ nói trong lúc nhất thời những sư huynh đệ này nhóm đều mang tâm tư triệu long hổ thì nói với triệu ưu đình triệu đại nhân triệu sư đệ chúng ta trong núi còn muốn cho trưởng giáo lớn xử lý t ă n g sự đoán chừng muốn làm một năm trước nếu không chúng ta một năm về sau lại đi báo thủ rửa hận đúng đấy đại t r ư ở n g phu báo thủ mười năm không muộn triệu la sinh vậy phụ hòa nói hai người này nghĩ đến trước kéo lên một năm chờ một năm về sau địa tử liền đem việc này quên bọn hắn liền không cần đi đối mặt chu huyền nhưng triệu ưu đình lại khịt mũi coi thường hận không thể hướng hai người một người phun n g ụ m nước b ọ t còn mười năm nếu là hắn mười ngày chi niên không có lên đường k i a khổng phu nhân được lột ra hắn hồi nháo địa tử chỉ rõ là các ngươi nói sửa đổi thì càng đ ổ i thần minh uy nghiêm ở đâu triệu ưu đình quát lớn một câu về sau là càng nghị càng giận dứt khoát đem ba cái sư huynh đệ kéo xuống một bên thanh tĩnh n ơ i trực tiếp b à y một nửa b à i nói ta tính nhìn ra rồi ba vị sư huynh các ngươi căn bản cũng không có chém chu huyền lá gan nhưng là các ngươi mượn chu huyền cấp đoạt trưởng giáo tri vị lá gan có mà lại rất lớn hôm nay là các ngươi h ư ớ n g lấy ta đi cầu đ ị a tử cho trưởng giáo cái chết một cái thuyết pháp bây giờ nói phát xuống các ngươi liền cũng không chịu làm à nha ba cái sư m i n h từng cái đều không nghĩ đến triệu ưu đình vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho còn e m nói giảng được ngay thẳng như vậy đều có chút tức giận triệu ưu đình cũng mặc kệ chỗ này chỗ ấy tiếp tục nói đ ị a tử bên kia thần dụ ta cho các ngươi cầu xuống các ngươi nếu không làm theo cái kia cũng đơn giản ta liền đi bẩm báo đ ị a tử nói các ngươi ba người đều là h è nhát khi đó điện tử nếu là tức giận vậy coi như nhờ cậy không được ta rồi hắn lần nữa chuyển ra đ i ệ tử tên tuổi đến triệu long hồ gãi đầu nói ai có thể nghĩ ra được địa tử vậy mà thật sự ân chuẩn chúng ta báo thủ chuyện cho tới bây giờ ưu đỉnh sư đệ ta liền nói thẳng chúng ta môn trong nội đường thật không có người đấu qua được chu huyền a chín nén nhang phía dưới đệ nhất nhân chúng ta ai có chín nén nhang đúng đấy kia chu huyền chém chúng ta sư phụ thời điểm những cái kia giữ nhà bản lĩnh còn không có làm đâu triệu la sinh chen miệng nói sơn hà đồ một đồ có thể c h ấ n trụ phật quốc cao tăng khê q u ố c chân kinh kia là đạo tổ c h â n truyền minh gia phủ lại là chu huyền nguyện lực hưng thịnh trí đ i ệ hắn có thể mượn kia toàn thành thế đậu thủ chúng ta mấy cái là thật đấu không lại triệu tím bích cũng rất là thành k h ẩ n nói há đấu không lại triệu ưu đình nhẹ gật đầu về sau đâm triệu long h ổ chót mũi liền mắng lên đến ngươi đạp nương biết rõ đấu không lại vậy ngươi chăng cái gì có đ ứ c độ còn tại phủ của ta lời thề son sắc nói muốn cho sư phụ báo thủ hiện tại được rồi cơ hội báo thủ đến rồi ngươi ngược lại là đi a ta không đi triệu long h ổ vẻ mặt đau khổ nói triệu la sinh vậy khăng khăng không đi lúc này tiết triệu ưu đình cuối cùng lộ ra đôi c á o nói việc đã đến nước này chúng ta đều là buộc trên một sợi thừng châu chấu ta cho các ngươi ra cái chủ ý cái này thần dụ phía trước không nói sao để các ngươi hai vị sư h ì n h cùng thái thượng tổ tông một đợt đi đổi u bắt chu huyền các ngươi đấu không lại chu huyền thái thượng tổ tông luôn có thể đấu qua được đi xác thực có thần dụ thái thượng tổ tông đi vậy phải đi không đi vậy hãy cùng địa tử đi nói đi triệu long mắt hổ lộ h ư n g quang đồng ý nói cái này liền đúng rồi chúng ta nha đồng loạt thuyết phục thái thượng tổ tông rời núi mới là chính sự triệu u đình còn nói thêm bất quá chuyện nội dung phải biến đổi biến đổi chỉ dựa vào địa tử đi ép lão tổ tông lão tổ tông cũng không phải dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ làm sao biến triệu long h ỏ i triệu u đình nói chúng ta lừa gạt một chút lao tổ tông liền nói kia chu huyền bị đ ệ u tử dự đoán muốn chém đứt độn giáp truyền thựa mười sáu thế lơi đ a o muốn phá vỡ chúng ta sơn môn lao tổ tông k h í vận cùng sơn môn tương liên sơn môn chính là bọn họ căn cơ bọn hắn cũng không thể để chu huyền hồ lai ba ba ba ba vị sư h i n h vậy mà đồng thời vỗ tay đều tán dương lấy triệu ưu đình biện pháp thật sự là quá tuyệt rồi cứ làm như vậy để lao tổ tông rời núi đối phó chu huyền đông thị đường phố thúy tỷ t i ệ p ăn t i ệ p ăn bên trong náo nhiệt chu huyền chính cùng vân tử lương nâng ly cạt chén đông nhiên một thanh dù giấy chương bốn trăm năm mươi n h bốn thơ u bông từng thụy một chương n g bốn trăm năm mươi bốn thơ y bông từng thụy một dết ta là nhỏ uống rượu là lớn đưa ra đã đến, đến rồi vậy liền uống một chén đi chén tủ trước cầm một bộ sạch sẽ chén đến rượu chén đến rượu địa đồng hơi kinh ngạc chu huyền chấn định nhưng ngẫm lại hoàng nguyên phủ lúc tình cảnh chu huyền tại đ ố i chiến triệu kim giáp trước đó chính là như vậy chấn định hướng đao kiêm mộ đất đỏ bên trên một tòa sau đó chính là vân đạm phong thanh trở lấy đại chiến thời điểm đều có như vậy thanh thản khí độ vậy thì càng đừng đề cập đã trở về minh giang phủ chu huyền rồi minh giang phủ là chu huyền nguyện lực hưng thịnh c h i địa có thể mượn toàn thành thế thi triển khê cốc c h ấ n kinh địa đồng kéo ra chỗ ngồi trực tiếp ngồi trên mặt đất hắn gái này năm trăm cân mập mạng thúy tỉ nhà ghế t r ư ớ c chiếc ghế cũng không có như vậy dám chắc hắn muốn ngồi vững nhưng không được ngồi sập mấy cái không thể đại tiên sinh rượu là rượu ngon địa đồng tiếp nhận một chén rượu uống một hơi cạn sạ nói đến triệu ưu đình sự tỉnh nói hôm nay ta tại khâm thiên giám tâm phúc cho ta truyền đến một báo nói triệu ưu đình đi quan tinh lâu cầu kiến địa tử cái này triệu ưu đình à là đ ộ n giáp một người ngươi chân t r ư ớ c chém triệu kim giáp hắn chân sau liền đi thấy địa tử sợ làm u ố n dẫn địa tử thế lực đối phó ngươi cái này địa tử ta lại nghe lão bạch lộc nói qua nói là quyền nghiên g một phương cực kỳ cường thế đây chính là không phải quyền nghiên g một phương triệu ưu đình tại cầu kiến địa tử về sau địa tử có thể ban xuống chỉ thị gì chu huyền lại hỏi thế thì không từng nghe nói chỉ nghe nói triệu ưu đình ra tới quan tinh lâu về sau vui mừng hớn hở nghĩ đến là được rồi địa tử hứa hẹn hắn vui mặc hắn vui thôi nếu là hắn đến minh giang phủ cái này một mẫu ba phần đất bên trên lỗ mãng vậy ta có thể cũng không bất kể hắn là cái gì địa tử không địa tử rồi nên đậu thủ quyết không n g ậ p mờ chu huyền lời nói nói năng có khí phách địa đồng đội vàng đỡ qua chu huyền tay an ủi nói đại tiên sinh ta chính là sợ ngươi bộ dáng này ta mới tới minh giang phủ địa tử thế lớn ngươi bây giờ còn vô pháp cùng nó chống lại cho nên tính tình vẫn là muốn thu một chút không thể khinh cuồng mà lại đội giáp môn tuy nói cùng chúng ta dạ tiên sinh giao hảo nhưng nói cho cùng những cái kia tiểu núi t r â u cũng bất quá là địa tử nuôi canh cổng k h u y ế n tôi h một cái trưởng giáo dết thì dết dù sao những cái kia tiểu núi t r â u nhiều người đơn giản là lại tìm một cái trưởng giáo không phải là cái gì đại sự địa đồng ngữ trọng tâm t r ư ừ n g nói ta có thể là một vị người hòa giải tại địa tử trước mặt nói tốt vài câu đem ngươi cùng đội giáp kiểu t o á n hóa giải mất từ đây can qua liền biến thành ngọc đùa hắn những lời này chu huyền ngược lại là nghe được ấm áp giao tình nga nếu là trải nghiệm sinh tử đó mới là thật giao tình nhưng chu huyền lại cũng không nguyện nhận phần nhân tình này nói đương ra lòng tốt ta xin tâm lĩnh nhưng ta vẫn là câu nói kia địa tử muốn đánh vậy chúng ta liền đánh độ dắp muốn lao tìm ta xóa kia phóng ngựa tới ta tuyệt không lùi bước cho dù là địa tử đích thân tới ta vậy không chịu thua đại tiên sinh ngươi như thế cứng rắn sao địa đồng nguyên bản liền cho rằng chu huyền đủ cứng nơi này minh giám phủ mới phát hiện chu huyền khối này xương cứng so với hắn trong tưởng tượng còn cứng hơn một chút đại tiên sinh hiện tại không riêng cứng rắn còn cao đâu một bên họa sĩ nói với địa đồng ngươi cũng biết hiện tại đại tiên sinh là nhân vật bậc nào chính là đầu gió không hai đại tiên sinh thôi địa đồng lập tức thật đúng là bị họa sĩ cho đang hỏi cái này đại tiên sinh có thể là người thế nào chính là minh giang phủ hán tử đ ỉ n h thiên lập địa nha nhưng là muốn nói chức vụ cụ thể hắn thật đúng là nói không ra đại tiên sinh dẫn s o n g ngư nhập bí cảnh về sau đã là bầu trời đăng quan họa sĩ bưng chén rượu cho địa đồng giới thiệu nói bầu trời đăng quan nhân số cũng không ít ở trong mắt địa tử chỉ sợ không có phân lượng gì địa đồng trầm ngâm nói hắn lời nói mặc dù khó nghe nhưng nói cậu thả lý không cậu thả nếu là đan quan tên tuổi như vậy hữu dụng ngư hòa thượng bị chu huyền giết chết bầu trời người lại ngay cả phản ứng đều không để ý đan quan cùng đan quan vậy nhưng không đồng dạng lý trường tốn là từng ăn đan dược thần minh cấp cái này kiến thức rồi cùng người còn lại không giống hắn nói đan dược luyện đến kém luyện được đan dược cũng chỉ xứng cho cựu cung thiên nhãn đạo nhân đưa đi ăn thiên đình ngã ba nhà đ ộ u giáp cựu cung thiên nhãn quan thiên nhãn đạo nhân tầm lòng sơ tổ lý trường tốn chẳng những đem mình cơ chí hái được ra ngoài còn tiện thể dễ cận một bữa cựu cung cùng thiên nhãn đạo nhân qua, qua miệng n i ệ n kia nếu là đan dược luyện đến được rồi đâu Địa vậy liền giống ta đại tiên sinh bình thường lý trường tốn làm cái lấy thuốc động tác nói ngay cả tỉnh quốc thiên địa đều muốn phái lấy đan người tìm đại tiên sinh lấy hai viên đan ăn đều không phải lấy hoàn trình đan hôm nay huyền tử chỉ là luyện ra một viên đan dược hạt bụi nhỏ k i a thiên địa liền phái người đổi tới đến lấy thuốc v â n tử lương một bên nói nhưng hắn càng nói càng thức đi lên liền cho lý trường tốn cái hót một cái tát g ỡ trách nói đều là bởi vì ngươi ta cả gốc đan lông đều không trông thấy、Hắc. lý trường tốn không dám phản bác giả vờ ngây mốc địa đồng nghe tới nơi đây mới biết được chu huyền địa vị là nâng cao một bước nếu là trở thành trên đời này nổi tiếng nhất lợi hại nhất đa quan thế thì xác thực không dùng e ngại địa tử cùng lúc đó muốn nói địa đồng trong lòng hoàn toàn không có đắc ý cũng là giả trong lòng của hắn đã trong bụng nợ hoa đại tiên sinh dạng này người tài ba tuy nói hương hỏa cấp độ là t h ấ p điểm nhưng về sau tiền đồ kia tất nhiên là hổ nhập thâm sơn d ồ n g về biển lớn bất khả hà lượng hắn có thể phụ thuộc bên trên cùng chu huyền quan hệ về sau đối với hắn phát triển vậy dĩ nhiên cũng là cứ tốt còn tốt không có đứng sai đội nếu là địa đồng nghe nói địa tử triệu ưu đình muốn chém chu huyền tiêu gió lập tức liền cùng chu huyền phân do giới hạn đó mới là bỏ lỡ cơ hội tốt địa đồng, về sau duy đại tiên sinh như thiên lôi sai đầu đánh đó đương gia nói quá lời nếu không phải ngươi tặng cho ta kinh thư ta còn nộ không ra luyện đan chi đạo tới kinh thư cái nào vốn chính là kêu bản thượng thanh tham đồng khế chu huyền vừa cười vừa nói hắn vừa mới nói xong bạch lộc phương sĩ vậy chắp tay nói đương gia chúng ta là quen biết đã lâu ngươi là ai a địa đồng cũng không nhận ra bạch lộc phương sĩ chẳng qua là cảm thấy lao g i ả này khí tức trên có chút quen thuộc làm sao b i ế n cái bộ dáng ngươi còn không nhận biết ta đây bạch lộc phương sĩ dứt khoát thay đổi một bộ bộ dáng hóa thành tham đồng khế cổ tịch bộ dáng một bản cổ tịch đang không ngừng vây viết sách trang vòng quanh địa đồng bay tới bay lui nguyên lai、like、là ngươi địa đồng bừng tỉnh đại ngộ hắn cuối cùng nhớ ra rồi kia bản tham đồng khế chính là hắn tự tay đưa cho chu huyền mà lại là tại hắn đã kiểm tra kia bản cổ tịch xác nhận quyển sách này một điểm giá trị cũng không có về sau mới coi là thuận nước dòng thuyền đưa cho chu huyền hắn r u ộ t đều có điểm hối hận t h à n h tốt như vậy sách làm sao lại không duyên cớ tặng người đâu hắn lúc này liền kéo xuống ra mặt ngượng ngùng nói đại tiên sinh ta đưa sách thời điểm cảnh tượng rõ một m một chiếc mắt ta ta giống như nhớ được đại tiên sinh đã đáp ứng ta từ nơi này b ả n cổ tịch bên trong nếu là được rồi chỗ tốt gì muốn cùng ta chia đôi phân à? thật sao chu huyền lông mày nhớ lên cũng nói ta cũng đúng ngay lúc đó cảnh tượng ký ức vẫn còn mới mẻ thật giống như ta đang kể ra cùng đương g i a chia đôi phân thời điểm đương g i a rất là hào khí nói một xu tiền đều không cần địa đồng nghe tới nơi đây thật hận bản thân cái miệng này đương thời đem l ờ i giảng như vậy chết làm cái gì đại tiên sinh cái này nhìn thấy địa đồng hối hận bộ dáng tất cả mọi người ngẩn ra cười ha h a chu huyền vậy không dùng lời ép buộc hắn hắn bưng chén rượu lên nói với địa đồng đương ra chỉ đùa với ngươi cổ tịch là người ta tự nhiên muốn cho ngươi chỗ tốt về sau ta nếu là luyện r a tốt đan cho ngươi đưa lên một chút là được đại tiên sinh rộng thoáng địa đồng cái này gọi là một cái kích động đầy bàn tìm rượu ấm cho mình mắt to cô ừng ngực rất đầy d ơ lên lời gì cũng không nói đều trong rượu rồi hắn ngửa đầu chút xuống về sau lý trường tốn nói với vân tử lương sư tổ ta xem tiểu tử này không giống như là mời rượu cái này một miệng lớn một miệng lớn chính là thèm rồi cũng không lão giày xéo rượu t h ú y Tỷ thì vui ư ừ n g bốn trăm năm à hào n mươi gia trước bốn bên ngoài thơ kim sắc bông tường o à i i xem náo h thủy một hai n nhà thả chương nói câu. h phải, bốn g t h ă m năm h g ư ơ i bốn thơ o a bông tường thủy h a n gió ư ơ đêm xuân hoa nợ ngàn cây càng thổi rơi thinh như mưa cái này một lời nói sơ l ầ m đến từ chu huyền kiếp trước truyền thế danh từ thanh ngọc cán nguyên tịch miêu tả là lâm an thành nguyên tiêu đ ê m óng ánh tình cảnh dùng câu này từ đến tự thuật tối nay minh giang p h ụ cũng là cực kỳ thích hợp chu huyền đám người đứng tại tiệm ăn bên ngoài liền nhìn thấy toàn bộ đông thị đường phố đầy đất b ư ớ c lên lấy đoá hoa màu và nóng như từng chiếc từng chiếc đè n bay thức tha mở mịt hướng về phía cao hơn bầu trời đêm bầu trời đêm nguyên bản tịch liêu nhưng n à y hàng ngàn hàng vạn kim hoa đè bay thật đúng là như khinh vũ bình thường p h i u p h i u đ ằ n đ ẵ n bưng được mỹ rượu lại náo nhiệt trên đường đã đứng đầy người đều ng nói với vân tử lương vân tiên sinh ngươi hôm nay bị chậm trễ cất lực không có nhìn thấy đại tiên sinh viên đan dược kia hạt bụi nhỏ bây giờ ngươi vận k h í đến, đến rồi lại thấy được ngươi ý là những n à y đầy trời tơ đông chính là đại tiên sinh thiên địa tăng thọ đan c h â khác thường bạch lộc phương sĩ là luyện đan lão nhân đối với đan dược rất có kiến thức hắn chống n ạ n h nói viên kia đang trần bị lấy đan người lấy đi về sau thiên đ ị a tiêu hóa không còn số tuổi thọ tăng trưởng cái này một cao hứng liền giang xuống hàn t h ụ trận này tơ đông vậy ấn chứng đại tiên sinh đan dược hiệu quả vô song để thiên điệu gọi thẳng đặc xác vẫn là n g ư ờ i nhóm người đọc sách trong miệng từ nhiều đ ổ i ta địa đồng ta có thể nói không ra nhiều như vậy từ hay n h ư tới địa đồng muốn mượn tơ đông chỉnh vài câu từ hay xoát xoát tồn tại cảm nhưng n g ẹ n đến cuối cùng chỉ nói ra một câu cái này hoa thật đạp mẹ nó đẹp mắt minh giang tơ đông tính làm thiên địa dùng ăn đan dược về sau cảm khái cũng coi như một trận không lớn không nhỏ t ư ờ n g thụy nhưng trận này tơ đông rơi vào một ít người trong mắt có thể cũng không phải là chuyện như vậy đ ộ n g ắ p trong núi có hang đá một mươi hai tỏa trong đó có sáu nơi bị thái thượng tổ tông cho chiếm đi tu hành lớn nhất một nơi đ ộ n quật tên gọi cưới g i n ă m trăng động quật đỉnh nơi có ngày hố nếu là ở nơi đây tu hành dù là không dùng để cảm giác lực tăng lên tới nhật du chi cảnh vậy bởi vì linh lực dồi dào người tu hành có thể thần hồn xuất khiếu lâng lâng như như thiên tiên ngao du cựu phủ ngao du thời điểm coi là thật như c â i gió mà đi bởi vậy cái này động quật mới c â i gió ngắm trăng cái này rất có ý cảnh danh tự bực này thần diệu động quật tự nhiên do độn giáp môn bên trong có quyền thế nhất người mới có thể vận dụng bây giờ cái này động quật chủ nhân chính là độn giáp môn đệ nhất thái thượng hồ lô đạo nhân hồ lô đạo nhân tóc bạc lại đồng nhan thân hình cũng giống cực kỳ một đứa、bé. tùy thân có một cái cực lớn h ồ lô lúc này triệu ưu đình triệu long hổ triệu t i m bích triệu la sinh bốn cái sư huynh đệ đồng loạt quỷ gối h ồ lô đạo nhân trước người h ồ lô tổ sư k i a chu huyền thế nhưng là đã b u ô n g lời muốn một đao chém vỡ chúng ta độn giáp núi sơn môn sơn môn là tổ sư tu hành căn cơ có thể vạn vạn hủy không được chúng ta tứ sư huynh đệ cũng muốn đi tìm k i a chu huyền liều mạng nhưng bất đắc dĩ không đấu lại nha tổ sư ta đi cầu xin đ i ệ tử đ i ệ tử cũng rất là khó chịu nhưng hắn lao nhân ra gần nhất tại vệ sinh tử quan thoát không được thân chỉ được để xem tin bài ương mời tổ sư rời núi tổ sư, chúng ta bốn người đều là con hiếu cháu ngoan đối với ngài không có nửa câu lời nói dối ta lấy sư phụ g i à n h nghĩa phát thể ta bằng vào ta phụ thân g i à n h nghĩa phát thể nếu có một câu lời nói dối t h ủ ngũ lôi chu diện triệu long hổ tay nâng được thật cao nói hồ lô đạo sĩ từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng ánh mắt hắn khép hở c h ó c mũi nhẹ nhàng người người người người trong động của hương hoa một mực chờ đến bốn huynh đệ lặp đi lặp lại thực tế giảng không ra cái gì mới thành thựu ngoan yêu miệng về sau hồ lô đạo sĩ mới chậm dãi nói các ngươi kể xong rồi t ổ sư kể xong rồi triệu u đình rất cung kính nói hừng i a chu huyền n hồ i miên ề u lớn kỷ. h lô đạo sĩ lời nói bên trong ngữ khí rất là khinh miệt miệt thị những này đổ từ đồ tôn vô dụng bốn huynh đệ á khẩu không trả lời được cuối cùng vẫn là triệu long hổ cả căn nói kia chu huyền vận khí vô cùng tốt lại là được rồi đạo tổ thân truyền lại là có vô vấn sơn linh đồ tể trợ ba hắn nói còn không có kể xong trong động v ộ t một mảnh lá khô bay lên hướng phía trên mặt của hắn hung hăng q u ả tới t i ê u lá khô như một viên k i ê n sát càng đem t i ê u triệu long h ổ mặt tắt đến xưng ơ thành rồi màn đ ầ u xưng ơ nơi còn mơ hồ lộ ra chút tơ màu tới hồ lô đạo nhân lạnh lùng nói triệu long h ổ ta năm lần bảy lượt đề điểm qua ngươi v ậ n khí cũng không phải là gió thổi lỗ chống c h i v ậ ngươi n đủ cường đại v ậ n khí mới có thể tìm tới ngươi ngươi không đủ cường đại tìm tới ngươi chỉ có vợ rủi vợ rủi vợ khí là cường giả khiêm tốn mà không nên trở thành các người đám này và tước người mượt cớ vâng là triệu long tim hồ trong có khí thế nhưng không dám phát tác chỉ được còn được, hoàng Hồ nhớ Thanh tiêu, muốn đi minh giang phủ, đàng Đạo đi nói. nói, muốn giang trả ta Triệu Tiêu, lời Lô Sĩ mang vâng ề một tắc diệt con cảnh cáo cái cọc bốn đương, này Huỳnh bị pháp Chu rồi là à? hủy sự, v thanh hồng ngư mang không trở lại cũng là chu huyền hắn đoạt song ngư mà lại sức cảm nhận của hắn cận mạnh đã có thể hiện hóa nhận dạng du thần triệu long hồ nói cái này chừng hai mươi người trẻ tuổi ngược lại là cái nhân vật hồ lô đạo sĩ lạnh lùng nói chúng ta đội giáp môn đã thật lâu chưa từng đi ra như vậy nhân tài rồi chỉ xuất qua các ngươi cái này một tổ lại một tổ phế vật điểm tâm triệu u đình mắng vậy đã chúng hắn dạy rủa lấy nói tổ sư k i a chu huyền muốn phá chúng ta sơn môn không giết hắn sơn môn muốn hủy mà lại chúng ta vậy không vâng lời địa tử ý nguyện chỉ sợ địa tử dẫn chó đánh mèo xuống tới đột giáp trong núi m á u chạy thành sông còn mời tổ sư rời núi ba lại làm một viên lá khô bay tới lần này triệu u đình mặt vậy xương thành rồi màn t ầ u ta ra không xuống núi cho phép đến các ngươi những bọn tiểu bối này quyết định sao ta lại đi chuyến minh giang phủ nhìn một cái k i a chu huyền ra sao tác phong hồ lô tổ sư giảng ở đây về sau tay nắm đạo quyết bên cạnh hồ lô tự động bởi vậy hắn cũng không dám dựa vào đông thị đường phố quá gần chỉ dám tại minh giang phụ khu vực biên giới doi mắt nhìn ra xa cái này nhìn một cái hắn liền trông thấy kia một trận kim sắc tơ bông tri vũ thật sinh ngày mưa hắn hai mắt đóng chặt sau đó tay phải tại chỗ mi tâm vẽ ra chín cái dính liền nhau ô u rông cựu c u n g phủ dựa vào cựu c u n g phủ gia trì hồ lô đạo nhân liền trông thấy trận này kim hoa c h i vũ lại là vòng quanh chu huyền mà tồn tại chu huyền liền đứng ở đó trận hoa vũ trung ương giống như quần tinh vây quanh vòng trăng trận này hoa vũ giống như là thiên địa hạ xuống tường thụy tường thụy vòng quanh chu huyền cái này chu huyền là bao lớn phúc phận a hắn trong lòng lúc này liền nổi lên một loại gọi là tham lam d ụ n n i ệ p cảm giác lực dồi dào phúc phận lại thấm hậu cái này chu huyền bản thân hắn chính là cái thiên linh địa bảo đ ộ n giáp núi đạo thống muốn đứt mất ta cũng phải cho bản thân mưu cái tiền đồ trong lòng của hắn có rất nhiều so đo tia bốn cái hỏng bét nát đồ đệ bọn hắn l ừ a g ạ ta t g ạ ta t ta há có thể không biết nhưng là nếu như ta liền không điệp phá đâm lao phải theo lao đem cái này chu huyền cầm xuống đây cũng là cọc diệu sự hồ lô đạo nhân tâm niệm lưu chuyển nhưng l à nhưng vào lúc này hắn cựu cung phủ không ngừng n g a y động rung động dữ dội lên ngay sau đó hắn tại hoa vũ bên trong nhìn thấy một con to lớn huyền quy rùa thân đầu rồng hồ lô đạo nhân sớm liền tu đến chín nén nhang như thế nào không biết cái này huyền、quy. mới là độn giáp môn mở giáp là độn đường t ổ sư. t ổ sư hắn v y lúc lúc tứ. tứ để cho ta đuôi chu huyền không nên động tâm tư hồ lô đạo nhân còn muốn nhìn xem huyền quy tiến một bước động tác nhưng huyền quy chỉ là ngước cổ thở dài một tiếng về sau thân hình liền biến mất vô tung vô ảnh tại đạo nhân cựu c u n g p h ù bên trong lại chỉ có thể nhìn thấy kia đầy trời hoa vũ cùng với đứng tại hoa vũ trung ương nhất chu huyền tổ sư là ở phù bên trong h i ể n linh đạo nhân ngẫm nghĩ một câu về sau mánh dùng hai ngón lấn cái chán chính giữa cựu c u n g p h ù phù lục chín cái ngăn chứa không ngừng xoay tròn về sau trận pháp dừng lại hắn thấy vật tựa như bình thường một loại cựu công phủ là tổ sư chuyển xuống đổn giáp bảo trận một trong nếu là đến rồi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tổ sư liền sẽ hiền cứu ta tương đương trong lúc nguy nan tổ sư không muốn ta đối phó chu huyền chính là sợ có đại họa chuyện phát sinh hồ lô đạo nhân d ừ n g ở không trung nghĩ sâu tính kỹ lên đến nhưng cái này một suy nghĩ tổ sư huyền quy kia phen khổ tâm ở hắn nao hải trong ấn tượng lại càng ngày càng cạn bất động chu huyền có lẽ là bởi vì chu huyền vậy sửa qua đ ộ n giáp hương tổ sư đem hắn trở thành đường khẩu bên trong tương lai phong vân không đành lòng ta xuất thủ diệt sát đường khẩu tương lai nếu là thiên hạ thái bình đạo môn không việc gì kia chu huyền tự nhiên có tương lai của hắn đợi một thời gian trở thành đội g i á môn bên trong đầu một nét hương đạo hạnh cao hơn ta cũng không phải không có khả năng chi tiết đội giáp không có chưa tới rồi hồ lô đạo nhân tại cơi gió ngắm trăng trong động quật ngộ đ ạ o lúc từng nhìn thấy một bức đối tượng t i ê đội giáp linh sơn bị huyết sắc bao phủ đến không hết đội giáp môn người thi thể một tầng tiếp một tầng xếp thành một ngọn núi mà trốn giáp núi sở hữu kiến trúc cũng đ ề u hóa thành đất khô cằn không riêng hắn thấy được bức đối tượng cái khác trong động quật tu hành thái thượng các tổ tông cũng đều nhìn thấy cảnh tượng tương tự lúc này sau cái thái thượng liền cảm giác đây là một trận cực kỳ mãnh liệt báo hiệu liền hợp lực đối đội giáp núi lục xuất lên cái này vừa tìm bọn hắn liền tại đội giáp trong núi tìm thấy một viên suối máu suối máu bên trong có máu tươi đang c u ồ n trào mà trong núi linh khí vậy ngưng tụ hướng c h ạ y suối máu cả tòa núi linh khí tại bị suối máu số lớn hút đi sáu người nghĩ đến liên thủ đèm kia suối máu hủy đi nhưng khi bọn hắn bày ra chất pháp tụ lực cảm giác thời điểm lại cảm ứ n g được suối máu phía dưới có một cái to lớn dưới mặt đất lỗ thủng mà lỗ thủng kia tựa hồ sâu không thấy đ á y mà lại nó đối độn giáp trong núi linh khí càng thêm khát vọng thu nạp linh khí năng lượng càng làm u ố n mạnh hơn suối máu mấy lần nay băng với nói nếu bọn hắn hủy diệt rồi suối máu kia độn giáp trong núi linh khí sẽ chỉ tiêu tán được càng nh càng thêm húm ánh thế là sáu người lần nữa thôi diễn việc quan hệ trong núi linh khí c ă n cơ càng là việc quan hệ bọn hắn sáu người tu hành lần này thôi diễn không thể bảo là không dùng hết toàn lực chờ đến thôi diễn hoàn thành về sau sáu người đồng thời mở mắt cười khổ đồng thời nói ra thôi diễn đáp án độ giáp núi đạo thống số tuổi thọ đã tới vạn sự vạn vật đều có hắn số tuổi thọ động vật có người có sơn hà thiên địa mặc dù t u ế n g u y ệ t kéo dài nhưng chúng nó số tuổi thọ cũng có cực hạn mà trốn giáp núi số tuổi thọ cũng có hắn cực hạn chúng ta sáu người số tuổi thọ khí v ậ n rất sớm liền cùng đ ộ n giáp núi cột vào một đợt nếu là đ ộ n giáp núi đạo thống đứt mất chúng ta sáu người đâu có sinh lộ có thể nói nhưng nếu là tìm một cái đại phúc khí chi người bắt được hắn bày ra phát trận nhét vào kia suối máu bên trong lấy phúc khí của hắn đến thỏa mãn suối máu có lẽ còn có một đường sinh cơ đây chính là hồ lô đạo nhân tại biết do đồ đệ mời hắn rời núi làm ộ t trận âm như về sau hắn y nguyên muốn tới một chuyến m i n h giang phủ tự mình quan sát quan sát chu huyền nguyên nhân chu huyền chính là đội giáp núi một chút hy vọng sống hắn như thế nghĩ đến về sau nhưng lại nhớ lại tổ sư huyền quy lắc đầu hắn âm thầm thở dài nói Tổ xưa, có một sư, số có việc, lần à là này thành mệnh tâm muốn mắt định tiếp số, chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Hắn tự quyết định đến nơi hắn kinh hắn nhìn đông đường phủ, thị phố. đây đã đi đó, tiếp ta bất tự quyết quyết, trở trước rồi lại rời lại liếc số, lúc, lúc l do kỷ. ý này ánh mắt của hắn không riêng chỉ vì chu huyền dừng lại hắn vậy nhìn thấy thúy tỷ trên trời bay lên tơ bông trí vũ trên đường khắp nơi đều là nhìn náo nhiệt lắng giềng trong đó tự nhiên có không ít đứa nhỏ có chút đứa nhỏ cùng thúy tỷ quen biết tìm được đòi hỏi bánh kẹo ăn không cho đường còn khóc náo lên nhưng thúy tỷ trong nhà không có bánh kẹo hiện mua tiệm tạp hóa vậy đóng cửa sợ là mua không được vì an ủi những đứa bé kia thúy tỷ đành phải thi triển đại địa phát tắc đem phụ cận một chút gạch đá ngưng tụ thành tiểu mã xe nhỏ hình dạng đưa cho bọn nhỏ làm đồ chơi bây giờ thúy tỷ có tiễn đại nhân t i ể u đại nhân chuyên bảo hộ vậy không còn kiêng kỵ sử dụng phát tắc những đứa trẻ l ĩ n h xe ngựa liền một cái tiếp theo một cái vui vẻ rời đi chính là nho nhỏ này phát tắc thi thuật rơi vào hồ lô đạo nhân trong mắt phản phất nhìn thấy một cái trên đời này đại bà bối lật tay liền có thể điêu các khát thạch trời sinh có thể lĩnh nộ bốn cảnh đại địa phát tắc tạo đương nếu là đồng loạt cầm đến rồi tay vậy ta đ ạ hạnh chính là đ i ệ tử đích thân tới cũng muốn kính ta Một trong, con đường bên trong, ra hồ a i cái bảo bối tốt, con bảo tốt, thật đường này, thật là lớn khí à. Hồ lô đạo nhân có nhiều lực bất t h ò n g tâm cảm giác hắn muốn lập tức dựa vào đạo hạnh đem chu huyền thúy tỉ hai người bắt đến độn giáp núi đi nhưng hắn chỉ có thần hồn ở đây tia chu huyền lại không phải tốt đối phó hắn tùy tiện xuất thủ tia mất mạng đoán chừng sẽ là chính hắn chờ ta chân thân đến rồi minh gia n g phụ nhất định phải mang đi chu huyền cảm đ ư ơ n g hắn lưu luyến không rời cơ cơ tay áo dẹp đường hồi phụ lập tức lên đường đi minh gia phụ bắt tia chu huyền cảm nương hồ lô đạo nhân trở về động q ậ t về sau câu nói đầu tiên liền đem sự tỉnh định ra rồi tính triệu long hổ triệu u đình bốn người bọn họ sư huynh đệ đều cho là mình gian kế đ ạ t được từng cái trên mặt không có gì biểu lộ trong lòng lại trong bụng n ở hoa nhất là triệu long hổ trong lòng càng là mừng thầm thầm nghĩ mấy cái này thái thượng tổ tông a đừng nhìn tu vi cao nhưng kỳ thực nhiều năm ở lâu trong núi sớm đã không biết bên ngoài năm tháng chính là dễ bị lửa a trận này đầy trời hoa vũ đến rồi lúc rạng sáng vừa rồi dừng m a chu huyền đám người cũng đều ai đi đường đấy đông thị đường phố náo nhiệt cũng đi hơn phân nửa bất quá đây làm ai táng một con đường minh giang phủ bên trong mỗi ngày đều có người chết đi con đường này ban đêm tự nhiên là sinh ý thịnh vượng t u ổ i sao đánh trống chiến trống khóa a thanh â m vẫn là thỉnh thoảng t u ổ i một trận mà trong bầu trời đêm có hai bóng người giấu ở trong tầm mây bọn hắn vẫn luôn đang chú ý trên đường phát sinh hết thảy bọn hắn không phải người khác chính là bầu trời phái xuống đến khâm sai trường sinh giáo chủ thiên t à n tăng thiên t à n tăng hất lên phế phẩm c a sa bay phất phối hắn nói với trường sinh giáo chủ không nghĩ tới tiểu tử kia nói đúng là thật sự hắn có trở thành khắp thiên hạ lợi hại nhất đan quan đắc chất đã không phải là đắc chất hắn đã luyện ra thượng hạng đan dược mặc dù chỉ là một viên dược trần m ạ thôi trường sinh giáo chủ đưa tay c h ụ p tới trên trời đã không nhiều vài miếng hoa vũ bị hắn b ứ t trong tay những cái tiêu hoa vừa vào h ắ n tay liền hóa thành tiền đồng bộ dáng tiền đồng hoa run rẩy phát ra tiền đồng va chạm lúc đinh đương rung động thanh â m hoa vũ chính là p h ư c khí trời c u n g đất hạ xuống trận này tường thụy nếu là tiền đồng hoa có thể ra chỉ con đường này tài vợ chờ đến ngày mai con đường này mới thật sự là sinh ý thịnh vượng khách khứa như mây trường sinh giáo chủ nắm chặt rồi nắm đấm đem tiêu tiền đồng hoa siết thật chặt phân phó l ấ thiên tàn tàng nói lao tản ngươi tiếp tục ở đây nhi nhìn chằm chằm ghi nhớ không nên chủ động đi quấy g ầ y chu huyền chu huyền về sau sợ là muốn thành hai chúng ta đều đắc tội nhân vật không tầm thường yên tâm giáo chủ con người của ta đại bộ phận thời điểm vẫn là rất có phân thức ta tự nhiên yên tâm đúng rồi ta lại giao phó một tiếng mấy ngày nay nếu là ai gây sự với chu huyền ngươi liền khai sát giới chu huyền không thể chết hắn nếu là ở cái này mấu chốt bên trong chết rồi hai chúng ta đều chịu không nổi biết được thiên t à n tăng như thế ứng tiếng mà trường sinh giáo chủ thì phất ống tay h á o một cái trước người vẽ ra một đạo cửa cùng hắn nói là cửa không bằng nói đây là nhân gian cùng thiên không thông đạo chỉ là cái thông đạo này quá chật hẹp chật quý không có trời không t h ủ dụ cái thông đạo này là mở không ra mà bây giờ dù cho mở ra trường sinh giáo chủ cũng cần củng cố thông đạo người thông báo một tiếng ngạn tiên sinh chu huyền có động tinh lớn ta muốn tiến về trường sinh cung có thể trong thông đạo c h u y ề n đến l ờ i biếng lời nói trường sinh giáo chủ được rồi cho phép mới thấp người không lưng chen vào trong thông đạo chương bốn trăm năm mươi năm bệnh thôn hai chương bốn trăm năm mươi năm bệnh thôn hai trong thông đạo là hoàn toàn không có bờ đen trường sinh giáo chủ trong bóng đêm bị một loại tròng cỏi u minh lực lượng đẩy đi qua sau một hồi trước mắt mới là một mảnh sáng ngời hắn xuất hiện ở một gian trong thạch thất một ông g i à dẫn theo đèn lồng chiếu hướng về phía trường sinh giáo chủ hắn rất chán ghét cái này trường sinh giáo chủ bởi vì ở hắn thị giác bên trong trường sinh giáo chủ toàn thân đều là l ở loét sẹo từng cái nát sẹo có cái b á t như vậy lớn còn tại hào hạt chảy nước đặc bởi vậy lão g i à xuất phát từ để ý còn chuyên môn lui về phía sau hai bước hắn sợ chuyển nhiễm bất quá cái này trường sinh giáo chủ coi như sạch sẽ tia thiên tàn tăng càng buồn nôn hơn một thân lợ loét sẹo không nói tia trong vết thương còn chui ra g i i bỏ đến nhìn n ư ớ mắt ta liền tê cả ra đầu l ã o giả ghét bỏ lấy trường sinh giáo chủ kia trường sinh giáo chủ lại làm sao không chê lao giả này đâu l ã o giả chính là trông coi thông đạo nạn tiên sinh tại trường sinh giáo chủ thị giác bên trong cái này nạn tiên sinh chính là một đầu to béo dòi bọ mua đi một bước k i ê m một thân t r ắ n g loá vườn nôn trí cực thịt mỡ liền không ngừng lay động có đến vài lần trường sinh giáo chủ đều có chút nhịn không được nghĩ một cước đem cái này nạn tiên sinh cho gần ngã sau đó ở nơi này chỉ lớn mập dòi bọ trên trán hung hăng đi lên một cước đem nạn tiên sinh đầu cho tươi sống dẫm bạo nhưng những này chỉ là hắn ý nghĩ ta ác m ặ thôi thật nếu để cho hắn dẫm hắn không có khả năng kia cái này nạn tiên sinh cũng không phải là phạm trần phi thăng đi lên đường khẩu đệ tử hắn là sinh trưởng ở địa phương trong vòm trời người thiên hỏa tộc ở nơi này cao không lường được bầu trời chi thành bên trong thiên hỏa tộc kia là hơn người một bậc cầm cẩn thận đốt đèn lồng ra cửa đèn lồng sẽ chỉ dẫn ngươi đi trường sinh cung nạn tiên sinh nói xuất phát từ song phương lẫn nhau g h é t bỏ nạn tiên sinh cùng trường sinh giáo chủ động tác đều cực kỳ cẩn thận nạn tiên sinh sợ lây một thân n ồ n g đau nhức cố ý đem đèn lồng đưa được xa một chút mà trường sinh giáo chủ vừa nôn đối phương làm ộ t đầu mập giỏi liền dùng tay á o bao lại tay ngăn lấy quần áo mới nhận lấy đèn lồng còn t ố thạch thất. Thạch thất ở lâu bầu trời trường sinh giáo chủ tự nhiên biết rõ quý củ ở trên vòm trời hành tẩu cũng chỉ có thể đi đèn lồng chiếu sáng con đường kia nếu là đi tới đường bên ngoài liền sẽ trở thành thần hỏa đồ ăn thần minh cấp cũng không ngoại lệ hắn nhắm mắt theo đôi đi tới cũng không biết đi được bao lâu cuối cùng sưng ơ mở t á n đi một t ò a như phần mộ giống như âm chầm rách nát cung điện xuất hiện ở trường sinh giáo chủ trước mắt trước điện đứng hai con tám đầu chất nện một đen một trắng hai nện cầy vai sát cánh lộ ra cực kỳ thân mật bọn hắn tại thấy trường sinh giáo chủ về sau mang theo c h à o phúng ý vị nhỏ giọng lời nói nhìn một cái cái kế bệnh thôn người đến đến rồi cách xa hắn một chút cẩn thận lây nhiễm một thân bệnh dày xéo chúng ta tốt đẹp thân thể làm t h i ề n ta muốn kiến cung chủ trường sinh giáo chủ đối nện nói đi thôi cung chủ tại ngắm hoa ăn đan hai con nện phân biệt dùng chân trào bưng kín miệng mũi sợ hút vào trường sinh giáo chủ phun ra ra tới không khí liền sẽ nhiễm lên quái bệnh bình thường thằng đến trường sinh giáo chủ sau khi đi xa bây nện mới rốt cục thư giãn thở ra một hơi nói cái này bệnh thôn người cuối cùng đã đi những bệnh này thôn người rất là chẳng g h é t đ ỉ n h một thân nát nồng đau nhức không tự biết có thể đi vào chúng ta bầu trời bệnh thôn nhân đã tính sạch sẽ à ngươi là không có nhìn thấy kia bệnh thôn chỗ sâu người chật chật đặc biệt buồn nôn k i a trắng n ệ nói n ta lần trước đi tìm nạn g tiên sinh chơi đ ù a mượn hắn con mắt liếc mắt nhìn kia bệnh thôn bên trong có người toàn thân nát xong kia thịt một khối tiếp lấy một khối rơi xuống mà lại những người kia rất là dơ bẩn bản thân thị não rơi mất liền rơi mất còn muốn nhặt lên từng ngụm từng ngụm hướng trong miệng đưa à. bệnh thôn người thật bẩn đen nghện vậy cực kỳ ghét bỏ nói bọn hắn mở miệng một tiếng bệnh thôn chính là nhân gian tại thiên hỏa tộc thị giác bên trong nhân gian người đều bị bệnh mà lại bệnh đến rất nặng vào trường sinh cung trường sinh giáo chủ không ngừng đi lên phía trước lấy hắn không phải bầu trời hai mươi bốn tôn thần minh bên trong cổ xưa nhất nhưng lên trên trời tuyến nguyệt rất dài rồi mặc dù tại phần lớn thời giờ bên trong hắn đều ở tại bản thân thần quốc bên trong giám sát nhân gian nhưng hắn nhìn trời khung đã có chút quen thuộc hắn biết rõ cái này trên bầu trời thiên hòa tộc cũng chia thành đủ loại khác biệt bề ngoài càng dài giống côn trùng đạo hạnh liền càng là thấp mà càng dài giống người đạo hạnh liền càng cao trường sinh cung cung chủ tên gọi thanh dương vũ thanh dương vũ chính là một người bộ dáng chỉ là hắn cái này người cũng mọc hình thù kỳ quái hắn vốn l à béo mà ít hầu bên trên còn treo xuống tới bốn cái béo thịt mỗi cái béo thịt n h a n sắc đỏ tươi giống phát dục quá tràn đầy đại hồng màu gà cái này hoa thật đẹp a thanh dương vũ vớt ve béo thịt nhìn qua một đoá khô héo hoa đáng tiếc ca lại mở thất、bại. hắn sau khi nói xong lại mở ra một cái hồ lô hướng trong miệng đổ một hạt đan dược sau đó nhai được phách phách rung động chờ đến đan dược nổi lên hiệu lực hắn liền nhìn thấy k i a khô hoa lại nở rộ hắn liền vỗ tay nói lại mở lại mở cái này hoa thật sự là mở tươi tốt cái này đầy sân đều nở đầy mở thật tốt hắn một bên cao hứng một bên hưng phấn vỗ tay trên mặt càng là cười như đ i ê n không ngừng trường sinh cung liền muốn hoa này nở bất bại b ố n quý trường sinh mới gọi trường sinh cung nha hoa đẹp hoa đẹp ai trường sinh giáo chủ thở dài hắn thấy rõ ràng toàn bộ trường sinh cung chỉ có một đ o khô hoa tiểu ệ hiệu n phồn hoa đều chẳng qua là người đan hiệu được thôi. Thanh dương cung Trường sinh giáo chủ khẽ không ngợi, hướng thanh dương thanh hoa thôi. chủ. chủ khẽ hát giáo qua đều được là i t vũ âm ử. trường sinh ngươi tới được vừa vặn mau tới nhìn một cái mau tới nhìn một cái cái này đ ầ y viện hoa khó được mở như thế tươi tốt như thế x i n h cơ bừng bừng thanh dương vũ một cao hứng lại rút nắp hồ l ô tử đổ ra một hạt như người mắt bình thường đang ă n d ư ợ c đưa cho trường sinh giáo chủ nói tiểu trường sinh ngươi là bệnh thôn người có mắt tật ra thân thấy không rõ cái này đẩy viện hoa đem cái này tiền đan ăn ngươi liền có thể trông thấy bỏ ra a a a a a a a a a a a a đ a n d ư ợ c đưa tới trường sinh giáo chủ không dám công phục hắn cầm đan bố trí tiến vào trong miệng nhưng không có nhai hắn từng có kinh nghiệm cái này thanh dương vũ đan dược lực quá thịnh nếu là ăn được nhiều sợ cũng như đối phương như vậy điên khùng không chịu nổi bất quá hắn đ a n là g i ả ăn nhưng hy m u ố n thật sự diễn hắn lúc này cũng giống thấy được đ ầ y viện hoa một dạng nói thanh dương cung quả thật là kỳ hoa dị thảo bốn mùa trường sinh bốn mùa trường sinh nói hay lắm nói hay lắm À, tiểu trường trường sinh giáo chủ triển khai tay phải lộ ra một kim hoa kia thanh dương vũ nắm qua kim hoa hung hăng khẽ ngửi lúc này con mắt đều sáng nói t ố t đồng tiên đan ngủi chu huyền đã luyện ra một viên dược trần cùng tiên địa dịch vật rồi t ố t t ố t t ố t kia chu huyền bệnh rất nghiêm trọng bất quá không nghĩ tới hắn lại có luyện tiên đan bản sự rất tốt thanh dương vũ còn nói thêm nhưng là hắn cái này luyện đan bản sự mặc dù có nhưng có thể hay không chiếm đóng cặp kia thanh hồng ngư ta còn phải đi lên hồi báo một chút nhìn xem cấp trên ý kiến cung chủ、chu、huyền muốn tại mấy ngày gần đấy nhất xây một cái như núi cao giống như cao lớn lỏ m u ố n luyện m ộ t viên thiên hoàn chỉnh, thiên địa t ă n g đ a n Có chuyện n h ư thế. Thanh d ư ơ n g Vũ q u a y đầu, mặt lộ vẻ h n g tướng, h ỏ i đợt thứ nhất luyện đ a n vậy m à không t r ư ớ chương h c bốn g trăm năm g chúng ta bầu trời, nghị đến t mươi sáu ngoài xe đồ tể một, một thanh dương vũ đối với chu huyền muốn dẫn đầu cho thiên địa luyện đan chuyện này cực kỳ bất mãn hắn đang đọc diễn văn lúc phần bụng phập phồng một chút ổ bụng bên trong thì tại không ngừng phát ra một chủng loại như ma sát thanh n m tới kẹt kẹt, kẹt kẹt. ma sát thanh âm rất là bé nhọn giống đem một loại nào đó bỏ cánh cứng v ô cánh lúc thanh âm phóng đại vô số lần trường sinh giáo chủ nghe được màng nhị suýt chút nữa thì nổ t u n g lúc này dùng tay bưng kín lô thai nhưng là che lấy cũng vô dụng hắn trong bí cảnh có một căn kim sắc hương hỏa chỉ cần là chín nén nhang phía trên nhân vật đều sẽ có như thế một cây kim sắc hương kim là trên đời này nhất tường thụy nhan sắc quý nhất tiền tệ là kim sắc nhất khí phái quản miếu cũng muốn tu thành kim sắc tầng cao nhất cấp hương hỏa cũng là kim sắc lấy căn này kim hương vị giữa trận vô số hương hỏa chi lực tụ tập tại chung quanh của nó cũng vì trường sinh giáo chủ cung cấp vô thượng thần thông nhưng những n à y hương hỏa những cái kia do vô số hương hồn hỏa linh đan d ệ t mà thành hương hỏa chi lực đang nghe được thanh dương vũ vũ cánh thanh â m về sau bắt đầu trở nên táo bạo điên cuồng như n g ư ờ i hoang mất cương bình thường không bị khống chế một cái thủy triều lại một cái thủy triều đánh thẳng vào trường sinh giáo chủ bí cảnh vê a n g vê a n g mấy cái sóng lớn liên tiếp đập đi qua một mực đánh được trường sinh giáo chủ ngũ tạng lục phủ liên đạo tây kia kim sắc hương cũng ở đây hoàng kim xuất sắc lực lượng ta lực lượng tại biến mất trường sinh giáo chủ nội tâm tại khổ thét lên đây chính là thiên hỏa t ộ c người một đám giải đến trùng chủ không t r ù n g người không ra người dị d ạ n g loại bọn hắn có thể k h ô n g chế ở thế gian này mênh mông hương hòa bản nguyên cung chủ chu huyền sự tỉnh cũng nhiều có hiểu lầm lại nghe ta tinh tế nói tới trường sinh giáo chủ thanh tuyến run dậy trong giọng nói vậy ẩn ẩ n có cầu xin tha thứ chi sắc muốn nói thanh dương vũ cũng là bị đan d ư ợ căn hỏng rồi đầu góc thiên hỏa tộc cung chủ tính cách của hắn càng là khó mà nắm lấy nếu là phàm trần người có ngốc lại si đang nghe trường sinh giáo chủ lời nói về sau tối đa cũng là đem tính tình tạm thời thu liễm một chút nhưng thanh dương vũ lại giống lựa gạt một trăm tám mươi độ con bình thường lúc này xong trường vũ cào hứng khoa tay mú Tự đẹp đẹp m ì như nhưng lần này hắn cũng không trước cho chúng ta bầu trời luận đan việc này tất nhiên có nỗi khổ tâm trong lòng của hắn chúng ta thiên hạ tộc à nhất thông tình đạt lý a như vậy có tiềm chất búp bê cũng nên cho hắn hai ba lần kết nỗi khổ tâm cơ hội ngươi nói có phải thế không tại thiên Dương n g h hỏa tộc người trong miệng nhân dân chính là một tòa tật bệnh lò luyện lò bên trong chứ bệnh vẫn là bệnh thịt nát bệnh nát xứng bệnh u tại xuyên bụng nát bệnh. Nhân tận mắt nhìn thấy về sau y nguyên có thể nói tới gia bệnh thôn loại những lời này trường sinh giáo chủ hoài nghi thiên hỏa tộc người con mắt có đúng hay không cùng nhân gian người con ngươi con ngươi không giống nhau lắm hãn trường sinh giáo chủ tại nhân gian thấy là cỏ xanh như tấm đệm sông lớn bao la hùng vĩ núi non sấp thúy giang sơn nhiều kiều hắn thấy bầu trời phía trên mới thật sự là bệnh thôn tiểu trương sinh ngươi tự nhiên đờ ra làm gì a cha hỏi ngươi đâu kia chu huyền có cái gì nỗi khổ tâm ồ chu huyền có một vị hào hữu phía trước mấy ngày này chết đi hắn muốn dùng đ ă n g ăn dược cùng thiên địa dịch vật đem tốt lắm bạn cứu sống ai khỏe mạnh đan dược cứ như vậy bị tan nát à kia bệnh người trong thôn đều là người cơ khổ à trời sinh thịt nháo lở lất o tật hàng ngày hàng đêm sống không bằng chết như vậy còn sống có cái cái gì kình chết rồi so còn sống tốt chết rồi so còn sống tốt lắm cái này chu huyền nhưng thật ra vô cùng giảm tình nghĩa nhưng cũng tiếp Chính là đầu góc không nhà, cũng h cao cao may trường sinh giáo chủ ở lâu bầu trời quá biết rõ như thế nào cùng đám này điên khủng thiên hỏa tộc người giao thiệp hắn chê cởi nói cung chủ cái này chết rồi cũng không nhất định liền sò、so、còn sống tốt ồ thanh dương vũ cổ họng bốn cái béo thịt lại bắt đầu rung động lên hiển nhiên muốn báo nổi trường sinh giáo chủ lời nói xoay chuyển nói cung chủ a k i u nhân g i a n là một bệnh thôn không giả nhưng là nhiều ít còn có thể người sống nhưng nếu chết rồi đi thứ gì càng thêm không bền chắc địa phương hàng ngày luộc hỏa tiêu vậy liền ngay cả cái bệnh thôn cũng không bằng cái này giáng sinh tại thiên k h u n g bên ngoài người à cái nào cái nào đều là địa ngục chỉ có chúng ta chỗ này mới là thật thiên đường đâu cuối cùng này một câu để cái này thanh dương vũ rất là hưởng thụ lúc này tâm tình thật tốt cười h ắ t h ắ t nói không sai không sai tiểu trường sinh ngươi là càng ngày càng có thể nhìn rõ thế gian này trần tướng nói hay lắm nói hay lắm vâng thưởng ư ơ i hán tử trong hồ lô lại đổ ra hai viên đăng dược đưa cho trường sinh giáo chủ nói k i a chu huyền bút bê có nỗi khổ tâm ta có thể hiểu được hắn lò thứ nhất đan không cho bầu trời luyện cũng không rất cái gọi là nhưng là ngươi còn muốn khắc nghiệt chú ý hắn chỉ có chờ hắn luyện ra hoàn chỉnh đan g hăng dược cặp kia thanh hồng ngư tài năng về hắn là là chúng ta tiếp lấy phẩm đan tiếp lấy nắm hoa hôm nay cái này hoa mở kia làm u ô n hồng nghỉ tía chúng ta trường sinh cung thật nhiều năm cũng không còn như vậy kỳ cảnh rồi trường sinh giáo chủ đối mặt thanh dương vũ nhiệt liệt mời trong lòng âm thầm kêu khổ mới vừa vào cúc lúc hắn liền lĩnh một viên đan nhưng ngậm trong miệng cũng không có ăn hết bây giờ lại lĩnh hai viên nếu là lại không nhai lên một viên trong miệng vậy không giấu được ba viên đan dược thể tích không nhỏ nếu là toàn ngầm lấy miệng lầm bầm được có thể treo đem dầu ấm như thế nào giấu giếm được thanh dương vũ nghĩ đến đây hắn bất đắc dĩ chỉ có thể cứng rắn nhai rơi xuống một viên đan một viên nhân đan ở hắn trong miệng nổ tung tựa như một viên tươi mới mắt trâu văng trong cổ họng của hắn tràn đầy nước dịch ngay sau đó một cỗ tanh tưởi khó ngửi mùi liền ở trong miệng càng phát nầm đậm bất quá dạng này làm người buồn nôn mùi đang khuyết đại vô số lần suýt nữa để trường sinh giáo chủ đem trong miệm ba viên đan dược cùng nhau lúc cái này thuốc lại thay đổi tính chất từ nồng thối buồn nôn hương vị biến thành một loại nồng nặc hương hoa thấm vào ruột gan bình thường trường sinh giáo chủ có một loại không nói được toàn thân sảng khoái đồng thời hắn nhìn thấy sự vật cũng thay đổi một bức bộ dáng kia lanh tịch âm trầm trường sinh cung thật sự khai biến kỳ hoa dị thảo bầu trời u ám bên trong dâng lên ấm áp ánh nắng mà kia thanh dương vũ vậy không còn là kia yết hầu bên trên dài bốn cái béo thịt xấu xí mập mạp hắn tiên phong đạo cốt áo bào rộng tay áo lớn lại rất là thanh tú còn thật đúng nổi thanh dương cái này hơi có chút ý cảnh danh tự mà trường sinh giáo chủ nhìn lại mình một chút hai tay lại tràn đầy nồng đau nhức bản thân nhìn bản thân đều có thể đem mình cho nhìn buồn nôn đi trong lúc nhất thời hắn lại giống mỗi một lần ăn đan dược bình thường hắn cũng chia không rõ ràng rốt cuộc là nhân gian người con mắt h ỏ n g rồi vẫn là thiên hỏa tộc người con mắt h ỏ n g rồi hay là ánh mắt của mọi người đều h ỏ n g rồi chỉ có tại ăn đan dược về sau nhìn thấy thế giới mới là chân thực hiện thực cùng hư hảo chân tướng cùng giả tướng ba phải đến cùng một chỗ trường sinh giáo chủ rốt cuộc phân biệt không được rồi cần gì phải phân ra đến đâu không bằng thừa này hào quang thật tốt tắm r ư a mới là cái chính đạo lý trường sinh giáo chủ đầu ó c càng ngày càng chuyển bất động hắn liền nhìn thấy trường sinh cung bên trong không biết khi nào x u ấ t một dòng thanh t u y ể n đang không ngừng c h ả y xuôi thành rồi một cái đầm nước nhỏ đầm nước mát lạnh bị ánh nắng chiếu d ọ i về sau lộ ra chiếu sáng rạng rỡ giống như hổ phách hắn lúc này liền rút đi trên người quần áo cùng kia thanh dương vũ một đợt nhảy vào đầm nước t hưởng thụ lấy thanh t u y ể n thoải mái đêm vẫn là đêm trường sinh cung bên trong vẫn là âm ủ đầy tử khí chỉ có hai đại đồng t r ắ n g l o a t h ị t ở một cái tràn đầy vết tương bùn b ẩ n trong hố không ngừng nhấp đô vui cười trong miệng y y ỉ a nhà, nhà phát ra điên cùng chí cực thanh âm t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu ngoài xe đổ tể hai n g à y kế tiếp chu huyền liền cùng triệu vô nhai bạch lộc tiên sinh một đợt đi tìm một cái thích hợp kể chuyện sân bãi lần này kể chuyện nói cái gì nội dung đã không quá trọng yếu m ẫ u chốt là trận này kể chuyện phải hoàn thành minh giang phủ chủ kiến cùng với do thúy t h chống g ô n g chế tạo ra một cái cự đại lò luyện đan luyện ra chân chính viên thứ nhất thiên điệu tăng v ọ đan muốn làm chuyện lớn như vậy liền phải chọn một khối phong thủy bảo địa chủ yếu địa giới còn rộng rãi hơn đang tìm quá trình bên trong triệu vô n a i rất là bắc quái nói với chu huyền, huyền ca nhi lần này ngươi muốn luyện đan nghe nói phải chết thật nhiều hồ ly Ừ. chu huyền thật không có phủ nhận nói thúy tỷ muốn trong khoảng thời gian ngắn tạo ra như vậy lớn lọ luyện đ ằ n đến nàng một người làm không được cần h ồ tộc máu tươi tế h tự đây chính là nhân gian thảm sự ai nói không thảm đâu chu huyền lắc đầu vậy khẳng định nói ta có thể nghe nói thì sơn vương hôm qua vừa trở về liền triệu tập núi tuyết h ồ tộc chọn lựa hiến tế hồ ly bất quá hắn lần này điều kiện mở phong phú điều kiện gì chu huyền hỏi ai chủ động hiến tế tia thất hồ ly tại hồ môn bối phận để cao một n ă n hồ môn bối phận là hồ đèn thường khánh đều nói đạo môn giảng bối phận nhưng giã tiên t ô n g tử mới là coi trọng nhất bối phận địa phương nếu là bối phận cao hàng năm lấy được chỗ tốt vậy liền nhiều hơn rất nhiều tiêu hồ ly gộp đủ sao chu huyền hỏi một canh giờ liền gộp đủ h ồ tộc người ngược lại là không sợ chết kiếm ra năm trăm con triệu vô nhai nói bạch lộc phương sĩ thì một bên nói cáo môn không hổ là giã tiên đệ nhất môn gia phong vẫn là cương liệt h ồ tộc là rất cương liệt chu huyền lại hỏi triệu vô nhai không đúng tiểu tử ngươi cũng không còn rời đi tiệm tình nghi tin tức của ngươi đều là chỗ nào có được ta ăn điểm tâm thời điểm thúy tỷ cùng ta nói triệu vô nhai rất là lưu manh nói hừng ư ớ c không h à n huyên chỗ kia cũng không tệ chu huyền đám người lúc này đã đến tạ ra thung lũng cái này thung lũng địa thế là một bồn đ ị a thung lũng trung gian bên dưới lõm bốn phía thì là chậm rãi độ dốc cái này thung lũng bên trong tựa như một cái loa k h u y ế t tâm ta muốn đứng ở chính giữa nói chuyện thung lũng bên cạnh người cách hai ta ba trăm l i n cũng có thể nghe được rõ ràng vì thí nghiệm hiệu quả chu huyền còn chuyên môn để triệu vô nhai đứng được cách mình xa một chút chạm xa một chút lại chạm xa một chút chu huyền không ngừng vây tay đợi đến triệu vô nhai cách mình đã có ba bốn trăm l i n có hơn còn nhỏ được giống như một hạt củ lẫn lúc hắn mới kéo tư thế dùng coi như bình thường thanh âm đọc lấy dạng sách thơ xưng danh nhân sinh trăm năm nhiều lối rẽ vương hầu tướng lĩnh thần tiên vậy do phàm nhân làm thơ nghiệm xong một trận về sau triệu vô nhai chạy chậm mà lại đây nói nghe được thanh nghe được thanh từng chữ đều nghe được thanh hãy cùng ngươi chạm bên thai ta nói chuyện tự như triệu vô nhai nói vậy là tốt rồi chu huyền nói liền định nơi này ta đợi chút nữa đi thông chi láo h o a để minh giang p h ủ phủ nhà người ở chỗ này dựng đài dạng sách sân bãi định ra đến rồi chu huyền sự tình liền thoải mãi không b t ba người hướng đông thị đường phố đi đến vừa đi triệu vô nhai lại có chút lo lắng hỏi huyền ca nhi người viên kia đan hẳn là rất quý g i a à hẳn là chu huyền nói hắn chỉ là luyện ra một viên dược trần đều có ngón tay tới lấy đan lấy x o n g đan còn dáng xuống tường thụy đủ để chứng minh viên đan dược kia giá trị chớ nói chi là nguyên một k h o a hoàn chỉnh tăng thọ đan rồi triệu vô nhai còn nói ta không nói gặp người ta trước kia mê luyến bản thân luyện đan thời điểm luôn suy nghĩ linh tinh ta muốn là kia nổi trong l ọ đan ra vô thượng đan dược bằng vào ta đạo hạnh tầm thưởng làm sao thủ được viên đan dược kia sau đó thì sao sau đó ta mỗi lần lo lắng đều có chút dư thựa triệu a căn bản l n vô nhai ép buộc xong bạch lộc phương sĩ về sau lại nói với chu huyền nhưng là huyền ca nhi ngươi cũng không vậy ngươi là thật có thể luyện ra tốt đàn đến ngươi không sợ có người đoạn chu huyền quay đầu thật lòng nhìn thoáng qua triệu vô nhai từng chữ nói ra nói ta không sợ vì cái gì bởi vì có ngươi chu huyền nói ngươi cho rằng nói ta như vậy liền sẽ vui vẻ ta bao nhiêu cân lượng chính ta không có bước số triệu vô nhai không ăn chu huyền một bộ này chu huyền thì chỉ chỉ trên trời nói chỉ đ ù a một chút còn gấp g ắ p đâu ta với ngươi giảng ta không cần đến viện binh ta cái này nổi đan có người cho ta bảo vệ hắn rất rõ ràng bản thân cái này nổi đan cực kỳ để người chú ý k ê u n g h ị đến đ o ạ t đan người tự nhiên là có bất quá hắn cái này đan quan cũng không phải cầu đến là làm lấy hương hỏa đạo sĩ thiên tàng tăng trường sinh giáo chủ trước mặt miễn cước tới hắn cái này nổi đan muốn phá hủy hương hỏa đạo sĩ còn dễ nói nhưng này thiên t à n tăng trường sinh giáo chủ cái này hai hàng có thể liền chịu không nổi rồi hai người bọn hắn cái được cho ta làm cửa thần có hai vị này bầu trời thần minh cấp tại mà lại bọn hắn sau lưng còn đứng lấy thiên hòa tộc cái gì người dám tới đoạt đan hai đại thần minh cấp cho đứng gác thả nhìn đại tiên sinh ngươi cái này luyện đan tân thủ phổ so với bình thường luyện đan đệ tử lớn hơn bạch lộc phương sĩ ở một bên đều hâm mộ nói chu huyền cười cười cũng không nói nhiều ngữ hắn thấy hôm nay đến đoạt đ a n người cũng không ít có lẽ đến còn không chỉ là t ỉ n h quốc người phật quốc người lâu như vậy không có làm ra yêu tiêu thân không chừng ở nơi này nổi đ á n trước chờ lấy đâu chu huyền trong lòng nói chu huyền triệu vô nhai bạch lộc phương sĩ ba người sau khi rời đi tạo ra thung lũng bên ngoài thổ sơn bên trên thiên t à n tăng xa xa đưa mắt nhìn một cánh cửa ánh sáng hiện hiện trường sinh giáo chủ đi ra ngoài cửa sắp mặt có chút tái nhuận giáo chủ người đây là hôm qua đùa nghịch thì rồi bị cung chủ buộc k h n đ a n cũng không cứ như vậy sao trường sinh giáo chủ tức giận nói chu h u y ề n luyện đan dược quá quý giá hắn hôm nay phải nói sách đến đoạt đan người sợ là hơi nhiều đến rồi liền chém tôi cùng bầu trời đoạt đồ vật cũng là chăn sống trường sinh giáo chủ nói thiên tản tăng gật gật đầu nói cũng là đúng rồi cái này thật vất vả đến một chuyến phạm trần giáo chủ cũng nên mang theo ta đi nếm thử huyết thực rồi lao tàn các ngươi tàn bạo thế nhưng là phật khí nặng nhất dị quỷ trong lòng nên tứ đại giai không làm sao đến rồi nhân gian liền động huyết thực suy nghĩ trên trời kia địa phương khỉ gió nào ở lâu còn nói gì phật bụng chi giục ngang nhau trọng yếu thiên tàn tăng nói huyết thực ta là nhất định phải ăn tốt lắm nói chờ xong xuôi sự ta dẫn ngươi đi tìm hỷ sân vương trường sinh giáo chủ nhẹ nhàng nói toàn bộ hộ tộc đều là ta nuôi nuốt heo chó kho lúa ngươi nhìn chúng con nào hồ ly cứ việc chọn là tốt rồi tám nén hương Bảy nhưng é n ơ c hồ lô đạo nhân cho rằng tập thể bỏ chạy quá huy động nhân lực bắt chu huyền phản nhi không lưu loát cho nên bọn hắn một môn hào thủ đều đóng vai thương đội lấy truyền thống xe ngựa đi đường nhưng cuối cùng lá xe ngựa đùi ngựa bên trên vậy trói lại đạo ra giáp mã mã lực chắt tuyệt không đến thời gian nửa ngày cũng đã đi qua hắn a phía i Triệu u đình ngồi ở đội phủ. đình nhất h trước trong ưu ở kỵ mã phía trước nhất trong xe, t hiện ỉ n thoảng dém xe vấn lên, nhìn xem con đường phía trước. Đến n h phía h trước. dém xem xe đó như rồi. t u l o g Hổ hơi lim di m ắ tại hỏi. Hắn hiện t khí định thần nhàn toàn bộ thương đội cỗ xe bên trong ngồi ba vị thái thượng lão tổ còn có ba vị trong bóng tối đi theo đội giáp môn lục lão tổ t ề phát trên đời này còn có cái gì chuyến bất bình đi lên trước nữa chính là từ bi núi qua này ngọn núi chính là minh giang phủ rồi triệu ưu đình nói nhanh nhanh triệu long hồ nói chuyến này chúng ta sư huynh đệ cũng coi như cáo mượn văn hùng sáu vị thái thượng đều tới tia chu huyền chấp cánh khó thoát ai nói không phải triệu ưu đình đang muốn phụ họa đông nhiên ngoài xe chuyển đến một trận rộng lượng gào to âm thanh làm thịt heo con một đầu không lấy tiền miễn phí rút giết làm thịt lao chư một đầu m ộ ư ơ i hai cái tiền đồng giá cả vừa phải già trẻ không gạt một trận đồ tể thâm hụt tiền kiếm lời gào to thanh â m chuyển đến bên trong đồ xe nhất thời triệu long hổ triệu ưu đình sắc mặt hai người cũng thay đổi chương bốn trăm năm mươi bảy không hỏi gia kiếp một chương bốn trăm năm mươi bảy không hỏi gia kiếp một tại hoàng nguyên phủ tranh đoạt song ngư thời điểm đồ tể thanh danh xem như đánh tới bên trong xe triệu long hổ triệu ưu đình cho dù chưa từng thấy tận mắt đồ tể lớn lên thành hình dáng ra sao nhưng này một thanh đao mổ heo bi danh hai người này kiện lại như sấm bên hai mà lại hai người này có biết vị kia v u a vấn sơn linh hóa thân tuổi trẻ đồ tể cùng chu huyền có không sai tình cảm triệu ưu đình cùng triệu long hổ liếc nhau một cái về sau nói nhị sư m i n h hẳn là kia đồ tể biết rõ chúng ta muốn đi đuổi bắt chu huyền tới giúp đỡ a giúp đỡ sợ cái chim này a ta đằng sau nhiều chút cái lao tổ đều ở đây đâu triệu long hồ mặc dù nói như thế nhưng hắn kia âm tình sắc mặt lộ ra hắn đối mặt đồ tể cũng không còn cái gì lòng tin uy khách bên trong mổ heo giết hay không à giết heo con không lấy tiền giết lão c h ư mới mười hai cái tiền đồng cái này tiện nghi sinh ý vậy không làm đô t ể còn tại ngoài xe ngựa mặt đ e u la triệu ưu đình tránh cũng không thể tránh đành phải xốc lên d i è m xe hắn nhìn thấy một cái tuổi trẻ mặc trường sam toàn thân bóng mỡ người chính lấy cùng thương đội không sai biệt lắm tốc độ đi vào bất quá thương đội mặc dù là xe ngựa đi đường nhưng những n à y ngựa kéo xe trên đùi đều cột giáp mã đâu đạo ra giáp mã có thừa cầm tốc độ năng lực ngày đi ba ngàn dặm vực này tốc độ được sưng tụng nhanh như điện chấp nhưng này trẻ tuổi đồ tể cũng chính là dạo chơi nhàn nhã bình thường đuổi theo đường phố đi tản bộ đồng dạng vậy mà liền nhẹ nhõm đi theo chỉ là chiêu này triệu ưu đình liền không dám xem nhẹ song quyền ôm lấy nhẹ nhàng đánh lấy ủi nói đồ tể tiền bối t h ự c không dám d i ấ u dếm chúng ta là độn giáp muôn người chuyến này cũng là ra đi công tác đi k h á t phủ thành xử lý một số chuyện không có gì heo muốn làm thịt không có heo làm thịt lỗ thai ta lại không biết ta đều nghe tới heo k ê đồ tể hai tay khép lại trong tay áo bất mãn phản là nói heo gọi nào có heo gọi triệu long hồ không kiên nhẫn trả lời một câu đô thể nói cái này heo lại gọi hắn đem lô thai nghiêng trêu tức nói ta nghe một chút cái này heo nói cái gì rồi a cái này heo còn đang hỏi nào có heo gọi triệu long hổ tỉnh táo lại lúc này liền có chút một b ự c sắc mặt tương đỏ quắp đô thể đừng tưởng rằng ngươi đạo hành sâu ngay ở chỗ này nói năng vô lễ chúng ta l á o tổ tông thế nhưng là đ ể ép trận ở đây đã đ ể ép trận tiên độ giáp thái thượng lao tổ liền ra đến đánh cái đối mặt đừng l ừ a lấy đầu không nói lời nào trong gia ta trước tiên đem ngươi những này bọn đồ từ đồ tôn đều cho chặt cái ba khối t h n g khối đô t h một cái tay từ trong tay háo đem ra lúc này liền có một cô đao khí tiết ra ngoài suy ô ô ngựa cảm giác được k i a hung mạnh đao khí một thất liên tiếp một thất sợ hãi tại từng đợt hẳn cả dọn loạn khiếu về sau dưới chân bước chân vậy loạn đập lên ngựa này nhanh nguyên bản cũng nhanh hai bên núi cao đang nhanh chóng lui lại việc này tử vừa loạn thương đội toa xe liền muốn nghiêng đổ lên đến ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc trước mắt sau cùng trong xe bay ra vài t r ư ơ n g giấy vàng phụ lục chỉ phụ hóa thành cái này đến cái khác bàn tay đỡ ở toa xe mặt bên hơi chút dùng sức càng đem nặng đến ngàn cân hiên hữu kiệu cho đỡ được chính lên đến họa địa vi lao trong xe lại là một trận r à n mua thanh â m vang lên về sau tại thương đội chạy vội đường đất phía trên vậy mà dội ra vô số bùng tay đem thương đội bánh xe đụi ngựa toàn bộ giữ lại chi này đi nhanh thương đội liền cứng rắn ngừng lại hồ lô đạo nhân c o n h ắ n cái k i a mang tính tiêu chí hồ lô lớn từ trên xe ngựa đi xuống hai đầu mày trắng dựng thẳng lên chất vấn đồ tể đồ tể chúng ta đội giáp môn người làm việc ngươi ngăn đón làm cái gì vô vân sơn lúc nào lớn như thế quá mức hồ lô đạo nhân sau lưng trong hồ lô vang d i quỷ khóc thanh em hiển nhiên là muốn độc thủ lão hồ lô chúng ta vô vân sơn cùng các người đội giáp núi Đó thấy hồ lô đạo nhân g đoán đoán, tự nhiên không đem giao lưu hai chữ coi là thật hắn mày trắng lạnh lẽo cười gần một tiếng nếu là thật sự có giao tình đồ tôn của ta triệu kim giáp có thể bị chu huyền sống sờ sờ chém chết tại ngươi đao mộ bên trong người kia đồ nhi triệu kim giáp phải chiến chu huyền chi ý rất đậm ta cũng không t h t c khuyên cái nào nghĩ đến đúng là cái gôi thêu hoa bị chu huyền dùng mười sáu thế sống sờ sờ đánh chết nha đồ t ệ trong lời nói thâu nghe cũng không k h á c h khí tỉ mỉ nghe k i a là kẹp thương m e o gậy đâm vào hồ lô đạo nhân trái tim đau hồ lô đạo nhân cũng không nhiều lời chỉ làm cái tình tư thế nói đồ t ệ ngươi vì cái gì đón xe ngươi ta lòng dạ biết rõ làm gì ở đây tốn nhiều mỗi lưới sáng bảng hiệu nhìn cái này hoảng sợ bao nhiêu năm tháng trôi qua ngươi là có hay không có tiến bộ hãn tự cao đạo hạnh cao tâm lại còn có những thứ khác thái thượng tổ tông tại cũng không e ngại u y danh hiền hách đồ tệ lúc này liền muốn đọc thủ đồ tể lại lung lay tay nói ai nói muốn cùng ngươi đọc thủ ta đao lại nhanh không nhanh bằng lục đại đội giáp lao tổ hợp trận biết do đánh không lại ngươi vì cái gì đón xe hồ lô đạo nhân đều có điểm làm không phân rõ cái này đồ tể trong hồ lô muốn làm cái gì muốn đánh hắn không đánh không đánh hắn đón xe con cóc nằm sấp mu bàn chân không c ắ n người chuyên môn làm người buồn nôn đồ tể lại một bộ hưu sầu bộ dáng nói ai người hiểu ta nói tâm ta lo không biết ta người nói ta muốn cái khác ta đón xe cũng không phải là muốn cùng ngươi đánh nhau một trận c u n ta chỉ là muốn cứu các n g ư ơ i đội giáp núi chúng ta đội giáp núi rất tốt không cần đến n g ư ơ i cứu hồ lô đạo nhân làm bộ liền muốn lên xe ngựa đồ tể lại hô các ngươi chuyến này phải đi minh g i a phủ đuổi bắt chu huyền a ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi đi lại như thế nào tối nay minh g i a phủ không phải một tòa phủ mà là một cái cự đại máu thị thất tối giới ai muốn đi đến đầu trộn rộn mảnh xương vụn tận đều muốn nghiền nát đô tề nói có câu nói là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ các người đội g i á núi tao nổ suối máu hấp linh khỏe mạnh sân môn số tuổi thọ sắp tới chuyện này thực tế không phải một con đường chết nhưng các người nếu là đặt chân minh gian phủ đây mới thực sự là địa ngục không cửa nhất định phải sông chúng ta là sống hay chết cùng ngươi vô vân sơn không quá mức liên quan ngươi cẩn thận n h ọ c lòng chính ngươi đi hồ lô đạo nhân lần này thật lên xe ngựa thương đội một lần nữa lên đường nhưng lần này trẻ tuổi đồ tệ cũng không có đi theo mà là thì t h ả o nói sợ là kể từ hôm nay thiên hạ không còn độn rắc núi nhưng hắn quay đầu lại hào hứng dâng cao lên cười tủm tìm nói bất quá kể từ hôm nay chúng ta vô vân sơn liền muốn hương thịnh hắn nói xong liền quay đầu hướng phía kinh thành phủ phương hướng tốt đi thương đội toa xe hồ lô đạo nhân sắc mặt âm tình bất định hắn là càng nghĩ trong lòng đầu càng là không thoải mái hôm qua trong đêm hắn tại minh giang phủ bên trong lấy cựu cung phủ quan sát chu huyền lúc tổ sư huyền quy hiền linh để hắn không nên đi t r e o chọc chu huyền đây đã là hắn trong lòng một tay gai nhưng vì mình về sau tiên đ ồ hồ lô đạo nhân dù là đỉnh lấy một tay gai cũng muốn triệu tập nhân thủ đi một chuyến minh giang phủ đuổi bắt chu huyền nguyên bản tổ sư hiển linh cái này có sự hắn đều đã muốn quên đi lại không nghĩ đến lại tới nữa rồi đồ tể cái này một vụ đô tệ y tứ lại rõ ràng bất quá cũng là không hy vọng hắn đi minh giang phủ đối phó chu huyền không phải sẽ có đại họa sự giáng lâm trái một cái tổ sư khuyên phải một cái đồ tể khuyên tia chu huyền có đúng hay không mọc ra ba đầu s á u tay để như thế nhiều người thay hắn quan tâm càng nghĩ càng là không an ổn dứt khoát hồ lô đạo sĩ để hầu hạ hắn tiểu đồng tử đi tìm triệu ưu đình đến trong xe nói chuyện triệu ưu đình lúc này ngay tại bên trong thùng xe cùng triệu long h ổ nói trời hai người nhấc lên một cái khay bố trí lên rượu hoa quả khô uống rượu một bữa nhị sư huyền ta còn tưởng rằng tia đồ tể lớn bao nhiêu uy phong đâu thấy chúng ta hồ lô tổ sư không phải cũng là cục đôi xám xịt chạy trốn triệu u đình có chút đắc ý q u y ế n h ì n h triệu long hổ là càng là phách lối nói cái kia chim đồ tệ nếu là thật lợi hại như vậy năm đó không hỏi ra kiếp làm sao lại phát sinh sau cùng m ộ ư ơ i tám cái vô vấn đau khách hạ trang lại như thế nào từng cái đầu đều bị bổ xuống làm bầu rượu dùng a triệu u đình ngược lại là nghe nói qua năm đó không hỏi ra kiếp đương thời điệu tử dự đoán tại vô vấn sơn bên trong ra một cái thai họa lớn người sau đó liền phát xuống lùng bắt văn thư dạ tiên sinh đường cầu người khuynh xảo xuất động muốn đi vô vấn sơn bắt người vô vấn sơn không theo g i tiên sinh người liền đem vô vấn sơn sau cùng m ộ ư ơ i tám cái đao khách cùng nhau c h é m giết loại chuyện này hàng năm cũng sẽ ở tỉnh quốc cựu phủ bên trong phát sinh phát sinh nhiều lần cũng liền không ai coi ra gì giả tiên sinh địa tử tác phong chính là như vậy ngang ngược bá đạo bá đạo được lâu các châu phủ người liền thói quen chỉ là triệu ưu đình vốn là khâm thiên giám tinh quan hắn đã từng trong lúc vô tình nhìn qua không hỏi ra k i ế p hồ sơ thẩm tra đến trong chuyện này có thật nhiều điểm đáng ngờ trong đó nghi điểm lớn nhất chính là giả tiên sinh đường khẩu cũng không phải là đối thủ của vô vấn sơn vô vấn sơn là t ỉ n h quốc mạnh nhất chiến lược đường khẩu mà kia m ộ ư ơ i tám cái đao khách bên trong có chín nén nhang đao khách chín nén nhang vô vấn đao khách chỉ bằng trong tay một thanh đao lấy dạ tiên sinh đại đương ra địa đồng thực lực là tuyệt đối bắt không được đến mà đương thời kia một trận k i ế p số lại tại sao lại làm được như vậy gọn gàng đem m ộ ư ơ i tám cái đao khách cùng nhau c h é m giết một người sống đều không thả đi chỉ dựa vào dạ tiên sinh đương nhiên làm không được triệu long hổ cười mời rượu nhàn nhạt nhấp một miếng rượu dịch về sau nói sư đệ ta trung thực nói cho ngươi đương thời đi bắt người dạ tiên sinh bên trong liền có chúng ta đột giáp môn thái thượng lao tổ đ ị a tử hắn lao nhân ra cũng biết vô vấn sơn khó giải quyết sợ là dốc sức làm bất quá liền trước thời hạn an bài chúng ta láo tổ ẩn nút trong đó năm đó lao tổ có thể chém vô vấn sơn mười tám lao khách mà bây giờ lao tổ hàng ngày thu nạp trong núi linh khí đạo hạnh đã tinh tiến rất nhiều k i a đồ tể dù lợi hại bất quá là một giới bị đứt đoạn chuyển thừa chó nhà có tang hắn đạo hạnh không tiến ngược lại thủ lùi, lấy cái gì cùng chúng ta lão tổ liều triệu long hồ dương dương đắc ý nói triệu ưu đình lại nhạy cảm ngửi được cái gì tia đồ tể đã cùng chúng ta độn giáp núi như thế không gặp nhau mà lại tại đón xe thời điểm thái độ khí diễm lại cực thế nhưng là tại thấy lao tổ về sau lại tưởng như hai người trong lời nói tuy nhiều hữu cơ phòng nhưng tổng thể mà nói coi như kính cần nghe theo hòa khí ừng không đúng đồ tể không phải tại thấy lao tổ về sau mới thay đổi tính tình hắn là nghe xong long hồ sư huynh nói đội giáp môn lao tổ đều tại trong thương đội mới thay đổi tính tình triệu ưu đình nghĩ tới nơi đây về sau dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh trộm nhà hai chữ ở hắn trong đầu không ngừng quanh quần lấy l ụ c đại thái thượng cùng xuất hiện đ ộ n giáp núi sơn môn trống rỗng nếu là ở cái này trong lúc mấu chốt tia đồ tể đi đội giáp núi trong núi ai có thể là của hắn đối thủ triệu ưu đình càng là nghĩ lại càng là cảm thấy như ngồi bàn t r ô n g vừa lúc lúc này hắn nghe được đồng tử khét gọi ưu đình sư huynh lão tổ cho mời ai triệu ưu đình lên tiếng liền vội vàng đem cái chén bông u xuống nghiêng người ra xe ngựa chương bốn trăm năm mươi bảy không hỏi ra kiếp hai chương bốn trăm năm mươi bảy không hỏi ra kiếp hai triệu ưu đình cùng đồng tử tiến vào hồ lô đạo nhân toát xe một cỗ nồng đậm mùi rượu liền di tản ra hồ lô đạo nhân rất là không vui nói nhiều rượu hỏng việc ra tới xử lý lớn như thế việc cần làm ngươi cùng những cái kia bất tranh khí sư huynh đệ mở dạng tránh không khỏi ăn uống chi dụng tổ tông dạy rất đúng bất quá ưu đình có việc b ẩ m báo nói a hồ lô đạo nhân nói triệu ưu đình lúc này liền đem chính mình đối đồ tể trộm nhà suy đoán một năm một mười nói ra nhưng hồ lô đạo nhân lại toàn bộ hành trình đều là nghe chê cười bình thường nghe chờ đến triệu ưu đình giảng được miệng đắng lơi khô thời khắc hồ lô đạo nhân lại lạnh lùng nói đi ra hồ càng hồng trần nhà y muốn hại người tận lực ít có y đề phòng người khác nhiều chút không sao nhưng là ưu đình ngươi phòng tâm tư người chỉ sợ nhiều lắm hắn uống vào cha lạnh nói k i ê u đ ổ tể nếu muốn trộm chúng ta đội giáp môn liền có hai cọc khó xử đệ nhất cọc hắn như thế nào trốn được kinh thành phủ cổ thụ trung vàng cổ thụ trung vàng là mỗi cái châu phủ du thần ti giám sát pháp khí phàm là có sáu nén hương trở lên cao thủ nhập phủ trung vàng liền sẽ chứng minh k i ê u đ ổ tể thủ đoạn một khi nhập phủ trung vàng đại t á c du thần ti k h ô n g t i n liên giám đều sẽ tiến đến v ậ n hỏi hắn muốn trộm nhà khó như lên trời thứ hai cọc sơn môn cũng không phải là không người trông giữ ngươi sư minh triệu tímích cố thủ trong núi h ắ n nếu là thấy đồ tể tất nhiên sẽ cho ta chờ tuyên bố đường khẩu mật tín người khác không dám nói ta cùng với gương đồng sư đệ trong khoảnh khắc liền có thể trở về đội giáp núi lớn như vậy s â n môn hát tùy hắn một cái nhỏ đổ tể làm đoạn thế nhưng là triệu ưu đình còn muốn nói nhiều cái gì lại bị hồ lô đạo nhân lúc này u ố n đoạn không có cái gì có thể đúng thế trộm nhà chủ đề không cần nhiều lời ưu đình ta chỉ hỏi ngươi k i a chu huyền tại minh giang phủ bên trong nhưng có chỗ dựa thấy tổ tông nổi giận triệu ưu đình cũng không dám lại tự tác chủ t r ư ơ n g chỉ được trả lời câu hỏi của đối phương nói bẩm báo tổ tông tia chu huyền cái gọi là chỗ dựa chính là kia minh giang phủ bình thủy phủ du thần trừ cái đó ra đâu còn có gần nhất kết giao đồ tệ cùng với hương hỏa đạo thần triệu ưu đình cảm thấy trong lời nói có chút lỗi lộ lại lần nữa sửa lại nói hương hỏa đạo thần cùng chu huyền giao tỉnh khâm thiên giám cũng không quá nhiều thực chất chứng cứ sợ là nghe nhầm đồ n bậy chỉ là bình thường giao tỉnh chuyên nhầm thành rồi cực sâu giao tỉnh cho dù là có cực sâu giao tỉnh cũng bất quá như thế hồ lô đạo nhân lông mày cuối cùng bông ra nói hương hỏa đạo thần là thiên thần cấp tỉnh quốc thiên thần cấp chịu cầm chế vô pháp tại phạm trần chân chính trên ý nghĩa xuất thủ không cần lo lắng nhiều đến như minh gia phủ b ì n h thủy phủ du thần ti nha lão tổ ta còn thực sự không để vào mắt hồ lô đạo sĩ nói đến chỗ này về sau d ỗ i lưng một cái nói tia chu huyền trước không bị binh sau vô pháp bảo nếu là chúng ta giết tiến vào minh giang phủ đi cầm hắn như bắt r u ộ n trong hũ hắn trừ ngoan ngoan theo chúng ta đi còn có cái gì biện pháp khác một cái bó tay trở bị bắt người lại dẫn tới tâm thần ta không yên t ổ sư cũng là già rồi thật lâu chưa trên giang hồ đi lại lại bị bực này hoàng m a u tiểu nhi hụ dọa hồ lô đạo nhân hướng phía triệu ưu đình phất phất tay nói đi thôi đi thôi ta vậy nghỉ ngơi dưỡng sức đúng t ổ sư triệu ưu đình xốc lên lập tức màn xe môn vừa muốn đi hồ lô đạo nhân q u á lớn ngươi trở về xe ngựa cũng rất nghỉ ngơi đừng chỉ cố lấy thăm rượu phải triệu ưu đình xuống xe ngựa về sau lại tâm sự nặng nề hắn càng phát cảm giác được đồ tể vô cùng có khả năng đi chỗ nhà tránh tập đồn giáp môn có thể hồ lô đạo nhân lại khư khư cố chấp không nghe khuyến cáo của hắn ai ra nếu là đồ tể không có đi kinh thành phủ có tốt nếu là thật sự đi ta nhưng làm sao bây giờ triệu ưu đình ở kinh thành làm tinh quan hắn sớm đã chuyển ra đồn g i p núi ở kinh thành trong phủ đặt mua sân rộng cưới vợ sinh con dưỡng cái thế nhưng là thế tử của hắn cũng là tôn trọng đạo môn mỗi tháng trung tuần cùng với vĩ đều sẽ mang theo con cái đi độn giáp trong núi ở mấy ngày mà mấy ngày nay vợ con của hắn r a quyến ngay tại độn giáp trong núi ở lại nếu là đồ tệ đi ta kia vân nương t h á i nhi vòng bảo liền đề u nghĩ đến đây triệu u đình liền lấy lá bửa viết xuống chân thành khuyên l u i tin về sau xếp thành hạt giấy sau đó hắn dùng bản thân chỉ máu cho h ạ t điểm con n g ư ờ i nhìn qua kia tự động bay hướng kinh thành hạt giấy triệu u đình than thở nói vân nương ngươi nếu là thấy tin có thể ngàn vạn muốn dẫn lấy người nhà rời đi à không được chậm trễ ta có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi triệu ưu đình là một tám nén hương nhân vật nhưng này nhân vật đặt ở kinh thành trong phủ cũng quá nhỏ quá nhỏ nhỏ đến độn giáp môn để hắn đi cầu kiến địa tử hắn lo ngại mặt m ũ i đành phải đi nhỏ đến hắn biết do đến minh giang phủ bắt chu huyền tỷ lệ lớn là một con đường chết cũng chỉ có thể đến đây nhỏ đến hắn suy đoán đồ tể cây lao kia sẽ đi tàn sát độn giáp môn hắn cũng chỉ có thể viết một phong thư đi khuyên người nhà rời đi ai cái này trong l ò n thế ta như vậy tiểu nhân vật có thể cố toàn ở người chính là ông trời mở mắt sợ nhất là liên gia người cũng không nói hoài ở triệu u đình nhìn qua xa như vậy đi hạt giấy trong lòng lại thật lâu không được bình tĩnh minh giang phủ hôm nay vào thành người rất nhiều không bởi vì khác chỉ vì trong phủ thành người đã nhận được phủ nha phát sách tin tức minh giang phủ đại tiên sinh chu huyền muốn tại tạ ra thung lũng bên trong g i ả n g sách thế là trong phủ lao bách tính m ô n đều nhiệt tình trở l ấ y bên ngoài phủ lao bách tính nha cũng muốn đến thấm thấm hỉ khí tiện h thể lấy chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng chu huyền anh tư phủ thanh bốn đạo cửa thành kia là tiếng người huyền náo một chút đã khai trường quán t r à quán rượu quán cà phê sinh ý cũng là tốt đến bạo đông thị giữa đường cũng là như vậy cảnh tượng nhiệt á o cả con đường khắp nơi đều tại bệnh giấy màu long triệu vô nhai cùng vân tử lương khắp nơi xem náo、nhiệt. chờ bọn hắn nhìn đủ mới mẻ trước sau chân quay trở về trong tiệm chu huyền ngay tại múa bút thành văn huyền ca nhi viết chuyện ký đâu triệu vô nhai hỏi nói nhảm không viết cái này viết cái gì chu huyền tức giận nói ta đã nói với ngươi bên ngoài có thể náo nhiệt đều ở đây bệnh giấy màu lòng chúng ta con đường này hết thể đâm chín đầu đ h i m như vậy giờ gì thì làm cái gì chu huyền ngừng bút nhận lấy tiểu phúc tử đưa tới t r à hỏi hỉ khí a triệu vô nhai mở ra lòng bàn tay nói người trên đường phố đều nghe nói tối nay minh giang phụ phải hoàn thành hoàn toàn chứng kiến đây chính là đại h i sự ngươi lại là chúng ta đông thị đường phố người đoàn người muốn cho ngươi múa rồng cho ngươi xuất một chút đầu gió chín con rồng đầu gió cái tia cũng quá thịt rồi chu huyền cảm thấy tràng diện này có rất lớn n g ư ơ i x ử n g mới tối nay chờ minh giang phụ trùng kiến kết thúc ta đều không tưởng tượng nổi chúng ta cái phủ thành này có bao nhiêu náo nhiệt triệu vô nhai mong mỏi lên đến đêm nay sợ là cái g i ế t người đêm nha chu huyền lời nói làm giảm sát phong cảnh nói đ o ạ t đan là một chuyện còn có một cái đồ vật vô cùng có khả năng bị ướp cái gì nguyện lực chu huyền nói lần trước giảng sách về sau Nghĩa nồng đưa đầm nguyện lực, tối nay bình n mà thủy phụ sợ là cùng huyền tử nghị không sai bị lắm là một giết người đêm vân tử lương mới c à y xong trong tiệm lại tiến đến một người người này không phải người khác chính là đã lâu không gặp ti ngọc nhi huyền đại ca người gần nhất đều g ầ y ti ngọc nhi dẫn theo hai giỏ điểm tâm đặt lên b à n triệu vô nhai cũng không thấy bên ngoài hủy đi liền ăn không nói lễ phép vân tử lương tại chỗ liền quát lớn hắn cũng không biết cho người sư tổ cầm cùng một chỗ triệu vô nhai ti ngọc nhi thình lình liền cho cái này sư đ ồ tên dở hơi chọc phát cười chu huyền thị cùng ti ngọc nhi chào hỏi nói tới ti ngọc nhi phụ thân ti minh nói ngọc nhi ti đường chủ gần nhất còn tốt đó chứ hắn nha tinh thần đâu ti đường chủ không có trách ta đi chu huyền lại hỏi trách ngươi, vì cái gì trách ngươi? ti ngọc nhi có chút c h o n g váng chu huyền nói kêu một viên thần thâu thần cách ta cho hỷ sơn vương sáng lập hồ môn từ nay về sau các ngươi thần thâu ti ra liền rốt cuộc không phải bầu trời thần minh cấp đường khẩu ta sợ ti đường chủ không nghĩ ra ai ra huyền đại ca ngươi nghĩ quá nhiều cha ta nghĩ đến có thể quá thông hắn nói hắn cũng không phải là tu hành liệu thần thâu đường khẩu cũng ít nhiều năm không có đi ra thi ê n tài cái gọi là thần minh cấp đường khẩu bất quá là hữu danh vô thực cuối cùng a chúng ta thần thâu còn không phải dựa vào lấy cốt lao hội hơi thở còn sống sao cha ta nói khối kia thần cách mất thì mất ngược lại ít đi gánh vác chờ sau này đường khẩu tái xuất thiên tài tu ra trộm thiên cơ chín n é n nhang lại đi tìm đường khẩu khác đoạt một cái thần cách trở về là tốt rồi ti ngọc nhi vừa cười cười nói cha ta sự ngươi đừng ngọc l ò n g nhưng là hộ i giếng máu sự ngươi phải để ý hộ i giếng máu thế nào rồi chu h u y ề n hỏi có một cái người mới muốn nhập hội ta muốn chở ngươi phê chuẩn a ti ngọc nhi nói cái kia người mới có bệnh điên hắn nói hắn n g u y ệ n ý xuất ra một cái thiên đại bí mật đến trao đổi nhập hội tư cách thiên đại bí mật lớn bao nhiêu chu huyên hỏi liên quan tới hoàng nguyên phủ cùng kinh xuyên phủ dài đến cùng nhau bí mật ti ngọc nhi nói chuyện ư Chương người ơ n Hang Núi Hang Núi này g 458, 458, Vách Vách thể h Bia Bia kia Đá, Đá, Cái cái có c bí biết. 1. 1. mật, mới h u ề liền liền n ngoài ý muốn. Cũng liền mấy ngày nay thời gian, cơ tại trong vòng một đêm, Hoàng Nguyên phủ liền chẳng thật chút thời tại một xuất hộ Phụ hiểu h là có cơ sao i ý mấy đêm, ra ở k i này h phụ cạnh. Hai xuyên bên n cái này nguyên bản chu á c xa a n h mấy dặm ngàn p huyền thành, nhiên đống xác ệ n này, y Chu h u đã từng chú ý qua hắn cảm thấy hai phủ sắp nhập có tỉnh quốc ý chí tham dự không phải không làm được chuyện lớn như vậy như vậy to lớn lực lượng tranh đấu vậy mà có thể bị một cái còn chưa gia nhập hội giếng máu người mới biết được có chút không thể tưởng tượng nổi ta cũng cảm thấy không quá đáng tin cậy bất quá cái kia người mới lặp đi lặp lại nói một câu sinh tử hang vách núi nếu không tin có thể đi một chuyến sinh tử hang vách núi sinh tử hang vách núi ở đâu chu huyền hỏi không rõ ràng cần ngươi đi làm mặt hỏi một chút cũng tốt chu huyền lại hỏi đoạn thời gian gần nhất chúng ta hội giếng máu bên trong không có hội viên nổi đ i ê n c h ư n g a hội giếng máu bị chu huyền đẩy lên trước sân khấu người tổng cộng có hai cái cái thứ nhất chính là lý thừa phong cái thứ hai chính là ti ngọc nhi lý thừa phong quá bận rộn hắn là minh giang phụ tuần n h ậ t du thần gần nhất minh giang phụ khó khăn chắc t r ở thật nhiều mà ở xây lại một phần ba phụ thành về sau trăm phế lợi hưng không quan tâm là phủ n h à vẫn là du thần ti từng cái đều loay hoay chân đánh cái h ó bởi vậy quản lý hội giếng máu sự vụ ngày thường liền rơi vào ti ngọc nhi trên vai chu huyền thì vui vẻ làm cái vung tay trường quỹ không có khoảng thời gian này đừng nhìn là thời buổi rối loạn nhưng là đối với đoàn người tới nói đã là trong đời trôi qua nhất thoải mái một q u ã n thời gian rồi ti ngọc nhi từ đáy lòng nói hội giếng máu bên trong người đều là giếng máu người thông linh mỗi cái đều là tỉnh quốc bên trong chân quý nhất con mồi thời gian trôi qua so hồ tộc còn không bằng hồ tộc ít nhất là một cái khổng lồ tộc đàn trong gia tộc cũng có h ỉ sơn vương như vậy đại lão d i ế n g máu người thông linh có cái gì c h ừ bệnh điên đại khái là hai bàn tay trắng rồi bởi vậy những n à y người thông linh nhóm mỗi ngày mỗi đêm đều muốn che giấu thân phận của mình sợ lộ ra trận tướng bị người bắt đi buộc đi mỗi một cái trong đêm dù là ngủ được lại chìm cũng muốn mở một con mắt nhắm một con mắt hơi có chút gió thổi cỏ tay bọn hắn liền muốn nghĩ đến chạy lửng rồi hiện tại đoàn người không dùng giống như trước như vậy trốn trốn tránh tránh vui chơi tựa như dung o ạ n đem trước kia không có sống đủ phấn khích đều cho sống lại một lần rất tốt rất tốt chu huyền lại hỏi ti ngọc nhi ngươi nói cái kia người mới bây giờ ở nơi nào úc ta tương v ừ n g có l á t mấy người dùng cảm giác lực hợp thành một cái lưới lớn cơ hội tại mọi thời tiết lùng bắt lấy cái khắc giếng máu người thông linh tín hiệu cái kia người mới cảm giác được tín hiệu của chúng ta liền hướng chúng ta phát gia nhập hội tình cầu cảm giác của các ngươi lực mạnh như vậy chu huyền hỏi đều là những cái tia núi tuyết hồ tộc trưởng xâm hiệu quả tốt trong hội đại đa số người ăn trưởng xâm về sau hương hỏa có nhiều đột phá Ti ngọc nhi cũng là kiêu ngạo vô vô bộ ngực nói tỉ như nói ta ta đã thăng cấp vào sáu nén hưng rồi không tệ không tệ chu huyền rất là yên vui có một loại nhà mình nuôi h e o con có thể ụi cải trắng lao phụ thân tâm tính nói vậy ta đi cảm giác của các ngươi lực lớn trong lưới nhìn chúng nhìn lên nói đến chỗ này chu huyền liền nhắm mắt lại đem tự thân cảm giác lực thôi p h á t đến rồi cực hạng c u n g quanh hắn sự vật cũng bắt đầu trở nên mờ mịt đồng thời hắn vậy cảm thấy được minh giang phủ trên bầu trời có một chương phiêu đi lại tơ lụa vải giống như đồ v ậ khi hắn cảm rất lực cùng kia tơ lụa va chạm hắn liền vào vào cái nào đó hội đường trong hội đường c tương tương lúc này tương vừng ngay tại phan nản nói cái này lao thiên gia thật sự là bất công a vì cái gì chúng kiến đem mẹ tỏ có lì cho sửa xong không chước sửa xong ta hộp đêm đâu mấy ngày nay nhiều chút lao bách tính tâm tình thật tốt đặc biệt bỏ được đi trong hộp đêm tiêu phí ta vì cái gì không có đổi kịp như vậy tốt sinh ý được tổn thất bao nhiêu tiền a muốn nói nhà tư bản cùng tóc hối của tiểu lao dân chúng không có gì tiếng nói chung còn lại hội viên không có quá phản ứng tương vừng đều ở đây trò chuyện gần nhất trong ra đi ô mặt truyền bá tiết mục có người thì tại ai thán ai minh giang giạp chiếu phim xem như xây lại nhưng là cái này giạp chiếu phim cũng không còn khai trương rất muốn đến xem bộ phim a trước kia chúng ta trôn trôn tránh tránh không có cơ hội nhìn hiện tại không tránh vẫn là không có cơ hội nhìn người cái cọm lông gấp các ngươi có nghe nói hay không hôm nay minh giang phủ đại tiên sinh chu huyền muốn dùng một trận sách t r i để trùng kiến minh giang phủ chỉ cần trùng kiến hoàn thành chúng ta lại lần nữa là kia thanh sắc h u y ể n mã đêm minh giang rồi uy nghe nói chu huyền chính là chúng ta hội giếng máu người đã có người bắt đầu nghe ngóng chu huyền đường đến hiện nhiên đây là không quá tham dự người tương vừng rất là kiêu ngạo giới thiệu nói chu huyền vị này đại tiên sinh thế nhưng là minh giang phủ bên trong chống trời nhân vật bất quá hắn tại chúng ta hội giếng máu bên trong cũng chỉ là đại tế ti thủ hạ đại thần quan mà thôi không sai chu huyền vậy quay ngựa nhưng là chỉ rơi mất một nửa ngựa hắn đã từng đã cứu tương vừng bởi vậy tương vừng liền suy đoán chu huyền chính là hội giếng máu đại tế ti tọa hạ đại thần quan nàng vạn vạn nghĩ không ra cái này cái gọi là đại thần quan cùng kia giếng máu đại tế ti căn bản chính là cùng là một người Thấy đại gia trò chuyện, một giấc t r thanh âm xa lạ vang lên hắn mới hỏi xong lời nói chỉ nghe tương vừng cười khanh khắc nói đại nghiêu không có ai biết đại tế ti cường đại đến trình độ gì nhưng ngươi chỉ cần biết sau lưng của hắn là thiên tôn giếng máu thiên tôn thiên tôn không gì làm không được đại tế ti cũng không, không thể đám người nghe được nơi này cơ hội là cùng một thời gian vô cùng thành kính nói ca ngợi thiên tôn ca ngợi đại tế thi chu huyền nghe được nổi lên một thân nổi da gà hắn lúc này liền ho khan một tiếng về sau t ừ n g đạo chư vị gần nhất còn mạnh khỏe dạng này rõ ràng mang theo thân hòa lời nói lại làm cho trên mạng tất cả mọi người yên tĩnh trở lại giống hồ nào trong phòng học đắp ố lời đại tế thi ngài đã tới tới nhìn một cái các ngươi tiện thể tới gặp thấy hộ giếng máu người mới chu huyền tiếp tục bảo trì ôn hòa đám người vừa rồi hòa hoa chút hướng phía người mới vui bừa nói an ngươi cũng l à vận khí tốt mới đến liền gặp lấy đại tế ti rồi còn đứng ngay đó làm gì có lời gì thoải mái đối đại tế ti rằng a an g u là hoàng nguyên phủ trong núi thợ săn là một người thành thật không giống với cái khác thấy qua việc đời người thông linh như vậy tâm tư nhạy cảm hắn thậm chí ngay cả dùng giả danh loại này cơ sở sáo lộ cũng chưa từng nghĩ đến đại tế ti ta gọi triệu an g u là trong núi thợ săn đến từ hoàng nguyên phủ gần nhất ta bệnh động kinh càng ngày càng lợi hại nghĩ đến cầu ngài cứu mạng triệu an ưu chu huyền chỉ nghe một lỗ thai liền đại khái suy đoán cái tên này chính là tên thật trên đời này còn có đơn thuần như vậy người thông linh chu huyền trong lòng nói thầm một tiếng về sau còn nói thêm triệu a n g h ê u cứu ngài tính mạng đó thật là dễ dàng bất quá ta nghe tin ngọc nhi g i ả n g ngươi biết hoàng nguyên phủ cùng kinh xuyên phủ s á t nhập bí mật vâng cùng sinh t ử hang vách núi có quan hệ ngươi tinh tế cùng ta nói tới chu huyền cảm giác lực lúc này muốn ngưng tụ thành một cái cái lồng tướng giỏi kia triệu a n g h ê u cho chế trụ cung cấp một cái ẩn mật an toàn tư nhân không gian khiến cho a n g h ê u thanh âm chỉ có thể bị hắn một người nghe thấy đây đối với cảm giác lực lại bay vụt một cảnh giới chu huyền tới nói cũng không khó làm được bất quá sức cảm nhận của hắn còn chưa vận hành và thao tác trận này hội nghị bên trong người tại tương vừng dẫn dắt đi một cái tiếp theo một cái cắt đứt liên tiếp hào hào chủ động hạ tuyến hiểu chuyện phải làm cho chu huyền đều cảm thấy bất ngờ khá lắm những n à y hội viên vẫn là thật biết giải quyết nhà chu huyền cười cười toàn bộ cảm giác lực internet bên trong chỉ còn lại hắn cùng triệu a ngưu rồi nói a những người còn lại đều đi rồi không cần lo lắng thai vách mạch rừng chu huyền khuyên ai triệu a ngưu vội và nói sinh tử hang vết núi là ta khi còn bé lầm đánh ngộ nhập một chỗ bên trong có mười hai tòa bia đá những bia đá kia loan lộ không chịu nổi Phía t r ê n v i ế t x u a ngưu l ờ đàng hoàng nói nhà ta nguyên quán chính là hoàng nguyên phủ đông ba quận ta cũng là ba người bất quá nhà ta thật sớm rời ra tổ địa đã qua mấy lời đối với ba người văn tự xác thực nhận không ra quá nhiều mà những cái kia lời tiên tri tối nghĩa khó hiểu ta càng không phải là không nhận ra nội dung bên trong rồi tiếp lấy triệu a ngư còn nói ta sáu tuổi xua núi thời điểm tiến vào sinh tử hang vách núi bên trong chỉ nhận đạt được kia hang vách núi động phủ bên trên khắc xuống sinh tử hai chữ còn lại liền cũng không biết được rồi sau đó thì sao chu huyền hỏi sau này sau này ta cuối cùng cảm giác hang vách núi bên trong có tiếng gì đó tại gọi về ta ta liền trả đi qua ba bốn lần nhưng có một lần bị ông nội ta phát hiện hắn m a n g ta nói kia hang vách núi là ông trời trụ sở để cho ta không có việc gì không cần l u đi triệu a ngư lão lao thật thật nói chương 458, hang vách núi bia đá 2. a i chương 458, hang vách núi bia đá 2. chu huyền nghe xong hỏi ông trời là cái gì đây là chúng ta ba người đối thần minh s ư n g hô chu huyền lại hỏi kia sinh t ử hang vách núi cùng hoàng nguyên phủ kinh xuyên phủ s á t nhập lại có quan hệ thế nào hoàng nguyên phủ kinh xuyên phủ s á t nhập về sau ngày thứ hai ta lại đi một chuyến sinh t ử hang vách núi ngươi ở đây nói láo ngươi nhiều năm như vậy không có đi qua hang vách núi vì sao lần này bỗng nhiên sẽ đi chu huyền chất vấn đại tế ty a ngư không dám nói láo ta xác thực đi là bởi vì có người bên ngoài phía trước vài ngày tiến vào núi ta đương thời đi săn chính d ấ u ở một gốc cây bên trên chờ con ngồi tiến cà bẫy lúc đó ta chỉ nghe thấy bọn hắn những cái kia người xứ khác đang nghị luận nói muốn đi tìm sinh t ử hang vết núi bọn hắn không có phát hiện ngươi chu huyền hỏi đại tiên sinh ta là giếng máu người thông linh lốt hai con mắt cực bắt mắt ta có thể nghe thấy thanh âm của bọn hắn bọn hắn chưa hẳn có thể nghe tới ta triệu a nhu còn nói đương thời ta nghe mấy người kia đang tìm hang vết núi ta liền nghĩ lấy ta có thể hay không thay bọn hắn dẫn đường đi một chuyến sinh từ hang vết núi kiếm lời chút mất lượng tại ta đánh cái chủ ý này về sau ta liền đi hang vách núi trước bảo đảm ta có thể hay không tìm được đường chờ ta đi hang vách núi về sau ta liền nhìn thấy kêu mười hai mai trên tấm bia đá lời thiên tri trở nên như máu đỏ bừng mấy trăm cái ba văn ta liền nhận biết bốn chữ cái nào bốn cái chu huyền hỏi hoàng nguyên gai xuyên triệu a ngưu nói chu huyền nghĩ nghĩ lại hỏi ba người phát nguyên hoàng nguyên phủ đông ba quận ngươi cái này rời ra tổ địa ba người chưa quen thuộc ba văn lại nhận biết ba văn bên trong hoàng nguyên hai chữ ngược lại là hợp lý chỉ là ngươi làm sao lại nhận ra gai xuyên hai chữ đâu đại tế thi mẫu thân của ta chính là gai xuyên náo nạn lũ lũ lúc chạy nạn đến hoàng nguyên nàng là kinh xuyên phủ người ông nội ta từ nhỏ d ạ y qua ta gai xuyên hai chữ nên như thế nào dùng ba văn thư viết chu huyền nghe tới nơi đây thấy tia triệu an nhu mặc dù khẩu vụng nhưng là trả lời rất là trôi chảy không có nửa điểm trột dạ bộ dáng khuynh ê ư ớ n g tin tưởng những chuyện này là thật hắn lại hỏi cho nên ngươi xem k i a lời tiên tri bên trên viết hoàng nguyên gai xuyên bốn chữ liền hoài nghi bia đá kia lời tiên tri việc quan hệ lấy hoàng nguyên gai xuyên sắp nhập bí mật đúng vậy triệu an nhu nghi nghĩ còn nói thêm đại tế ty có một chuyện ta thực không dám g i d ế ta cũng là tiến vào hội d i ễ n máu mới biết được chu huyền là của ngài đại thần quan chu huyền chém ba người hai đại đầu lĩnh sự t ì n h ta cũng có nghe thấy nhưng là m ấ y n g ư y i n h ấ t thiết phải yên tâm ta mặc dù thân là ba người di dân lại sẽ không bởi vì chuyện này đi dận chó đánh mèo đại tiên sinh chu huyền nghe được kém chút vui vẻ cái này an lưu còn trách thành k h ẩ n tiếp đó hắn lại nghe thấy triệu an lưu nói mà lại ta còn hẳn là cảm tạ k i a đại tiên sinh nếu không phải hắn chém hoàng nguyên ngư hòa thượng chia dồi thịt cá cho chúng ta ăn mẫu thân của ta bệnh không tốt đẹp được nguyên nếm qua hoàng nguyên phủ ngư hòa thượng chu huyền hỏi là là ta vẫn là đầu một cái đi lấy thịt triệu a ngưu vừa nói như thế chu huyền ngược lại là có ấn tượng hắn đổi tới chém cá đài thời điểm cũng không có nhìn thấy là ai cái thứ nhất c ư ớ p thịt cá nhưng là nghe người chung quanh nghị luận nói người kia là một trẻ tuổi thợ săn thân thủ rất tốt chi tiết đối lên không ít chu huyền lại hỏi vậy ngươi mẫu thân bệnh tốt sao đương thời là tốt rồi có thể xuống đất đi đường chính là bởi vì đại tiên sinh thường cá mẫu thân của ta khỏi bệnh rồi ta vậy không cần đến vì mẫu thân chữa bệnh tiền đi cho những cái tia người xứ khác dẫn đường kiếm tiền đi sinh từ hang vách núi rồi chu huyền nhẹ gật đầu c ả một k h cái giếng máu người thông linh dám cùng những người này ở đây dã ngoại hoang vu liên hệ chết thế nào cũng không biết ta biết được nếu là hai ngày nữa ta phái ra đại thần quan nhân gian hành tẩu nhường ngươi dẫn bọn hắn tiến vào sinh tử hang vách núi ngươi có bằng lòng hay không ta đương nhiên nguyện ý chỉ cần ngài có thể trị hết ta bệnh động kinh bệnh động kinh cần phật khí đến trị phật khí trên tay của ta có rất nhiều ngươi ở đây như thế đợi trong lát nữa ti ngọc nhi sẽ liên hệ n g ư ơ i n g ư ơ i cho hắn vị trí cụ thể nàng sẽ đích thân đưa trưởng sâm cho ngươi chu huyền nói xong liền tại triệu a n g i u thiên ân vạn t ạ bên trong cắt đứt cùng cái này giếng máu internet liên tiếp lại sau đó chính là ti ngọc nhi tiến vào cho triệu a n g i u đăng ký tin tức loại hình công việc huyền đại ca kia triệu a n g i u ở tại hoàng nguyên phủ mục đ ị n h núi ừ m chu huyền nói với ti ngọc nhi n g ư ơ i đi du thần ti lĩnh một gốc trưởng sâm cho kia triệu a ngưu đưa đi được ngươi đừng đơn độc đi t h m quan lương cùng ngươi đi chu huyền còn nói thêm thiên thể người lối quan lương giảng một tiếng hoàng nguyên phụ phân ngư hòa thượng máu t h ị t lúc k i ê u cái thứ nhất ra tới lấy thị thợ săn nhường nàng thật tốt giúp ta điều tra thêm xem hắn nội tình sạch sẽ không sạch sẽ cái này thợ săn có thể là triệu an y ê u được rồi ti ngọc nhi lĩnh mệnh liền nên rời đi trước rồi hắn mới đi vân tử lương hỏi huyền tử người kia thật đúng là biết rõ hoàng nguyên phủ kinh xuyên phủ sát nhập chi mê không nhất định biết rõ đúng rồi lao vân ngươi cũng biết hoàng nguyên phủ có một tòa sinh tử hang vách núi không biết vân tử lương còn nói bất quá cái này thiên hạ kỳ kỳ quái quái nhiều chỗ đi ta có chút không biết vậy đúng là bình thường Hoàng Phụ, Nguyên phủ, vốn chu ũ n môn g là cái tà môn địa p ư ơ n g Vậy ta q a mấy ngày n lại đi huyền ì n vẫn là lấy chủng kiến minh giang phủ làm trọng. một mắt làm trước cái, sự là lấy phụ h u nói xong liền hướng ngoài cửa đi lúc này còn sớm đâu ngươi bây giờ liền muốn lên đ à i cái bàn đều không dựng tốt đâu ta đi đâu lên đ à i chu huyền nói vậy ngươi làm cái gì đi ban đêm sợ là sự lớn ta đi một chuyến viện y học tuệ p h o n g cầu một tấm hộ thân phủ chu huyền nói liền đi viện y học bên trong tiểu quy sơn tìm quy sơn đạo sĩ đi đạo sĩ kia bản sự khác trước không đề cập tới cái kia một tay lắp tạm bản sự là quả nhiên thần diệu kinh thành phủ cửa thành như thường ngày bình thường mở rộng l u i tới hành thương tôi tớ vào thành bán hàng nông phu thợ săn đến đây chơi đùa du khách nối liền không dứt một cái ba bốn tuổi búp bê giữ lại một cây bíp bóc giống như là cùng người nhà tàn mát nhưng nàng vậy không luôn cuống nên n à n g tiến vào thành sau khi vào thành hoa nhi này càng là bước chân kiên định chạy như bay bình thường hướng phía đông nam phương hướng đi ở tại lớn như vậy kinh thành trong phủ độ giáp núi liền tại phủ thành đông nam phương hướng ở kinh thành trong phủ cùng loại dạng này đứa nhỏ còn không chỉ một cái tổng cộng có m ư ơ i tám cái nhiều cái này m ư ơ i tám cái búp bê từ sáu tòa trong cửa thành t ừ núi núi khác loại sự tình này nha đ ộ n giáp núi lạc sĩ mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao trong bọn họ có một ít người chịu dưới núi miếu nhỏ xem cống lên chỗ tốt bất quá sau này đội giáp núi bắt đầu chỉnh đốn tác phong chân núi miếu nhỏ xem thấy một nhà đuổi một nhà dần dà những ngày ký sinh miếu nhỏ tiểu quan cũng liền hoang phế ở trong đó một nhà hoang m i ế u bên trong kia mười tám cái đứa bé tại một trận gió núi thổi qua về sau liền máu thịt mơ hồ thành rồi một đà đà nhúc nhích máu thịt máu thịt cuối cùng tụ tập đến cùng một chỗ ngưng tụ thành một cái bóng mờ đồ tể chờ đến đồ t ể thân hình tụ hợp về sau hắn đẩy ra hoang m i ế u môn cười lạnh nói ta hưng hỏa phân tán đến rồi mười tám người trên thân mỗi người cũng sẽ không dẫn động cổ thụ trung vàng, vàng biệt pháp hắn coi đạo này phát ngô tại tại tỉnh quốc cựu phủ bên trong là chân chính làm được tự do tự tại muốn đi nơi nào liền đi nơi đó nào, nào. nào trên trời chuyển đến một trận nhào cánh thanh âm đô tệ ngẩng đầu nhìn lên là một con bay lượn hạt giấy hắn ngựa tay đánh cái b ú n g tay kia hạt giấy ứng tiếng rơi xuống hắn đem hạt giấy n h ẹ t lên mở ra hạt hạt giấy nhưng thật ra là một phong thư nhà là khoản chính là triệu ưu đình trong thư nội dung vậy đơn giản chỉ có ngắn ngủi hai ba câu nói vân đ ương n u ồ n máu đào nhi vòng bảo mau mau đi đội giáp núi hôm nay có s á t k i ế p đô tệ nhìn qua tin không nhịn được phốc xích cười ra tiếng nói ai nha cái này đội giáp sơn giã có người tài ba a triệu ưu đình liền nhìn ra kế hoạch của ta chỉ là hồ lô kia đạo nhân tự cao rất cao cũng không tin ta dám đến chém độn giáp núi sơn môn hắn đem tin thu ở trong vạt áo đi phụ cận sông nhỏ lấy một chậu nước đến tiện thể lượng một tảng đá xanh tại hoang miếu bên trong âm vang âm vang cọ s á t lấy đau mổ heo cái gì bảy mươi đến bẩn ngươi muốn chứa nhiều như vậy bẩn quy sơn đạo nhân hỏi chu huyền hắn xem như phát hiện cái này đại tiên sinh thật lâu không tìm đến hắn còn tôi h một tìm hắn chính là những cái kia độ khó khá cao nhiệm vụ ngươi liền nói được hay không đi chu huyền vịn quy sơn đạo quan cửa miếu nói ta hôm nay ban đêm m ạ n nhỏ bảo đảm khó giữ được liền xem ngươi lắp tạng phương pháp chương bốn trăm năm mươi chín bắt chu huyền một chương bốn trăm năm mươi chín bắt chu huyền một cái gọi là lắp t ạ m liền đem người sống nội tạng trang đến người giấy trong thân thể từ đó khiến cho cái k i a người giấy thông linh một đầu bẩn liền muốn dùng một đầu người sống mệnh đem chứa hơn bảy mươi cái bẩn tia được hơn bảy mươi cá nhân mạng đại tiên sinh chúng ta không nói trước có thể hay không tìm tới cái này hơn bảy mươi cá nhân mạng liền nói thật có thể tìm tới từ hiện tại đến tối lúc này mới thời gian bao nhiêu để cho ta giết hơn bảy mươi đầu heo ta cũng giết không được nhiều như vậy a quy sơn đạo nhân không ngừng bán trách chu huyền lại lời nói xoay chuyển hỏi bảy mươi cái không chứa nổi cái t i a có thể trang bao nhiêu cái đỉnh t i ê n bảy cái quy sơn đạo nhân cảm thấy mình nếu là toàn lực ứng phó đại khái có thể hoàn thành mười cái bẩn tả hữu lao động lượng nhưng hắn sợ chu huyền có kẻ m ắ t cả liền cho bản thân lưu lại chút dư lượng nào có thể đ o á n được chu huyền lại phi thường dứt khoát nói vậy thì tốt bảy cái liền bảy cái ngươi cố gắng làm ban đêm giao hàng a không làm cho giá trả giá rồi quy sơn đạo nhân rất là ngoài ý muốn ta nguyên bản cũng chỉ nghĩ chứa ba cái bẩn ngươi có thể giả bộ bảy cái ta đã rất hài lòng lại có kẻ mắc cả không đem ngươi cho mệt chết chu huyền g i o họ nói quy sơn đạo nhân lại hỏi ngươi không phải mới vừa muốn bảy mươi cái h ả là như vậy nếu ta muốn mở một cánh cửa sổ vậy hãy cùng người nói ta nghị phá một tòa phòng đám người không nhường ta dỡ nhà tự nhiên sẽ để cho ta mở cửa sổ tìm ngươi làm việc cũng là như vậy quy sơn đạo nhân ai t h ắ n nói đại tiên sinh ngươi sáo lộ là thật nhiều nha quyết định như vậy bảy cái bẩn lắp tạng vật liệu ngươi đi tìm lý thừa phong lĩnh trên tay hắn có rất nhiều người đ á n g chết chu huyền nói chuyện phiếm xong lắp tạng số lượng cũng không còn đi vội vã mà là vòng quanh quy sơn đạo quan chuyển nổi lên vòng một bên chuyển một bên đưa tay tại xem miếu trên cây cột vớt ve hỏi lão quy ta muốn là nhớ không lầm ngươi là thủ quan nhân đúng không đúng cho nên ngươi là không có hưng ơ hỏa tòa này miếu chính là của ngươi hưng ơ hỏa đúng thế ta bản sự đều phải ở nơi này trong miếu tài năng thi triển quy sơn đạo nhân nói chu huyền thi hỏi vậy ngươi cái này miếu có thể khắp nơi gì động sao nếu là ta tu đến bảy tám nén hương vậy dĩ nhiên có thể bất quá ta hiện tại cũng không còn như vậy cao hưng ơ hỏa muốn để miếu rời cái vị trí a cần trước thời hạn làm lễ tế quy sơn đạo nhân một năm một mươi nói tia rất tốt chu huyền nói n g ư ơ i gắn s o n g bẩn vậy chuẩn bị một chút để cái này miếu đ ổ i chỗ đổi đi đâu quy sơn đạo nhân hỏi tạ ra thung lũng ta giảng sách địa phương ban đêm ngươi mang theo ngươi miếu cùng bẩn tới chu huyền lần nữa dặn dò một tiếng về sau mới quả quyết rời đi quy sơn đạo nhân nhìn qua chu huyền bóng lưng rời đi xưng sở hắn cũng không biết cái này đại tiên sinh đêm nay phải nói sách vì cái gì nhưng phải lắp tạng cùng miếu quan ta lắp tạng người giấy cùng với tòa miếu nhỏ này xem có thể đến giúp hắn cái gì nghĩ nửa ngày quy sơn đạo nhân cũng nghĩ không thông dứt khoát hắn cũng không lớn âm thầm nói đại tiên sinh là một cao nhân hắn ý nghĩ không phải ta như vậy tiểu nhân vật thấu hiểu được không đoán không đoán thật tốt làm việc hắn lúc này liền xuất q u a n đi tìm lý thừa phong nhận lấy chu huyền phân p h ó chuyện vật liệu đông thị đường phố chu ra tiệm tĩnh nghi chu huyền liếc nhìn bản thân viết xuống chuyện ký t h u a chiên gõ chống tiến hành cuối cùng lên đài dự bị công tác h o a sĩ nhạc sĩ thị sơn vương tiến vào cửa hàng muốn tới tiếp chu huyền đi tạ g i a thung lũng đại tiên sinh đài dựng được rồi cọ hỉ khí người nghe xếc người vậy tuyệt đại đa số tiến đến tạ ra t h u lũng chúng ta cũng nên lên đường、ừ. chu huyền đem chuyện ký bỏ vào trong ngăn kéo đứng lên hỏi hỉ sân vương lao hỉ thúy tỷ tối nay muốn cho ta dựng lò luyện đan cần rất nhiều hồ ly mệnh đi xây i ê n tâm đại tiên sinh chúng ta h ồ tộc đã sắp xếp xong xuôi sẽ không hỏng việc vậy là tốt rồi chu huyền đi về phía ngoài tiệm họa sĩ lái xe chở chu huyền đi tạ ra thung lũng xe lái ra khỏi đông thị đường phố chu huyền nhìn thấy từng nhà cổng đều treo đèn lồng đỏ liền hỏi làm sao như thế nhiều người ta đốt lên đèn lồng đỏ đại tiên sinh tất cả mọi người biết rõ đêm nay chính là chúng ta minh g i a phủ trở lại đêm minh giang thời gian cũng đều biết tối nay là cái vui khánh chi đêm liền trước thời hạn dự bị đèn lồng đỏ chỉ cần trùng kiến vừa hoàn thành kêu toàn bộ minh giang phủ liền được xương tụng răng đèn kết hoa từng nhà triển lãm cười hớn hở nhạc sĩ một bên phụ hòa nói ừng chu huyền lên tiếng hào hứng cũng không tính là quá cao chỉ nói nói bất quá đêm nay s ắ p phạt là tránh không khỏi hai phủ du thần thi đã tập kết nhạc sĩ nói ai tới đều chịu không nổi thì sơn vương quẳng xuống lời hung á c tại toàn bộ minh giang phủ bên trong trước mắt chỉ có hai cái chín n h n nhang một cái chính là lý trường tốn một cái khác chính là hỷ sơn vương nhưng lý trường tốn nha chiến lược là không so được hỷ sân vương đầu này tu hành nhiều năm hồ t i ề n mới là minh giang phủ ý trưởng lớn nhất có các ngươi tại ta tự nhiên yên tâm chu huyền nói xong liền hiếp lại con mắt hắn muốn làm nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng s ứ c tạ ra thung lũng tốt lắm mấy cái sân bóng lớn đất lon bên trong tràn trề vì để cho sân bãi nóng một điểm cổ linh dẫn theo mẹ tỏ b ó lì bên trong ca linh nhóm ở chỗ này hát khưa lên chỉ là k i a ca linh n u y ệ n chuyển giọng hát chẳng l o ạ bắt bụi tại hôm nay lại chỉ có thể làm cho đàm khán giả hứng thú quả nhưng ánh mắt của bọn hắn hoặc là tan g ã hoặc là sáng rực nhìn chằm chằm đại lộ chờ một màn kia gần gũi thần tích bóng người hiện thân theo hai đạo đèn xe đem đường cái chiếu lên sáng như tuyết chu huyền từ dừng lại trên xe đi xuống một khắc này lớn như vậy tạo ra thung lũng bên trong liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng với các loại kích động huýt sáo lớn tiếng khen hay thanh âm đại tiên sinh đến rồi muốn tới g i ả n g sách đại tiên sinh ta yêu ngươi về sau nhà ta ảnh t r ụ n trên tường chỉ tạo điều kiện cho ngươi không cung cấp khác b ổ tắc nha minh giang phủ đối với chu huyền truy phủng đã không thua gì đã từng bất kỳ một cái nào đại minh tinh sao ca nhạc nhiệt độ tại tạo ra thung lũng bên trong biểu diễn ca linh nhóm vậy từng cái tâm viên y mã nghĩ đến thấy kia đại tiên sinh phong thái không có một cái ca linh sao ca nhạc lại bởi vì chu huyền đoạt đi cái gọi là nhiệt độ mà đấu kỵ hoán trách theo các nàng nên đón chu huyền mỗi một cái tiếng vỗ tay mỗi một s ờ nạ hô đều là chuyện đương nhiên có lẽ hẳn là càng nhiệt liệt một điểm cổ linh nhìn chu huyền nhẹ nhàng thân hình nhớ lại bản thân lần thứ nhất nhìn thấy chu huyền lúc c h ẳ n g cảnh thời điểm đó chu huyền lính mới t o k h e còn có vẻ hơi ngây n ô mà bây giờ hắn trong lúc p h t tay khí chất mới là đường đường chính chính minh giang phụ chi chủ không đúng ta mới gặp đại tiên sinh thời điểm cách bây giờ còn chưa qua quá lâu đâu làm sao như quá khứ mười mấy năm tựa như cổ linh thấy càng ngày càng gần chu huyền nhường ra vị trí chỉ vào kiểu đứng mịt rổ phồn tình cảm giặc rào nói tối nay tất cả chúng ta đoàn tụ tạ ra thung lũng cũng chỉ là vì đợi đến thanh âm của hắn tối nay thuộc về đại tiên sinh chu huyền chu huyền thì chậm rãi đi tới mịt rổ phồn trước từng chữ nói ra nói tối nay thuộc về đêm minh giang thuộc về mỗi một cái yêu quý cái này mét khối đất người ầm ầm ầm tiếng vỗ tay lần nữa như nước thủy chiều tiếng sấm bình thường nổ vang cổ linh thì mang theo còn lại ca nữ thối lui ra khỏi đất lọn trung tâm chỉ để lại chu huyền một người chu huyền bây giờ là sân khấu lao giang hồ đèn chiếu tụ tập hắn chẳng những không có mảy may bức gấp rút cảm giác ngược lại như cá gặp nước bình thường chỉ thấy chu huyền ghé vào mịp rộ phút trước nói chư v ị đợi lâu không lâu không lâu chờ đại tiên sinh lại lâu cũng đáng được đại tiên sinh ta thật sự là tới nghe minh giang hiên hòa ghi chép ta là người phèn dọc sách trong người xem có đến cọ tạc thưởng có đến tham gia náo nhiệt cũng có mong mọi minh giang n h ấ t b ả n sống lại đương nhiên còn có một, một số người là thật thích nghe chu huyền gián sách những người này còn không thiếu chu huyền vừa cười vừa nói kể chuyện hát h í khúc khuyên nhân vương ba cái đại lộ đi t r ù n g ương tại chúng ta tình quốc người kể chuyện từ trước đến nay không phải là vì nói đồ chơi bác quân cười một tiếng mà thôi cho dù là ta như thế cái không đứng đắn người kể chuyện ngày bình thường luôn thích giảng chút đánh võ tu tiên n ô n tình trí dị cũng sẽ không tại hôm nay cái này lòng trọng thời kỳ quá nói c h ê m c h ọ c cười chu huyền dẫn đầu cho tối nay giảng sách định ra rồi đ i ệ u tối nay y nguyên vẫn là giảng một chút minh giang hiên hòa ghi chép giảng một chút chúng ta minh giang phủ tại hiên hòa thay ương thời điểm các anh hùng những n à y các anh hùng không phải người khác đúng là chúng ta minh giang phủ bên trong mỗi người đây là một bộ dân chúng b i c a đồng thời cũng là dân chúng sử thi chu huyền vẫn chỉ là giảng ra lời dạo đầu những cái kia người xem đều kích động đến lòng bàn tay đều đập đỏ mà hiện trường đèn mạ y cùng không cần tiền như liều mạng c h ấ p đ ộ n g lên ken két ken két nói chuyện phiếm thiếu sợi đ ô n g chúng ta như vậy vào chính đ ề hôm nay trong sách nhân vật chính vẫn là vị kia tiệm ăn hoa kế tên của h ắ n a liền gọi chu huyền cô ý lưu lại một cái khí khẩu sở hữu người xem cơ hồ là miệng đồng thanh hô hồ, hồ mộc hoa têu một tiếng này khiến cho chu huyền bắt đầu giảng sách sách nối liền về t i hiên ế hỏa hàng r ồ i m i n h g i a nay g Phủ, hồ hoa cùng tỉ tỉ của hắn Hồ cùng tỷ Vân ú hai hiên hỏa hắn hai người, tại người, loại người bên trong vong, trong bọn động lòng gặp được tỷ đào đó, đệ là lúc các cảm sách ự tình. Trận này s nói chính là minh giang phủ dưới đ ấ y người xem đại nhập cảm cực mạnh vài phút nhập hí muốn nói nhất nhập hí vẫn là thúy tỷ thúy tỷ tại chu huyền thanh â m vang lên về sau chính là lệ nóng doanh trọng nàng đã từng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến đệ đệ mình danh tự sẽ bị hiện trường này đen n g h ị đám người đồng thời hô vang nàng càng sẽ không nghĩ đến mình và đệ đệ sẽ xuất hiện ở một vị lớn người kể chuyện kịch bản bên trong trở thành một phụ chi thành Vô pháp danh lấy qua, quên được, trận ự t ư Trường n Huyền, Huyền, g bắt bắt t Chu Chu r này minh giang giảng sách có thể nói là thanh thế to lớn từng cái châu phủ đều cực kỳ chú ý nhất là bình thủy phủ chu huyền hiện tại thế nhưng là bình thủy phủ một tầm sống danh thiếp chính là bởi vì chu huyền trước đó vài ngày đánh ra cực lớn thanh danh xây lại một phần ba minh giang phủ hắn liền được rồi tỉnh quốc bên trong rất nhiều đại tập đoàn tâm ý không ít tập đoàn liền hào hào tiến vào bình thủy phủ đầu tư trong lúc nhất thời bình thủy phủ bên trong là vui vẻ phồn minh hôm nay chu huyền lại muốn lộ mà to Bình t tạ địa phương khác không nói liền nói chu i a ban tại thời khắc này đã không có sư phụ làm việc đều tốt năm tốt ba góp cùng một chỗ bảo vệ ra đi ô nghe một chút thiếu ban chủ giảng sách ban tử sân phơi bên trong cũng là người đông nghỉ nghịt đại sư h u n h dư chính uyên đại sư tẩu tử ly vậy càng là vui vẻ vô cùng lao dư ngươi nghe một chút ta huyền tử hiện tại nói chuyện có thể mang phái đoàn những cái k i a đại minh tinh siêu sao ca sĩ nói chuyện cũng không còn hắn nói thật hay k i a nói đùa đâu cái gì siêu sao ca sĩ đại minh tinh bây giờ có thể cùng ta huyền tử so a dư chính n g u y ê n cái eo ươn đến lần thẳng chỉ vào trong viện sát trường nói ta huyền tử đây chính là lớp chúng ta từ bên trong cổ động bưng ra đến lớn người kể chuyện tình quốc bên trong đệ nhất người kể chuyện hắn vừa nói còn một bên hỏi viên bất ngữ lao viên ngươi nói là không phải a k i a còn không đừng nhìn ta là hắn sư phụ nhưng đệ nhất người kể chuyện trừ đồ đệ của ta còn có thể là ai chẳng lẽ là ta viên bất ngữ n é t miệng cười to Dư chính nguyên thì than thở nói ai đáng tiếc à ta tiểu sư đệ không phải cái người hoà mỹ nếu là hắn có ta cái này t à i văn trường hiện trường niệm bài thơ vậy liên hoà mỹ hắn r ú t lời thật đúng là đọc chu ra ban buổi sáng trắng xóa cây cối tượng cô nương một bên đám người trực tiếp im lặng đều trong lòng suy nghĩ cái này không lắng nghe sách có đây không làm sao xâm nhập vào một cái kỳ quái đồ vật chu ra ban bên trong tất cả mọi người tại vui vẻ duy trì có chu linh ý thì cao hứng không nổi nàng tóc mày trong lòng dự cảm cực không tốt chu ban chủ ngươi vẫn là tại lo lắng a chu linh y thì không thể không lo lắng có thể triệt để chữa trị minh giang phủ nhân gian nguyện lực viên kia để thiên địa trông mà thèm bảy màu đan dược tối nay tương đương với hai cọc trọng bảo h i ề n thế sợ là muốn phức tạp nàng nghĩa mặt nói nào biết nói mới nói một nửa nàng liền nghe được tiếng sổ soạt thanh âm túi l ầ u nhìn lên lúc này liền đem mặt mày giang ra a ta hiện tại cũng không có lo lắng như vậy rồi chu linh y thì nói làm sao viên bất ngữ thuận ban chủ ánh mắt nhìn lên hắn chỉ nhìn thấy chu gia ban tổ thụ t h ứ t tỉnh cái này một viên tại gần nhất thời kỳ chịu đồng bột phát triển chu gia ban tẩm tổ thụ vậy mà bỏ rơi mấy chục cây cảnh n hắn g đông nhiên là tay dừng lại nói minh giang phủ đại chiến hết sức căng thẳng phía dưới quả nhiên là đặc sắc ta nếu là lộ ra mặt núi giảng đắng người liếc nhìn ta gương mặt này sợ là có chút xuất diễn ta mời một tòa miều đến ta tại miếu bên trong giàn sách các ngươi chỉ nghe ta âm không gặp chúng ta liền sẽ không như vậy xuất diễn rồi nói đến chỗ này chu huyền đưa trong tay quả xếp ba một lần triển lắm ra khán giả chỉ nhìn thấy k i a đất loong trung ương vậy mà xuất hiện một tòa đạo quan đạo quan ban đầu chỉ là lớn chừng bàn tay nhưng mấy cái thời gian nháy mắt liền trở thành một cọc không lớn không nhỏ miếu đường tới cửa miếu bảng hiệu bên trên viết sách b ố n chữ q uy sơn đạo quan miếu lớn lên cửa miếu thì k ẹ t k ẹ t một tiếng tự động mở ra chu huyền tiến vào miếu chờ cửa kia đóng lại tiếp tục kể sách tia tứ đại tìm sóng tăng mỗi cái đều là nhân vật hung á t m a nhai tăng tay cầm thiên địa bàn cờ chi mệnh tăng bảo tụ thiên vương đi thuyền tăng từng cái đều không phải tốt t ư ớ n g tại giảng sách thanh âm xuyên thấu qua quy sơn miếu từng miếu lan truyền sau khi ra ngoài thật vẫn thêm vào một điểm mông lung s á t thái tạ ra thung lũng khán giả nghe được t i ê n là như si như say mà rồi giao hạo đ m nhân gian nguyện lực tình thế cực mánh liệt ngưng tụ lên chu huyền một bên tại miếu bên trong kế sách một bên suy nghĩ có chút khách không ngợi mà đến nên đến rồi à. hắn chân trước mới mong nhớ chân sau liền có làm việc người đến từng đợt liệt mã âm thanh gạo thét tại tạ ra lon bên ngoài vang dội lên triệu long hổ mang theo mấy chục cái độn giáp hương đệ tử cao giọng hồ kinh thành phủ độn giáp môn phụ khâm thiên giám lệnh đuổi bắt chu huyền về kinh phàm là người cản trở cùng chu huyền cùng tội triệu long hổ kêu gọi là một cái bá đạo triệu ưu đình lại vẻ mặt đau khổ hắn rời đi quan tinh lâu thời điểm khổng phu、U、nhân c ố ý cường điệu qua độn giáp môn bắt chu huyền có thể nhưng là không được mượn dùng khâm thiên giám tên tuổi kết quả ngược lại tốt cái này vừa đánh cái đ ố i mặt đã đem khâm thiên giám tên tuổi cho lấy ra sư minh vẫn là không muốn đánh khâm thiên giám tên tuổi tốt nơi này bên trên du thần ti rất là điêu n o a không bức cái đại danh đầu bọn hắn không đi vào khuôn phép triệu long hổ vỗ vỗ triệu ưu liền dừng dưng hướng phía tạ g i a long đi đến nhưng bọn hắn nhưng lại không biết lúc này sáng khâm thiên g i á m tên tuổi ngược lại không đẹp uy sơn đạo nhân nghe nói bên ngoài là khâm thiên g i á m người tại trong quan dọa đến run l ờ y bày chu huyền lại vỗ bờ vai của hắn nói lao quy chân chính phiền phức còn chưa tới đâu những người này là khâm thiên g i á m người bọn hắn còn không phải đại phiền thoái uy sơn đạo nhân có thể nghe qua khâm thiên g i á m man bá tác phong dọa đến run bắn cả người như thế đa truyền thông bằng hữu ở đây sợ đi g a hồ không sợ triều đình chu huyền nói như thế đội bắt chu huyền thanh â m vang lên chu huyền kể chuyện t h a nhâm vậy đột nhiên ngừng lại khán giả lập tức nghị luận ở mỹ nhưng có một đám người lại bận bịu mang thai chính là những ký g i ả kia đài phát thanh trực tiếp truyền thông nhân viên bọn hắn ngày bình thường liền sợ bắt không được một cái tin tức lớn bán không ra báo chí đi cái này còn phải lấy ngàn mà đếm đèn mạ y cùng kia từng đôi sáng sủa đèn xe đồng dạng kho cha kho cha chiếu vào mà những cái kia trực tiếp đài phát thanh mỹ độ phồn không cần tiền như hướng phía trước đ ố i triệu vô nhai nhìn lên chiến trận này nói long hồ sư h u n h hỏng rồi trận này kể chuyện các đại châu phủ đâu có chú ý chúng ta mỗi tiếng nói cử động sợ là ngày mai muốn gặp báo hôm nay muốn chuyển đến tỉnh quốc cựu p h ụ dân chúng trong lỗ thai đi sợ cái chim này cái gì ta khiến cái này cái gì đài phát thanh máy quay phim đều cho ta thanh lý rơi nói xong triệu long h ổ vận lên cường đại cảm giác lực dùng cái này vô hình khí t r ả n g đi tiêu h hủy những thiết bị kia bên trong trọng yếu nguyên linh kiện chủ chốt linh kiện đều đốt thiết bị tự nhiên bãi công ở ngay trước mặt ta dùng cảm giác lực tiêu h hủy như thế nhiều thiết bị máy móc sẽ không lấy ta làm người chu huyền cảm giác lực là làm không thẹn tỉnh quốc mạnh nhất hãn tự nhiên cảm giác đạt được triệu long hồ muốn làm cái gì chương bốn t r i ệ u u đình tỉnh lộ một chương bốn triệu ưu đình tỉnh lộ mộ, một cảm giác lực là t ỉ n h quốc khan hiếm nhất tài nguyên nhất cứng rắn thông hàng hóa cảm giác lực không đủ cường đại thời điểm chỉ có thể cảm thấy được nhân gian hưng ơ hỏa nhưng nếu như cường đại liền có thể vặn vẹo hiện thực đương nhiên vặn vẹo hiện thực trình độ cũng sẽ theo cảm giác lực kéo lên tại trình độ bên trên đạt thành bất đồng giới hạn triệu long h ổ là đạo môn đạo môn cảm giác lực so với còn lại đường khẩu muốn mạnh hơn một chút tăng thêm hắn vốn là ngồi tám chín trình độ lợi dụng cảm giác lực đi thiêu hủy máy quay phim hạch tâm thiết bị bình thường tới nói độ khó không lớn nhưng bây giờ hắn gặp phải tình trạng cũng không tính bình thường bởi vì có chu huyền cái này quái vật tồn tại đây là một trận liên quan tới cảm giác lực đánh cờ nhưng đánh cờ song phương trên lệch thực tế quá to lớn chu huyền lúc này liền chính xác bắt được triệu long h ổ giải ra tới cảm giác lực c ố này cảm giác lực hắn thấy giống như một tầng m ỏ n g không thể lại mỏng sương mù rất là yếu l ố i bực này cảm giác lực cũng dám ra trận v ị tướng chu huyền lúc này đem chính mình cảm giác lực hóa thành nu hòa mưa phùn mềm mại uy mắng bình thường thấm vào tầng kia trong sương mù đồng thời chu huyền còn đem một chút tẩn mật nhỏ chi thức vậy thông qua cảm giác lực rót vào rót vào triệu long hồ trong ý thức tạo thành tinh thần ô nhiễm những này nhỏ c h i thức cơ bản đều bắt nguồn từ hắn kiếp trước ổ cứng bên trong có các lớn lao nghệ thuật gia khuynh tình tinh dâng vô cùng đà thành cái gì rổ xỉ dạ thỏa lao sư ổ dạ thỏa lao sư các loại hương diễm hình tượng một chinh trinh tích lũy đợi đến ngưng tụ hơn nhiều liền tại triệu long h ổ thể nội hoàn thành vụ nổ hạt nhân vị này đội giáp núi nhị sư h u n h đông nhiên đã cảm thấy hết thể chung quanh cũng thay đổi những cái kia đen nghịp tới n g h e sách người xem những cái kia mặc thể diện truyền thông bằng hữu vậy mà đều thành rồi cái này đến cái khác lớn mỹ nhân mỗi một loại kiểu dáng đều có có chả không nổi sửa ống nước tiền đáng thương nữ sinh Có công cường nhân, có triển trạng thân tại trong phòng thể hiến nghiệp vọng nữ nhân, phòng hình sự đối ồ mồ lâm cầm một m hôi nhỏ, Phung Phi roi ly. lấy yêu, tay Đáng dỏng, nóng bỏng, nữ vương u dĩ bộ trở da về. n dần n mê g ư ờ mắt. Đối với triệu long h ổ t ớ i nói toàn thế giới đều là cô nương toàn thế giới đều là trắng loa b ắ p đùi ta là xuất gia đạo sĩ thâm như nước lặng thâm như nước lặng n h à triệu long h ổ không ngừng nghiệm động nổi lên đạo gia tâm kinh muốn tới chống cự trận này trình độ cực kỳ khoa trương hương diễm cầu dẫn đạo trưởng thân hình của ngươi thật là cường tráng đạo trưởng ta muốn vào ngươi đạo quan tu hành nhưng là thực tế trả không nổi tiền hương hỏa bằng không đạo trưởng lão công ta hôm nay không ở nhà cái này đến cái khác mỹ nữ lao sư nhẹ d à i quần áo ôm ấp yêu thương đến quất ta dùng ngươi lớn nhất khí lực quất chết ta một cái đại thể ngăn chứa cô nương đưa cho triệu long hổ một cây kỳ thô roi thế này sao lại là roi đây rõ ràng là để sập triệu long hổ ý chí cuối cùng một cọ rơm h á n tâm hoàn toàn mê l o ạ n rồi cái gì đạo kinh xuất ra ta muốn giải phóng ta muốn tự do ta muốn kia từng đôi trắng loá bắt bụi a triệu long hổ rốt cuộc nhịn không được hai tay bắt được đạo bảo v à áo đột nhiên sẽ ra phúc xích t i ê u đại lượng tích tụ đám khán giả phóng viên đài phát thanh nhân viên đều trận tròn mắt rõ ràng là nghiêm túc như vậy tràn diện t i ê u triệu long hổ lấy kinh thành phủ khâm thiên giám c h i danh tới bắt chu huyền nói gọi là một cái khí tràn g ngựa phần nhưng này mới qua bao lâu vị này đột giáp núi lạ o ra vậy mà trước mặt nhiều người như vậy hỏa tốc đem trên người là bảo áo lót quần áo toàn bộ rút đi động tác nhanh chóng ngay cả đứng tại hắn cách đó không xa triệu ưu đình đều không kịp phản ứng muốn nói triệu long hổ động tác cũng là một mạch mà thành y phục k ở i một cái sau đó thân thể trận chuồng đôi không khí chung quanh một trận cỗ kén đây là đây là hắn mẹ nó tại cam không khí đều thất thần làm gì đập nha truyền thông các bằng hữu gọi là một cái mừng rỡ như đ i ê n kinh thành trong phủ như thế nổi tiếng đại đạo sĩ ngay trước minh giang phủ toàn thành dân chúng trước mặt làm như thế sốc nổi biểu diễn cái này muốn đăng báo báo chí được bán đ i ê n trong lúc nhất thời những cái kêu máy ảnh răng rắp răng rắp đập không ngừng đèn mạ ý hay cùng đ ố t như sẽ không nhìn thấy bọn chúng tôi xuống qua triệu ưu đình vậy điên rồi hắn là tốt khuyên xấu khuyên muốn cho triệu long hổ mặc xong quần áo sư h u n h đừng như vậy tuyệt đối đừng như vậy triệu long hổ đâu thèm được rồi n h ữ n à y đem triệu u đình đời ra tiếp tục cô kén ý thủ thanh minh tại triệu long hổ cùng mỹ nữ trước mắt các lao sư vong b ư ớ m thời điểm trong óc của hắn chuyển đến h ổ lô đạo sĩ thanh âm mà cũng l i ề n tại thời khắc này thần chí của hắn có một lát thanh minh trước mắt các lao sư cấp tốc biến mất thay vào đó là hắn trông thấy bản thân chính để trần mông bị một đám phóng viên đuổi theo đập triệu lao sư xoay quay thân tử có thể đem ngươi đ ậ p đến cảng đạn bạc một điểm đạo sĩ sư phụ có người hay không đã nói với ngươi ngươi thật sự thật trắng a cam triệu long hổ một nháy mắt nhìn rõ trước mắt tình thế lúc này quay đầu hỏa tốc hướng mình quần áo phóng đi nhưng xong một nửa hắn liền dừng lại mỹ nữ trước mắt các lao sư lại như vậy rất sống động cầu dẫn hắn hắn lại dừng lại tìm áo hành trình tại nguyên c h ỗ làm điệu làm bộ lên đến Nha, này long lưng nhân. sơn trong huyền xuyên long trong thân huyền ngăn như độn núi nhất thượng tông hắn, nhiên nhìn long cũng hổ chu chỉ phát hổ thể, chu cách hồ thái hổ sau cao qua ra. ra cái có giác được có một cô rất là rồi rào cảm giác lực, cảm giác lực ngăn cách ra. Đây là hồ lô đạo sĩ cảm giác lực. được, giáp triệu Tại miếu, dồi triệu triệu là dào là quy Đây một rất tổ tự đệ lô đạo đạo sĩ đem Xem đi cứu triệu long hổ cũng mới có vừa rồi triệu long hổ ngắn ngủi thanh minh bất quá chu huyền ô nhiễm triệu long hổ cũng chính là tiểu thí ngư đao chưa hết toàn lực nhưng hổ lô đạo sĩ nhúng vào như thế một ước chuyện kia tính chất liền thay đổi nghĩ tại cảm giác lực bên trên cùng ta tranh cái cao thấp vậy chúng ta liền so tay một chút chu huyền lúc này tỉnh lại bí cảnh bên trong giếng máu não người thậm chí còn hô động t ư ờ n g tiểu thư dùng ý chí của năng lực đến gia cố bản thân bí cảnh đây hết hệ tác phong chính là chu huyền muốn đem đ ư c cảm giác của mình thúc ép đến mạnh nhất cảnh giới bất luận cái gì muốn thông qua cảm giác lực tới gọi tấm người cũng không chạy khỏi ta ô nhiễm cái này chu huyền cảm giác lực vậy mà đạt tới tình trạng như thế tại chu huyền đợt thứ nhất cảm giác lực phản kích sau khi bắt đầu hồ lô đạo sĩ mới phát hiện bản thân vẫn là khinh địch nếu là đem hắn vị này thái thượng tổ tông cảm giác lực so sánh một mảnh quần bạo hải vực kia chu huyền cảm giác lực chính là hải dương bản thân sức cảm nhận của hắn bị cấp tốc bao vây lại không nói kia các loại phức tạp dục n i ệ m trong lòng của hắn một cái tiếp theo một cái nổ tung hắn như là triệu long h ổ bình thường bị mỹ nữ lao sư bao vây trong lúc nhất thời hắn cái này đại tu chi sĩ lại ẩn ẩn cảm thấy có chút k h â nóng cũng may còn lại độn giáp núi lao tổ vậy cảm n hồ, được được. hồ lô đạo sĩ tự biết đại thế đã mất trận này cảm giác lực phương diện chiến đấu sáu người hợp lực cũng là bọn ngựa đấu xe thế là hắn quyết định thật nhanh hô một tiếng chặt đứt cảm giác lực còn lại năm vị thái thượng tổ tông trước sau cắt đứt lực cảm giác của mình thối lui ra khỏi chiến trường chờ đến các sư đệ an toàn sau khi rút lui hồ lô kia đạo sĩ liền b á n h triệt bỏ lực cảm giác của mình cái này bỗng nhiên rút lui cũng không đại biểu tuyệt đối an toàn chu huyền ô nhiễm đã hoàn toàn ở lại hồ lô đạo sĩ thể nội không ngừng xâm nhập ý thức của hắn chính chu huyền chính là giữa thiên địa một tôn trí bảo hồ lô đạo sĩ đối mặt với thể nội ô nhiễm cũng đừng không có pháp thuật khác hắn lấy ra một tấm lá bửa hướng phía phía trước vùng đi lá bửa kia lúc này biến hóa hình thái biến thành một thanh cái kéo cái kéo đối đầu lư loảng xoảng một lần hung hăng cắt x o n g đi một đoàn đỏ bừng t h ị t mềm rơi xuống đoạn lưỡi giống nhẫn trùng bình thường trên mặt đất không ngừng và ặ mẹo hắn nắm lên linh hoạt đoạn lưỡi trong miệng không ngừng n i ệ m tụng lấy chú ngữ k i ê u cắt đứt lơi thành rồi một viên g ạ c h thạch mỗi một cái tưa lưỡi dày đặc điểm nhỏ bên trên đều chui ra một đầu tinh hồng côn trùng đến hàng vạn mà tinh trùng thuận mũi miệng của hắn chui vào ở hắn trong máu thịt cầm cắn phen này vạn trùng tâm thần mang đến đau đớn không giới thế gian bất luận một loại nào tàn khốc cực hình cũng chỉ có loại này hung mạnh đến rồi cực hạn đau đ ớ n mới có thể giút k hồ i ế n cho h lô đạo sĩ c ũ n giống không k h ỏ chảy dòng dòng bước u tại t ừ nhặt g từng lớp từng lớp n ô i đi, mới khôi giống ễ m cùng phục hàng loạt đau đớn sen lẫn qua đi, hết thảy, mới khôi phục như thường. n hết thảy, Hồ h loạt lô đạo đau qua sĩ giống nhặt về một đầu mệnh đồng dạng nặng nề g h thở dài về sau mới niệm động lấy chú văn tiêu đoạn đi đầu lưỡi dài đi ra bất quá hắn dù sao không phải am hiểu tái sinh máu thịt cốt lão mới mọc ra đầu lưỡi vẹn vẹn chỉ có đầu ngón tay giống như phẩm chất khiến cho hắn nói chuyện đều có chút một miệng không rõ cái tia chu huyền nhất định phải bắt về độn giáp ba hồ lô đạo sĩ há miệng nói bởi vì một miệng không rõ hắn ngay cả núi chữ đều nói thành rồi ba chu huyền quả nhiên là cái yêu nghiệt dẫu ở âm thầm cái khác thái thượng tổ tông cũng đều h ảo h ảo nhận thức lại chu huyền người trẻ tuổi này so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại